563 chương 563 thiết thân phòng thủ mô nạ mát cô ở Beckham bắt đầu chạy lấy đà thời điểm lại có một loại quen thuộc các lực đây là hắn 2 năm qua mỗi lần tham gia quốc gia đẹp bị lúc đều muốn thử nghiệm đến áp lực nói thật phòng thủ mô nạ có thể tuyệt không là cái gì tốt việc xấu Marco đã dùng hết toàn lực nhưng vẫn là không cách nào ngăn cản mô nạ chạy đến hắn muốn vị trí sau đó mình có thể làm chính là theo hắn này lên đồng thời dùng các loại mờ ám đến quáyờ hắn mà lúc này bộ nạ trong mắt cũng chỉ có quả bóng lần này công thức tổ hợp phối hợp có thể nói hòa Mỹ người đến bóng đến Mặc dù phía sau Marco không ngừng mà quấy rầy hắn, nhưng Môn Na hay là dùng neo phát lực, mạnh mẽ đem bóng đập về phía không thành bên trái. Môn Na đánh đầu. Goo o o o 3. Môn Na. Môn Na. Môn Na 3. Môn Na đánh đầu không có lại một lần nữa bị Van der từ chối. Vừa nãy Môn Na quả thực lại như một con gia khỏi lồng mánh hổ bình thường tàn phá Barcelona vùng C3. 10. Môn Na thứ 14 cái chạm di onlit ghi bàn trợ giúp giêu ở trận này, trận chung kết bên trong đạt được dẫn trước 3. thuộc về giêu cái trên đài bùng nổ ra sơn hô sóng thần giống như tiếng reo rất lệ vừa nãy dáng vẻ tuyệt đối có thể dùng một nhảy cao ba thước để dùng, một hồi từ chỗ ngồi nhảy lên, hoàn toàn không để ý tới thuộc nữ hình tượng. Hoặc là, nàng xưa nay đều không dự định làm một cái thuộc nữ đi. Bóng bảo, mô nạ Nghi Bàn, ta đã nói chứ, ta tin tưởng quán quân nhất định thuộc về Diêu, ta dám đánh cược ba. Mô nạ cố lên ba. Zuben nhìn thấy mô nạ Nghi Bàn, hưng phấn khuay tay múa chân, nói năng lộn xộn nói: "Đẹp đẽ kiến tạo, Beckham cứ pháp quả thực vô địch tiên hạ ba. Rêu tất thắng ba." Zuben Kakada David cũng lớn tiếng vì là Diêu cái này ghi bàn ủng hộ. Có điều lời nói của hắn tán dương càng nhiều hiến cho hắn thần tượng Beckham. Có điều hai huynh đệ lúc này không có thời gian đi cả nhau, bọn họ chỉ biết bọn họ đội bóng khoảng cách quán quân lại tiến một bước, bọn họ thỏa thích theo phụ thân cùng với hết thảy đám cổ động viên Real Madrid điên cuồng chúc mừng. Mà vào bóng Môn vào lúc này đã sớm bị mừng như điên các đồng đội cho tầng tầng ấy nuốt. Làm tốt lắm, Môn ba. Gia yêu chết người, Môn Để ca hôn một cái. Đỉnh đến qua xinh đẹp, thật nên đem đầu góc ngươi xé ra đi nghiên cứu một chút ba. Các đồng đội đưa lên chính mình đa dạng kích lệ Đồng thời mỗi người đều không quên sở sở mồ nạ cái kia, kim đầu, mồ nạ đầu kia thật vất vả xúc dài ra điểm tóc rối đã cho trả đ답 không ra hình thù gì. Càng khuyết đại chính là, Zona nô đứa kia còn há to miệng ở mồ nạ trên mặt tầng tầng hôn một cái. Mồ nạ thậm chí có thể nghe được, bẹp, một hồi âm thanh, vội vã buồn nôn dùng áo đấu lau chùi cái kia mảnh bị ô nhiễm gò má. Gordon, mặc dù có có thể có thể giúp ngươi hoàn thành Champions League quản quân rất mờ, ngươi cũng không nên như thế, lấy thân báo đáp chứ. Huống chi cuộc so tài này mới vừa mới bắt đầu đây. Mồ trong lòng phạm buồn nôn nghĩ bị các đồng đội như vậy sau một giàn vật, Mộ Na cũng không có gì chúc mừng thời gian, có điều hắn không có quên cảm tạ chuyên tới rồi chống đỡ đội bóng các cổ động viên, đương nhiên còn không quên được cho trên khán đài giật lệ một cái hôn luân gió. Nhìn Mộ Na đẩy đầu kia tùm la tùm lung tóc, chơi xoé địa hướng mình bằng cái hôn luân gió, giật lệ là vừa buồn cười lại ngọt nào, có điều vẫn là hào phóng trở về Mộ Na một cái hôn luân gió. Ừ, Mộ Na cũng thật là tình trường sân bóng cũng phải ý a, thật không nghĩ ra Mộ Na ở nắm giữ một cái như thế làm tức giận bạn gái tình huống là làm sao duy trì trạng thái. ân, hay là quái thú là không có cách nào dùng lẽ thưởng đến phòng trường. Nhìn thấy Mộ Na cùng với dự lệ hai người thu ba bay đời trời, bình luận viên trêu ghẹo nói, màn hình TV lần trước lúc cũng ở chiếu lại Mộ nạ vừa mới cái tiếc ghi bản hình ảnh, nhìn xuống góc độ đem Mộ nạ chạy chỗ rõ ràng bày ra. Mộ nạ trong lòng quả thực liền dường như có một cái đo nghi giống như vậy, lấy tốc độ nhanh nhất tìm tới cùng quả bóng phi hành con đường giao điểm. Sau đó quả bóng cùng trán của hắn thân mật va chạm chi sau đó phát sinh khúc xạ bay về phía khung thành bên trái, Van Ness thậm chí ngay cả tính chất tượng trưng cứu thua cũng không kịp làm ra. Sau đó, hình ảnh chia ra làm hai, thả ra hai vị luyện viên ở ghi bàn lúc biểu hiện Trong hình hai vị giáo đầu hiện nhiên đều ở mật thiết quan tâm cái này đá phạt, dồn dập đứng ở bên sân ngưng thần nhìn kỹ. Lam Mô Na đem bóng đánh vào không thành thời điểm, cả Kiệu Lộ hưng phấn vung tay hoan hô, mà Dịch Cắt thì lại sầm mặt lại đương nhiên, lúc này biểu hiện đều chỉ là nhất thời, ở 90 phút thi đấu lúc kết thúc, hai vị huấn luyện viên biểu hiện mới cuối cùng sức thuyết phục, cười đến cuối cùng mới là cười đến tốt nhất. Thi đấu tiếp tục tiến hành, không cần Dịch Cắt ở đây một bên vung tay lên, cũng không cần quần gào một cổ họng, Barcelona các cầu thủ liền bắt đầu gia tăng tấn công độ. Hay là, tấn công đã hòa vào đám này cầu thủ Barcelona dòng máu rồi chứ? Làm đội bóng tấn công hạt nhân Johnny tự nhiên là việc nghĩa chẳng từ nan đứng dậy. Hắn phạm vi hoạt động không giới hạn nữa với cánh trái, chúng lộ cùng cánh phải đều xuất hiện hắn cái tia tinh linh giống như bóng người. Cái này như mặt trời ban trương người bở ra giữ hay là không e ngại bất cứ đối thủ nào, thế nhưng hắn cũng sẽ không một mực cứng đối cứng, đặc biệt là tại đây cái đội bóng nằm ở bất lợi cục diện tình huống. Hiển nhiên, Johnny ra không gì sánh kịp kỹ thuật ở ngoài, còn có một cái so với hắn cổ chân càng linh hoạt đầu óc. Hắn biết nên làm sao tách ra giao trọng điểm bố phòng địa phương, vì lẽ đó sẽ không dễ dàng cùng môn nạ phát sinh mặt đối mặt va chạm, dù đối với Hắn cũng sẽ không xính nhất thời nhanh chóng, mà là lựa chọn nhân cơ hội đem bóng chuyển cho vị trí càng tốt hơn đội hữu. Thế nhưng ngày hôm nay Giel phòng thủ làm được vô cùng tốt, vẫn luôn không có cho Barcelona cái gì quá cơ hội tốt đồng dạng, bị 3K tấn công áp bức Giel cũng không có thể thu được đến cái gì quá cơ hội tốt. Mãi đến tận hiệp một thi đấu sắp lúc kết thúc, 3K mới nên đón một cơ hội. Jonny thừa dịp Môn Na bị đệ cổ làm ở thời điểm chạy tới trung lộ, đối mặt Phạm Tỡ Lỗ Gạ kỳ ạ thời điểm, Jonny rõ ràng ung dung không ít, dưới chân chậm rãi bóng tìm kiếm cơ hội. Môn Na thế, lập tức đem cổ giao cho về phòng thủ Beckham chính mình thì lại chạy hướng về Johnny chuẩn bị phong thủ. Nhưng Johnny nhưng trước ở Mona chạy tới trước đem bóng nhét vào vùng cấm. Ngược lại không là Johnny sợ Mona, mà là bên trong vùng cấm Eto 39, hắn xác thực ra cơ hội. Hắn dựa lưng Samuel, ở quả bóng hướng mình lăn tới được thời điểm, đột nhiên dùng chân trái bên trong mu bản chân xoa một cái, quả bóng biến nghe lời từ thân thể hắn phía bên phải lăn tiến vào vùng cấm, mà chính hắn cũng cấp tốc một cái xoay người truy hướng về phía quả bóng. Samuel xoay người tốc độ hiển nhiên so với báo săn chậm không ý, thế nhưng thân ở vùng cấm hắn lại không dám phản quy, liền chỉ có thể nhìn Eto 39 Auto 39, họ xoay người, trực tiếp đấm bắn. Đối mặt này chân khoảng cách gần hơn nữa tốc độ cực nhanh xút gol, Casilla theo bản năng đưa tay đụng tới quả bóng, nhưng cũng không thể ngăn cản quả bóng bay về phía phía sau hắn không thành. Bang một tiếng vỡ rọn. Cột dọc cứu lại Diou. Ừ, vẫn chưa xong, Zona Ronaldinho bay người lằn không xút rồi. nha, này bóng lại không đá chúng vị trí. Bọc Block về vùng cấm Mona lập tức đem bóng chuyển dài mở ra vùng cấm. Tê trên khán đài đám cổ động viên Real Madrid dồn dập vào một ngụm khí cổ động viên Barcelona nhưng lại một mặt tiếc nuối. Ở ngoài vùng cấm tạm trợ lộ một cước đem bóng mở về phía trước sân sau khi, trọng tài cũng thổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi 10, Gió dẫn trước ưu thế rốt cục vẫn là duy trì đến giữa sân. Giữa sân nghỉ ngơi phòng thay đồ bên trong, cạm cặp lộ sắc mặt cũng không có bởi vì điểm số dẫn chức mà có bao nhiêu hứng phấn, trái lại mang theo một điểm cùng pháp sân bóng thảm cỏ như thế màu sắc. Chịu đến huấn luyện viên ảnh hưởng, các cầu thủ trên mặt cũng không thoải mái, phòng thay đồ bên trong một mảnh em ngũ đầy tư khí. Nếu như vào lúc này có cái cổ động viên Real Madrid song tới, nhất định sẽ coi chính mình xông vào 3K phòng thay đồ, dù sao lạc hậu nhưng là đối thủ. Ta không có thể phủ định cái kia vi bàn. Nhưng ta càng không thể khẳng định các ngươi hiệp một biểu hiện. Chết tiệt, chúng ta một hiệp lúc nào thành một con rùa xác? Ai để cho các ngươi đều xúc ở bên trong?" Cạm Kẹo Lô lạnh lùng nói. Thấy các cầu thủ từng cái từng cái túi đầu không nói lời nào, Cạm Kẹo Lô cũng biết tiếp tục như vậy không phải biện pháp, hắn cũng không muốn ném mất cái quán quân này. "Mona, ngươi nói một chút ta trước cho các ngươi bố trí chiến thuật." Cạm Kẹo Lô điểm đồng dạng túi đầu Mona tên hỏi hạch, xem ra Mona kệ lừa gạt, hiểm nghi càng thêm không cách nào rửa sạch. "Huấn luyện viên để chúng ta tấn công tận lực ngắn gọn một điểm, phòng thủ tích cực một điểm, đánh ra hiệu suất." Liền những thứ này chứ? Mộ Na bị Cạm kéo Lô điểm danh bước nhỏ là sửng sở, lập tức mới mở miệng nói rằng, đương nhiên hắn chưa hề đem Cạm Kẹo Lô lúc trước thao thao bất tuyệt nói ra, mà là tổng kết tính nói rằng, cái kia ta có nói các ngươi phải dẫn trước sau rùa rụt cổ phòng thủ sao? Cạm Kẹo Lô tiếp nhận nói tới. Chương 564, penalty, thẻ đỏ. Chương 564, penalty, thẻ đỏ. Ta có nói các ngươi phải dẫn trước sau rùa rụt cổ phòng thủ sao? Cạm Kẹo Lô tiếp nhận nói tới. Không có. Mộ Na một người yếu yếu trả lời. Vậy các ngươi vừa nãy là làm sao đá? Ta còn tưởng rằng đây là con mẹ nó Barcelona công phòng thủ diễn luyện đây. Cạm Kẹo Lỗ bạo cú giơ khẩu. Không phải không thừa nhận, có lúc một câu thô tục sắc thực có thể tăng cường luôn ngữ cường độ ít nhất này biết, Cạm Kẹo Lỗ lời nói cũng đã đạt đến hiệu quả, để các cầu thủ biết được chính mình sai lầm. Được rồi, ta cường điệu đến đâu một lần, tấn công cho ta đánh cho ngắn gọn một điểm, phòng thủ tích cực một điểm, đánh ra hiệu suất, đánh ra khí thế. Bất cứ lúc nào ta đều sẽ không để cho các ngươi từ bỏ tấn công biết không? Cạm Kẹo Lỗ lập lại hắn bản cuộc tranh tài, cắt chiến phương châm, hắn cũng biết thấy đỡ thì thôi, mục đích của hắn không phải là muốn để các cầu thủ không nhắc nổi đầu lên biết, nín thật mấy phút các cầu thủ vào lúc này rốt cục bùng nổ ra khí thế cái người. Phòng Trưng thân ở phòng thay đồ phía trên cái kia mảnh náo động khán đài đều có người nghe được Diêu các cầu thủ kinh tiên hống một tiếng. Được rồi, để ta xem các ngươi biểu hiện. Nhớ kỹ, bất cứ lúc nào cũng không muốn từ bỏ tấn công, Barcelona người phòng thủ có thể xa đối với bọn họ tấn công như vậy dò người. Cạm kéo đồ cuối cùng lại cường điệu một câu. Được rồi, hai bên cầu thủ ra trận, hiệp hai trận đấu lập tức liền muốn bắt đầu. Dẫn trước Diêu cũng không có làm ra nhân viên phương diện điều chỉnh, mà Barcelona thì lại dùng 39, Tiểu Bạch 39. Iniesta thay đổi ở midfield, đây tuyệt đối là tăng cường tấn công dấu hiệu. Có thể là ý thức được ngày hôm nay đội bóng giữa sân sức khống chế không đủ, giết cắt dùng càng giỏi về khống chế bóng, tấn công nguy hiếp cũng lớn hơn Iniesta thay đổi càng nghiêng về phòng thủ ở midfield. Iniesta lên sân khấu sau hiệu quả là hết sức rõ ràng, có thêm một cái có thể hấp dẫn phòng thủ hỏa lực giúp đỡ, để cổ hiệp 2 mới vừa mở màn liền đến một lần ung dung suốt xa. Quả bóng xuyên qua Rio bên trong vùng cấm người tụm, lại không có thể tránh được Casillas phòng thủ, bị hắn ung dung ôm lấy. Ra hấp dẫn hỏa lực, Iniesta chứng minh linh xảo đột phá hiệu quả cũng là hết sức rõ ràng. Hắn ở đệ cổ cái tia chân sút gol sau không lâu lại trình diễn một lần từ vùng cấm sân phải, sau khi đột phá đại lực sút gol cho hay, có điều hắn sút gol vẫn như cũ không thể chạy trốn, cạ sĩ không chế. Tin tưởng Dịch Cắt nhìn thấy Iniesta như vậy sinh động biểu hiện sau khi, nhất định đang hối hận không có mang tới khỏi bẫy Messi chứ. Mặc dù không thể đá toàn trường, đặt ở trên ghế dự bị làm kỳ binh cũng là cái rất lựa chọn tốt ta. Bình luận viên lời nói xác thực là Dịch Cắt ý nghĩ lúc này, có điều nếu ván đại đóng tuyển, hắn cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên, hơn nữa hắn tin chắc, Barca thế tiến công bóng đá từ trước đến giờ chính là một cái hệ thống. Một thể thống nhất, cũng sẽ không bởi vì thiếu hụt người nào liền chơi không chuyển. Mỗ nạ cùng các đồng đội ở hiệp 2 trận đấu sau khi bắt đầu cũng bắt đầu hưởng ứng cạm kéo lồ, hiệu triệu, đánh tới, ngắn gọn, tấn công đương nhiên, cạm kéo lồ trong miệng, ngắn gọn, tấn công không phải là anh thức đấu pháp truyền bóng giải nếu như ai cho Diêu lập ra như vậy, thủ tục, chiến thuật, coi như không bị câu lạc bộ cao tầng sau đi, cũng sẽ bị các cổ động viên ngụm nước chết đuối. Diêu, ngắn gọn, là chỉ không dùng qua phân chú ý không chế bóng. Không chế bóng về thời gian cũng không nhất định muốn chiếm ưu thế, thậm chí tấn công số lần cũng không muốn chiếm ưu, như, thế nhưng tấn công đều tranh thủ đánh tỷ lệ thành công, tranh thủ mỗi lần đều có thể chế tạo ra cơ hội tốt. Nhiều một chút dọc hoặc là tà hướng về chuyền bóng, mà không phải một mực chuyên ngang. Mặc dù bọn họ hiện tại rất trước, mười là trên thế giới không an toàn nhất điểm số. Một vị bóng đá huyền thoại đã từng nói, tuy rằng Cặp Kẹo lộ ở CJA lăn lộn thời điểm, nơi đó đã từng mười chủ nghĩa, hoành hành, mà Cặp Kẹo Lổ cũng từng hưởng ứng quá như vậy lý niệm, thế nhưng ở La Liga Cặp Kẹo Lổ là tuyệt đối sẽ không đến cái trò này. La Liga nhịp điệu thi đấu không cho phép, 10 chủ nghĩa, Real Madrid câu lạc bộ cùng các cổ động viên càng thêm không cách nào nhịn được, 10 chủ nghĩa. Bởi vậy, người Italy xưa nay sẽ không để cho Diêu ở một bóng dẫn chức tình huống tự thủ. Đương nhiên, tình huống đặc biệt cùng với thời khắc cuối cùng ngoại trừ, liền ngay cả Carlos cũng ở gịu li nhiều lần tấn công tình huống, lấy sạch tới kiến tạo, đồng thời hoàn thành rồi một lần đại lực xuất xa ẩn, ở có cơ hội tình huống lấy sút xa cũng thuộc về cạm bẫy lổ, ngắn gọn, phẩm chủ. Chiếu đến ban một trọng điểm chăm sóc gì đang ngày hôm nay cơ hội biểu hiện cũng không nhiều, càng nhiều thời điểm Hắn chỉ có thể đảm nhiệm một cái truyền bóng phối hợp trung chuyển trạng cùng với gặp trở ngại thức phối hợp, tưởng, biểu hiện của hắn thậm chí để không ít fan bóng đá quên đây là hắn trang T-Online cáo biệt thi đấu. Có điều tình huống như thế ở ở sân xuống sân sau khi được giảm bớt, mộ nạ xếp sau xuyên vào thường thường có thể hấp dẫn van bỏ mẹo phòng thủ, mà Di đang đang đối mặt đệ cổ hoặc là Iniesta thời điểm rõ ràng ung dung một ít. Hiệp 2 trận đấu tiến hành đến phút thứ 10 thời điểm, hắn đột phá Iniesta sau suốt xa liền để Barcelona các cổ động viên thực tại hưởng thụ một cái, tim đập, tư vị Van Đết tuy rằng nào tới cái kia chân sút gol, thế nhưng quả bóng vẫn cứ bay về phía phía sau hắn không thành, may mà còn đúng lúc chạy tới, trình diễn một lần đặc sắc trên đường biên ngang ngóc câu giải bay, lúc này mới để bà ca phòng ngửa thua 2 bàn thắng cục diện. Tuy rằng có không nhỏ phòng thủ áp lực, thế nhưng Mộ Na một có cơ hội vẫn cứ gặp xuyên vào tấn công, đồng thời dùng hắn cái tia đạn đạo giống như suốt xa cùng với đao giải pháo giống như chuyển bóng đem bà ca cái kia yếu đối hàng hậu vệ quấy nhiễu gá chó không yên. Trong thời gian này, Mộ Na còn lại một lần sút xa đánh trúng một lần sà ngang. Ngoại trừ đoán giận thời vẫn không ăn thua lấy ngoại mông nam cũng là không thể ra sức có điều ngẫm lại hiệp một thời khắc cuối cùng Eto 39, O cũng bắn trúng một cái cửa của đây, liền cũng là tiêu tăng. Bắn trúng cửa nhà số lần bằng nhau, cũng sẽ không để bà Katua bọc sau, cho cả tạ Loni ạ các truyền thông dùng vận khí không tốt tới làm cớ cơ hội đương nhiên, nếu muốn thật sự để cả tạ Loni ạ các truyền thông cấm miệng, mụ nạ cùng các đồng đội còn phải trước tiên bắt cuộc tranh tài này. Hiệp 2 thi đấu, hai bên có thể nói cân sức ngang tài à, vào lúc này cần một người đến đánh vỡ cân bằng, như vậy thi đấu mới sẽ tốt hơn xem. Hiển nhiên, cái này bình luận viên là trung lập, mục đích của hắn rất đơn giản, vậy thì là tỷ lệ người xem cao. Như vậy nhất định phải dựa vào đặc sắc so với sân bóng diện. Rất nhanh hắn liền nên đón một cái thi đấu tiểu, cao trào, đây là ở hiệp 2 trận đấu tiến hành đến sắp tới 20 phút thời điểm ở trước sân không chiếm được cái gì tốt cơ hội Hê tô 39, họ hiển nhiên không thể thỏa mãn cục diện bây giờ, một đá giêu liền đến sức lực hắn tựa hồ là cả người tràn ngập gắng sức khí nhưng không chỗ xứ, liền hắn thẳng thắn trở lại giữa sân cho giêu thêm phiền. Đừng nói, hắn thật là có mấy phần giữa sân tối xay thịt phong độ. Cắt lốt ở cánh trái một lần chuyền dài đưa đến cánh phải trước người. Giữa lúc tiểu dùng độ ngực tháo xuống bóng, chuẩn bị đem bóng giao cho trước sân đội hữu lúc, một tia chớp màu đen đột nhiên phách đến hắn trước người, hơn nữa còn thuận tiện mang đi hắn quả bóng. Eto 39, ở giữa sân phản cấp thành công, bắt ca phản kích. Vào lúc này, ngoại trừ cầm bóng Eto 39, o, toàn bộ trước sân cũng chỉ có Jonny, mà Rio bốn tên hậu vệ cùng với Phạm Tỡ Lỗ đều còn chưa kịp quá một hiệp hai đánh năm, như thế nào xem đều phần thắng không cao chứ. Nhưng lại lại chính là có người chuyên về sẽ không thể có thể biến thành khả năng. Eto 39, hắn đem bóng giao cho trung lộ Jonny, sau đó chính mình chạy đi hướng Rio vùng cầm bóng đi. Nhìn thấy Jonny cầm bóng, trung lộ ba tên cầu thủ hậu vệ như ong vỡ tổ vào lên chuẩn bị liền trực tiếp đem người bờ ra giật cho cơn râm. Gay go. Mới vừa chạy đến trước sân liền không thể không vòng trở lại nạ nhìn thấy các đồng đội biểu hiện sau khi trong lòng bay lên một loại linh cảm không lành. Quả nhiên, Johnny ở tiếp bóng thuận thế thoảng qua vạm vỡ lộ xúc động tắc bóng sau khi đem bóng từ Samuel và cùng chỉ vụ trong lúc đó không chặn nhét quá. Khó mà tin nổi chuyện thẳng. Heto 39, họ xuyên vào. Hắn đối mặt không thành. Casillas ở dọn bóng ra chân thời điểm liền lựa chọn tấn công, có điều tốc độ của hắn hiển nhiên không sánh được báo săn Eto 39. Ồ, mặc dù bóng là hướng hắn lăn tới được, Heto 39 Họ vẫn là cấp ở trước hắn đụng tới quả bóng. Hê tô 39, họ có thể không giống đội hữu dọ nhĩ như vậy yêu thích chơi hoa hoặc, càng nhiều lúc hắn yêu thích trực tiếp dùng tốc độ giải quyết vấn đề, lần này cũng không ngoại lệ, hắn thẳng thắn đem bóng hướng về phải đường một nhóm, tránh thoát cả sĩ cứu thua, sau đó hắn nhẹ nhàng nút lên, liền phạm quy cơ hội đều không muốn cho cả sĩ. Si. Mắt thấy Hê tô 39, họ liền muốn đối mặt cái hở, hơn nữa vừa nãy dư quan troáng nhìn lúc này nằm ở ở ngoài vùng cấm cả sĩ, si, trong lòng xoay ngang trực tiếp đưa tay chói lại Heto 39, họ cổ chân, sau đó lại bí mật thu hồi. Heto 39, qua. Ừ, hắn ngã chỗ vó. Casi lập phạm quy sao? Không trung mất đi cân bằng Eto 39, ó dường như một con bị đạn đánh trúng hùng ngưng bình thường đỗng nhiên rơi đi, có điều hắn vẫn có ý thức hướng phía trước nhào một hồi, muốn chế tạo một cái hắn là ở bên trong vùng cấm bị vấp ngã giả tạo đô trọng tài sắc bén tiếng còi vang lên. Toàn bộ sân vở răng sở người đều đưa mắt tìm đến phía cái này người nội. ý. Penalty, thẻ đỏ. Dấu chấm hỏi thuộc về Rio người, mà dấu chấm than thì lại thuộc về Barcelona người. Chương 565. Sớm kết thúc cùng bất đắc dĩ cáo biệt. Chương 565. Sớm kết thúc cùng bất đắc dĩ biệt. Penalty, thẻ đỏ. Trọng tài đón lấy động tác đưa ra đáp án. Hắn đáp án đem cái thứ nhất dấu chấm than bẻ gây thành dấu chấm hỏi, mà thứ hai dấu chấm hỏi thì bị kéo thẳng biến thành dấu chấm than. Thẻ đỏ. Trọng tài trực tiếp đem Casillas lát thẻ đỏ phạt xuống, nhưng không có phán phạt cho Barcelona penalty, mà là một cái vùng cấm tiến trên đá phạt trực tiếp. Tin tưởng đối với Rio tới nói, bọn họ hay là tình nguyện cho Barca một cái penalty cũng không muốn để thần hộ mệnh Casillas cho phạt xuống chứ. Cứ việc mỗ nạ cùng các đồng đội đều ngăn ở trọng tài trước người, nhưng vẫn không thể nào ngăn cản Casillas, thấy hùng Tuy nhiên đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi Cạ Sĩ thật khi thấy tấm thiệp để cho mình sớm kết thúc thi đấu nhãn hiệu lúc, hắn vẫn như cũng là khó có thể tiếp thu. Mang găng tay hai tay che hắn tấm kia tinh xảo mặt, Cạ Sĩ cái kia thâm thúy trong trong mắt đã hiện ra lệ quang. Cạ Sĩ nắm chặt cuối cùng này, thời gian bước chậm ở vùng cấm cái này vốn là thuộc về địa bàn của hắn, sau đó địa bàn của hắn liền đem biến thành sân vở giang sợ phòng thay đồ phía nam. Thanh Hải Cơ, không thể không sớm kết thúc chính mình tham The Onlylit trận chung kết. Tình huống khẩn cấp, từ không nghĩ tới chính mình có cơ hội ra trận đi lập để thậm chí còn đến lâm thời đem chính mình áo lên maka Piao Lỗ thì lại nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn quyết định dùng lập thể thay xuống sân trên tên kia cầu thủ. Nhìn Lưu luyến không rời chính đang hôn môi không thành của dọc, chuẩn bị làm cuối cùng cáo Casilak, Mộ nạ đem ánh mắt của chính mình do lo lắng tận lực chuyển hóa thành kiên định đi tới. "Igor, yên tâm, sau đó chúng ta ngâng cùng thời điểm sẽ không quên đem ngươi từ phòng thay đồ bên trong gọi ra." Mộ nạ tay phải ôm lấy cả sỉ cái cổ, bỏ ra vẻ mỉm cười tự cho là hài hước mở ra cái chuyện cười. "Hừ, nhất định phải đem quán quân lấy xuống. Ta ở phòng thay đồ bên trong nhìn đây." Casilak hết sức phối hợp lộ ra vẻ mỉm cười. "Chỉ là cũng bình thường nhìn thấy trước sân các đồng đội ghi bản sau cái kia nụ cười sáng lạn không giống, Casi lúc này cười tuyệt đối so với khóc còn khó coi hơn. Trên thực tế, hắn vốn là cũng coi như là đang khóc đi. Casi lát không thể không trước thời gian rời đi sân thờ răng sở trở lại phòng thay đổi, không biết tuổi trẻ đi Diego vệ có thể hay không thay thế Casi lát trấn thủ trụ Rio Long Monday. Không biết chờ Casi lát lần thứ hai đi ra phòng thay đổi thời điểm, chờ đợi hắn chính là cúp quán quân vẫn là một viên không có bất kỳ ý nghĩa gì ngân bài đây. Những này nghi vấn đều chỉ có thể chờ đợi đến sau khi cuộc tranh tài kết thúc mới có thể công bố. Dương theo bình luận viên lời nói, Casillas cũng không quay đầu lại hướng cầu thủ đường nối đi đến, đương nhiên vì là Casillas, tiền đường, còn có đám cổ động viên Real Madrid tiếng vỗ tay cùng với Barcelona các cổ động viên chào phúng thanh, có điều, tin tưởng những thanh âm này cũng đã không cách nào cho Casillas mang đến cái gì ảnh hưởng chứ. Cùng lúc đó, bên sân cả Pelé lỗ cũng làm ra một cái gian nan quyết định. Diego là để chuẩn bị lên sân khấu, hắn thay đổi. Số 5, Zidane. Lại là Zidane. Zidane cuối cùng một trận trang Tion Lit thi đấu lẽ nào liền muốn lấy như vậy một loại phương thức đến làm cáo biệt sao? Dao ở nhìn thấy tình cảnh này sau khi Sân vở giăng sở trên khán đài chuyển đến so với vừa nãy cả sĩ bị thẻ đỏ phạt xuống lúc còn muốn lớn hơn náo động thành. Trọng tài thứ tư bảng điện tử thật không có điều sai sao? Coi như không có cung xin người đem nó điều thành những khác con số đi. Để Di đàn đá xong cuối cùng hai mươi mấy phút đi. Bình luận viên dùng một loại gần như cầu xin, âm thanh nói rằng, xem ra cái này bình luận viên vẫn là không cách nào làm được chân chính trung lập, A, ít nhất hắn phải là một di đam mê. Đừng đi, xin hiểu. Trên khán đài cổ động viên Real Madrid, phần lớn trung lập fan bóng đá, thậm chí có một phần nhỏ đám cổ động viên Barcelona đều hưởng ứng bình luận viên, liên tiếng la lên. Lúc này tiếp sóng phần cuối tìm tới giữa trường Zidane, hắn hiển nhiên cũng không nghĩ tới chính mình sẽ trở thành cạ sĩ xuống sân, vật hy sinh. Có điều xuất sắc đạo đức nghề nghiệp, vẫn để cho hắn chậm đã bước chân bên sân đi đến. Mới vừa dỗ dành xong cạ sĩ Mona nhìn thấy tình cảnh này cũng sử sốt, hắn lập tức từ vùng cấm chạy hướng về phía Zidane. Không có bất kỳ ngôn ngữ, một cái ôm ấp có lúc càng có thể biểu đạt cảm tình. Đây cũng không phải là chỉ tồn tại ở tình cảm giữa nam nữ bên trong. Mấy cái vốn là vẫn cứ đang cùng trọng tài tiến hành cuối cùng dây dưa giều các đội viên cũng dồn dập chạy hướng về phía Zidane, bọn họ không muốn từ bỏ cái này, nói với sĩ dịu gặp lại cơ hội gặp lại, thật sự có thể gặp lại sao? Ít nhất, ở trang The Only so với trên sàn thi đấu là không thấy được chứ. Đáng chết sân vận động hiệu ứng âm thanh sư, bọn họ chẳng lẽ không biết vào lúc này nên thả một khúc ảnh sẩy gột bị sao? Bình luận viên điều chỉnh một hồi tâm tình, vì thế hắn còn chuyên đem đoán khí chuyện đến sân vở răng sờ hiệu ứng âm thanh sư trên người. Sân bóng kỹ thuật giữa đại hiệu ứng âm thanh sư không hiểu ra sao liền trên lưng oan ức, hắn làm sao thường không muốn thả trên như thế một khúc đây? Thế nhưng thi đấu còn đang tiến hành, hơn nữa còn là như vậy chính thức trang The Only trận chung kết, hắn sao có thể lại vào lúc này thả âm nhạc? Chứ phi hắn không muốn làm nữa. Di đang ngay ở như vậy bất đắc dĩ hơn nữa hơi chút, quả cùng ép, cáo biệt trang The Only Listen bóng, vốn là cùng các đồng đội cáo biệt liền làm lỡ không ít thời gian hắn, lúc này rời đi sân bóng bước chân càng bị vô hạn trì hoãn. Là hắn thể lực không chống đỡ nổi sao? Khẳng định cũng phải. Hoặc là hắn còn muốn hưởng thụ cuối cùng một điểm chính mình ở trang The Only Listen trên sàn thi đấu thời gian, hay hoặc là là hắn đang vì mình đội bóng làm cuối cùng một điểm cống hiến kéo dài một chút thời gian. Ít nhất, Diêu hiện tại còn tạm thời dẫn trước đi. Vào lúc này mặc dù là lạc hậu Barcelona cầu thủ cũng không ai đi dục Di đan nhanh lên một chút xuống sân, trọng tài cũng như thế. Tin tưởng ai muốn thật như vậy làm, ngày mai nhất định sẽ chịu đến đến từ di đàn mê mang theo viên đạn tử vong uy hiếp tin. Đương nhiên, càng nhiều vẫn là một loại tôn kính phát ra từ nội tâm để bọn họ không cách nào đi làm như vậy một chuyện. sân thờ răng sở bên trong hầu như hết thể các cổ động viên tiếng vỗ tay vì là gì đàn cái kia quan cụ ế, cáo biệt nghi thức tăng ôn không ít. Đúng, liền ngay cả Barcelona các cổ động viên đều vì cái này làm vì bọn họ từ địch 5 năm người nước Pháp đưa lên tiếng vỗ tay bước chân lại chậm, đoạn này đường trước sau hay là muốn đi xong, làm gì Zidane đi tới đường biên cùng trung tuyến chỗ giao giới cùng Diego lập đệ vỗ tay sau đó ôm áp lúc, Zidane chẳng ti onlit con đường xem như là đi xong. Đương nhiên, sau đó còn có một cái trao giải nghi thức cần tham gia, bất kể là làm người thắng vẫn là thất bại người hắn đều đem lần thứ hai lên sân. Làm gì Zidane chính thức xuống sân sau khi, bên sân tất cả nhân viên, cũng bao quát không ít cầu thủ của Barcelona đều lại đây cùng Zidane nắm tay, ôm ấp. Zidane mỉm cười từng cái đáp lại, sau đó tiếp nhận trợ lý luyện viên đưa lên áo khoác, ngồi ở trên ghế dự bị. Trình độ nào đó chiến nói Hắn so với cạ sĩ hay là muốn may mắn một điểm, ít nhất hắn có thể tiếp tục xem hiện trường, mà cạ sĩ thì lại chỉ có thể ở phòng thay đồ bên trong xem tivi tiếp sóng. Vào lúc này, trên sân cũng khôi phục kiến tính, hai bên cầu thủ đều tiếp nhận rồi trọng tài phán phạt, cạ sĩ bị thẻ đỏ phát xuống, mà 3K cũng không thể được penalty. Lúc này đám cổ động viên Barcelona cũng chỉ có thể đem sự chú ý đầu đến chuẩn bị chủ phạt khoảng cách gần đá phạt gió nì trên người, hy vọng hắn có thể san bằng điểm số. Vào lúc này rêu hầu như tất cả mọi người đều trở lại vùng cấm đứng vào bức tường người người bên trong ngoại trừ hai người. Một cái là Carlos, là một người thân cao hầu như có thể bị Jonny đá phạt quên cầu thủ, hắn đứng ở bức tường người bên trong hiển nhiên là không có bất kỳ sự giúp đỡ gì, còn không bằng đi phòng thủ đứng ở bên trong vùng cấm chuẩn bị suốt bồi hệ tô 39. Ở đây, cứ việc Jonny chuyển bóng độ khả thi cũng không lớn. Một cái khác nhưng là Mona. Đối với này một loại khoảng cách gần đá phạt, Jonny bất kể là đánh có người tường góc gần, vẫn là đại lực đánh không bức tường người góc xa, chỉ cần đánh vào khung cửa trong phạm vi, Diego lập vệ phòng trừng đều rất khó cứu thua đến. Liền, vào lúc này cần một người đến hiệp trợ lập vệ, cổng Phản ứng xuất sắc môn hạ trở thành người được chọn tốt nhất, hắn đứng ở góc gần trên đường biên ngang, bất cứ lúc nào chuẩn bị dùng thân thể ngoại trừ tay bên ngoài bất kỳ vị trí đem giọ nhị đá phạt chặn ra, mà Diego lập tệ thì lại có thể an tâm chấn thủ góc xa. Đương nhiên, giữa hai người khu vực vẫn là thuộc về tệ, tất lại có thể dùng tay hắn sự linh hoạt hay là muốn lớn hơn môn Được rồi, chúng ta đồng thời tới xem một chút Zona Ronaldinho có phải là có thể đem cái này đá phạt chuyển hóa thành ghi bàn đi. Giọ nhìn thấy Diêu sắp xếp ra, trận hình, sau khi vẫn là quyết định đem bóng bắn về phía môn hạ canh gác góc gần. Hiển nhiên Với cái nhìn của hắn không thể dùng tay Mona uy hiếp tuyệt đối là nhỏ hơn chuyên nghiệp thủ môn Diego lạc vậy. Mặc dù là được xưng có thể đá trên sân bất kỳ một vị trí nào Mona cũng không đến nổi ngay cả thủ môn cũng có thể đá chứ. Johnny khẳng định phân tích nói. Tin tưởng nếu như hắn từng nhìn thấy Mona ở bình thường trong khi huấn luyện cùng Ronaldinho bọn họ chơi đùa lúc khách thăm nhà đem biểu hiện lúc, hắn lúc này liền không gặp khẳng định như vậy. Mạnh mẽ hai bước chạy lấy đà, Jonah Dino vẫn là đem bóng bắn về phía góc gần. Bóng lấy phi thường thích hợp độ cao bay qua bước tường người. Chương 566. Lại lập. Chương 566, lại lập. Dường như một cái chuyên nghiệp thủ môn giống như quỷ gối đứng ở trên đường biên ngang Mona, nhìn rõ nhỉ cái kia chân mang theo rõ ràng đường vòng cung phi hướng mình này, một bên khung thành suốt gôn sau khi, hai mắt nhìn chằm chằm xoay tròn quả bóng, đột nhiên nhảy lên, dùng đầu hướng quả bóng đỉnh đi. Rõ nhỉ đem bóng bắn ra sau khi liền cảm giác có, hắn hầu như có thể dự kiến quả bóng đem phi vào khung thành trên góc phải tình cảnh. Thế nhưng khi hắn nhìn chằm chằm quả bóng chuẩn bị chứng kiến tình cảnh này thời điểm, một cái đầu to nhưng xuất hiện ở quả bóng đường bộ trên. Cứ việc quả bóng đường vòng cung gắng đạt tới, chạy trốn, mồ nạ đầu dăm giữ, thế nhưng là vẫn là ở vạch gol trước bị mồ đỉnh đầu cho sờ đến chính là con này ra nhẹ nhàng sượt một hồi cứu vớt Real Madrid. Giao sân cỏ răng sờ lại một lần nữa bùng nổ ra náo động âm thanh, có tiếng vui, có tiếc hận, có kinh ngạc, cũng có kinh hỉ. Áp thải cứu thua, đến từ Gió một cái khác 39, thủ môn 39, mộ nạ 3. Hoặc xem ra chúng ta sau đó giới thiệu mộ nạ toàn diện lúc, không cần hơn nữa một câu 39, trừ thủ môn bên ngoài vị trí đều có thể đá 39, bởi vì mặc dù là ở trước cửa, hắn như thế có thể thể hiện xuất sắc, hắn lần này thậm chí không có tác dụng tay liền chặn ra Ronaldinho cái kia chân xảo quyết đá ba. Xem ra, Mộ Na ngoại trừ có một cái lực lớn vô cùng đùi phải bên ngoài, càng có một cái không gì không làm được kim đầu. Bình luận viên nhìn thấy tình cảnh này sau khi kích động nói. Trên khán đài vốn là căng thẳng nhìn giêu vùng cấm giấy lễ lại một lần nhảy lên, Phàm Phất nhìn thấy Mộ nạ ghi bàn. Dù Ben cùng David hai huynh đệ càng là hưng phấn vô vỗ tay sau đó lại tới nữa rồi cái sâu sắc ôm um ấp. Mà lập xuống, đầu, công Mộ nạ thì lại lại ở nơi đó gặp các đồng đội bàn tay heo tập kích. Tập trung sự chú ý, phòng thủ dưới cái này phạt góc. Mộ cũng không lo nổi chính mình cái kia mai siêu phong giống như kiều tóc, vỗ tay nhắc nhở các đồng đội đối phương tấn công còn không kết thúc. Tuy rằng Barcelona chọn dùng một cái chiến thuật phát góc, nhưng vẫn cứ không thể uy hiếp đến riêu địa không thành, bóng bị nạ lần thứ 2 định ra. Có điều ở sau đó một quãng thời gian bên trong, riêu thiếu một người tác chiến để bọn họ rơi vào bị động địa của diện. Cũng may hiện tại còn lại 3 tên giữa sân Mona, Pablo cùng Beckham đều thuộc về chạy năng lực khá mạnh cầu thủ, điều này làm cho riêu địa phòng thủ không có chịu đến ảnh hưởng quá lớn. Có điều ở tấn công phương diện đang nhận được không nhỏ ảnh hưởng ít đi gì đang kiểm chế, Barcelona tập trung vào tấn công nhân viên gia tăng rồi. Diêu phòng thủ áp lực tăng lớn, điều này làm cho Mộ Nạ đều không thể không càng nhiều trở lại phe mình một hiệp thậm chí là bên trong vùng cấm hiệp trợ phòng thủ. Mà Mộ Nạ một khi trở về, Diêu giữa sân lại thiếu một cái do thủ chuyển công địa trung chuyển trạng. Diêu liền rơi vào như vậy một loại tuần hoàn ác tính bên trong. Barcelona thế tiến công lần lượt bị Diêu hóa giải. Mộ Na bận bịu tứ phía căn bản hoàn mỹ tham dự tấn công. Cứ theo đà này, sớm muộn sẽ bị truy bình thậm chí là vừa lại. Bên sân Cạm Lô nhìn thấy trên sân tình cảnh này, nắm chặt nắm tay nghiến đến. Rốt cục, thừa dịp một lần bóng chết thời điểm, Cạm Kẹo gọi vào bên sân. Ta lời nói ngươi lại quên đi. Ta lúc nào gọi các ngươi tử thủ? Nhưng là, huấn luyện viên, chúng ta thiếu một người a." Mỗ nạ xoa xoa trên trán địa mồ hôi nói rằng, "Đừng động nhiều như vậy. Ngươi chờ một lúc đẩy đến trước eo vị trí đi, gọi David cùng Cạm Kẹo Lộ ở phía sau bảo vệ ngươi. Mất bóng sau ngươi có thể trở về phòng thủ, thế nhưng không cho ảnh hưởng ngươi điệu tấn công, duy trì đối với bọn họ hậu phòng áp lực. Biết không?" Cạm Kẹo Lộ trong miệng hàng loạt pháo giống như nói rằng, "Thời gian không thể kìm được hắn chậm rì rì nói." Mỗ nạ tiêu hóa một hồi Cạm Kẹo Lộ lời nói sau gật đầu nói, "Biết rồi, huấn luyện viên." Trở lại trên sân mồ nạ đem cả kéo lộ lời nói chuyển cho Béc Khang cùng họa tợ lộ gạ kỳ chính mình thì lại bắt đầu có ý thức tham dự đến tấn công bên trong đi. Tuy rằng với bắt đầu, mà sau ít đi mồ nạ phòng thủ, Diêu địa vùng cấm một lần bị 3k quấy nhiều thần hồn nát thần tinh địa. Nhưng khi Diêu phát động mấy lần có uy hiếp phản kích sau khi, 3k địa tấn công cũng bắt đầu có kiếm rẻ. Bên sân cả kéo lộ gật gật đầu, đây mới là hắn muốn nhìn đến cuộc diện. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 72 thời điểm, mồ nạ một cước tinh Tình huống bây giờ đối với 3K tới nói phi thường bất lợi à, bọn họ không chỉ có tấn công trên không cách nào mở ra cục diện, trái lại ở phòng thủ trên liên tiếp phạm sai lầm, nếu như bọn họ không thành bị lần thứ 2 công phá, mặc dù là nhiều một người tác chiến, e sợ cũng là không làm nên chuyện gì. Bên sân dịch các hiển nhiên cũng chú ý tới những này, hắn nhìn một chút bảng điểm lại nhìn đồng hồ. Cắn răng một cái đem từ lâu đi bên sân làm nóng người lao tướng Lạc Sẩn kêu lại đây. Dịch Cắt rốt cục làm ra điều chỉnh. Thủy Điển lao tướng Lạc Sẩn muốn lên sân, hắn thế cho chính là. Van bộ Lời nói như vậy 3K trước sân thì có 4 tên tiền đạo. Mà giữa sân thì lại không có một tên thuần phòng thủ hình tiền vệ trụ, có thể nói dịch cặt là chuẩn bị buông tay một kích. Nhưng mà thay đổi người vừa kết thúc, Lạc sân lên sân khấu sau tấn công ý hiếp còn chưa kịp thể hiện, đúng là Van bỏ người xuống sân sau giữa sân phòng thủ vấn đề hung bạo lộ ra, Mộ Na lợi dụng tốc độ trực tiếp quá rơi mất đệ cổ sau khi, giết hướng về phía 3K vùng cấm đối mặt bọc lót tới được Marco, Mộ Na đem bóng nhét vào vùng cấm. Mộ nạ đẹp đẽ cho khe, rồi ở bọc lót tới được Ô Lệ Gở, tiếp được quả bóng. Rồi trực tiếp đối mặt thủ môn. Hắn sút xa. Ai nha, pha bóng này bắn đến quá mềm, trực tiếp đưa đến Van Đet trong lòng ngực. Từ đám cổ động viên Real Madrid lớn tiếng thở dài, nếu như vừa nay cái kia bóng vào bọn họ trên căn bản liền khóa chặt quả quân. Mà đám cổ động viên Barcelona thì lại cảm nhận được một loại sống sót sau hai nạn tư vị. Zô cũng náo não vô vô chính mình đầu kia bị mồ hôi ướt đẫm tóc, đồng thời cũng không quên hướng về Mộ Nạ đưa lên tiếng vô tay. Mộ Nạ mỉm cười gật đầu liền cấp tốc trong chiều chàng chạy đi, hắn nhất định phải trở lại trợ giúp mặt sau phòng thủ. Ừ, lẽ nào điểm số biểu hiện sai rồi? Xem ra lạc hậu phản phất La Rio giống như vậy, lẽ nào Barca đã mất đi tấn công dũng khí sao? Bình luận viên quay về trên sân điểm số dẫn trước, nhân số lạc hậu Rio trái lại chiếm cứ chủ động kỳ quái tình cảnh rất là không do. Dịch Ziccat cũng rất bất mãn, hắn rốt cục không lo được bại cốc, ở đây một bên vung tay lên ra hiệu các đội viên tấn công tích cực một điểm. Theo thời gian càng ngày càng ít, cầu thủ của Barcelona cũng bắt đầu có chút sốt ruột. Mặc dù là Jordi cũng không cách nào hướng về trước lệnh như vậy tính xử lý bóng, càng nhiều thời điểm hắn là lựa chọn đột phá. Tuy rằng thiếu hụt môn nạ Rio hàng hậu vệ rất ít người có thể đơn phòng vệ cái này, liên tục được tuyển hai giới cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, thế nhưng Rio toàn thể phòng thủ vào lúc này nhưng là làm rất tốt. Jordi quá một cái Diêu một cái khác hậu vệ sẽ nô ra, khi hắn đem Diêu toàn bộ hàng phòng thủ đều quá đi sau khi, nhưng phát hiện mình chỉ có thể miễn cưỡng góc nhỏ độ lên chân sút gol, sau đó bị Diego hey lập tệ ung dùng thủ thu. Dịch cắt lần thứ hai lựa chọn thay đổi người, hắn dùng tiến tạo năng lực càng mạnh hơn bợ lệ tỷ thay đổi ô lệ gở ở, tiếp tục tăng mạnh thế tiến công. Nhìn thi đấu tức sẽ tiến vào cuối cùng 15 phút, cả Kẹo Lỗ cũng đang suy nghĩ có phải là nên tiến hành nhân viên điều chỉnh, bắt đầu phòng thủ. Nếu để cho Mộ Na trở lại mặt sau, hơn nữa vài tên thể năng phong phú cầu thủ hậu vệ trợ, cũng không phải không thủ được 3 Vẫn là chậm nữa điểm đi. Chờ cuối cùng 10 phút lại nói cặp vẹo lổ mỹ đến. Vào lúc này, Lạc Sẩn cũng ở 4 tiền đạo trong trận hình tìm tới vị trí của chính mình, làm ba ca trước sân đánh đầu xuất sắc nhất một cái, hắn đứng ở vùng cấm đảm nhiệm trung phong, mà Heto 39, họ thì lại đem vị trí nhường ra, ở người thủy điện chu vi tới lui tuần tra, lợi dụng tốc độ cấp cho Diêu Hàng hậu vệ lấy xung kích. Làm thi đấu tiến hành đến phút thứ 77 thời điểm, Thụy Điển lao tướng thể hiện rồi tác dụng của hắn. Zona đi nô vùng cấm cánh trái đến bóng, giữa lúc ra Musk cân nhắc người bở ra muốn hướng bên kia đột phá thời điểm, hắn lại đột nhiên đem bóng hoành đánh đường. Tiếp bóng chính là Iniesta, hắn bóng sau không có bất kỳ điều chỉnh gì trực tiếp đem bóng từ giương hàng phòng thủ trên khe hở bên trong truyền vào vùng cấm. Latsson Yi ở xa muen chuẩn bị tiếp bóng. Người Argentina ở sau lưng không ngừng mà dùng mở ám quái giày người truy điền, để hắn không cách nào ung dung xoay người. Latsson hoàn toàn không thèm để ý, bởi vì hắn căn bản cũng không có chuẩn bị xoay người, chỉ thấy hắn vốn là chuẩn bị tiếp bóng chân phải mu bằng chân đột nhiên một cái chuyển biến, đem bóng khúc xạ đến vùng tâm sân phải. Samuen chỉ cảm thấy một trận màu đen phong từ bên cạnh thổi qua, đem quả bóng mang đi. Chương 567. Con mẹ nó ngươi mới không được chứ. Chương 567. Con mẹ nó ngươi mới không được chứ. ETO 39. O. ETO 39, o ở tiểu vùng tấm bên trong trực tiếp đối mặt thủ môn. Góc nhỏ độ góc cửa. U o -o, -o, -o, -o -n -e 39, ETO 39, O 3. ETO 39, họ lại một lần nữa thể hiện ra hắn 39, Diêu sát thủ 39, phong độ, ở thi đấu tức sẽ tiến vào cuối cùng 10 phút thời điểm trợ giúp Barcelona san bằng tỷ số 3. Dẫn trước hơn 50 phút Diêu vẫn là không thể không tiếp thu bị san bằng kết quả. Bên sân cỏ răng sở bên trong bùng nổ ra Barcelona các cổ động viên sơn hô sóng thần giống như tiếng kêu gạo mà mới vừa rồi bị hê tô 39, họ lợi dụng tốc độ bỏ qua phạm tợ lột thì lại một mặt cột hứng ngã quỷ ở mặt đất. Giữa cái khác cầu thủ hậu vệ trên mặt cũng đều là tràn ngập hối hận, nếu như vừa nãy bọn họ bọc lót tích cực một điểm, nếu như bọn họ vừa nãy kèm người nhìn kỹ chút, nếu như vừa nãy lập tệ góc độ phong đến càng chết một điểm. Thế nhưng trên thế giới không có, nếu như loại trái cây này, càng không có thuốc hối hận có thể ăn. Cùng ngưng phấn hoa tay múa chân đạo dịch cả so với, một mặt tái nhợt cả véo lúc này liền dường như một vị pho tượng bình thường đứng sân phở giang Sờ một bên. Nhìn dường như một tốc động dục báo săn giống như chạy vội ở trong sân bóng Nghế Tô 39, oh, Mỗ Na trên mặt cũng lộ ra vài tia căng đắng. Chết tiệt, vốn là chỉ có mười mấy phút, chúng ta chính là châu Âu quán quân. Mỗ nạ phiền muộn nghĩ đến đúng vậy. Còn có mười mấy phút đây, tại sao đợi lát nữa trọng tài tiếng còi vang lên sau chúc mừng liền không thể là chúng ta đây? Chăm chú cầm nắm đấm, Mỗ nạ hướng về khung thành phương hướng chạy đi. Xuyên qua một mặt mờ mị đội hưu bên người, chạy đến trong cửa ôm quả bóng. Đều cho ta lên tinh thần đến, hiện tại liền chịu thua sao? Xem xem bên trên những người các cổ động viên. Mộ Na quay về túi đầu dụ dỗ hàng hậu vệ các đồng đội quát. Nghe được Mộ Na, mọi người dồn dập ngẩn đầu nhìn hướng về phía thuộc về Diêu cái kia mảnh khán đài đón gió lay động Diêu cả đội, vẫn cứ là đầy cõi lòng kỳ vọng vẻ mặt, cùng với ngắn ngủi đỉnh chỉ sau lại hưởng lên cố lên trợ uy thành. Đi tới. Majid. Đi tới. Majid. Không phải là thiếu một người sao? Mỗi người đều tích cực một điểm, liều mạng một điểm, không phải có thể bù đắp cái này thế yếu. Liều xong cuối cùng 10 mấy phút, ai hắn mẹ không xong rồi, cùng luyện viên xin xuống sân uống người đổ đốn đi. Mộ tăng thêm âm điệu nói rằng, từ khi đến Diêu sau khi là một người tên lính mới mồ nạ rất ít khi dùng như vậy khẩu khí đến, giao hấn, những người từng cái từng cái trên căn bản đều so với mình phải lớn hơn các đồng đội, thế nhưng lần này, đến cái này mức, hắn biết mình nhất định phải đứng ra nói chút gì đội trưởng dâu mặc dù là đội bóng lãnh tụ tinh thần, thế nhưng ở cổ vũ sĩ khí phương diện này hắn thậm chí còn không sánh được tuổi trẻ mồ nạ, càng nhiều lúc cái này Tây Ban Nha nam nhân sẽ chọn túi đầu nỗ lực, nếu như các đồng đội có thể chịu đến hắn cảm hóa cố như tốt. Thế nhưng tại đây cái mấu chốt trên, chờ các đồng đội chú ý tới biểu hiện của hắn lúc, e sợ thi đấu cũng đã kết thúc, Barcelona người cũng đã ngưng lên cột thái lớn. Ai không được đó? Con mẹ nó người mới không được chứ. Nhanh hắn mẹ đi phía trước ghi bàn đi, mà sau có chúng ta đây. Trẻ tuổi nóng tính ra mốt trước tiên đưa ra phản ứng, người nam nhân nào sẽ thích người khác nói chính mình không được chứ. Mộ Na cũng từ cái khác mấy cái đội hữu trên nét mặt nhìn ra, bọn họ là chống đỡ ra mốt lời giải thích. Được rồi, tấn công liền giao cho chúng ta đi. Mô Na lựa câu nói tiếp theo, liền ôm quả bóng trong chiều vòng chạy đi. Bên sân Cạm Kẹo lổ vừa nãy tự nhiên chú ý tới Mộ Na biểu hiện, hắn không lộ ra dấu vết gật gật đầu, vốn đang chuẩn bị đi tới giống to một phen hắn cũng bước. Liên ngay cả cả mẹo lộ chính mình sợ rằng cũng không biết, vừa nghĩ thận trọng hắn lúc nào lại như thế có can đảm bảo hiểm, đem bảo đặt ở một cái 21 tuổi cầu thủ trẻ trên người. Có điều mồ nạ thật sự chỉ có 21 tuổi sao. Ai có thể thấy đây? Vào lúc này, Barcelona các cầu thủ cũng kết thúc chúc mừng, bọn họ hiển nhiên cũng muốn thừa dịp cuối cùng mười mấy phút vượt lại điểm số, dù sao kéo dài tới bù giờ thi đấu ai cũng không tốt được. Nhân số trên ở thế yếu, lại mất đi điểm số trên dẫn trước ưu thế, đón lấy trong hơn 10 phút, riêu không dễ đã à. Trợ hồ chính là xác minh bình luật viên, thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, san bằng điểm số sau xí khí đại trấn Barcelona lần lượt thế tiến công đều như thủy ngân cuồn cuộn trên mặt đất giống như đánh về phía Diêu Phúc Điệp. Ronaldinho đi, quá rơi mất vào Palo. Đột nhiên lên chân sút xa. Ừ chỉ thiếu một chút điểm, người bờ ra dư thiếu một chút liền giúp trợ trợ giúp Barcelona vượt lại điểm số. Đệ cổ lắc bỏ không chặn, sút xa. Không, đây là một cái cho khe. Heto 39, họ nhanh chóng xuyên vào, thật không thể tin được, ở thi đấu tiến hành đến lúc này, tốc độ của hắn lại còn có thể nhanh như vậy. Hướng về trung lộ một nhóm, Đắc sát cứu thua. Diêu tuổi trẻ thủ môn Diego lập để chứng minh thực lực của hắn, hắn đủ để ở cả sĩ không có mặt thời điểm một mình chống đỡ một phương. Thi đấu liền muốn tiếp cận kết thúc, ba bầu trời nhưng không có dấu hiệu nào dưới nổi lên kéo dài mưa phùn, trận mưa này báo trước cái gì không? Vừa lúc đó, ba ca một lần tấn công phối hợp hoàn toàn xé ra Diêu hàng phòng thủ. Hiệp 2 thay thế bổ sung lên sân khấu bợ lệ tỉ xuyên vào kiến tạo, ở cánh phải 45 độ góc đến bóng hắn cũng không có lên chân truyền vào trong, mà là đem bóng nhét hướng về phía Diêu vùng tấn phần sơn sườn. Cao Tốc lúc đang chạy lật sần nhận được quả bóng, thế nhưng ở chỉ vụ thiệp thân nhìn chăm chú phòng thủ giữ không cách nào xoay người, hắn chỉ có thể mang theo quả bóng lại ra vùng cấm. Nhưng mà, coi như chỉ vụ hơi buông lòng dài lúc, lật sần liền lập tức một cái xoay người, đem bóng nét trở về vùng cấm. Mới vừa rồi còn ở ngoài vùng cấm bợ lệ tỷ không biết lúc nào cắm vào vùng cấm, hắn tiếp bóng thuận thế hướng đường biên ngang phương hướng một chuyến, vào lúc này bên cạnh hắn cũng không có Diêu cầu thủ hậu vệ. Diêu Hàng hậu vệ xuất hiện lậu người tình huống, bợ lệ tỷ xông vào vùng cấm. Bờ Lệ Tỷ vừa nãy cái kia một chuyến để hắn bỏ qua rồi bọc lót tới được Samuelsen, nhưng cùng lúc cũng áp súc hắn suốt gol góc độ, có điều hắn vẫn là quả đoán địa lựa chọn suốt gol. Bờ Lệ Tỷ xuất xệ. Bóng thẳng đến Diego hey, lập đè đá dưới. Đây cơ hồ là Bờ Lệ Tỷ duy nhất suốt gol góc độ đã từng thời gian dài đảm nhiệm mùa nã buổi luyện lập đè đối với xử lý nhanh bóng có kinh nghiệm phong phú, hơn nữa trời sinh nhanh chóng phản ứng để hắn cấp tốc cũng khép hai chân. Có điều, quả bóng ở một cái lập giữa hai chân chết sau khi, vẫn cứ cho tới. Hết thể trái tim của người ta lúc này đều điếu đến cuống họng trên, lẽ nào bọn họ cũng bị tuyệt sát sao? quả bóng ở lập đệ trên chân phát sinh khúc xạ sau khi chậm rãi sau lưng hắn trên đường biên ngang nhảy lên. Ưu xuất sắc đệ nhị phản ứng, Diego lập đệ cấp tốc xoay người đem quả bóng đặt tại trên đường biên ngang. Xin cho phép ta gọi hắn, thánh cơ hai thế. Bình luận viên trong miệng, thánh cơ hai thế, lúc này cũng không có không tiền đồ nằm trên mặt đất cảm tạ thượng đế, mà là cấp tốc bỏ lên, lẽ tránh chuẩn bị tới quái dây chính mình phát bóng Eto 39, oh, trực tiếp một cái đại lực tay ném bóng ném tới giữa sân bên trái. Trực tiếp tay ném bóng phát động kích. Cái này tuổi trẻ thủ môn đúng là lần thứ nhất xuất hiện ở Champions League trận chung kết sao? Hắn bình tĩnh khiến người ta ngỡ ngàng. Lão tệ tay ném bóng vẽ ra trên không trung một đạo mỹ lệ đường vòng cùng sau khi bay đến mồ nạ dưới chân. Mồ nạ vừa tiếp bóng xoay người, đệ cổ liền tiến lên đón, hơn nữa hắn còn phi thường có kinh nghiệm đem mồ nạ ép về phía đường biên. Mồ nạ cũng không có gắng đặt tới thoát khỏi cục diện này, mà là tương kế tiểu kế, dùng chân phải má ngoài đem bóng từ đệ cổ cùng đường biên trong lúc đó trong khe hở đá, sau đó ra tốc từ đệ cổ một bên khác mạnh mẽ vượt qua. Đặc sắc người bóng đi qua. Quy mô lớn để lên Barcelona hậu trường lúc này rất là trùng vắng, Bất lệ để lên kiến tạo còn không lui ra đến, vừa nãy giữa sân tên cuối cùng cầu thủ hậu vệ đệ cổ cũng đã bị mồ nạ qua. Vị trí dựa vào phải vẫn không thể làm gì khác hơn là ném Ronaldo bọc lốp tới, mà hai gã khác 3K cầu thủ hậu vệ mát cô cùng vừa về phòng thủ đúng chỗ van bợ dọn cỏ thì lại dồn dập bù đắp Ronaldo cùng Zoro. Dọc theo đường biên đổi theo quả bóng, Mộ Na vừa mới bắt đầu cắt vào bên trong liền đụng với thế tới hung hăng, Kim Mao sư Vương, ừm. quả đoán sạn hướng về phía Mộ nạ dưới chân cái kia bởi vì biến hướng mà chuyến đến có chút lớn quả bóng, thời cơ này là phi thường chính xác, thế nhưng ở Mộ Na trên người nhưng vô hiệu. Mộ ngoại trừ có tốc độ kinh người càng có hai cái chân dài vốn là xem ra ở thế yếu hắn chân dài dỗi một cái nhẹ đem quả bóng xoa lên, sau đó thân thể bay lên không, cùng nhảy lên quả bóng tất cả lướt qua ngã xuống đất vườn. Vừa lúc này cũng muốn noi theo ca sĩ lắt đem mồ nạ cho quăng hạ xuống, thế nhưng mồ nạ căn bản không có cho hắn cơ hội này, dùng một cái so với lưu tưởng còn xoái vượt rào cản tư thế tránh thoát sư vương đối bắt, mồ nạ đột nhập vùng cấm. chương 568, 10 Quan vương. chương 568, 10 Quan vương cô lúc này cũng muốn noi theo ca sĩ lắt đem mồ nạ cho quang hạ xuống, thế nhưng mồ nạ căn bản không có cho hắn cơ hội này, dùng một cái so với lưu tưởng còn xoéis vượt rào cản tư thế tránh thoát sư vương đối bắt, mồ nạ đột nhập vùng cấm. Tuy rằng vào lúc này, mồ nạ suất gol góc độ cũng không lớn, thế nhưng mát cô vẫn là không dám thất lễ, cấp tốc bù đắp đi tới. Phải biết, vừa nãy Tô 39, họ ghi bản cũng là như thế cái góc độ. Mồ nạ gặp xử lý như thế nào cái này bóng đây, hay là chuyền bóng là lựa chọn tốt nhất, bởi vì trung lộ Ronaldo cũng đã bọc đánh đúng chỗ. Tuy rằng bình luận viên nói rất có đạo lý, Thế nhưng Mộ lại tựa hộ như chính là muốn phương pháp trái ngược, hắn nâng lên chân phải, cũng không có luân bắt đùi, mà là bí mật đung đưa chân nhỏ, về mặt chân cũng không có kéo thẳng mà là dùng mũi chân hướng quả bóng đá vào. Tin tưởng lúc này Trung Lộ xuyên vào Ronaldo nhất định có loại cảm giác quen thuộc, bởi vì này chính là hắn không hai năm luật cục trên đánh vào thổ nhị kỳ đội cái kia chân mũi chân đâm bắn chuẩn bị động tác. Phòng trưng cái tên này đợi lát nữa lại muốn hướng Mộ yếu điểm học trọng hắn chiêu số, bạn quý phí. Cái này suốt gol động tác đã bị không ít người dùng qua, vì lẽ đó bí mật tính từ lâu không có mạnh như vậy, ít nhất hiện tại Marco cùng Van đều nhìn thấy Mộ ý nghĩ. Marco phấn đấu quên mình rũa ra chân phải của chính mình chuẩn bị xoạc bóng đến Môn nạ trước người giam giữ trụ hắn xuất gol, mà Van Ness cũng căng thẳng giam giữ ở gấp gần. Mà vào lúc này Môn nạ chân phải mũi chân lại đột nhiên hướng về bên trái độ lệch một góc độ, dùng mũi chân rịa ngoài đem quả bóng đá hướng về phía Marco giữa hai chân không chặn. Môn Na cũng không có sút gol, mà là chuyển một cái xuyên hàng bóng. Môn nạ cái này giả động tác lừa dối sân cỏ giam sở, thậm chí bao gồm trước máy truyền hình tất cả mọi người con mắt, liền ngay cả trung lộ bọc đánh Ronaldo cũng không ngoại lệ. Vốn là chuẩn bị sẵn sàng suốt bội Ronaldo đột nhiên phát hiện lại có cái quả bóng từ Marco giữa hai chân hướng chính mình chui lại đây đã thoáng có chút chạy qua Ronaldo, chỉ có thể lựa chọn xe thắng gấp, sau đó xoay người lại bắn phá. Phát hiện mình bị lừa Van der cung cấp tốc làm ra phản ứng, vốn là thân ở góc gần hắn thả người nhảy một cái hướng góc xa nào tới, đồng thời không trùng tận lực triển khai thân thể hy vọng mở rộng phòng thủ diện tích. Hắn đã không có thời gian phán đoán Ronaldo bắn về phía cái hướng kia. Nhưng mà, bay nào trên không trung Van der cũng không có nào tới quả bóng, mà quả bóng cũng vẫn không có bay vào phía sau hắn mặc lạ. Ứ hầu như đối mặt kẻ hở Ronaldo lại không có thể đem quả bóng bắn về phía khung thành, mà là ở lại dưới thân. Trên khán đài đám cổ động viên Real Madrid cũng không có theo bình luận viên đồng thời thở dài, bởi vì bọn họ biết tấn công còn chưa kết thúc, bọn họ nhớ tới Ronaldo đã từng cũng từng có một lần chuyện như vậy, tới sau hắn đệ nhị chân đem bóng ghi bàn khung thành, như vậy lần này. Vừa nãy không thể quét chính vị trí đem quả bóng ở lại chân dưới Zonano vào lúc này có thể không có thời gian suy nghĩ mất mặt hay không sự tỉnh, hắn cấp tốc điều chỉnh một hồi đã ngã xuống đất thân thể, sau đó dùng bàn chân đem bóng đặt hướng về phía khung thành. Ronaldo, SuGol Vị huấn viên ở Holland, Sugon, hai chữ thời điểm đột nhiên cảm thấy có chút khó chịu. Không, khó chịu hẳn là Ronaldo tư thế đối mặt chậm rãi lăn hướng về 3K khung thành quả bóng, đại gia có thể nói hình thái khác nhau. Lang khoảng cách khung thành gần nhất cầu thủ Diogo Magica, mồ nạ chính hướng quả bóng phóng đi, một khi đuổi theo quả bóng liền mạnh mẽ đem nó cho đánh đi vào đã ngã xuống đất mát cô cùng Van đều chật vật bò lên chuẩn bị tư bóng, một cái khác ở vùng cấm bên trong Van Bờ dọn cỏ cũng chuẩn bị đi tư bóng. Cái khác khoảng cách quả bóng khá xa các cầu thủ thì lại dồn dập lấy. Quan sát biện pháp đúng là trên khán đài các cổ động viên khá là tích cực, đối diện khung thành phương hướng đám cổ động viên Real Madrid dồn dập gióng lên quay hàm hướng về khung thành phương hướng đối thí, tựa hồ muốn đem quả bóng thổi vào đi. Mà ở khung thành sau đám cổ động viên Barcelona cũng tiến hành rồi ngoan cường chống lại. Sự thực chứng minh, cách làm của bọn họ ngoại trừ cho hàng trước các cổ động viên trên đầu phun trên điểm, ly nước, bên ngoài hầu như không hề tác dụng. Quả bóng nhưng không nhanh không chậm lăn hướng về khung thành, một lần nữa bỏ lên Van de vẫn là thể hiện ra ưu thế của hắn, cái thứ nhất đụng tới quả bóng, đem bóng vơ vét đi ra. Thế nhưng, bóng đến cùng quá vạch gôn không đây. Văn trên khán đài hai đội bóng các cổ động viên đồng thời bùng nổ ra nhiệt liệt tiếng gieo hò đám cổ động viên Real Madrid cho rằng quả bóng lướt qua về gol, bọn họ tuyên sát đối thủ. Đám cổ động viên Barcelona cho rằng Van Ness đập ra quả bóng, cứu vứt đội bóng. Đương nhiên, cũng có một chút các cổ động viên là hy vọng dùng biểu hiện của chính mình đến quấy rầy trọng tài phán đoán. Trọng tài, bóng đã qua tuyến. Ta thấy rất rõ ràng. Trọng tài, này bóng tuyệt đối không tiến vào. Ta lấy thượng đế danh nghĩa tuyên thể. Hai đội các cầu thủ cũng dồn dập vây lên trọng tài, không quan tâm xem không thấy rõ chính là một mực chắc chắn có lợi cho phe mình lợi giải thích. Trọng tài chính vừa nãy góc độ vấn đề để hắn không thể thấy rõ, hắn chỉ có thể lựa chọn với cầu viện trọng tài biên. Cái này bóng đến cùng tiến vào không đây. để chúng ta đồng thời nhìn pha quay chậm. Coi như trên tivi ở lấy mỗi cái góc độ nghiên cứu cái này bóng đến cùng tiến vào không có lúc, hai vị trọng tài cũng đã thương lượng ra rồi kết quả đô trọng tài thổi lên vào trong miệng cái còi, sau đó đưa ngón tay hướng về phía bên trong vòng. Đoạn lần này tiếng hoan hô chỉ thuộc về giư người. Bóng vào ba. Trọng tài nhận định cái này bóng lướt qua vạch góc ba. Tuyệt sát. Nay vô cùng có khả năng là một cú kết thúc tuyển sát ba. Vốn là nhìn chằm chằm trên màn ảnh pha quay chậm bình luận viên đang nhìn đến hiện trường trọng tài chính biểu hiện sau khi hưng phấn hống kêu lên. Vẫn chờ đợi trọng tài tuyên bố kết quả đám cổ động viên Real Madrid điên cuồng bạo phát ra. Tuy rằng ghi bàn cũng không phải môn ạ, thế nhưng giờ dự lễ lần này vẫn như cũng là hưng phấn dị thường, mà dù bèn cùng David huynh đệ cùng với cha của bọn họ nhưng là nắm chặt nắm đấm đại hống đại thiếu. Quan quân. Vê đút e ạ giờ thẻ chạm đi hòn ba. 10 quan quân ba. Vê đút e ạ giờ chạm đi hòn chén 10 Madrid các nhà trong quán rượu bắn ra to lớn tiếng hoan hô cùng với binh lách cách bảng chạm cập thành. Cục ly. Quan quân. Mười quan vương. Này mấy cái từ ngữ thành ma giết các đại trong quán rượu xuất hiện tần suất cao nhất từ ngữ. Mới vừa từ vùng cấm bên trong bò lên chạy đến bên sân Zonano lại bị các đồng đội nhấn ở dưới thân. Tram Tionlit quán quân. Ta là UEFA Tram Tionlit quán quân. Ta rốt cục bắt được Tram Tionlit quán quân. Mặc dù bị ép tới thở không nổi, Zonano vẫn còn đang nghĩ linh tinh, Tram Tionlit có thể nói là hán nghề nghiệp cuộc đời cuối cùng một cái theo đuổi, mà hôm nay tức sắp trở thành hiện thực, hơn nữa là chính mình tự mình hoàn thành một đòn chí mạng. Nam ở Ronaldo bên cạnh mùa lúc này cũng không kịp nhớ trên sân cỏ ướt lạnh, nắm chặt nắm đấm gào thét, chính là hắn tốt nhất Fatima. Bên sân mừng rỡ như điên cạ pẹo lỗ cũng bùng nổ ra vũ hắn tuổi tác không phù hợp cảm xúc mãnh liệt, nếu như không phải Trạm phục, mọi người thậm chí không nhìn ra hắn cùng bên cạnh những người thay thế bổ sung các cầu thủ khác nhau ở chỗ nào ở Pari trận này có càng rơi xuống càng lớn xu thế trong mưa, mùa cùng các đồng đội điên cuồng chúc mừng bị trọng tài chính cho mạnh mẽ ngưng hẳn. Thi đấu còn chưa kết thúc, Barcelona còn có san bằng điểm số khả năng, trọng tài nhất định phải để thi đấu nhanh chóng khôi phục. Cứ việc lúc này Mộ Na cùng các đồng đội hoàn toàn không có tâm sự đi kéo dài thời gian, nhưng sự thực chính là bọn họ xác thực đã lãng phí không ít thi đấu thời gian ở tại bọn hắn chậm rãi lúc đứng dậy, bên sân trọng tài thứ tư đánh tới phút bù giờ 4 phút nhắn hiệu. Nói cách khác, Barcelona người còn có 4 phút đến sang bằng điểm số, này 4 phút bên trong nếu như bọn họ không thể vào bóng, cũng chỉ có thể tận mắt tự địch nâng lên UFFA trang Tionlicud. Nương theo các cầu thủ chúc mừng kết thúc, cảm vẹo lỗ tựa hổ cũng bình tĩnh lại, thi đấu còn chưa kết thúc đây, cũng không thể đắc ý vênh váo, bất cần mất kinh châu. Nếu như hắn biết cái này liền cố, ổn định, cuối cùng 4 phút cho ta ổn định. Cạm kéo lộ chạy đến đường biên phụ cận, hai tay hư ép, chỉ huy đến. Mô nạ vào lúc này cũng có ý thức chạm lui một điểm, cuối cùng 4 phút hắn là không thể phòng ngừa muốn lui về đến phòng thủ. Dịch cắt vừa nay đã đánh ra cuối cùng một tấm bài, xa vi trên, mắt cô dưới. 334, hơn nữa ba hậu vệ bên trong vẫn là hai cái công kích hình một bên vệ, chuyện này quả thật là, phản tổ, 9 phòng 1 vệ, chiến thuật, người Hà Lan lần thứ hai thể hiện ra hắn điên cùng một mặt. Chỉ còn giữ lại 4 phút, hắn chỉ có thể được ăn cả ngã về không. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi Barcelona cũng không có mủ quáng tăng nhanh tấn công tốc độ, mà là khống chế quả bóng, tìm kiếm cơ hội tốt. Bởi vì bọn họ rõ ràng, một khi mất bóng, quả bóng đến đối phương dưới chân sau khi, thời gian sẽ bị lãng phí. Vào lúc này, Barcelona tấn công nên theo đội chất lượng, mà không phải số lượng, bọn họ nhất định phải đánh tỷ lệ thành công. Lãng phí thời gian cùng cơ hội đối với bọn hắn tới nói chính là tự sát. Mà vào lúc này, 3 ca trận hình cũng hầu như thành chân chính, 9 phòng một vệ, ngoại trừ Cuốn Lưu ở hậu trường phòng thủ Ronaldo bên ngoài, hầu như tất cả mọi người lướt qua một hiệp. Mà Diêu Phương diện liền ngay cả Do đều đã lùi đến giữa sân tiến hành phòng thủ. Mặc dù đến lúc này ba ca phối hợp vẫn như cũng là nước chảy mây trôi không thể không khiến người ta khâm phục tố chất tâm lý của bọn họ cùng với chiến thuật tố dưỡng quả bóng trải qua mấy chân lan truyền sau khi đến rõ nỉ dưới chân do nỉ cũng không có quá nhiều khống chế bóng mà là ở kéo dài góc độ sau khi đem bóng nét hướng về phía đường biên ngang phương hướng nơi đó là cao tốc xuyên vào van vợ người Hà Lan bên người Tuy rằng tạm thời không có cầu thủ hậu vệ thế nhưng hắn cũng không có lựa chọn truyền vào trong bởi vì hắn rõ ràng đội bóng ở vùng cấm bên trong thân cao cũng không chiếm như thế Hắn hướng về trung lộ dẫn theo vài bước, hấp dẫn Samu En bọc lót sau khi, không có cách nào chỉ có thể đem bóng chuyền về cho Johnny. Johnny không có dừng bóng, trực tiếp hành gõ vùng cầm trung lộ. Savi làm dáng trực tiếp sút gol, mồ nạ chỉ có thể đưa chân đi chặn, thế nhưng Savi nhưng hóa đánh vì là đẩy, lần thứ hai chuyển ngang. Lần này xuyên vào chính là đệ cổ. Deco. cổ không có chút gì do dự, trực tiếp luân chân đánh bắn. Deco sút gol. Hiện trường hầu như tất cả mọi người nhìn chầm chằm cái này quả bóng, bởi vì này rất có thể là sáng tạo kỳ tích một cái bóng. Bang ba. Quả bóng đánh trúng cột dọc câm thanh để hết thẻ Barcelona mọi người nản lòng thoái trí, mà riêu người thì lại đại thắng tránh được một kiếp. Chỉ vù chuyển dài đem bóng đá ra đường biên, cái này bóng chết thời gian, đủ khiến vừa nay trái tim chịu đựng kịch liệt thi nghiên riêu người thở một cái. Chơi ạ, sang ngang từ chối Barcelona, bọn họ suýt chút nữa liền san bằng tỷ số. Barcelona người vận khí thực sự là gay go, xem ra hôm nay thượng đế cũng không có chạm ở tại bọn hắn bên này. Đệ cô ảo nào ôm lấy đầu của mình, hắn suýt chút nữa liền trở thành đội bóng anh hùng xem hai năm trước như thế Này chân cột dọc đối với Barcelona tinh thần không thể nghi ngờ là một cái đả kích khổng lồ, cứ việc đón lấy mấy phút bên trong bọn họ vẫn cứ ở khởi xướng tấn công, nhưng mồ nạ cùng các đồng đội đều rõ ràng cảm giác được áp lực tiểu không ít. Theo thời gian càng ngày càng ít, bọn họ cũng không cách nào xem vừa nãy như vậy hưng hở đá phối hợp. Càng nhiều thời điểm là nhìn Eto 39, o, oh, Róni một người một người vọt vào giêu vùng cấm, sau đó lại bị giêu bên trong vùng cấm mồ nạ môn ngăn trở đỡ được. Róni cũng đã hai lần ngã trọng vó ở rêu bên trong vùng cấm, nhưng vào lúc này trọng tài đã không có dũng khí thổi penalty, vào lúc này chỉ có thể dựa vào các cầu thủ chính mình để giải quyết vấn đề. Dịch cắt cũng không giống vừa nãy như vậy đi qua đi lại, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn nhận mệnh, tùy ý các cầu thủ ở đây đi tới biểu hiện. Kỳ tích. Nên đến sẽ đến, không nên tới cũng không cách nào cưỡng cầu. Lúc này Barcelona để ta nghi tới bọn họ truy bình điểm số trước đoạn thời gian đó, bọn họ đồng dạng như là con rùi không đầu như thế ở rêu một hiệp luật ba, có điều khi đó là sần lên sân khấu trợ giúp đội bóng, như vậy lần này ai sẽ cứu vứt 3 đây? Vừa nãy lên sân khấu Xavi Hoặc là những người khác? Xin lỗi, ta không coi trọng, bọn họ đã mất đi tấn công t Phát hiện đối phương hoàn loạn, Modana cùng các đồng đội đoạn dưới bóng sau khi cũng không còn một mực giải vây hoặc là phá hoại, bọn họ bắt đầu không chế bóng, dùng chuyển bóng đến điều hành đối thủ. Mặc dù Barcelona nhiều một người, nhưng vẫn cứ là bị Giel chuyền bóng chơi đến xoay quanh. Ai cũng biết Giel sẽ như vậy cũng chân mãi cho đến trận đấu kết thúc, thế nhưng không ai đi nghi vấn bọn họ, mặc dù là Barcelona các cổ động viên cũng không có phát sinh thủy thanh. Nếu như muốn suất, bọn họ cũng càng muốn suất chính bọn hắn các cầu thủ. Nhân vì là vào lúc này Barca các cầu thủ hoàn toàn mất đi đấu chí cùng phấn đấu tinh thần đã tự bỏ thắng lợi người, là không thể được thắng lợi. Toàn cục tranh tài đã tiến hành đến 93 điểm nhiều chung, sân vở răng sở bên trong mọi người, không, phải nói hết thẻ giêu người, cũng đã từ chỗ ngồi đứng lên, bọn họ đang đợi trọng tài kết thúc thiếu, đến vào lúc ấy, bọn họ là có thể thỏa thích chúc mừng. Cứ việc tô 39, họ còn ở trước sân không ngừng mà chạy trốn, bước ướp, cứ việc hắn còn muốn lại một lần nữa để giêu ăn quả đắng, thế nhưng một mình hắn nỗ lực là không cách nào cùng giêu toàn bộ tập thể chống lại. Trọng tài chính đã đem cái còi hàm ở trong miệng, đồng thời thỉnh thoảng xem biểu. Trọng yếu như vậy thi đấu bên trong, hắn không thể trước thời gian, cũng không thể chậm lại tuổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi. Ngay ở Kim dây ở ngoài mặt chỉ còn giữ lại cuối cùng 45 độ góc thời điểm, Heto 39, họ lại đột nhiên đụng tới Phạm Tự lộ cho Beckham chuyền bóng. Tình cảnh này để hết thể diêu lòng người đều cụ lên, sẽ không phải muốn tới một người chết tiệt ép cỏ chứ? Thế nhưng, vào lúc này, nhưng xuất hiện để các fan bóng đá yên tâm một màn. Mỗ nạ ở Heto 39, họ đổi theo quả bóng trước, một cái gọn gàng nhanh chóng soát bóng, đoạn rơi xuống quả bóng. Heto 39, họ ở Mỗ nạ từ hắn trước người lướt qua sau liền nhắm hai mắt lại, hắn biết sau đó phải xảy ra chuyện gì đô đô, đô Trận đấu kết thúc. Real đội đoạt được bọn họ đệ 10 tòa UEFA Champions League, bọn họ là Champions League trong lịch sử hoàn toàn xứng đáng 10 quan vương. Bình luận viên đoạn Văn này từ lâu nhấn chìm ở hiện trường bộc phát ra tiếng hoan hô bên trong. Vừa nãy Đoàn dưới quả bóng Mona, cấp tốc ôm lấy quả bóng, đã hướng về phía sân thờ răng sờ bầu trời. Bên sân cầu thủ Real Madrid, huấn luyện viên cùng công nhân viên dồn dập vọt vào trong sân. Trên khán đài đám cổ động viên Real Madrid cũng đem trong tay mình có thể quăng đi đồ vật ném bầu trời rất nhanh, muốn nã liền bị đội hưu cùng một ít công việc các nhân viên vây quanh ở trung ương. bọn họ hiện tại không lo được giữa bầu trời càng phiêu càng mưa lớn điểm, bọn họ chỉ biết mình là châu Âu quán quân, là 10 quân vương. Chúc mừng. Bọn họ cần chúc mừng ba. Vê đuốc e ạ giờ thẻ trạm điòn ba. Chúng ta là con mẹ nó quán quân ba. Vào lúc này, trên khán đài đám cổ động viên Real Madrid đều sẽ không hề có đạo lý hướng về người ở bên cạnh giống to trên một câu như vậy. Mặc dù là dưới lễ này, một loại hiểu điệu mỹ nữ cũng không trốn được như vậy, tao ngộ. Bị nước mưa xối ướt, áo kề sát thân thể, phát họa ra nàng cái kia linh lung đường cong. Đầu kia hơi quấn tóc cũng thấp cục cục, làm cho nàng cả người đều lộ ra gợi cảm cùng giá tính. Nhưng vào lúc này lại không người sẽ phải chịu nàng cái kia, ước người mê hoặc, chỉ lo điên cuồng chúc mừng. Có điều dày dứt lệ cũng không để ý, thậm chí nàng cũng sẽ không để ý hình tượng hướng về người bên cạnh như thế hét lớn một tiếng. Bởi vì hắn nam nhân là ngày hôm nay biểu hiện tốt nhất cầu thủ, cái quán quân này thuộc về hắn nam nhân. Ba ba, ka ka, vđé ạ giờ te chạm thì ổn. Chúng ta là châu Âu quán quân 3. Dù Ben Viên mắt đã đát, hướng về bên cạnh hai cái người thân hô. Thi đấu lúc bị thẻ đỏ phạt xuống ca xí lát không biết lúc nào từ phòng thay đồ bên trong chạy ra. É e át tử, về đuốc é -e ạ giờ -ja thé chạm thì bọn. Chúng ta rốt cục lại bắt được châu Âu quán quân 3. Trình cuộc tranh tài đều ngồi ở trên ghế dự bị, đồng thời thịnh chuyển rất có thể ở mùa giải này bị diêu đổi ra khỏi cửa hẻo quy ra lệ nóng doanh trong đối với Casillaho. Xác thực, mặc kệ như thế nào, vào giờ phút này, là một người giương người, đều nên cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào. USF Phạm Trang Di Only 10 quân vương. Cơ nào ghê gớm thành tích. Bất kể là sắp cáo gì đang khác, vẫn là ở trên ghế dự bị tiếng oán than dậy đất cả sân hay hoặc là, là cái khác đánh không lên thi đấu các cầu thủ, vào lúc này, trong lòng bọn họ đều đi tới tập luyện. Hoàn thích hưởng thụ quán quân mới là mục đích của bọn họ. Đương nhiên, làm cái tiết như phát điên hương phấn quá khứ sau khi, Mộ Na cùng các đồng đội cũng không quên đi cảm tạ những người vẫn đang ủng hộ chính mình các cổ động viên. Bọn họ tay nắm tay đi tới giới khán đài hướng về đáng yêu các cổ động viên vô cùng, nếu như không có những này fan bóng đá chống đỡ, bọn họ sắp trở thành cô độc người biểu diễn. Quán quân đồng dạng là thuộc về các cổ động viên ba. Các ký giả cũng xen kẽ ở giêu trong đám người, phỏng vấn ngày hôm nay các nhân vật chính. Mộ Na đối với những con rồi này, cũng không thích, hắn làm nhiều nhất chính là quay về đưa mịt rổ cùng máy quay phim tới được các giả, hô to một tiếng về đút é ạ giờ te trạm đi hon. Sau đó liền chạy đi, tiếp tục chúc mừng. Ngay ở các cầu thủ điên cùng chúc mừng thời điểm, sân bóng công nhân viên cũng không có nhà rỗi, trao giải cái bản đã sớm đáp được rồi. Trên đại viết to lớn, 2005-2006 năm UEFA Champions League quan quân, Real Madrid. Cứ việc cái bản đã đáp được, thế nhưng Rio các đội viên vẫn cứ có thể ở tại chỗ chúc mừng, bởi vì ở tại bọn hắn lĩnh thưởng trước còn muốn ban phát thuộc về Barcelona ngân bài. Vào lúc này Barcelona mặt người trên không có bất kỳ tức giận, có chỉ là cùng vọng, không có ai tiến vào trận chung kết chỉ vì nắm một viên chết tiệt bài. Tuy rằng bọn họ đi trước lên lĩnh thường đại, thế nhưng bọn họ rất rõ ràng, bọn họ tối nay chỉ là một cái làm nền, làm nền quán quân Real Madrid vinh quang. Barcelona người tuyệt đối không muốn làm bọn họ từ địch giêu làm nền. Ở tại bọn hắn huấn luyện viên giật cật một mặt tái nhợt từ rộ Hàn sần trong tay tiếp nhận ngân bài sau khi, Barcelona người liền vội vã tản đi. Còn không đi, còn không đi làm gì? Xem người ta chúc mừng. Còn không bằng sớm một chút tắm rửa đi về nhà chuẩn bị cuối tuần giải đấu đây. Cũng chỉ có thể ở giải đấu bên trong báo thủ. Đây là Barcelona người ý nghĩ. Nhìn náo náo từ cầu thủ đường rời đi Barcelona người Mộ Nạ cùng các đồng đội trong lòng có không nói được hương phân tỉnh. Có cái gì so với đánh bại tử địch Barcelona bắt được quán quân càng làm diêu người càng hương phân sự tình đây. Vào lúc này, Mộ Nạ cùng các đồng đội đã tụ tập đến lĩnh thưởng đài bên trái, chờ đợi quán quân lên ngôi. Chúc mừng lâu như vậy, Mộ Nạ vào lúc này cũng thoáng bình tĩnh một điểm, này từ hắn còn có không cùng trên khán đài giữ lễ đầu mày cuối mắt liền có thể thấy. Cứ việc đã vô số lần cùng giấy lệ giao hàn, thế nhưng lúc này chú ý tới cả ngườiướt đẫm sân lễ, ngoại trừ quan tâm ở ngoài, còn có một loại nồng đậm dục vọng còn là cái gì muốn liền không cần phải nói đi. Chết tiệt cấm dục lễ. đó Hoàng Liên Tân khoa châu Âu quán quân, đồng thời cũng là Champions League trong lịch sử 10 quán quân, Real Madrid đội lên đại lĩnh thượng. Theo người chủ trì một đoạn văn, tối nay to lớn nhất cao chào đến, vậy thì là quán quân trao giải nghi thức. Nghe hoài không chán vết đuốc e ạ giờ thé trạm đi hòn lại vang lên. Làm đội trưởng cùng vấn luận viên, dỗ cùng cả béo lộ tự nhiên là muốn cuối cùng lên sản, mà trận này trận chung kết bên trong biểu hiện tốt nhất cầu thủ, đồng thời cũng là đang tiến hành cuộc thi đấu đua phá lưới mùa nạ thì lại đại diện cho Diêu cái thứ nhất đi tới lĩnh thượng đại. Mùa nạ. Mùa nạ. Mùa nạ. Trên khán đài đám cổ động viên Real Madrid tiếng gieo hò thay thế người chủ trì đối với các cầu thủ tiến hành rồi giới thiệu. Trên mặt thịt mỡ trên ở một đống Johnson sân mặt mỉm cười đem tượng trưng quán quân huy chương vàng chụp vào Mộn Nạ trên cổ. Chúc mừng ngươi, Mộn Nạ. Ngươi biểu hiện hôm nay rất hoàn mỹ. Johnson đưa tay phải ra nói rằng, "Cảm tạ." Mộn Nạ trở về một cái nhàn nhạt mỉm cười, sau đó cùng John tùng hơi hơi nắm tay liền rời khỏi. Đối với loại này chính khách mỉm cười, Mộn Nạ trong lòng ngoại trừ căm ghét vẫn là căm ghét. Trên trời bay xuống đại biểu Zero hai màu trắng đen chằng giấy, đại gia từng cái từng cái bước lên lĩnh thưởng đài đại gia đều đang đợi cái tia thời khắc quan trọng nhất. Rốt cục, chờ Zero cái cuối cùng bước lên trao giải đại sau khi, đại gia chờ mong thời khắc rốt cục môn đến. Cúp hai lớn bị Zoro Hanssần đưa tới Zero đội trưởng Zoro trong tay. 1 2 3. Mọi người trong lòng đồng thời mặc điểm lấy, sau đó Zoro giơ lên cúp lúc, sân vở răng sở bầu không khí đạt đến đỉnh điểm. Vào lúc này, đại gia hầu như đều không nghe được chính mình âm thanh, mõn ạ thì lại nhận cơ hội xoa xoa thai lớn cái kia lồi lõn có hứng thú, người, đồng thời cùng mọi người cùng nhau la lên. Real Madrid và thuế. Quan quân và thuế. 10 quan vương. Vạn thuế. Chương 569. Chiến thắng trở về. Chương 569, chiến thắng trở về. Từ bờ ra Rio đến Argentina, từ nước Mỹ đến Mexico, từ Nhật Bản lại tới Trung Quốc, toàn thế giới cổ động viên Real Madrid tâm đều ở ngày 18 tháng 5 ngày này bị nhộn thành màu trắng. Mà ở Tây Ban Nha thời gian ngày đó buổi chiều, Diêu các cầu thủ cưỡi chuyến bay chiến thắng mà về. Madrid sân bay từ lâu là người ta tập nập, fan bóng đá, truyền thông cùng với bảo an nhân viên bệnh thành một bộ đồ sộ hình ảnh. Mà bọn họ chờ đợi người Mộ Na cùng hắn các đồng đội lúc này lại chính ở trên máy bay ngủ say như trên đây. Trải qua một đêm cuồng hoan, mặc dù là Mộ nạ như vậy thiết người cũng đã là hể bại không thể tả. Hưng phấn đến hệ bại, hể bại đến ngủ, sau đó lại hưng phấn đến tình hình, tiếp theo lại hể bại ngủ. Đây chính là Mộ nạ cùng các đồng đội từ tối hôm qua tới hôm nay hết thể biểu hiện. Cứ việc mấy ngày sau còn có một hồi liên quan đến giải đấu quán quân thuộc về giải đấu thu bốn thế, nhưng câu lạc bộ vào lúc này không có ai gặp đi quản hưng phấn các cầu thủ, đối với cho vận động viên tới nói không ít cấm kỵ ở ngày đó đều bị bỏ lại cấm, ăn từng miếng thịt lớn, cạn chén rượu đấy. Mô nạ cùng các đồng đội hơi có chút lương Sơn các hào hán hào khí đương nhiên như vậy hào khí kết quả là là vốn là kế hoạch tối về đại, làm một hồi mô nạ ở tiệc Khánh công trên liền say đến không nhận rõ đông Nam Tây Bắc còn buổi tối phát sinh cái gì chính hắn đều không rõ ràng sáng sớm không hẳn là gần buổi trưa mô nạ mới bị hầu hạ hắn một buổi tối ra lệ gọi lên bởi vì hắn phải cùng đội bóng đồng thời về Madrid mà Gia lệ thì cần muốn cùng mô nạ tách ra về Madrid đơn giản ăn một chút bữa chưa lên máy bay sau khiộ nạ lại tiếp tục ngủại đến tận ha các tiên sinh nên rời d rồi cạm kẹo độ âm thanh truyền khắp cả khoag Lập tức liền muốn mãn 60 hắn ngược lại là tinh thần sáng láng, điều này cũng cùng hắn ngày hôm qua chúc mừng lúc có chỉ huy có quan hệ. Phần lớn cầu thủ cũng không dám đi quá chen cái này tay sát huấn luyện viên, mà xem Zonano như vậy kẻ ra đời dâng lên môn đến thời điểm, Cạp kéo Lổ cũng sẽ hảo không cho mặt mũi từ chối. Người Italy rất rõ ràng, ở đội bóng còn có một cái quán quân cần phải đi tranh thủ thời điểm, nếu như nói đội bóng cần có một người tỉnh táo, người này chính là hắn. Ở Cạp Pẹo Lổ thiên nghiệm hưởng sau khi thức dậy, mồ nạ cùng các đồng đội chậm rãi từ say trong ngộng tình táo lại. "Đều cho ta cố gắng xoa một cái mặt, nếu như còn chưa đủ, đi phòng rửa tay dùng nước lạnh hừng hực." Chúng ta hiện tại đã ở Madrid bầu trời, lẽ nào các ngươi muốn cho khổ sở chờ đợi các cổ động viên nhìn thấy các ngươi này tấm còn buồn ngủ dáng dấp. Cạm Kẹo Lỗ lớn tiếng nói rằng, các cầu thủ đều nghe lời muốn tận các loại biện pháp để cho mình tỉnh táo một điểm, Cạm Kẹo Lỗ lời nói ở đội bóng này chính là quân lệnh. Mồ Nạ năng lực hồi phục vẫn là rất mạnh, bị Cạm Kẹo Lỗ như thế một giải bảo, hắn liền tự động tỉnh táo lại. Xuyên thấu qua cửa sổ mặt đầu, Mồ Nạ thậm chí cảm giác mình nhìn thấy Best xem ra thật sự liền muốn đến chỗ cần đến. Nhìn chính đặt tại Cạm Kẹo bên cạnh cụm lớn, Mồ Nạ miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Từ chính độ nào đó trên nói Cái này hắn đến nay mới thôi nâng lên hàm kim lượng cao nhất của quản quân cái kia lồi lõn co hứng thú đường con, có lúc so với cái gia lệ cái kia tươi đẹp thân thể còn mê người. U không phải nằm mơ, quá tốt rồi. Dô nan đâu cái này quỷ lười tuyệt đối là cả khoang bên trong cái cuối cùng tỉnh lại, hắn sau khi tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là hết nhìn đông tới nhìn tây ở trong cabin tìm kiếm cái kia cút. Đang nhìn đến cút viên tính đặt tại cạm kéo lộ bên người sau khi, hắn tầng tầng thở ra một hơi. Hay là, đối với người ngoài hành tinh tới nói, bắt được uf -E -E, hoàn thành rồi cút đại mãn quan hắn, mới có thể chân chính vô dục vô cầu chứ. Chỉ có điều chuyện này đối với Zonano là chuyện tốt hay là chuyện xấu, còn không thể nào biết được đây. Nhìn thấy Zonano biểu hiện sau khi, đại gia hống nở nụ cười. Đồng thời buồn ngủ cũng bị triệt để đổi đi, kỳ thực bọn họ làm sao thường không đang lo lắng đây chỉ là một mộng mà thôi đây. Các vị hành khách, máy bay đã đến sân bay bầu trời. Máy bay sắp hạ xuống, xin mọi người thắt chặt dây an toàn. Theo đoạn văn này, thân máy bay thoáng sóc nhẹ một hồi, máy bay bắt đầu giảm xuống. nạ đưa tay ra giỗi người, sau đó quản lý một hồi trên người hô phục, để cho mình càng tính danh hơn thần một điểm. Đây là toàn đội thống nhất tranh phục, dù dỗ Diêu đội tiêu hao phục ở vừa dài lâu lại ngắn ngủi một quãng thời gian qua đi, thân máy bay chấn động, bọn họ hạ xuống rồi. Cạm Kẹo Lộ nhấc theo cúp đi tới Zhou bên người, sau đó hai người bọn họ muốn đồng thời cầm cúp xuống máy bay. Tin tưởng vào lúc này, không ít người đều đang hâm mộ Zhou, Mộ Na cũng không ngoại lệ, trong lòng hắn khát đang nhìn mình tự tay nâng lên trang Tiolit, sau đó cầm trang Tiolit ở đội bóng người ủng hộ trước mặt biểu hiện tháng ngày. Chờ máy bay ở cơ bình trên ngừng ồn sau khi, phía dưới các cổ động viên cùng các ký giả ùa lên, chuẩn bị nên tiếp bọn họ anh hùng. Sân bay bảo an nhân viên trở thành bận rộn nhất người. Có thể tiếp xúc gần gũi thành phố này anh hùng, nhưng lại cần đứng vững áp lực lớn, bọn họ cũng thật là đau cũng vui sướng a. Ở khoang cửa mở ra sau khi, dâu cùng Cạm Kẹo Lỗ cộng đồng tay nâng trang trí on lit đi ra, khi bọn họ đồng thời đem cúp giơ lên thật cao thời điểm, sân bay bầu không khí đạt đến cao trào nhất. Vê đút é ạ giờ the chạm ti hon. Chúng ta là châu Âu 10 quân vương. Như vậy tiếng kêu gào liên tiếp. Sau đó, Cạm Kẹo Lỗ cùng Dô cầm cúp dẫn dắt các đội viên đi xuống huyền thê, hưởng thụ những người chờ đợi đã lâu đám người đưa lên tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Dựa theo nguyên kế hoạch, các cổ động viên là chuẩn bị ở sân bay liền bắt đầu chúc mừng hoạt động, nhưng sân bay đương cục cân nhắc đến yếu tố an toàn thủ tiêu này một kế hoạch. Có điều, ở Madrid trên đường phố gặp có càng náo nhiệt hơn hoạt động chờ đợi đại gia đây. Cạm Kẹo Lỗ cùng Dô làm đội bóng đại biểu tiếp nhận rồi mấy cái truyền thông phỏng vấn, sau đó đối với các cổ động viên tiến hành rồi đơn giản nói chuyện sau khi, liền căn cút, dẫn dắt các cầu thủ đi ra mấy trận. Ở Madrid các điều trên đường cái còn có càng tăng lên đại chúc mừng hoạt động còn đang đợi bọn họ đây. Chương 570. Rio và Tuế. Madrid và Tuế. Chương 570. Rio và Tuế. Madrid và Tuế. Ở nhiệt tình cổ động viên cùng phóng viên chen chúc dưới, giơ trên giới đi ra sân bay, leo lên trước kia liền ở sân bay ở ngoài chờ đợi chuyên môn dùng để chúc mừng, du hành mũi Trần 2 tầng xe buýt. Tháng 5 Madrid đã có chút mùa hè cảm giác. Lên xe buýt sau khi, mồ nạ cùng các đồng đội dồn dập thở dài nặng âu phục, mà là trồng lên một cái thắng lợi kỷ niệm kit. Màu trắng kit trên viết, 10, Rio Madrid. Tuy rằng từng ấy năm tới nay vẫn luôn là UEF tham tí onlit lịch sử Sơn thắng lợi số lần nhiều nhất đội bóng, thế nhưng trước bảy quan, tám quan, 9 quan hiển nhiên đều không, cái này 10 quan vương có ý nghĩa. Cũng không chỉ Trung Quốc chúng ta yêu thích số nguyên. Lần thứ 10 nâng lên trang The One League sau khi mới thật sự là đặt vững rễ ở trang The One bên trong bá chủ địa vị. Đội kịch mô nạ không thể chờ đợi được nữa leo lên xe buýt tầng thứ hai, muốn đi cùng bên ngoài các cổ động viên cùng chúc mừng. Toàn bộ Madrid đại khu gần 23 vạn người dân lên đầu đường, quả thực quan hệ còn náo nhiệt. Bởi vậy, leo lên xe bus mô nạ nhìn thấy đều là tối om om một bọn người đầu cùng giương đại biểu sắc màu trắng. Các cổ động viên trong tay vung vẩy các loại có quan hệ, giương, cùng, quán quân, cờ sĩ, án mặc trên cũng không có chỗ không thể hiện những chữ này mắt. Giương và Tuế, Madrid và Tuế, quán quân về đuốc é ạ giờ te trạm đi họn. Các cổ động viên trong miệng la lên đội bóng cùng với mình thích ngôi sao bóng đá tên. Móna ba. Nơi này ba. Móna ba. Nơi này ba. Trước tiên đi tới xe buýt hai tầng mô nạ tự nhiên chịu đến các cổ động viên nhận tình la lên, cứ việc lọt vào thai chính là một mảnh hỗn độn âm thanh. Nhưng hai nhọn hắn vẫn là nghe đến vừa nãy cái kia đoàn nói. Hắn theo tiếng kêu nhìn lại, hóa ra là fẹt nện đền một nhà, vừa nãy gọi mình chính là dù bèn. Móna lập tức mỉm cười lướng về dù bèn phương hướng phất phắt tay. Ba ba, Mona xem thấy chúng ta. Hắn ở hướng chúng ta vẫy tay lên ba. Dù mừng rơ quay về bên cạnh ba bà nói rằng cứ việc phía trước có mấy chiếc xe cảnh sát mở đường thế nhưng xe buýt vẫn như cũ chỉ có thể chậm ri đi tới có điều không có ai gặp hiểm chậm thậm chí một bên các cổ động viên còn hy vọng xe buýt có thể càng chậm một chút có thể làm cho bọn họ cùng cùngú quán quân cùng với các cầu thủ khoảng cách gần ở chung lâu hơn một chút càng ngày càng nhiều cầu thủ bỏ lên trên xe buýt 2 tầng cả đồô bị nổ cùng xinn nổ mấy cái vai thể huyên áos nhấtêu và thuế Madrid và thuế bọn họ không ngừng mà la lên đồng thời những câu nói này cũng thành cùng ngại du hành nghi thức từ chủ đề Cắt lốt không biết từ nơi nào lấy bình chạm mang lại đây, đột nhiên lắc lắc sau khi liền đem nắp bình cho băng mở, hướng về bốn phía lung tung phun lên. Mỗ nạ cái này to con tự nhiên cũng không thể chạy trốn, tuy rằng rất hưng phấn, thế nhưng nghe được mùi rượu, Mỗ nạ lại có chút phạm buồn nôn, hắn ngày hôm qua say rượu sau nhưng là nôn đến nào nào. Liền, Mỗ Na hướng về cắt lốt giống lên vài câu. Kết quả, Mỗ Na phiền muộn phát hiện, hắn gọi lời nói chính mình cũng nghe không rõ ràng, cũng đừng để ở nơi đó phun đến chính hoàn Carlos. Thôi, cũng lười phí thời gian, vẫn là tiếp tục chính mình chúc mừng, hướng về các cổ động viên vất tay một cái. Sau đó thỉnh thoảng từ đội hưu trong tay đoạt lấy quốc quân, khai Anbert. Tây Ban Nha tiếp sóng trang Dion Lit giải đấu chính là vợ đại truyền hình. Theo vợ đại truyền hình thống kê, quan sát đêm qua trực tiếp truyền hình khán giả một lần đạt đến 14 triệu người. Nói cách khác toàn bộ Tây Ban Nha không tới 4 người bên trong thì có một người quan sát trận chung kết tiếp sóng. Ngày hôm nay toàn bộ tham gia nghi thức hoan nên cổ động viên cũng là kéo dài mới dặm, các cổ động viên đều là kích động và phần, đồng thời cũng đối với này chi giêu mang nhiều kỳ vọng. Diêu chuyên môn phóng viên đài truyền hình hiện trường phỏng vấn hai vị fan bóng đá, một người trong đó nói: "Sang năm chúng ta muốn thắng được thứ 11 cái Cham Dion Một cái khác thì lại nói: Đội bóng này gặp sáng tạo lịch sử. Xe buýt chạy tuy rằng chậm chậm, nhưng vẫn là na đến Madrid được mùa nữ thần quảng trường. Đây là giêu mỗi lần thắng lợi đều phải muốn đi địa phương. Cùng lần trước giải đấu lễ mừng như thế, quảng trường Chu Vi đã bị lan can vây nốt, xe buýt đi tới được mùa nữ thần xem phía dưới ngừng lại. Lần do lần thứ 2 vì là được mùa nữ thần buộc lên giêu khăn quảng cổ sau khi, trên quảng trường bầu không khí đạt đến một lần cao trào. Trước hầu như toàn bộ hành trình đều ngồi ở xe buýt tầng dưới cặm kéo lộ rốt tới lộ cái diện, ngắn gọn nói rồi vài câu sau lại thu về lại tầng đã nắm quá vô số quán quân Italy ta li vàng huấn luyện viên càng yêu thích hưởng thụ truy đổi quán quân quá trình, mà không phải giống như các cầu thủ điên điên khủng khủng chúc mừng. Hắn cũng không cái này tinh lực. Sau đó, Diêu Câu lạc độ người phát ngôn trước mặt mọi người tuyên bố, buổi tối Betma ở sân bóng còn sẽ có một hồi lễ mừng. Là người phát ngôn sau khi nói xong, xe buýt tiếp tục tiến lên. Diêu đội còn cần ở thành phố Madrid chính thức hưởng thụ tiệc khánh công. Liền, Mô Nạ lại không thể không đổi về Âu phục, dù sao bọn họ nhưng là phải thấy thành phố Madrid to nhỏ con trước. Cứ việc mỗ nạ rất đáng ghét như vậy xa giao. Nhưng làm đội bóng thắng lợi công thần lớn nhất, hắn là ngàn bạn không thể vắng trô đến phòng thị chính giới lầu sau khi, Diêu trên giới chịu đến thị trường đại nhân cùng với một đám chính phủ muốn viên tiễn đón. Nhìn tới đến không ngậm mồm vào được đám quan viên, Mộ Na cùng các đồng đội cũng chỉ có thể từ đầu tới đuôi toát miệng, bày ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn xa dao. Trên thực tế, Mộ nạ đối với sau đó bữa tối càng thêm chờ mong. Phải biết hắn bởi buổi trưa sau khi rời giường khẩu vị không được, hơn nữa đến máy bay, vì lẽ đó không ăn nhiều thiếu đồ vật, vừa nãy du hành như thế một giàn vặn, hắn cái kia, dạ dày lớn, tự nhiên từ lâu trống rỗng cũng may những người giỏi về nghe lời đoán ý đám quan viên cũng nhìn ra mồ nạ đối với bọn hắn không thích, có thể hôn đến vị trí này, bọn họ tự nhiên là sẽ không tự chuốc độc nhã, liền cũng đều dồn dập tản đi. Chờ mở món ăn sau khi, mồ nạ cũng có thể an tâm lấp đầy bụng. Tiệc khánh công cũng không có kéo dài bao lâu, dù sao buổi tối Betmaber còn có một hồi lễ mừng muốn cử hành, hơn nữa mấy ngày sau đội bóng còn có một hồi cực kỳ trọng yếu giải đấu. Sát trời đã triệt để tối lại, diêu xe biết lái vào Betmaber sân bóng, chính thức chúc mừng nghi thức còn đang đợi bọn họ. Từ lâu ra trận cổ động viên bắt đầu thả nổi lên màu trắng pháo hoa, vẫn như cũng là ở hiện trường người chủ trì từng cái giới thiệu bên dưới, Cạm Kẹo Lỗ cùng Zoro dẫn dắt các cầu thủ từng cái từng cái đi tới giữa sân. Cạm Kẹo lộ trước tiên đọc diễn văn, ngàn giạng hành trình bắt nguồn từ dưới chân. Ta tin tưởng ngày chiêu còn còn lâu mới có được đi tới phần cuối. Còn có rất nhiều quán quân chờ chúng ta đi năm nay. Riu và Thuế. Madrid và Thuế. Đội trưởng Zoro động tình hô to, có thể thu được trang Diolet, chúng ta cao hứng vô cùng. Cảm tạ các ngươi, toàn này là đưa cho các ngươi. Riu và Thúế, Madrid và Thúế. Tiếp theo là hai vị đội phó gù tỷ cùng với thắng lợi to lớn nhất công thần Mỗ Na. Gù tỷ tuy rằng ở Chamdionlis trận chung kết vẫn chưa ra trận, nhưng hắn vẫn cứ đối với fan bóng đá chống đỡ ngỏ ý cảm ơn, ở đội bóng nằm ở bất lợi dưới cục diện thời điểm, là các người để chúng ta cảm giác được chính mình tầm quan trọng. Cái cảm giác này là dùng tiền tài không mua được đồ vật. Ở toàn đội nỗ lực, chúng ta bắt được tòa này Chamdionlis. Thế nhưng, nay sẽ không là chúng ta bắt được cuối cùng một tòa Chamdionlis. Là Mỗ Na ra trận lúc nói chuyện, hắn được tiếng hoan hô thậm chí cao hơn trước mấy người, Mỗ Na hắng một cái nói rằng, từ ta gia nhập liên minh Diêu ngày thứ nhất, ta liền giấc mơ vào thời khắc này. Hiện tại rốt cục giấc mơ trở thành sự thật. Ta hy vọng duy nhất là các ngươi có thể hưởng thụ toàn ngày cuối, cảm tạ các ngươi cho tới nay đối với đội bóng trống đỡ. Sau đó, cái khác cầu thủ cũng lần lượt hướng về các cổ động viên nói cảm ơn. Các đội viên còn vì là sắp cách đội Gidane cử hành nói lời từ biệt nghi thức, ở đánh xong số 20 đối với Sevilla cuối cùng một trận giải đấu sau, Zidane sắp rời đi Rio. Mà ở đánh xong mùa hè vật cục sau khi, hắn thì lại đem chính thức kết thúc nghề nghiệp của chính mình cuộc đời ở toàn trường dậy trong tiếng tay, Zidane mắt nén nước mắt quang đứng dậy, tiếp nhận đội hữu ông nói nói rằng, ta muốn lại một lần nữa cảm tạ các ngươi, đáng cổ động viên Madrid Các ngươi tuyệt đối với là ta đã từng gặp khả ái nhất một đám fan bóng đá. Không có ủng hộ của các ngươi, ta khả năng không cách nào kiên trì tới hôm nay, cũng không cách nào đoạt được nhiều như vậy vinh dự. 5 năm trước, ta giấu trong lòng theo đuổi càng cao hơn vinh dự giấc mơ đi tới vĩ đại diêu Madrid. 5 năm sau, ta không chỉ có được tha thiết ước mơ cút cùng vinh dự, còn phải đến các ngươi yêu. Này đối với ta mà nói là đồng dạng trọng yếu. Ở đây 5 năm chính là ta suốt đời khó quên 5 năm, nếu như khả năng tương lai của ta đem ở Madrid tiếp tục. Ta yêu thích sinh hoạt ở nơi này, ta càng yêu thích những người ở nơi này. Bởi vì các ngươi là khả nhất. Gặp lại đáng yêu các cổ động viên. Bình thường hơi trùng xuống mặt ít lời di đàn, ngày hôm nay lại còn nói như vậy một đoạn lớn nói, thực tại để trên khán đài các cổ động viên bị kích thích một cái. Trên khán đài to lớn tiếng vỗ tay lại vang lên, từ sân bóng các góc hướng gì đàn vào tới. Cứ việc viên mắt từ lâu ướt át, thế nhưng Ji Dan nhưng vẫn là không chế lại nước mắt, không để chúng nó nhỏ xuống đến. Thương cảm, cũng không phải người nước Pháp cáo biệt lúc mục tiêu theo đổi, nên nói gặp lại vẫn là nói ra khỏi miệng, cái này hơi chút đơn giản lễ mừng cũng rất sớm kết thúc, bởi vì còn có cái cuối cùng quán quân đi chờ đợi mùa nạ cùng hắn các đồng đội đuổi theo đây. Nếu như có thể bắt giải đấu qua quân, Diêu liền đem thành tựu Tam Quan Vương báo nghiệp. Chương 571, Ta muốn đi nước Đức. Chương 571, Ta muốn đi nước Đức. Ở năm nay UEFA Champions League bụi bẩm lắng xuống sau khi, ngoại trừ bởi vì Champions League trận chung kết mà chậm lại La Liga bên ngoài, các đại giải đấu thuộc về trên căn bản cũng đều trước sau công bố. Vào lúc này, các cổ động viên càng nhiều đưa mắt tìm đến phía năm nay mùa hè bữa tiệc lớn nước Đức rất cột đi tới. Tuy rằng các quốc gia chủ soái liên danh kiến nghị chậm lại luật cột cầu thủ bảo danh thời gian, nhưng vẫn không thể nào thay đổi FIFA quy định. Ngày 19 tháng năm trước, nhất định phải đem đội tuyển quốc gia 23 người danh sách lớn đệ trình. Lần trước ở Demona viết tiến vào 33 người danh sách lớn sau khi áp lực lớn giảm vặn rợi dạ, này gặp lại lâm vào buồn phiền chi bên trong. Vốn là Pạ rợi dạ ý nghĩ là ở đệ trình 23 người danh sách lớn thời điểm để nạ, đột nhiên tử vong. Thế nhưng nào có biết tiểu tử này lại dẫn dắt Rio bắt ÚF200 Tiolit, bản thân còn trở thành trang Dionlit vô phá lưới cùng với trận chung kết cầu thủ xuất sắc nhất, đồng thời rất có thể trở thành trang Dionlit cầu thủ xuất sắc nhất. Mộ Na suất sắc phát huy không thể nghi ngờ để vặn vời rải rạ đem hắn đá ra đội tuyển quốc gia độ khó lớn hơn rất nhiều, hắn rất muốn xem không hai năm có lạ gì trực tiếp đá rơi xuống giỏ mạ gì ổn như thế đem Mộ nạ bài trừ ở đất cục danh sách lớn ở ngoài. Nhưng Mộ nạ dù sao không phải Hoàng hôn Tây Sơn dọ mạ gì ổn, hắn gần nhất mấy cái mùa giải hung hăng biểu hiện hoàn toàn để hắn tiến vào thế giới nhất lưu ngôi sao bóng đá hàng ngũ. Cứ việc bờ ra giũ đội phía trước sân được xưng chưa từng có mạnh mẽ, nhưng này cũng chỉ là chủ lực thêm vào cá biệt thay thế bổ sung mà thôi. Ở trong mắt hắn 23 người danh sách lớn bên trong, giữa sân cầu thủ cũng không phải đều là thế giới cấp ngôi sao bóng đá. Bà rời giả hoàn toàn có thể tưởng tượng, nếu như mình công bố 23 người danh sách lớn bên trong không có mô nạ, hắn đem đối mặt già sao áp lực. Lại không nói đăng báo, có thể hay không quá liên đoàn bóng đá cửa ải này còn là một vấn đề. Ai, quên đi. Liên đem hắn viết tiến vào danh sách lớn đi. Ngược lại có lên hay không chẳng còn chưa là ta quyết định. Bà rời giả cũng không có phát hiện, hắn mình đã ở liên quan với mô nạ vấn đề lần trước thứ nhuộm bộ. Cuối cùng, bà rời dạ tương lai tự có gìn thi ẩn tên gì cắt đi nổ hoa rơi mất. Di Cattino không thể nghi ngờ là bờ ra dịu đội giữa sân môn bên trong tiếng tăm một cái nhỏ nhất, hơn nữa cũng là duy nhất một cái đến từ bờ ra dịu trong nước câu lạc bộ cầu thủ 025 vật cốm hắn từng bởi vì ý mệ ở sân đột nhiên bị thương hỏa tuyến tiếp viện đội tuyển quốc gia, mặc dù chúng cử lần này vật cốm danh sách lớn, Di Cattino e sợ cũng rất khó chiếm được ra trận cơ hội, vì lẽ đó hắn liền thành môn nạ chúng cử, thi sinh, phẩm, thủ môn, một đi đạ, AC Milan, 22 cái xạ, Inter, 12 sen y, sao Pablo, hậu vệ, 2 cạp, AC Milan, 6 Carlos, Gio, 13 sino, 16 diễu bở tổ, Berlin, 3 lũ xỉ o, dẹn, 4 ru an, Leverkusen, 14 lũ Benfica, 15 cờ Lyon. Giữa sân, 5 ý mệ ở sần, Juventus, 11 dẹt Joe Betto, 18 SM hiệu sân, Barcelona, 17 diễu bở Arsenal, 20 ru Lyon, 8 cạc AC Milan, 10 Zona Barcelona, 19 Mona, Diêu. Tiên đạo, 9 Ronaldo, Diêu, 7 Adriano, Inter, 23 Zobino, Diêu, 20 Mufs, Lyon. Xem trong tay tấm này xa hoa 23 người danh sách, Vạ Dợi Dạ xấu tâm tình rất nhanh liền tản đi, tùy theo mà đến chính là một loại lý tưởng hào hùng, một loại sắp leo lên thế giới đỉnh hào hùng. Phần danh sách này dù sao cũng nên không thành vấn đề chứ? Vạ Dợi Dạ nghĩ đến, sau đó liền phát cho bờ ra Jiu liên đoàn bóng đá, cho bọn họ xét duyệt một hồi sau khi, liền đem đăng báo FIFA. Liên như vậy, lần này, thẳng thán, đã quyết định Vạ Dợi Dạ, lại ở hết hạn ngày trước một ngày liền đem trong danh sách báo, cũng thật là hiệu suất một hồi a. Bờ ra Jiu liên đoàn bóng đá hiệu suất cũng khá, cuối cùng cũng coi như là để Mona ở truyền thông nhận được tin tức trước thu được phát. Bởi Rio lịch thi đấu quan hệ, Mona cùng Ronaldo, Robinho, Carlos cùng với sỉ sỉ chỉ cần ở ngày 23 tháng 5 trước trực tiếp từ Madrid đi tới Thụy Sĩ cùng đội bóng hội hợp là được. Bởi Rajiv đội đem ở Thụy Sĩ trung bộ thành nhỏ vi dị sĩ tiến hành tập hấn, sau đó ở ngày mùng ngày 4 tháng 6 đi tới nước Đức trụ sở. Ta muốn đi nước rồi. Mona nhìn thấy phần này phát sau khi, thật muốn hướng lên trời hét lớn một tiếng. Có điều hắn vẫn là nhìn xuống. Mona rất rõ ràng, hắn hiện tại còn chỉ là chúng cử danh sách lớn mà thôi, muốn thật sự bước lên sân bóng, thật sự đánh tới thi đấu, hắn còn trọng trách thì nặng mà đường thì xa đây. Rất nhanh, vết cục 32 cường danh sách lớn tin tức liền từ từ bị các nơi trên thế giới các truyền thông từng cái lộ ra ánh sáng. Làm đương Kim vô địch cùng với đang tiến hành cuộc thi đấu số 1 đại đứng đầu, bờ ra Dữu đội danh sách lớn tự nhiên là chịu đến không ít fan bóng đá quan tâm. Làm không ít các fan bóng đá Trung Quốc ở bờ ra Dữu đội danh sách lớn bên trong phát hiện tên Mố Na lúc, vừa là hưng phấn lại là thất lạc. Hưng phấn chính là, tuy rằng đội tuyển Trung Quốc không thể đánh vào lượt cục, thế nhưng ít nhất vẫn có thể ở lượt cục trên sân thi đấu nhìn thấy người Hoa khuôn mặt. Hơn nữa, nếu như bở ra Dữu đội phát huy đến thật, thậm chí có thể nhìn thấy người Hoa chạm tới lượt cục. Mà thất lạc cũng là rất rõ ràng. Mồ nạ Mặc dù là cái người hoa thế nhưng hắn đại biểu dù sao cũng là bờ ra dịu mặc trên người chính là chiến bào màu vàng mà không thể dẫn dắt đội tuyển Trung Quốc xung kích ở thế giới trên sàn thi đấu có điều vừa nghĩ muốn trong nước bóng đá hiện trạng, rất nhiều các cổ động viên liền lại thoải mái mặc dù mô nạ thật sự có thể đại biểu đội tuyển Trung Quốc đá bóng Vậy thì thế nào đây dựa vào một mình hắn gây gớm cũng chính là ở châu Á trong phạm vi như một cái sau đó nhiều lắm cũng chính là đi vật cục trên đi một lần thôi đợi được mô nạ ra rồi giải nghệ Trung Quốc bóng đá không phải là trở lại cái kia điều dạng còn không bằng để mô nạ đại biểu bờ ra đi đá bóng đây Liên ngay cả vô địch thế giới bờ ra dịu đội tuyển quốc gia bên trong đều có chúng ta người hoa để mô nạ có cơ hội ở thế giới trên sàn thi đấu chứng minh người hoa cũng là có thể đá thật bóng đá bờ ra dịu trong nước không ít chống đỡ mô nạ các cổ động viên cũng đang vì mô nạ cao hứng bọn họ cũng không có các fan bóng đá Trung Quốc nghĩ đến phức tạp như thế bọn họ chỉ là hy vọng nhìn thấy thực lực xuất chúng mình thích các ngôi sao bóng đá có thể xuất hiện ở đội tuyển quốc gia bên trong duy trì đội tuyển quốc gia ở thế giới giới bóng đá bá chủ địa vị thôi mô nạ hiển nhiên chính là này một loại thực lực xuất chúng hơn nữa lại thảo các cổ động viên yêu thích ngôi sao bóng đá Trên thực tế, Mộ Na đối với có thể đi nước Đức còn là vô cùng hứng phấn. Mộ Na mà trong nhà trên giường lớn, "Hôn ta có thể đi nước Đức." Mộ Na ôm Dịch Lệ mỉm cười nói rằng. "Lần thứ 19, Dịch Lệ hề hỏi mấy đạo. "Hôn Nghị," lại một lần cười nói, chỉ bất quá lần này ánh mắt có một ít không giống nhau. "Ta biết, người muốn đi nước Đức, Hôn Nghị." Dịch Lệ quả thực muốn điên mất rồi. Kỳ thực Dịch Lệ vừa mới bắt đầu cũng rất vì là Mộ Na cao hứng, là một người fan bóng đá nàng tự nhiên hiểu rõ gấp cuộc đối với một cái cầu thủ tới nói ý vị như thế nào. Thế nhưng Mộ biểu hiện thực tại để Dịch Lệ phát điên. Nếu như ta bắt được vô địch kết cục, chúng ta liền kết hôn, có được hay không?" Mộ nạ đột nhiên quay đầu nhìn Dật Lệ, trong mắt tràn ngập lưu tình. Dật Lệ đầu tiên là sửng sở, sau đó đột nhiên có loại xung động muốn khóc, phán lâu như vậy, lại liền ở tình huống như vậy nói ra, liền nàng nhíu môi bất mãn nói, "Lẽ nào ngươi vậy liền coi là là lả cầu hôn? Quá không có thành ý chứ?" Lời tuy nói như vậy, nhưng Dật Lệ trong lòng nhưng vẫn là rất ngọt ngào, ít nhất nàng biết, Mộ Na rốt cục có kết hôn dự định. không phải, ta đến thời điểm nhất định sẽ cố gắng hướng về ngươi cầu hôn. Có được hay không?" Nay gặp đến phiên Mộ Na có chút số giận. Zat Lệ rõ ràng có thể cảm giác được Mộ Na ôm cánh tay của nàng hẹp không ít, này đủ để thể hiện Mộ nạ đối với nàng quan tâm, liền nàng làm lúng nói, "Để ta cân nhắc, cân nhắc." Này gặp Mộ Na mới nhìn ra, nguyên lai gia dư lệ là đang cố ý, tự cao tự đại, "Đây." Hắn cũng không đổi vã, miệng môi ba nói rằng, "Còn muốn cân nhắc a." "Giống ta đàn ông ưu tú như vậy, nhưng là rất quý hiếm. Qua cái làng này, nhưng là không quấn này a. Ngươi lúc nào trở nên như thế suy nghĩ, nên không phải cùng Johnny bọn họ học cái xấu chứ?" Lệ ở Mộ Na trên bấm một cái nói rằng, "Hắc sĩ." Khoảng cách Mỗ nạ nhà không xa một chàng trong biệt thự, một người đầu trọc không hiểu ra sao hắt hơi một cái. "A nha, Mỗ Na trên eo vốn là không có gì thì mỡ, vì lẽ đó giấy lệ vừa bấm trên căn bản cũng chỉ bấm ở cùng nhau ra, này có thể so với liền thịt bấm đau nhiều đây." Có điều Mỗ nạ nhịn đau, ngẩng đầu lên trâu bò hò hét tiếp tục nói rằng, "Cái gì gọi là sú thì a? Ngươi không thấy những người giải trí, bắt quái tạp chí cái gì, làm cái gì 39, kim cương vương lão ngũ 39, xếp hạng, ta có thể đều là bài trước vài tên." Các nơi trên thế giới, nhưng là có không ít cô nương chờ ta đây. À, xem ra cái tên này trả lại sát thực cho Ô Nhiễm." Cái gì 39, Kim Cương Vương lão ngũ 39. Ngươi nhưng là thuộc về bọn cô nương ta. Trên thế giới xinh đẹp nhất cô nương ngay ở trước mặt ngươi đây, ngươi còn có tâm sự đi ghi nhớ các nơi trên thế giới nữ phàm. Dát Lệ cái kia bấm ở môi nạ bên hông tay lại quay một vòng. Ai u nhẹ chút. Nhẹ chút ta. Ngươi xinh đẹp nhất, xinh đẹp nhất. Bên ngoài những người hoa dại đều không ngài này nhiều hoa nhà hương. Đời ta liền bàn giao ở trong tay ngươi, được thôi. Môn Nạ nhếch răng trận mắt nói rằng. Hừ, này còn tạm được. Ngươi có chịu không phải cho ta một cái thỏa mãn cầu hôn nha. lúc này mới tùng rơi mất ngón tay. Một mặt thắng lợi sau nụ cười. Hành! Hành! Chỉ cần ta bắt được gật cụt, ngươi nói thế nào được cái đó? Mộ nạ một bên gật đầu vừa nói nói. Ai, xem ra một đời mới vợ quản nghiêm liền như thế sinh ra. chương 572. Sớm trình diễn đấu EFA suốt gật cụt. Trưng 572. Sớm trình diễn đủ EFA suốt gật cụt. Giải đấu đến thu quan cuộc chiến, quan quân, châu Âu sân bóng tiêu chuẩn cùng với giáng cấp tiêu chuẩn đều vẫn không có toàn bộ xác định, mùa giải này La Liga nhưng là lưu đủ hồi hộ Diêu cùng 3K điểm tranh lệnh chỉ có một phần, có điều chỉ cần 3K có thể thắng giới cuối cùng một trận cùng Atletic điệu bao thi đấu, như vậy Diêu tam quan vương liền bị nhớ Húng chi Diêu một vòng cuối cùng đối thủ vẫn là UEFA của quán quân Sevilla, bọn họ còn đang vì một cái UEFA trang tí honlit cả mỹ phỉ hình tiêu chuẩn mà phân đấu. Vì lẽ đó, chỉ nhìn bọn họ, nhường, là rất khó. Uefa Changdee only cả mỹ hình tiêu chuẩn tranh cấp cũng là hướng tới gây cấn độ, mùa giải quá hơn nửa lúc còn có thể cắn vào riêu cùng bà ca, bảo lưu tranh cấp quán quân tư cách Valencia ở cuối cùng gần phân nửa mùa giải bên trong thành tích rõ ràng tâm tích, bị riêu bạ xạ giả mở đến vô cùng trở lên, cùng người thứ 4 ổ xạ cùng người thứ 5 Sevilla cũng chỉ có 3 điểm cùng 4 điểm trên lệch Mỗi một năm La Liga đều có ngựa ổ, mùa giải trước ẻn cùng riêu bệ đã bị đánh về nguyên hình, năm nay ổ xạ xù nạ cùng xe ta lại vọt lên. Hai chi ngựa ô đội bóng trên căn bản cũng đã khóa chặt một cái ô chiến tiêu chuẩn, Osaka càng cả lá chỉ cần ở một vòng cuối cùng thi đấu bên trong thủ thắng liền có thể khóa chặt một cái Champions League tiêu chuẩn, có điều đối thủ của bọn họ là xếp hạng thứ 3 Valencia. C La đội thì lại chỉ có thể hy vọng Osaka Sunaga phạm sai lầm, sau đó bọn họ chiến thắng, rieu mới có thể tiến quân Champions League, bằng không cũng chỉ có thể tiếp tục đi UEFA Cúp sừng bá vương. Bản tổng sắp tiến lên quả thực đội mạnh Tân Quý liệu đến một mất một còn, mà sau đội bóng nhỏ môn cũng đang vị ở lại La Liga giải Ngoại trừ đại nhất định dáng cấp Malaga Lại còn có 5 chi đội bóng tồn tại hàng vào hạng 2 độ khả thi đương nhiên, Diêu có thể không có thời gian đi quan tâm những người tiểu hình đệ chết sống, ánh mắt của bọn họ chỉ chờ ở dưới cuộc tranh tài đối thủ Sevilla, cùng với mặt khác một hồi liên quan đến quán quân thuộc về thi đấu trên. Barcelona đối thủ là Atletic 2 3 đội, bọn họ là điển hình cao không được, thấp không phải đội bóng, thua hàng không được cấp, thắng cũng không cách nào tiến thêm một bước, này phải thay đổi làm là bên trong siêu, người thứ hai đội bóng phòng trừng đã sớm không báo hy vọng. Nhưng Diêu trên giới nhưng vẫn là tại chiều Tam Quan Vương mục tiêu phần đấu, bọn họ tin tưởng giải đấu bên trong đội bóng đạo đức nghề nghiệp, đặc biệt là xem Atletico Bilbao đội như vậy xứng tên liệu đi ra đội bóng. Diêu chính mình có thể không ít ở Atletico Bilbao đội thân thượng cật tát quy, bọn họ tin tưởng đều là kỹ thuật lưu Barcelona ở Atletico Bilbao đội sân nhà khẳng định chiếm không tới tiện nghi gì. Ở quán quân thuộc về vẫn không có xác định tình huống, Barcelona người có thể không hưởng thụ được quán quân cấp đãi ngộ. Kỳ thực, quang nhìn chằm chằm người ta trận đấu kia cũng vô dụng, Diêu chính mình đối thủ C.V. La đội tuy nhiên không phải cái gì tốt đối phó chủ nhân. Vạn nhất Atleticưu bao đội thật đem 3k cho kéo xuống ngựa mà diêu chính mình lại không bắt Sevilla, này tìm ai khóc đi Sevilla đội muốn bắt cuộc tranh tài này quyết tâm cũng là không cần nghi vấn đã trở thành cút vũ EFA bọn họ tự nhiên muốn đi càng cao cấp chăm vì khác trên sàn thi đấu tiếp tu một cái. cáiống chi hai người này thi đấu trong lúc đó thu vào trên lệch cũng là rất lớn đây này 5 cái cútũFA thu vào còn chưa chắc chắn so với được với người ta chăm đi đánh tới vòng nọ của thu vào đây hơn nữa diêu cùng Sevilla trong lúc đó cũng có loại cộng đồng tính đó chính là bọn họ quyền chủ động đều không ở trong tay mình Nếu như 3 ca tháng trận, Real mặc dù là thắng cũng không lấy được quán quân, mà nếu như ổ xạ sù nạ thắng trận, Sevilla thắng cũng đồng dạng tiến vào không được trang T1. Đương nhiên, này cũng không ý nghĩa bọn họ sẽ bỏ qua, ngược lại cũng là ở cuộc tranh tài này bên trong thử một lần thôi. Real là tân khoa trang T1 quán quân, Sevilla là tân khoa cúp tổ UEFA, mùa giải sau UEFA Super Cup đem ở hai đội trong lúc đó khai hỏa. Bởi vậy, trận này La Liga thu quan chiến cũng bị không ít truyền thông xưng là sớm trình diễn đu UEFA Super Cup. quân cùng quán quân va chạm tự nhiên có thể rất tốt hấp dẫn fan bóng đá, ngày 20 tháng 5 có thể chứa đựng hơn 45,000 tên fan bóng đá tiệt rủ án sở tạ đi ùn trên khán đài không còn chỗ ngồi, thậm chí không ít chỗ ngồi trung gian khe hở trên đều đứng một chút nhiệt tình cổ động viên, phòng trừng ngày hôm nay hiện trường cổ động viên khẳng định không chỉ 4 vạn 5000. Cuộc tranh tài này bên trong vừa trải qua trang Dion Lee trận chúng kết huyết chiến giao vẫn như cũng là sắp xếp ra trận đấu kêu bên trong toàn bộ chủ lực. Vốn là xem Ji Dan như vậy lão cầu thủ là cần nghỉ ngơi, thế nhưng cuộc tranh tài này làm hắn ở Jiêu chân chính cáo biệt thi đấu, nếu như đem hắn đặt ở ghế dự bị hoặc là trên tính phòng hiển nhiên là không thích hợp. Sevilla đội UEFA cuộc trận chung kết so với Tram Tihon trận chung kết kết thúc sớm, vì lẽ đó bọn họ đội bóng được rất tốt nghỉ ngơi. Bọn họ băng ghế chiều sâu không đủ vấn đề được rất tốt giải quyết. Vì lẽ đó bọn họ ở cuộc tranh tài này bên trong cũng sắp xếp ra ở Europa lít trận chung kết đội hình, chuẩn bị với riêu một quyết thứ hùng Sevilla, 442. thủ môn, 1 bạ lộn. Hậu vệ, 4 Anves, 2 Savinavazo, 14 S Cục ẹ, -e, 3 đạ Giữa sân, 15 Navas, 25 Mạ 18 Mạ Thì, 16 Adriano. Vậy xạ vị Viola, 10 phả bị Arno. Lúc trước phòng thay đồ bên trong, cả Pep Llo cũng không có tới một phen gióng giạc quyết tuyệt, chỉ là bình tĩnh để các cầu thủ toàn lực đi liệu xong cuộc tranh tài này, mà không phải đi cân nhắc kết quả. Mô nạ cùng các đồng đội cũng không có áp lực quá lớn, chính như chạy cự ly giải cùng mạ dạ tổng thi đấu bên trong như thế, chân chính áp lực nên ở líder Barcelona trên người đương nhiên, cầu thủ của Real Madrid cũng không phải hoàn toàn không có áp lực. Ít nhất mùa giải này, lần thứ nhất trở lại tỉ rủ án ta đi ủm ra mối đến, dù As, ngộ. Tuy rằng không có năm đó gỗ về Nou Camp khuyết đại như vậy, Thế nhưng Sevilla fan bóng đá đối với Zamost không thân thiện là hết sức rõ ràng đối với cái này, bọn họ đã từng mang nhiều kỳ vọng ngôi sao mới, các cổ động viên có thể nói yêu sâu, hận chi thiết. Không ít các cổ động viên giờ, Ju Acosta, Africa, có điều bên trong dù Ars mặt bị đổi thành Zamost. Dù án sở ta đi ủng không hoan nên ngươi, cậu tập trung. Chạy trở về ngôi Madrid đi thôi, kẻ phản bội. Thật mà sống nuôi ngươi con trai như vậy phụ thân cảm thấy xấu hổ. Một loạt cứng rắn khí, để Zamost ở làm nóng người thời điểm thì có điểm không thở lỗi. Mộ thậm chí cảm giác mình nhìn thấy Zamost cái kia cương nghị trên mặt nổi lên nước mắt, đương nhiên cũng có thể là mồ hôi. Có điều, la khí trời thật sự nhiệt đến cái trình độ này sao? Kỳ thực, Mona hoàn toàn có thể thông cảm ra muốt cảm tình. Trở lại đã từng vì đó phấn đấu sân vận động, đối mặt đã từng vô số lần la lên chính mình tên cổ độc viên, được nhưng là loại đãi ngộ này, đổi làm là ai cũng sẽ không dễ chịu đổi làm là Mona, nếu như hắn trở lại bờ rẹ xì a gì, gì ghẻ món tỉ sân bóng được đãi ngộ như vậy, phòng trường hắn cũng sẽ lòng chua sót. Cerro, đừng để ý, đây chính là nghề nghiệp bóng đá. Ở làm nóng người xong xuôi về phòng thay đồ thời điểm, Mona đi tới lao khí thu, như ông cụ non, nói rằng Câu nói này là năm đó bà gộ như vậy lao tiền bối tới khuyên lui hắn, ngày hôm nay bị hắn dùng để an ủi James. Món nạ không đề cập tới cũng còn tốt, vừa nói chuyện, James viền mắt liền đỏ, hắn hít sâu một hơi ổn định lại tâm tình sau khi, phẫn nộ nói rằng, đây là lần thứ nhất có người ở ta 39, nhà 39, bên trong xỉ nhục ta cùng cha của ta. Tất cả những thứ này, tất cả đều là cái kia chết tiệt Benni đồ, Sevilla chủ tịch, sai, hắn khẳng định chưa hề đem ta truyền nượm chân tướng nói cho các cổ độc viên. Món có chút vui mừng, vui mừng năm đó rời đi bợ thời điểm chuyên tổ chức một cái buổi họp báo tin tức làm ra làm sảng to. Và không trách nhiệm này, phòng trừng cũng sẽ bị có gián ní gắn vào trên đầu hắn. Người trước tiên an tâm đá thật cuộc tranh tài này, tuyệt đối không nên chịu đến các cổ động viên ảnh hưởng. Cho tới hiểu lầm, nếu xe Sevilla bất nhân, ngươi cũng đừng nói cứu cái gì nghĩa, tìm một cơ hội hướng ngoại giới làm sáng tỏ một hồi. Ngươi không nên để yêu thích ngươi các cổ động viên chẳng hay biết gì, mà thế cái kia chết tiệt câu lạc bộ các cao tầng chịu oanức. Môn nạ lại như cái lao đại ca như thế giáo dục giámốt. Hừ, yên tâm đi, Môn nạ. Ta nhưng là nghề nghiệp cầu thủ, chuyện nhỏ này không ảnh hưởng tới ta. Cho tôi chuyện này, ta gặp theo ta của môi giới môn nói chuyện để bọn họ công bố trận tướng. Tim một người đem nói nói ra, giác Mốt tâm tình cũng ổn định rất nhiều, biểu cảm trên gương mặt lại khôi phục kiên định. "Hừ, ta tin tưởng ngươi." Đợi lát nữa cố gắng biểu hiện cho các cổ động viên nhìn, bắt cuộc tranh tài này, dùng quán quân để chứng minh thực lực của ngươi. Cho tới các cổ động viên toán khí, liền để cái kia chết tiệt đi nhị sần đi gánh chịu đi." Mona gật gật đầu, hài lòng nói. "Sir, thiên kia gọi Leo ni đồ, không phải đi Nui sần." Giác Mốt nhíu ba nói rằng, sau đó bỏ lại Mona, một con tiến vào phòng thay đồ. Mona lúng túng sờ sờ mũi, này Dương tên, liền nghe qua một lần. Nói sai cũng là bình thường mà. Cái này tên không có lương tâm, lão tử an ủi hắn lâu như vậy, lại còn bóc tăng gánh, thực sự quá không nói. Chương 573. Này bóng ai tiến vào? Chương 573. Này bóng ai tiến vào? Ngày 20 tháng 5 buổi tối 19 điểm, La Liga một vòng cuối cùng thi đấu đồng thời đấu võ. Không ít hiện trường các cổ động viên thành bận rộn nhất người. Bọn họ đang quan tâm bản cuộc tranh tài đồng thời, còn nhất định phải thỉnh thoảng quan tâm cùng đội bóng lợi ích cùng một nhịp thở mặt khác một hồi hoặc là mấy trận thi đấu. Vào lúc này, ngược lại là trước máy truyền hình các cổ động viên tương đối dễ dàng, bọn họ có thể ung dung thông qua theo Để điều khiển từ xa đổi đài hoặc là quan tâm màn hình phía dưới lăn tức thời điểm số đến rồi giải cái khác buổi diễn tình huống Hiển nhiên ở trên sân bóng mô nạ cùng các đồng đội là đáng thương bởi vì bọn họ chỉ có thể thông qua các cổ động viên rung động tâm tình để phán đoán một cái khác buổi diễn tình huống bất quá bọn hắn cũng là hạnh phúc chỉ cần bọn họ có thể hoàn toàn vùi đầu vào thi đấu bên trong liền có thể triệt để dứt bỏ ngoại giới quá nhiễu không cần muốn hướng về các cổ động viên như vậy lo lắng thi đấu vừa mới bắt đầuộ nạ cung các đồng đội tạm thời còn không cần đi quan tâm 3k cung Atleticưu bao điểm số chỉ cần chuyên tâm đá thật chính mình thi đấu là được nhưng mà Mở màn sau khi, biểu hiện càng thêm xuất sắc nhưng là đội chủ nhà Sevilla. Một lòng xung kích tư cách tham dự trang tí onlit thi đấu tư cách bọn họ ở sân nhà thể hiện ra quyết tâm của chính mình. Thi đấu phút thứ nhì, bọn họ liền đối với Rio không thành hình thành to lớn uy hiếp. cả một cước bí mật chọt khe đưa vào vùng cấm, Fabbi Ano ở ra moss cùng Samuel trong lúc đó không chặn bên trong xuyên vào. Nhận được quả bóng Fabbi Ano trực tiếp đối mặt Casillas. Fabbi Ano trực tiếp một cái lay động đã lừa gạt tấn sau đó góc độ bóng góc -um ra chỉnh Bởi vì Fabiano này chân bắn kẽ hở lại đá vào cột dọc tiến lên. Đông dạng buồn nản còn có Fabiano bản thân, hắn phiền muộn hai tay ôm đầu. Hắn đang hối hận vừa nãy bởi vì quá đi ca sĩ lật mà mất đi suất gol cấp độ, có thể trực tiếp đệm bóng mới là càng tốt hơn phương thức. Có điều, hiện đang hối hận đã chậm. Tránh được một kiếp giêu cũng lập tức cho cùng dãn trả. Mũ nạ chuyển xa đưa đến cánh phải Beckham dưới chân, tiểu Beck dừng bóng sau sẽ bóng xoa đến trước cửa. Zô cùng Ronaldo phân biệt ở trước sau hai điểm xuyên vào chuẩn bị kết điểm. trước ở cấp điểm Joe trước xong quyền đem bóng đánh ra vùng cấm. Anh biết dĩ nhiên trực tiếp đánh tới ở ngoài vùng cấm di đan trước người đối mặt với đối phương đưa lên đại lễ, người nước Pháp không có chút gì do dự, trực tiếp điều chỉnh tốt thân thể lăng không bắn phá. Nay tụội hồ đã trở thành hắn một cái khác bạn hiệu động tác. Không kịp trở về vị trí cũ vạ lộp chỉ có thể cùng hiện trường khán giả như thế nhìn chằm chằm di đan bắn ra quả bóng bay về phía khung thành. Bang ba. dù ẩn sở tạ đi ủn khung cửa cũng không có nhất bên trọng nhất bên hình, ở cột dọc từ chối phá bị ạ nổ sút goal sau khi, xa ngang lại từ chối di đan đặc sắc lăng không. Mới vừa vừa mới bắt đầu năm phút Thi đấu liền xuất hiện hai lần cuối cửa này tựa hồ cũng báo trước bản cuộc tranh tài chính là một hồi tấn công đại chiến sau đó thi đấu tiến trình cũng chứng thực cái kết luận này sau đó 500 phút phạm bị Hà Nội lại hai độ uy hiếp diêu không thành nhưng bờ ra giữ xạ thủ tiến vào trạng thái hiển nhiên không có như thế sớm hai lần gần trong gang tấp su một lần quá chính bị cạ đập ra một lần khác thì lại quá cao bay ra sáng ngang nếu như phạm bị aổ số gôn cảm giác khá một chút hắn thậm chí có thể ở thi đấu trước 10 phút liền hoàn thành 9 vì rằng tịt rủ án sợ tạ đi ủn trên khán đài cao trảo là một làn sóng tiếp một làn sóng, thế nhưng trên căn bản đều là đối với với bản cuộc tranh tài phản ứng, xem ra hai đội các cổ động viên quan tâm mặt khác hại trận thi đấu, lúc này cục diện nên đều là không có chút rung động nào. Nhìn Phá bị ạ nô ở phe mình bên trong vùng cấm quấy nhiều vui vẻ sung sướng, Diêu, vờ ra Diu ba môn, thấy thế nào đến xuống. Rất nhanh, Mỗ nạ cùng Cắt lốt hai người liền kéo Diêu phản công mập mán. Cứ việc hai người đều là lấy suất xa, nhưng uy hiếp có thể không có chút nào á với Phá bi ạ bên trong vùng cấm sút Cắt lốt cùng môn nạ hai bên trái phải hai môn đại bác đem Sevilla đối thủ môn bạ lộp nổ đến cực kỳ chất vật, cũng làm cho sân nhà fan bóng đá lần lượt bị dọa dẫm phát sợ. Thấy Diêu liên tiếp thông qua viện trình phát pháo đến xung kích phe mình cũng thành, Sevilla đội cũng có ý thức mở rộng phòng thủ khu, gia tăng rồi ngoại vi phòng thủ cường độ đồng thời, phạm quy cũng không thể phòng ngừa gia tăng rồi. Thi đấu phút thứ 16, Dỗ liền vì là Diêu thắng được một lần canh trái đá phạt cơ hội. Cái góc độ này tuy rằng lệch rồi điểm, thế nhưng đối với quen thuộc với chân phải bên trong mu bản chân tới nói, nhưng lạ rất tốt, thi công Loại này bóng chỉ cần mở ra một cái độ cao cùng tốc độ đều phi thường thích hợp bóng toàn hướng về trước cửa, dù là ai chẳng thử, hoặc là thẳng thắn là ai cũng không đọc vào, đều có khả năng tạo thành ghi bàn. Hiển nhiên, chuyện này đối với Beckham tới nói độ khó cũng không lớn. Làm giêu số 1 sát thủ, cùng với số 1 không bá, mùa nạ tự nhiên là chịu đến trọng điểm chăm sóc. C la đội các cầu thủ hậu vệ không cách nào ảnh hưởng phạt bóng Beckham, chỉ có thể đặt hy vọng vào thông qua khống chế, công thức tổ hợp, nửa kia đến từ trối giêu đá phạt uy hiếp ảnh, trên thực tế, cái này như thế rất mệt khó. Giêu, tiểu không bá Rạc cũng chịu đến hắn các đồng đội cũ chăm sóc, bọn họ tự nhiên là rất rõ ràng cái này Sevilla xuất phẩm không chung nguy hiếp. Dọn xong quả bóng Beckham dựa theo quen thuộc lùi tới vài bước có hơn, sau đó nhìn chằm chằm quả bóng đến khung thành trong lúc đó mấy cái đường bộ. Tiểu Beck ở xác nhận một cái vừa có thể chuyển bóng lại có thể sút gol con đường đô ở trọng tài tiếng cõi vang lên thời điểm, Beckham cũng tìm tới hắn tốt nhất đáp án, sau đó bắt đầu rồi bảng hiệu thức chạy lấy đà, nhưng thân thể đem bóng đưa vào Sevilla đội vùng cấm. Quả bóng mang theo mãnh liệt xoay tròn, đứng ở trước cửa pạ lộp thậm chí không cách nào phán đoán quả bóng ngã xuống đất là bay về phía góc xa vẫn là bay về phía góc gần. Beckham đường vòng cung chính là như thế quyết đại. Pháp lộp lúc này lại như một cái kẻ ngu si như thế mở ra hai tay nhìn chằm chằm không trung quả bóng, mà không dám có bất luận biểu thị gì. Zác cùng Mộ Na phân biệt không nhìn Sevilla phòng thủ hướng quả bóng đường bộ sông lên đi. Vị trí dựa trước một điểm Zác Mus trước tiên nhảy lên. Bóng cao, không đụng tới bóng. Mộ Na cũng theo sát phía sau nhảy lên, có điều hắn bị phòng thủ hắn SKU mạnh mẽ lôi một hồi, ảnh hưởng đến nhảy lấy đà độ cao, bóng sát Mộ Na đỉnh đầu bay qua, tự cũng không đụng tới bóng. Trước cửa vã lột có loại cảm giác khóc không ra nước mắt, hắn nào có biết tiền tiền hậu hậu nhiều như vậy cá nhân nhảy lên, lại không có một người đẩy đến bóng. Vì lẽ đó, hắn chỉ có thể chơ mắt nhìn quả bóng ở góc xa truy xuống, từ bên trong đánh vào một bên mạng bên trên. Bóng vào. 103. Riêu ở sân khách đạt được dẫn trước 3. Này bóng ngã xuống đất là ai tiến vào? Tin tưởng hiện trường không ít người đều có cái nghi vấn này. Có điều, Diêu trên sân các cầu thủ tất cả đều hưng phấn nhằm phía Beckham, bởi vì này bóng xem ra tựa hồ là Beckham trực tiếp phạt đi vào. Trên thực tế, liền ngay cả môn nạ cũng không biết chính mình sượt đến quả bóng không có Quản hắn ai tiến vào đây, những này để giải đấu thống kê các chuyên gia đi buồn phiền đi. Trọng yếu chính là, đội bóng hiện tại dẫn trước. Vì lẽ đó, mùa cũng một con đâm vào chúc mừng trong đám người. Dù ẩn sở tại đi ủn thành đội khách fan bóng đá chúc mừng trường hợp, bởi vì ở một cái khác sân bãi trên Barcelona cùng Atletico bịu bao đội điểm số vẫn như cũng là 0-0. Nếu như dựa theo cái này điểm số kết thúc, là sẽ trở thành cuối cùng quán quân. Đương nhiên, bọn họ còn phải chờ hơn 70 phút đây. Mất bóng Sevilla đội ở ngắn ngủi ngây người sau khi, lập tức phục hồi tinh lại, dọn xong quả bóng chờ đợi thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Bọn họ mùa giải này đã trải qua nhiều lần từ lạc hậu đến nghịch chuyển cục diện, lần này dưới cái nhìn của bọn họ cũng sẽ không ngoại lệ. Sau một phút, C.V. la đội liền trả lại riêu một cái đá phạt. Mặt thì phía bên phải đá phạt chuyển xa vào vùng cấm, nạ vạ rồ trước ở tất cả mọi người trước cấp được điểm, đem bóng đỉnh tiến vào không thành. Nhưng khi đội chủ nhà các cổ động viên bắt đầu chúc mừng thời điểm, trọng tài chính tiếng còi nhưng tỉnh lại bọn họ. Từ trọng tài biên cái kia dơ lên cờ xí đến xem, nạ vạ rồ vừa nãy Cao huấn một hồi đội chủ nhà các cổ động viên rất không cho mặt mũi, nhớ tới suy thành, dưới cái nhìn của bọn họ vừa nãy cái kia bóng hoàn toàn không có vấn đề đội chủ nhà cầu thủ cũng dồn dập vây nhốt trọng tài lý luận, thế nhưng trọng tài không hề bị lay động. Tại đây dạng một hồi then chốt trong chiến dịch, bọn họ cũng không dám nói chuyện gì, ưu thế sân nhà. Mặc kệ như thế nào, cái này bóng vẫn là cho Diêu các cầu thủ hậu vệ vang lên cảnh báo. Tập trung sự chú ý, thi đấu còn không kết thúc đây, nhìn kỹ chính các người người ba. Mỗ nạ vỗ tay đối với các đồng đội hô, nhiên một bộ phòng thủ hạt nhân dáng dấp. Trên thực tế không chỉ hậu trường mà tôi. Mỗ nạ cống hiến rất nhanh lại đến trước sân. Hắn ở trung lộ hấp dẫn phòng thủ sau khi, hoành gõ cánh trái, nhanh chóng xuyên vào cắt lốt dùng đá phạt bóng tư thế đem bóng đại lực bắn về phía bạ Lộc bảo vệ khung thành. Vạ Lộc tuy rằng rung cảm đánh về phía quả bóng, nhưng quả bóng trên sức mạnh để hắn không cách nào ôm lấy quả bóng, vì lẽ đó, hắn buông tay. Cơ cảnh dỗ giành trước nhằm phía quả bóng, sau đó cùng mới vừa mở màn phạt bì ạ nổ như vậy thoảng qua thủ môn, góc nhỏ độ góc cửa. Hạch, kết quả cũng giống như vậy, không tiến vào. Chương 574, liên tiếp tin tức xấu. Chương 574, liên tiếp tin tức xấu. Dỗ bỏ mất cơ hội tốt cũng gián tiếp tăng lên đối thủ Sevilla đội tinh thần đội chủ nhà ở đội chủ nhà fan bóng đá tiếng gieo họ bên trong, trong thời gian ngắn liên tục trùng kích giêu hàng hậu vệ. Nhưng mà đón lấy giêu, nhưng rất tốt trình bày cái gì gọi là hiệu suất. Sevilla liên tục đánh mạnh để Mộ Na rõ ràng tăng mạnh phòng thủ. Ở Sevilla đội một lần phản kích bên trong, Mộ Nạ nhanh chóng về truy trực tiếp đứt rời đồng hương Atano dưới chân bóng. Các bóng xoay người làm liền một mạch, Mộ Nạ khỏe mắt quét đến vùng cánh trái chưa kịp lui về đến Zidane. Không có chút gì do dự, chân phải ở quả bóng dưới đáy lướt qua, quả bóng dường như đạt đạo như thế chính xác chỉ đạo tìm tới người nước Pháp. Di Dan ở bọc lót tới được Canvest, quay lưng này khung thành đem bóng thoáng hướng mình bên trái dừng lại, sau đó cấp tốc xoay người vô ly. Quả bóng góc độ không điều, thế nhưng thắng ở đột nhiên, hơn nữa tốc độ rất nhanh. Bị các hậu vệ ngăn cản tầm mắt vã lộp tuy rằng nhào tới quả bóng, thế nhưng không thể ngăn cản quả bóng phi vào khung thành. Twenty dù án sở tạ đi ủm sân bóng lần thứ 2 trở thành cổ động viên Real Madrid cùng các cầu thủ chúc mừng sân khấu ở Rio cáo biệt thi đấu bên trong lần thứ 2 thu hoạch ghi bàn Di Dan bị các đồng đội vây quanh ở trung đường, trở thành toàn bộ sân bóng Rio người chúc mừng trung tâm. See you. See you. See you. See you. Tiếng gì vang vọng ở tỉ dụ án sở tạ đi ủn 20, thi đấu tiến hành rồi không đầy nửa canh giờ, Gió liền đạt được hai bóng dẫn trước ưu thế. Mà vào lúc này, Barcelona cùng Atletic như bao đội thi đấu vẫn như cũng là 0-0. Đáng cổ động viên Gió Madrid sắc thực có hứng phân lý do. Zidane cho vì hắn kiến tạo Môn một cái thân tình ôm ấp, "Cảm tạ ngươi, Môn "Đừng nói như vậy, là ngươi sút goal quá đặc sắc." "Xin dịu." Môn lời nói cũng không phải khách sảng, vừa nãy hắn chỉ là làm chính mình chuyện nên làm mà thôi. Thi đấu tiến độ mới quá 1/3, tất cả tựa hồ cũng hướng về Gió người muốn xem đến phương hướng tiến hành. Thua 2 bàn thắng Để Sevilla đội bắt đầu bông tay một kích, hai cái một bên vệ Anvest cùng đã vì liên tiếp để lên kiến tạo. Rất nhiều lúc, C.V. la đội hậu trưởng chỉ có hai cái trung vệ mà thôi. Rio bên trong vùng cấm phòng thủ làm rất tốt, mở màn giai đoạn vô cùng sinh động phạt bị ạ nổ được Samu en trọng điểm chăm sóc, mà xạ vị ố là tựa hổ cũng nhấn chìm ở Rio vùng cấm trong đám người. Nhưng mà, Anvest một lần xuyên vào kiến tạo thay đổi cục diện. Trung lộ Navas đối mặt mùa nạo phòng thủ, thông minh lựa chọn đem bóng phân hướng về phải đường. Nhìn Gao tốc xuyên vào Anves, cắt lốt tựa có dự cảm bất tường. Bởi vì, Anves dáng vẻ xem ra hơi có chút cắt lốt đại lực đá phạt chạy lấy đà dáng vẻ Quả nhiên, chạy đến quả bóng trước mặt Anvest cũng không có dừng bóng, cũng không có dẫn bóng đẩy mạnh, mà là trực tiếp vung lên chân phải dùng má ngoài tầng tầng đánh vào quả bóng tiến lên. Casi lát hiển nhiên cũng không có dự liệu được Anvest lại gặp ở đây sao không hợp lý vị trí, bên phải đường, trực tiếp lên chân sút gol. Cứ việc cả sỉ làm ra cấp tốc phản ứng, nhưng quả bóng dường như một trận gió xoáy giống như bay về phía khung thành góc gần cột dọc cùng xà ngang góc nơi. Tuyệt đối góc chết. Hoàng Daniel Anvesta. Hắn sút gol dường như một viên đạn pháo giống như xuyên thủng đối phương trái tim ba. Văn dù sợ tạ đỉ ùm um lần thứ hai bạ phát có điều so với trước hai lần khí thế rõ ràng thật nhiều, bởi vì những này tiếng kêu gào đến từ nhân số càng nhiều sân nhà fan bóng đá. 12, Anvers siêu phẩm hòa nhau một bóng. Phạp bị Fabriano đem đồng bào đánh vào khung thành bóng vơ vét đi ra, bãi trở về giữa sân, bọn họ còn có hy vọng, ổ sạ sú nạ cùng Valencia đội vẫn là không không đây. Mố nạ phiền muộn nhỏ ra cục đậm, hắn đưa cái này bóng quy kết vì là đội bóng bất cẩn, hơn nữa này bóng ít nhiều có chút vận khí thành phần, vì lẽ đó cũng không có quá để ý, dù sao bọn họ còn dẫn trước đây. Gonçalo Viola 3. Chúng ta thọ cơ cảnh bắt giữ máy bay trận đấu, san bằng tỷ số 3. Chúng ta khoảng cách UFF Trang Tỷ Only càng ngày càng gần ba. Khoảng cách trước ghi bàn vẹn vẹn quá 3 phút, dù án sở tạ đi ừm bình luận viên cái kia cảm xúc mãnh liệt tiếng nói lại vang lên. Sân nhà Phan bóng đá cũng rơi vào điên cuồng chúc mừng, trong vòng 3 phút đánh vào hai bóng, phản phất để bọn họ nhìn thấy đội bóng lịch chuyển điêu, sau đó một lần giết tiến vào UFF Trang Tỷ Only tình cảnh ba. Mỗ nạ Xoa eo có chút mê man nhìn chúc mừng Cê Vila đội các cầu thủ. Trong vòng 3 phút từ dẫn trước hai bóng bị san bằng, này không phải là cái gì tốt tư vị. Ca Xi si một mặt thảo não, lần này vẻ mặt của hắn cũng không có xem thường ngày mất bóng như vậy vô tội. Bởi vì chính là hắn tấn công sai lầm đem bóng đưa đến kẽ hở trước xạ Vio là dưới chân. Nhìn thấy cả xi si biểu hiện, Mộ chỉ là chạy tới sờ sờ hắn đầu biểu thị an ủi. Hắn biết, đội bóng cái này Golthon có một viên kiên cường tầm, không cần hắn trong lời nói cổ vũ đồng dạng phiền muộn còn có đường xa mà đến đám cổ động viên Real Madrid, vừa nãy bọn họ còn tưởng rằng đội bóng đem ở đây mang đi một hồi ung dung thắng lợi đây. Nào có biết, đội bóng dân trước ưu thế lại là như vậy không bền chắc. Có điều rất nhanh, liền truyền đến làm bọn họ càng thêm phiền muộn. tin tức, một cái khác trên bóng, Eto 39, họ ghi bàn để Barcelona 10 trước. Thật con mẹ nó là họa vô đơn chí a. Bên sân đồng dạng nhận được tin tức cạm kéo lộ siết chặt trong tay bình nước Hoàng nghĩ đến. Có điều hắn cũng không có biểu hiện ra, bởi vì hắn không muốn để cho ảnh hưởng này đến các đội viên tinh thần. Chỉ làm mẫn cảm các cầu thủ vẫn là cảm giác được cái gì. nạ liền từ cổ động viên Real Madrid khu vực này nghe được một mảnh ai oán âm thanh. Không có đó ra, khẳng định là Barca bên kia dẫn trước. Có điều, chuyện này đối với Mona ảnh hưởng cũng không lớn. Hắn cũng sẽ không bởi vì Barca dẫn trước, Gio không lấy được quán quân mà từ bỏ thi đấu. Mona trong từ điển không có, chịu thua, cái từ này Trận đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, mồ ná liền lên diễn một lần liên tục sau khi đột phá đại lực xuất xa, bóng không tiến bảo. Hắn cũng không có hy vọng ghi bàn, mà là hy vọng dùng phương thức này tỉnh lại các đồng đội tấn công ý thức. Nhưng mà, đó lấy có uy hiếp thế tiến công vẫn như cũ đến từ khí thế chính thị đội chủ nhà. Phạm bị Ánô một lần sau khi đột phá chuyển vào trong vì là hợp tác xạ Vio là chế tạo một lần sắc cơ, người Argentina sút goal cũng là vô cùng sả quyết. Nhưng vẫn luôn muốn vì vừa nãy sai lầm lấy công trục tội cả xỉ, si nhưng dùng một lần thần kỳ cứu thua từ chối cơ hội lần này. When thì dù án sợ tạ đi ùm bên trong đội chủ nhà fan bóng đá tiếng thở dãi không cách nào che lại đám cổ động viên Real Madrid tiếng reo cơ? Thánh Neymar, cơ? Thánh thế cơ? Lần này cứu thua ở các cổ động viên xem ra thực sự là quá hạ giận. Tránh được một kiếp reo cũng rốt cục thở phào, ở Mồ nạ liên thủ với Zidane tổ chức giới, giêu thế tiến công cũng có khởi sắc. Phút thứ 37, Ronaldo suýt chút nữa xem phạm tở lộ gạ kỳ ạ nói như vậy, ở trước sân đứng mấy 10 phút, sau đó ruỗi một cái chân liền cho mang đến thắng lợi. Người ngoài hành tinh nhận được gì đang trong truyền, trực tiếp lăng không bắn phá quả bóng ở trước cửa bắn lên sau lức qua thủ môn, nhưng sắt cột dọc lệch ra, nhưng vẫn để cho sân nhà các cổ động viên kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Sau 3 phút, Di Đan lại nhận được mô nạ chuyền bóng sau đó một lần đánh bắn, bất quá lần này sút gol cũng không thể đánh vào khung cửa bên trong Fabri. Hiệp một thi đấu tới gần kết thúc, cũng không có để hai đội bóng thế tiến công co thu lại, tựa hồ trái lại có càng lúc càng kịch liệt xu thế. Xem ra hai đội cầu thủ cũng giải, một hiệp cuối cùng mấy phút là đối phương thư giãn giai đoạn, cũng là ghi bản thời cơ tốt. Hàn vết lại tới nửa rồi một lần đột thi tên ban lén. Nhưng mà Casillas là sẽ không liên tục hai lần rơi vào cùng một dòng sông bên trong, hắn chăm chú để an vết lạnh bắn không còn lạnh, ra sức đem đập ra đường biên ngang. Các xi cứu thua để Diou hàng hậu vệ các cầu thủ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ở sau đó phạt góc phòng thủ bên trong bọn họ đúng như dự đoán như Sevilla các cầu thủ nghĩ tới như thế xuất hiện sự chú ý không tập trung tình huống. Sevilla chiến thuật phạt góc chuyển tới vùng tấm bên trong thời điểm, phạt bị Ano bên người thậm chí ngay cả một cái cầu thủ hậu vệ đều không có, Samuel cùng chỉ vụ đều sẽ người bỏ ra Diou cho đối phương. Sân nhà các cổ động viên cũng đã từ chỗ ngồi đứng lên đến, chuẩn bị mừng đội bóng vượt lại người thứ 3 ghi bàn. Có điều, đội chủ nhà Phan bóng đa tiếng gieo họ cũng không có ở tỉ số dự án sợ tạ đi ùm vang lên. Ngược lại không là pha bị ạ nộ lần thứ hai bỏ mất cơ hội tốt, mà là Mỗ Nạ đến rồi một lần khó mà tin nổi đánh đầu giải vây. Mới vừa rồi bị phòng thủ đối tượng nạ vạ dụ hấp dẫn đến vùng cấm tuyến phụ cận hắn, lại ở hai bước chạy lấy đà sau khi, cũng đã nhảy vào tiểu vùng cấm, sau đó đem bóng đỉnh ra sà ngang. Mỗ Nạ vừa nãy biểu hiện quả thực lại như cái không trung phi nhân. Tập trung sự chú ý, hiệp một thi đấu còn chưa kết thúc đây ba. Mỗ Nạ đối với các đồng đội thất thần rất bất mãn. Ở mùa nọ trong tiếng kêu ầm ĩ lấy lại tinh thần giao các cầu thủ hậu vệ ở hiệp một trận đấu kết thúc trước, không có lại cho đối thủ cơ hội 22, ở trọng tài thổi lên một hiệp tiêu thời điểm, hai đội thế hòa kết cuộc. Chương 575. Xoay chuyển tình thế. Chương 575. Xoay chuyển tình thế. Giữa sân lúc nghỉ ngơi, Cạm Kẹo lộ cũng không có thao thao bất tuyệt cho các cầu thủ làm tư tưởng công tác, chỉ là tiếp tục cường điệu đại gia muốn dùng một viên bình thường tâm đi đối xử cuộc tranh tài này. Hiển nhiên, vừa nãy từ một cái khác sân bãi trên được 3K dẫn trước tin tức cũng ảnh hưởng ý chủ xoáy tâm tình. Các cầu thủ lúc này cũng xác thực biết được Barcelona cùng Atletico giữ bao đội điểm số, thất lạc vẻ mặt lộ rõ trên mặt. Có điều đại gia cũng không có dự định cứ thế từ bỏ. Các cầu thủ đều rất rõ ràng, cơ hội là chờ đợi người có chuẩn bị. Vì lẽ đó bọn họ cần phải làm là tiếp tục đi trên sân phân đấu, bắt cuộc tranh tài này còn mặt khác một trạng kết quả của cuộc so tài, cũng chỉ nghe theo mệnh trời. Hiệp 2 trận đấu bắt đầu sau, tình cảnh vẫn như cũ giống như hiệp 1 là một hồi người tới ta đi đối công chiến. Toàn thể tới nói, đội chủ nhà Sevilla càng thêm tích cực một điểm, bởi vì một cái khác sân bại ổ sạ Su cùng Valencia thi đấu vẫn là 0-0. Vì lẽ đó, bọn họ xung kích Cham Dionlit hy vọng là rất lớn, chỉ cần bọn họ có thể bắt cuộc tranh tài này. Mở màn giai đoạn thuộc về UEFA cuộc trận trung kết cầu thủ xuất sắc nhất mạ Zeca. Thậm chí ngay cả Cham Dionlit trận trung kết cầu thủ xuất sắc nhất mùa nạ khoảng thời gian này biểu hiện cũng không bằng cái này Italy giữa sân, hơn nữa chính là mùa nạ chủ động vị trí di chuyển về phía trước cho mạ Zeca biểu hiện cơ hội. Trước trong vòng 5 phút, mạ Zeca liền chế tạo hai lần sát cơ đầu tiên là hắn ở thoáng qua vạm trợ lộ gạ kỳ ạ sau đó Một lần dao giải phâu giống như tinh chuẩn chọn khe để phá bị ạ nổ thu được trực tiếp đối mặt thủ môn cơ hội đáng tiếc vỡ ra dù tiền đạo lần thứ nhất lĩnh bóng lĩnh đến có chút lớn, bị đúng lúc tấn công Casillas giam giữ ở suốt gôn góc độ. Hắn chỉ có thể vội vàng đâm bắn đánh vào Casillas trên người bắn ra, bị hậu vệ giải vây. Thấy các đồng đội không thể đem nắm chặt chính mình sáng tạo cơ hội, sau đó một lần tấn công bên trong, người Italy lựa chọn chính mình đến. Trung lộ chậm rãi dẫn bóng đi tới mà Zeca ở trong lúc bất tri bất giác liền lôi ra một cái nho nhỏ góc độ, không có dấu hiệu nào đột thi tên bắn lén, quả bóng chui thẳng khung thành dưới góc trái. Dù ản sở tạ đi ung đội chủ nhà phan bóng đá cũng đã chuẩn bị hoan hồ, bình luận viên cũng chuẩn bị gào ra hắn cái kia chất phát tiếng nói. Thế nhưng cả sĩ nhưng lại một lần nữa dùng hắn thần kỳ cứu thua lấp kín C.V. la người miệng. Ừ sân nhà các cổ động viên tiếc nuối từ bọn họ cái kia chỉnh tề tiếng thở dài liền có thể thể hiện. Nhưng mà rất nhanh càng làm bọn hắn hơn tiếc nuối tin tức liền từ ổ xạ xù nạ sân nhà chuyển đến C.B.A. Cao trùng phong mì lộ vì đánh đầu trợ giúp ổ xạ xù nạ đánh vơ trên sân Nếu như cái này điểm số duy trì đến kết thúc, mặc dù Sevilla bắt giêu cũng vẫn như cũ chỉ có thể xếp hạng đệ năm vị, tiếp tục đánh đu e FFacourt. Các cổ động viên phản ứng không thể nghi ngờ cho trên sân Sevilla đội cầu thủ tạt một chậu nước lạnh. Thừa dịp Sevilla đội cầu thủ ngây người trong lúc đó, nạ phát động một lần phản kích. Nhanh chóng dẫn bóng đột phá giữa sân sau khi, hắn đem bóng phân cho cánh phải Beckham. Beckham lần này không có vội vã đem bóng treo tiến vào vùng cấm, mà là đem bóng hành gõ cho lùi lại cầm bóng dô. dô. tiếp bóng sau không cách nào xoay người, chỉ có thể lại sẽ bóng chuyền về cho vùng cấm bên trái Zidane. Di không có dừng bóng mà là trực tiếp đem bóng nét hướng về phía vùng cấm sân trái, bởi vì vẫn ở cao tốc xuyên vào Mona hiện tại đã tà cắm vào vùng cấm. Sevilla đội cầu thủ hậu vệ hiển nhiên không ngờ rằng nạ lại gặp kịp quyết như thế xen vào vùng cấm, mặc dù ngờ tới, bọn họ cũng chưa chắc cùng trên nạ tốc độ đi. Nói chung, cao tốc xen vào Sevilla vùng cấm sân trái Mona người đến bóng đến. Mona không có dừng bóng, mà là trực tiếp thuận thế đem bóng sút xẹt hướng về phía góc xa. Quả bóng dán vào xa nhà cột lăn vào khung thành. Dù sợ trên khán đài truyền đến đám cổ động viên Madrid tiếng hoan hô. Có điều cũng không có trước hai cái ghi bản như vậy đủ khi thế. Dù sao Barcelona bên kia còn dẫn trước lắm, vì lẽ đó mặc dù là Diêu dẫn chức cũng không thể bảo đảm bắt quán quân. Thậm chí ở đội bóng dẫn trước sau khi, đám cổ động viên Real Magic không thể không đem càng nhiều sự chú ý tìm đến phía Barcelona cùng địa bao sân bóng. Có điều cái kia sân bãi điểm số cũng không trở ngại Môn cùng các đồng đội chúc mừng. Silviu, chuyền ra thật xinh đẹp. Môn hướng về vì hắn kiến tạo Di Danzer ngón tay cái lên, thở dài nói: Haha, coi như là ta báo đáp ngươi vừa nãy lần kia kiến tạo đi." Di Dan trên mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Sau đó Khả năng liền không ai vì ta đưa ra như thế thoải mái kiến tạo chứ. Nhìn người nước Pháp, Mộ nạ trong lòng đột nhiên có một loại cay đắng cảm giác. Mộ nạ ở giữa hai người này mùa giải, đã nhiều lần nhận được di đan chuyển ngang bóng trực tiếp sút xa được. Di đan chuyền bóng đều là như vậy thoải mái, căn bản không cần Mộ nạ từng làm nhiều điều chỉnh. Sau đó, còn có thể có cơ hội như vậy sao? Vây lên đến chúc mừng các đồng đội đánh gãy Mộ Na sầu não đây chính là nghề nghiệp bóng đá. Mộ nạ lại dùng câu nói này an ủi chính mình như trên khán đài đột nhiên lại truyền đến một trận, lương, tiếng thở dài hách, này Sevilla đội các cổ động viên phản ứng cũng quá chậm điển chứ. Chúng ta đều chúc mừng xong mới thở dài đây mô nạ hán hangi đến là bộ nạ phát hiện cV la đội các cầu thủ cùng các huấn luyện viên cũng đều từng cái từng cái phờ phạc thời điểm mới biết nguyên nhân xạạ lại đi bàn 20 dẫn trước Valencia ở thi đấu chỉ còn hiệp 2 không tới tình huống hai bóng dẫn trước liền ngay cả xeV la đội các cổ động viên cũng không nghi ngờ ổ xạ suạ có thể bắt cuộc tranh tài này không chi ổ xạ nạ đối thủ là mặc dù thua bóng cũng như thường tiến vào trang đội điểm số là hậ thăngg cấp lại vô vọng la đội các cầu thủ trong lòngrũ lúc rõ ràng liền Đón lấy thi đấu hầu như hoàn toàn tiến vào giai đoạn tiết tấu. Gidane ở cuối cùng La Liga thi đấu bên trong thỏa thích phóng thích hắn cái kia nghệ thuật ra ánh sáng, mà mùa nạ cùng các đồng đội cũng sẽ có ý thức đem bóng giao cho người nước Pháp dưới chân. Vào lúc này, C.V. La đội các cổ động viên cũng đều yên tĩnh ngồi xuống, không nhìn thấy đội bóng thăng cấp Chamoli, nhìn một đời đại sư Gidane La Liga cáo biệt thi đấu cũng không sai. Tao nhã dừng bóng, tao nhã xoay người, tao nhã đột phá, tao nhã chuyền bóng, tao nhã sút tao nhã mát say tùn. Gidane mỗi một cái động tác hầu như đều có thể được hiện trường các cổ động viên tiếng vỗ tay. Trên khán đài bầu không khí hòa hợp không ít. Liên dương như âm nhạc êm dịu có thể giảm bớt mọi người tâm tình như thế, Di ở trên sân bóng tao nhã biểu diễn cũng có thể để các fan bóng đá bình tĩnh lại tâm tình thường thức đột nhiên, đám cổ động viên Real Madrid một trận náo động, đánh vỡ trên khán đài bình tĩnh. Bưu Bao truy bình ba. Trên khán đài một cái thô cổ họng hô lớn. Bưu Bao truy bình. Mỗ Na cùng các đồng đội nghe được tin tức này đều là vì đó dùng một cái. Vốn là ở tĩnh tâm xem bóng đám cổ động viên Real Madrid lại tao chuyển động. Bưu Bao người quá chú ý. Ai cũng không ngờ tới vô dục vô cầu Atletico Bưu Bao đội lại sẽ vì Gio đưa lên như thế một món lễ lớn. Trên ghế giáo luyện cả bẻo lộ cũng được xác định tin tức, điệu cao trùng phong lỏ dẹn tờ ở 3K cái kia không chiến năng lực so với địa chiến năng lực trên lệnh một nửa hàng phòng thủ bên trong đánh đầu phá cửa, tỷ số ban thành 11. Nếu như hiện tại cái này điểm số duy trì đến kết thúc, rêu liền đem ở bảng tống sắp trên vượt lại 3K một phần, cái sau vượt cái trước lấy đi giải đấu quảng quân. Ở lợi tin tức tốt dưới sự kích thích, rêu các cầu thủ cũng đã được càng thêm sức, bọn họ hy vọng nhanh lên một chút khóa chặt thắng cụ Marseille Villa đội biểu hiện cũng vẫn không có cái gì khởi sắc, bởi vì ổ sạ sủ nạ vẫn như cũ hai bóng dẫn trước đương nhiên, Sevilla đội biểu hiện không tốt cũng chỉ là đối lập vừa nãy bọn họ liền truy hai bóng đoạn thời gian đó, hiện tại sĩ khí hạ bọn họ ở phòng thủ trên cũng không có thả lỏng, có điều tấn công trên cho Gio mang đến áp lực vẫn là không lớn, điều này cũng làm cho Mộ Nạ có càng nhiều xuyên vào cơ hội tấn công. Mộ Nạ cùng Di Đan giữa sân song hoạch cùng nhau phát huy, để Sevilla phòng thủ độ khó gia tăng thật lớn. Hai người đều là có thể đột, có thể bắn cũng có thể chuyền cầu thủ, giỏi về dùng não hai người hoàn toàn đem Sevilla các cầu thủ hậu vệ đùa bỡn trong lòng bàn tay. Ngay so với vừa nãy xem Di kịch một vai càng hang hái đây, nếu như không phải lập trường vấn đề, thậm chí liền ngay cả đội chủ nhà các cổ động viên cũng muốn vì Diêu hò hét trợ uy. Mona rõ ràng rằng vào lúc này nên đánh tỷ lệ thành công. Ngược lại đội bóng dẫn trước một bóng, không vội đi bản, vì lẽ đó còn không bằng vững vàng vàng tấn công, một khi tiến vào một cái liền khóa chặt thắng cục. Liền, một lần Di đang hấp dẫn nhiều tên cầu thủ hậu vệ sau sẽ bóng giao cho Mona, không người phòng thủ Mona cũng không có trực tiếp lên chân sút xa, mà là tiếp tục dẫn bóng đẩy mạnh. Mãi cho đến giẫm trên vùng cấm tuyến sau khi, Mona mới vung lên chân phải. Trên thực tế, Hắn lúc này mục đích vẫn như cũ không phải sút gol, đang hấp dẫn một tên trung vệ bọc lót sau khi, mồ nạ chân phải biến nặng thành nhẹ nhàng thả xuống, đem bóng nhẹ nhàng nhét vào vùng cấm. Chương 576, ít nhất vẫn là xong con vương. Chương 576, ít nhất vẫn là xong con vương. Mỗ nạ thừa dịp trung vệ SQUE hướng chính mình bọc lót lại đây, mà một bên vệ đã vì lại còn chưa kịp bổ vị thời điểm, đem bóng nhét hướng về phía vùng cấm sân phải. Nơi đó là đúng lúc xuyên vào Ronaldo. Tuy rằng hình thể cùng tuổi trẻ Fabbi Ánô so ra có chút phát tướng dấu hiệu, nhưng không thể phủ nhận Zonano ở vùng cấm bên trong ý hiếp so với cái kia vãn bồi tơi nói vẫn là đại hơn nhiều. Hai người xử lý bóng phương thức liền có thể nói rõ vấn đề tương tự chính là thuận thế đem bóng hướng về trước lĩnh, Fabbi Ánô trực tiếp lĩnh đến cả sĩ trước mặt, mà Zonano nhưng là thỏa đáng chỗ tốt lĩnh đến chính mình hưu phía trước vị trí, sau đó thuận thế là có thể lên chân phải không thành. Lần này Zonano cũng không có lại bỏ qua cơ hội, ở thân hai chân, sau khi rốt cục đánh vào một bóng. 42, Ronaldo giúp giêu chặt thằng Trên thực tế hai cái bóng ưu thế cũng không tính được hoàn toàn bảo hiểm nhưng nhìn xem xela đội biểu hiện bây giờ liền biết bọn họ không thể lại giống như hiệp 1 như vậy trong vòng 3 phút liền ban hai bóng đây là zonano mùa giải này để 17 cái giải đấu đấughi bàn so với mùa giải trước tới nói ít một chút cũng ít nhiều chứng minh người ngoài hành tình trạng thái nằm ở cho kỳ cũng có thể là ở xạ thủ bảng trên bị mô nạ hạ xuống quá nhiều duyên cớ để zonano ít đi mấy phần truy đổi đấu trí. có điều có thể đi bàn zonano vẫn là rất cao hứng này không hắn lại tao bao ở kịt rủ ảnh sợ ta đi ủng bên trong bước đibá với bộ diêu nổi lên ngón tay Lần này đám cổ động viên Real Madrid tiếng hoan hô có thể phải lớn hơn hơn nhiều, bọn họ thậm chí cảm giác mình đội bóng cũng sắp phải hoàn thành tam quan vương bá nghiệp. Tam quan vương, Real Madrid 3, Tam quan vương 3, Real Madrid 3. Các cổ động viên không hề bảo lưu hô lên suy nghĩ trong lòng. Tam quan vương, nghe tới không sai, đang cùng các đồng đội đồng thời chúc mừng mô nạ thẩm nghĩ đến. Hai bóng nắm chắc, cảm giác mình khoảng cách quán quân càng ngày càng gần mô nạ cùng các đồng đội ở đây trên đá được càng thêm thà lòng. Một ít tùy tính biểu diễn, cũng vì cuộc tranh tài này tăng thêm càng nhiều xem xét tính. Thi đấu đồng thời Diều các cầu thủ cũng đang chăm chú trên khán đài các cổ động viên biểu hiện đến lúc này, mặc dù là Mộ nạ cũng cùng các cổ động viên như thế quan tâm một cái khác sân bại trên điểm số, dù sao có thể hay không nắm quán quân cũng không phải bọn họ định đoạt. Loại này xem đừng sắc mặt người tư vị thật không dễ chịu a. Thi đấu tiến hành đến đệ hơn 70 phút thời điểm, trên khán đài đột nhiên chuyển đến rối loạn tương bừng lập tức hấp dẫn Mộ nạ cùng các đồng đội chú ý vừa nhìn, hóa ra là Sevilla đội các cổ động viên ở nơi đó náo, phòng trường là ổ xạ Su Na cùng Valencia thi đấu lại có biến số. Có điều bên này trên căn bản đã là đại cục đã định, Sevilla đội mặc dù là có lòng lại, cũng không thể cứu vãn đi. Trận đấu tiếp tục tiến hành, Sevilla đội các cầu thủ chỉ là tính chất tượng trưng vùng vẫy một hồi liền lại từ bỏ. Bên kia ổ sạ sú nạ còn dẫn trước Valencia một bóng đây, chính bọn hắn cũng còn thua hai bàn. Mặc dù bọn họ liền tiến vào ba bóng, còn phải hy vọng Valencia đội lại tiến vào một bóng. Nay độ khó thực tại có chút lớn a. Hai đội bóng hiện tại trên căn bản đều đang chờ mong trận đấu kết thúc, bên sân cả kéo lột thì lại chuẩn bị sớm thay đổi Zidane để hắn hưởng thụ tiếng vỗ tay. Này trên căn bản là cáo biệt thi đấu một cái thông lệ. Zobi Nô ở đây một bên làm nóng người, khoảng thời gian này hắn thời gian lên sân không nhiều. Có điều hắn tin tưởng ở gì đan giải ngày sau, đội hình chủ lực nên có chính mình một vị trí. Coi như Rô bị nổ mang theo cả Kẹo Lộ chỉ lệnh đi tìm trọng tài thứ tư thời điểm, trên khán đài đột nhiên bùng nổ ra ai hoan tiếng thở dài. Mỗ quay đầu lại nhìn về phía khán đài, tiếp nối phát hiện, những này tiếng thở dài là đến từ cổ động viên Real Madrid. Lẽ nào bà ca lại giận trước? Mỗ nghi hoặc nhìn về phía ghế huấn luyện viên. Huấn luyện viên cùng trên ghế dự bị các đồng đội biểu hiện chứng minh hắn suy đoán. Ronaldinho đá phạt trực trợ giúp Barcelona một lần nữa tỷ số vượt qua. Thất vọng treo ở thịt dù án đi ùm bên trong mỗi một cái riêu người trên mặt đáng chết, mồ nạ phiền muộn nổ ra cục độm, lẽ nào một cái mùa giải nỗ lực liền như thế buồn phi sao? Nếu như người khác biết mùa nạ ý nghĩ, nhất định phải thổ huyết. Con bàn đó, cầm một cái UEF200 diolit, cầm một cái cup nhà vua, còn cầm hai cái vua phá lưới. Này còn gọi một cái mùa giải nỗ lực quần phí. Mặc kệ như thế nào, mồ nạ hiện tại là rất phiền muộn, phải nói ngôi cái cầu thủ Real Madrid cùng các cổ động viên đều rất phiền muộn, ở khoảng cách tam quan vương bá nghiệp chỉ còn giữ lại cuối cùng mười mấy phút thời điểm nhưng đột nhiên sinh ra biến cố, ai có thể không phiền muộn đây? Lúc này Sevilla đội cầu thủ ngược lại có viết cười trên sự đau khổ của người khác chính mình hay là thua trận thi đấu, thua trận chung đi only tư cách, mà Rio nhưng ném mất giải đấu quan quân. Như vậy tính ra, sự tổn thất của bọn họ cũng vẫn khá là nhỏ. Đại khái đây chính là trong truyền thuyết 50 bước cười 100 bước đi. Phiên thuận quy phiên thuận, cạm kéo lổ hay là dùng Robinho thay đổi Zidane, để người nước Pháp ở kết thúc lúc đơn độc hưởng thụ tiếng vỗ tay. Zidane vừa nãy liền chú ý tới ở đây một bên làm nóng người Robinho, liền cũng có xuống sân chuẩn bị tâm lý. Nhưng thật đến lúc này, trong lòng nhưng vẫn còn có chút không muốn, cùng trên sân các đồng đội từng cái cáo biệt, sau đó mới đi từ từ rơi xuống sân bóng. Trong khoảng thời gian này, toàn bộ tỉ rủ án sở tại đi hùng bên trong tiếng vô tay chưa từng có dừng lại quá. Một đời đại sư câu lạc bộ cuộc đời đại khái, liến ở ngay đây vẽ lên dấu chấm tròn đi. Mỗ nạ cũng tạm thời quên mất khả năng ném mất giải đấu quán quân phi muộn, nhìn Di đan xuống sân bóng lưng, chân thành vì cái này lao đại ca chúc phúc. Cái này cá biệt nghi thức kéo dài gần 5 phút, trọng tài nhưng không có đi dụ. Hắn cũng rõ ràng, cuộc tranh tài này thậm chí có thể sớm kết thúc, hiện tại sự chú ý của mọi người đều ở một cái khác sân bãi trên đây đương nhiên, ở thi đấu 90 phút còn không lúc kết thúc, trọng tài là không dám thổi lên trong miệng cái còi. Vô duyên vô cớ trước thời gian kết thúc thi đấu, nhưng là nghiêm trọng chấp pháp sự cố. Liền, thi đấu tiếp tục. Mới lên sân rổ bị nổ đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này mùa giải cuối cùng biểu diễn cơ hội. Cùng Di đang cái kia hoa mỹ mà đại khí phong cách không giống, rổ bị nổ càng linh động, càng đẹp đẽ Hai cái tế chân không ngừng mà ở quả bóng bốn phía lay động, khiến người ta hoa cả mắt. Có điều Sevilla hậu vệ cánh phải Anvest rất có điểm năm đó nước Pháp luật cục trận chung kết thủ dệm phong độ. Khi đó thủ dệm đối mặt, vừa xe công tấn 1, Dionison, bất luận hắn làm sao lay động chính là không dành chú ý, chỉ cần bóng vừa ra chân, hắn liền bắt bóng. Hắn đối mặt đồng bào Jozu bị nổ giả động tác, chỉ có ở hắn hình thành tính thực chất đột phá lúc, mới gặp lấy phòng thủ ứng đối. Hai đội cầu thủ của hắn ngược lại cũng rất xứng hợp, chính là để hai người này đi một mình đấu. Trên thực tế, cũng có thể lý giải vì là người hắn đã từ bỏ cuộc tranh tài này. Hai cái người bờ ra dự chiến đấu là hai phe đều có thắng bại, có điều điểm số nhưng vẫn không có lại thay đổi. Mà một cái khác sân bãi trên cũng chậm chạp không có chuyển đến Atletico bao đội ghi bản tin tức. Theo thời gian trôi đi, mùa cảm giác được giải đấu quán quân chính cách mình đi xa. Thi đấu tiến vào phút bù giờ giai đoạn Trọng tài đã đem cái còi hàm ở trong miệng lúc nào cũng có thể thổi lên nhưng trên khán đại nhưng sớm truyền đến tiếc nuối tiếng thở dài 3k bên kia trận đấu kết thúc bọn họ cuối cùng ở sân khách 21 chiến thắng Atletic đi ba đội bảo vệ đối với Gio một phân ưu thế nâng lên giải đấu quán quân ngay lập tức hiện trường trọng tài chính cũng thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi giải đấu quan quân cuối cùng vẫn là bay điạ vô cái kia bị mồ hôi đấm tóc dối, cái khác cầu Madrid thn ngồi ở sân bay trên vào lúc này mô cũng thả xuống phiền muộn, từng cái từng cái đi an ủi các đồng đội lại như một cái đội giống nhau Mà trên sân đội trưởng dâu cũng ở cùng mô nạ làm như thế sự tình, hắn đối với mô nạ, vượt quyền, cũng không có cái gì bất mãn. Ngược lại, đối với cái này, trợ thủ đắc lực, rất là thỏa mãn. Cạm kéo Lỗ cũng tới đến giữa trường, đem ngồi dưới đất các cầu thủ từng cái gọi lên. Nơi này là địa bản của người ta, coi như muốn dụ cũng đến về nhà ở Vũ Vũ. Hơn nữa, có cái gì tốt Vũ Vũ. Bọn họ nhưng là song quan Vương Ba, ở phòng thay đồ bên trong, sắc cáo Ji Dan khác cũng không có cái gì đặc thù biểu hiện, thật là bình thường như thế, đi tắm sau đó thay quần áo, sau đó ngồi xe bus về Madrid, cùng các đồng đội có một câu không một câu trò chuyện. Di dàn diễn xuất cũng không có kết thúc, mùa hè nước Đức mới là hắn cuối cùng sân khấu. Mùa nạ cũng dần dần bỏ lại mất đi giải đấu quán quân phiền muộn, bọn họ ít nhất còn là mùa sông quan quân đây. Hơn nữa hắn cũng chuẩn bị đem sự chú ý tìm đến phía nước Đức các cụ. Chương 577. Trong lịch sử giàu nhất lực công kích tiền vệ trụ. Chương 577, trong lịch sử giàu nhất lực công kích tiền vệ trụ. Rất nhanh, Diêu các cầu thủ liền thả xuống ném mất quán quân phiền muộn, bởi vì ở nghỉ trước, câu lạc bộ phân phát cái này mùa giải tiền thượng. Tuy rằng ném mất giải đấu quán quân Thế nhưng thời gian qua đi nhiều năm trùng đoạt cup nhà vô cùng với hoàn thành UEFA Champions League 10 quan vương bá nghiệp vẫn để cho câu lạc bộ hùng hồn giúp tiền đầu mùa giải, câu lạc bộ liền đã từng đồng ý, nếu như đạt được La Liga quán quân, mỗi tên ở giải đấu đăng ký cầu thủ Bình Quân có thể thu được 35 vạn euro tiền thưởng. Nếu như đạt được UEFA Champions League, mỗi tên Champions League đăng ký cầu thủ Bình Quân có thể được 53 vạn euro tiền thưởng. Mà chủ tịch Fiorentino thậm chí hứa hẹn, nếu như đội bóng có thể thu được giải đấu cùng Champions như vậy song quan vương, Bình Quân mỗi tên cầu thủ có thể được lên đến 1 triệu euro khen thưởng. Tuy rằng Cuối cùng đội bóng là bắt Champions League cùng Cúp Nhà vua, cuộc thi đấu xong quan vương. Mà Cúp Nhà vua bất kể là ở sức ảnh hưởng vẫn là ở khen thưởng trên đều không thể cùng La Liga quán quân so với, thế nhưng bởi Cúp Nhà vua đối với Rio tới nói có một tầng đặc thủ ý nghĩa, vì lẽ đó câu lạc bộ vẫn là thực hiện này bút tiền thưởng. Mùa giải này Diêu đội chủ lực đăng ký cầu thủ nhân số có 24 tên, đây chính là mang ý nghĩa câu lạc bộ đem ít nhất phải thanh toán cho cầu thủ tổng cộng 24 triệu euro trở lên tiền thưởng. Mà trên thực tế, huấn luyện viên trưởng Cạm Kẹo Lổ cũng phải nhận được khoảng chừng 3 triệu euro tiền thưởng, giải đấu Ti onlit hai lần vua phá lưới Mô Na cũng có ngoài ngạch khen thưởng, thêm vào một ít công việc nhân viên khen thưởng, tổng cộng tiền thưởng mức lên đến 3000 vạn euro. Cho tới cầu thủ tiền thưởng cụ thể phân phối phương án, trong lịch sử Rio Câu lạc bộ vẫn luôn không có cố định tiền thưởng phân phối quy định, hàng năm tiền thưởng phân phối đều là cuối cùng do đội bóng mấy vị đội trưởng đến cùng tầng quản lý cộng đồng hiệp thương quyết định. Dỗ bọn họ ngược lại cũng công đạo, trực tiếp đem tiền thưởng chia đều. Lượng lớn tiền thưởng tự nhiên là bù đắp đại gia vừa ném mất giải đấu quán quân bị thương tâm linh. Mô tuyệt đối là ngoại trừ huấn luyện viên cảm kéo lô bên ngoài to lớn nhất được lời. Vậy lần trước giáo vợ tổ ở cùng câu lạc bộ Tân Ký hợp đồng bên trong liền ghi chú rõ mọ nạ một khi bắt được vua pha lưới thì có ngoài ngạch khen thưởng. Vì lẽ đó hắn lần này ngoại trừ lương một năm bên ngoài, thuận tiền thưởng chính là 2 triệu euro. Ân, nay đầy đủ môn nạ đi mở rộng xe của hắn cố. Đối với cầu thủ tới nói, phấn đấu một cái mùa giải lẽ nào vẹn vẹn là đối với quán quân truy đuổi sao? Tự nhiên không phải, nếu như không có phong phú thu vào, vẹn vẹn liều mạng đối với bóng đá yêu quý, lại nơi nào sẽ có nhiều người như vậy một con đâm vào nghề nghiệp bóng đá cái này rượi vào thanh xuân chuyện ăn cơm như đây. Một cái nghề nghiệp bóng đá vận động viên nghề nghiệp tuổi thọ bình thường chính là 10 mấy năm, chúng đội lên cũng là chừng 20 năm. Có cầu thủ ở giải nghệ sau có lẽ sẽ ở câu lạc bộ hoặc là liên đoàn bóng đá tìm được một phần nghề nghiệp của hắn. Nhưng càng nhiều cầu thủ ở giải nghệ sau, ở không cách nào tiếp tục tìm tới cùng bóng đá có liên quan công tác, lại không có nhất nghệ tinh tình huống, càng nhiều cũng chỉ có thể sống bằng tiền dành dụm. Vì lẽ đó, tại chức nghiệp cuộc đời đạt được càng nhiều vinh dự từ đó thu hoạch được càng nhiều thu vào, đối với những này các cầu thủ tới nói khả năng là liên quan đến cả đời kế sinh nhai. Đông dạng, ở toàn cầu kinh tế càng ngày càng tiêu điều tình huống, Diêu câu lạc bộ còn nguyện ý thanh toán cao như thế ngạch tiền thưởng, lẽ nào vẹn vẹn là đối với quán quân theo đổi sao? Thự nhiên cũng không phải. Nơi này có thể đơn giản toán một bức trướng, căn cứ UEFA quy tắc, đội bóng lâu chiến tổng thu vào một nửa là căn cứ câu lạc bộ đạt được thành tích phân phối, đánh vào nhất định giai đoạn thi đấu liền có thể được cố định thu vào. Mặt khác 50% thu vào, thì lại dựa theo các quốc gia giá trị thị trường phân phối. Từ 2 triệu euro các bước, câu lạc bộ mỗi thăng cấp một lần, đều có thể được ngoài Liên nắm mùa giải này Champions League quán quân Diêu tới nói đi, bọn họ ở Champions League trận chung kết thắng lợi tiền thưởng là 7 triệu euro, mà Barcelona làm trận chung kết đội dự thi ngũ cũng có 400 vạn euro. Quan trọng nhất chính là này vẫn không có tính cả vé vào cửa thu vào, quảng cáo thu vào cùng với TV tiếp sóng thu vào những ngày đầu to. Theo thống kê, mùa giải này Diêu vẹn vẹn nhân vì là cái này Champions League quán quân, bao quát hiện ra tính cùng ẩn tính thu vào, rất có thể vượt qua một thứ euro. Bởi vậy có thể thấy được, Diêu Câu lạc bộ đồng ý mở ra cao như thế nghịch quán quân tiền thưởng, cũng là căn cứ vào quán quân cao báo lại suất cơ sở. Sólo argentino cái này, thương nhân, nhưng là sẽ không làm làm ăn lỗ vốn. Khi chiếm được lượng lớn tiền thưởng đồng thời, Mộ nạ còn phải đến một một tin tức không tồi. Giải đấu thu quan chiến bên trong, giơ cái thứ nhất ghi bàn, cuối cùng vẫn là toán ở Mộ nạ trên người. Thông qua mỗi cái góc độ máy quay phim pha quay chậm về phòng thủ, đều chứng minh Mộ nạ tóc là sượt đến quả bóng. Vốn là đều cho rằng thuộc về Beckham một cái ghi bàn liền như thế bị hoa đến Mộ nạ chưng mục. Điều này cũng cho vạn người mê nhân cơ hội mạnh mẽ gõ Mộ nạ một trận lý do. Theo, đệ tiểu Beck lại nói, đó chính là hắn một cái mùa giải liền như vậy mấy cái đi bàn lại còn cũng bị Mộ nạ cái này ghi bản như ma gia hỏa cho bất lột, quá không có thiên lý. Mộ Na đối với tiểu Bẹt thuyết pháp này là khịt mũi con thường. Ai cũng biết, kiến tạo mới là ben xoái ca am hiểu nhất mà. Mộ Na tóc kia một sượt không phải cho hắn tăng thêm một lần kiến tạo. Điều này cũng làm cho tiểu Bẹt ở kiến tạo bảng trên thiếu một chút đột kích ngược Mộ Na. Phải biết, cái này mùa giải bởi càng chăm chú với ghi bàn, Mộ Na kiến tạo mấy có nhất định giảm xuống, mà Bẹt Kham kiến tạo mấy thì lại bởi vì cùng Mộ công thức tổ hợp, phối hợp ngày càng thông thạo cùng với tiểu không bá trưởng thành mà được rất lớn tăng cao. Cứ kéo dài tình huống như thế Tiểu bé ở kiến tạo bảng trên lại chỉ lạc hậu bộ nạ hai lần đánh phải thứ hai mặc kệ như thế nào mỗi nạ vẫn là trở thành câu lạc bộ mùa giải này biểu hiện hoàn Mỹ nhất một cái cầu thủ mà cái kia tóc ghi bàn cũng chỉ là để mô nạ ở xạ thủ bảng trên nhiều bỏ qua hệ tô 39 ho một cái bóng mà thôi có điều sự thực chứng minh mô nạ gần nhất đem để tóc giải là cái lựa chọn sáng suốt xuất zonano sẽ không có quá vận khí như vậy chứ như vậy mô nạ mùa giải này giải đấu ghi bàn liền đạt đến 32 cái thêm vào 14 cái trang đi League ghi bàn cùng với bốn cái cúp nhà vua bên trong ghi bàn Mộ Nạ đơn mùa giải số bàn thắng đạt đến 50 cái. Khủng bố. Tuyệt đối khủng bố số liệu. Mặc dù là một cái tiền đạo có thể ở đơn mùa giải hoàn thành nhiều như vậy ghi bản cũng là ghê gớm thành tích, huống chi Mộ Nạ trên danh nghĩa nói chỉ là một cái tiền vệ trụ mà thôi. Trong lịch sử giàu có nhất lực công kích tiền vệ trụ, không ít truyền thông đem cái này dũng mãnh biệt hiệu đưa cho Mộ Nạ. Xác thực, một mình ôm đồn trang Dionlit cùng giải đấu hai lần vua phá lưới tiền vệ trụ, Mộ Nạ cũng được cho trong lịch sử đấu một cái chứ. Ngoài giới bắt đầu ước mơ Vốn là nắm giữ xa hoa tấn công tổ hợp bờ ra dịu đội tuyển quốc gia ở thêm vào mùa nạ cái này vừa có năng lực phòng ngự đồng thời lại có khủng bố năng lực tiến công tiền vệ trụ sẽ ở nước Đức nhắc lên bao lớn một lồngn sạ bạ báoắt đây trên thực tế chúng ta trong lịch sử giàu có nhất lực công kích tiền vệ trụ đồng chí còn muốn vì là một cái đội tuyển quốc gia ra trận cơ hội mà phấn đấu đây mùa giải sau khi kết thúc mùa nạ hơi sự nghỉ ngơi sau khi liền muốn đi đội tuyển quốc gia đưa tin chuẩn bị chiến đấu với cụct tháng nghỉ dài hạn muốn đẩy chuyển quaợ sau khi Mấy ngày nay Dật Lệ cũng không có ở Mộ nạ bên người, nàng muốn dành thời gian đưa tay đầu công tác làm tốt, sau đó cảm thấy nước Đức đến xem vật cột. Ngoại trừ muốn xem bờ ra giũ đội thi đấu bên ngoài, Dật Lệ cũng muốn qua đi giám sát Mộ Na. Dật Lệ có thể không yên lòng chính hắn một, ngoan bảo bảo, bạn trai một mình tại đây dạng một nhánh sẽ xuất hiện tập thể chơi gái sướng đội bóng bên trong hạch, Mộ Na ngon sao? Có thể đi. Trên thực tế, đã rãy hay là cũng có thể cân nhắc xem đội tuyển Anh như vậy tổ chức một cái hoạt theo đội tiến hành. Cùng với để các cầu thủ đến thời điểm đi tìm nước Đức kỵ giải quyết sinh lý nhu cầu, cho đội bóng mang đến ảnh hưởng xấu, còn không bằng để bọn họ tự mang nữ quyên đây. Quá mức hạn định cái tiệc cái gì số lần là được mại khặc, trở lại để tài chính. Mấy ngày nay thời gian trong, Mộ Na cùng mấy cái siêu sao các bằng hữu đồng thời đến Di Đan ở Magic trong nhà tham gia gì đan một cái, cáo biệt tiệc đứng, Diêu Câu lạc bộ một ít huấn luyện viên cùng với cao tầng cũng đến. Cái này tiệc đứng rất phù hợp Di Đan biết điều phong cách, cũng không có người bở ra Diệu Ronaldo bọn họ như vậy đi đuộng, cũng không có Beckham khai phái đối với lúc như vậy danh lưu đông đảo. Trên căn bản chỉ là một cái khách hơi lớn bằng hữu tụ hội mà thôi. Tại đây cái tiệc đứng trên Di đang chính thức hướng về câu lạc bộ cấp biệt, cũng vì cái này tiệc đứng tăng thêm mấy phần thường cảm bầu không khí đối với Mộ nạ cùng các đồng đội tới nói, bọn họ vẫn có cơ hội ở lượt cục trên đụng tới người nước Pháp. Chỉ có điều đến thời điểm, mọi người liền không phải đối hữu mà là đối thủ. Tưởng tượng ở trên sân bóng cùng Siri chạm mặt cảnh tượng, Mộ nạ thực sự là vừa chờ mong vừa sốt sáng đây. Chương 578, mới tới đội tuyển quốc gia. Chương 578, mới tới đội tuyển quốc gia 06 năm thế giới rơi bóng đá nhất định là không bình tĩnh, 4-5 một lần lượt cụp đem ở năm nay mùa hè nước Đức khai hỏa. Mà trước lúc này, thời kỳ cường thịnh có, tiểu rất cụp Danh xưng CJA nhưng bùng nổ ra một cái to lớn bê bối. Ngày mùng ngày 4 tháng 5, La Gã tệ tự tạ đéo lỗ sở đột nhiên đăng năm gần đây Juventus câu lạc bộ tổng giám đốc Ngọc Khởi cùng CJA trọng tài chỉ định viên trong lúc đó trò chuyện nội dung, ghi âm nội dung chủ yếu là không bố năm Ngọc đảm nhiệm 6 cái mùa giải CJA trọng tài chỉ định viên văn dẻ trong lúc đó trò chuyện kỷ lục. Nội dung của nó làm người nhìn thấy mà giật mình. Bởi các quốc gia giải đấu đã tiến vào thu quan giai đoạn, chuyện này cũng không có lập tức ở các nước châu Âu tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Dù sao CJA nhà giàu cùng trọng tài trong lúc đó tin tức vốn là không ít, này đã không phải bị mà gì. Nhưng mà, quá mấy ngày, làm Italy Liên đoàn bóng đá chủ tịch Cạ Dạ Dỗ, phó chủ tịch Martini trước sau từ trước, Napoli, Džo cùng tỏ gì nổ chờ tứ đại kiểm soát viện bắt đầu tham gia điều tra thời điểm, đại gia mới ý thức tới chuyện này tính chất nghiêm trọng. Lại quá mấy ngày, Juventus chính thức tuyên bố thanh minh tuyên bố dù Juventus hội đồng quản trị tập thể từ trước tin tức đem chuyện này kiện đầy hướng về phía cao trào. Mạc Nghị, Dị Dạo Đồ cùng bệ tỷ gạ tạo thành Juve, tam bá chủ, ở Juventus kinh doanh 12 năm sau khi âm ú rời đi. Sau đó càng nhiều giả bóng cùng ghi banh bê bối lần lượt ra, mà liên lụy nhân viên cũng càng ngày càng nhiều. Một vài vấn đề trọng tài bị nháo ra, vấn đề trọng tài đệ sạn thì bị thủ tiêu chấp pháp luật quốc tứ cách, mà ngoại trừ Juventus ở ngoài, đã từng C, 7 chị em, bên trong AC Milan, Lazio cùng Phi Argentina các đội bóng cũng bị dính đến, một ít cầu thủ bị buộc ra kẻ khả nghi li banh, trong đó bao quát vi phông như vậy siêu sao. Lần này cái khác bóng đá cường quốc cũng bắt đầu xem Italy chuyện cười, cũng bắt đầu cười trên sự đau khổ của người khác cho rằng ởật quốc trên đem thiếu một cái mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh. Mà một ít nhà giàu cũng chuẩn bị thừa dịp cháy nhà hôi của. Dựa theo gì vạng thông lệ Bán độ bị phát hiện sau cũng là muốn giăng cấp, này AC Milan, Juventus, Fiorentina cùng Lazio có thể đều là có không ít ngôi sao bóng đá. Liền ngay cả Cạm Kẹo Lổ cái này phiêu bật ở bên ngoài người Italy cũng chuẩn bị đánh ông chủ cũ đội bóng chủ ý Juve hiện tại đội hình tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng Cạm Kẹo Lổ cũng sẽ không hiểm thủ hạ ngôi sao bóng đá quá nhiều, hơn nữa mùa giải chức cầm xong song vương, mùa giải này làm sao cũng đến lại đầu điểm tư, khoé khoét quân, cái gì mà? Làm châu Âu quân quân, ở trên chuyển nhượng thị trường cũng không thể quá keo kiệt không phải. Cạm Kẹo Lổ liền nhắm vào Juventus mấy viên đại tướng. Ai cũng biết Diêu hiện tại thiếu một cái cường lực trung phong, mà du venú thì có hai cái ý ra khi mô cùng Chệ dễ ghét ở trong này tùy tiện làm một người đến cạẹo lộ đều thỏa mãn hơn nữa gần nhất cùng Ferguson cái sâná bất hòa van nhị kéo rt cạẹo là không lo lắng năm nay mùa hệ không mua được Trung phong tốt Mặt khác Tuy rằng hiện tại diêu nhau đã rất lên nhưng Du đang giải nghệ sau khi vẫn để cho cạ kéo lộ chuẩn bị ở giữa sân làm ra một ít điều chỉnh dù venú bên trong hiện tại thì có hai cái thế giới cấp tiền vệ trụ vậy ra cùng y mê ở sân vậy ra giả mùa giải trước thương bệnh hơn nhiều hơn nữa giá cả tương đối cao Liên Cạm Kiệu Lộ liền đưa mắt tìm đến phía Bộ Hạ Cụ ỷ mẹ ở sân. Cạm Kiệu Lộ tin chắc, dù Ventus một khi giáng cấp hoặc là chịu đến cái khác xử phạt, hắn nhất định có thể đem Bộ Hạ cũ thu nhận dưới chướng. Hơn, trên hàng hậu vệ Juventus cũng là tay cử như mây. Xem vợ dọ tợ tạ, Thu Gem cùng cả Nạ Vạ rổ có thể đều là bạc á. Tuy nói Diêu hiện tại hàng phòng thủ này càng ổn định, thế nhưng nếu như có thể, cũng không ngại tăng thêm nữa điểm độ dày. Cho tới Bùi phông thì tôi, lại không nói hắn có tới hay không, coi như đến, đến rồi, chẳng lẽ để hắn cùng cả hai người thay phiên. Coi như Abu Chelsea cũng không có như thế xa sỉ a. Cạm Kẹo Lổ tự nhiên cũng chưa quên đưa ánh mắt tìm đến phía AC Milan một ít ngôi sao bóng đá. Có điều bây giờ nhìn lại, AC Milan trách nhiệm tựa hồ là mấy chi bóng trong đội nhẹ nhất, có thể tránh được giáng cấp nguy hiểm. Hơn nữa từng ở AC Milan dạy học Cạm kéo Lổ biết rõ đội bóng đằng sau ông chủ Bettlerconi có cỡ nào thần thông quảng đại, liền cũng không có báo hy vọng quá lớn đương nhiên, Cạm Kẹo Lổ bây giờ nhìn bên trong những này cầu thủ đều còn chỉ là một phương diện, những này cầu thủ tất nhiên cũng là cái khác nhà giàu truy đổi đối tượng. Bởi vậy, Cạm Kẹo cùng Madrid câu lạc bộ đều còn tại đây cái mùa hè tiếp tục cố gắng. Ý phương diện đã bắt đầu tiến vào toàn diện trong quá trình điều tra, tuy rằng trong đó dính đến rất nhiều muốn tham gia lượt cột cầu thủ quốc gia, nhưng lượt cột cũng sẽ không vì vậy mà chết. Vì lẽ đó, các cầu thủ vẫn là ở từng người đội tuyển quốc gia bên trong tiến hành chuẩn bị chiến đấu. Môn Na cùng mấy cái diêu đội hữun là cuối cùng một nhóm chạy tới bờ ra giũ đội tuyển quốc gia ở Thụy Sĩ tập huấn địa ở khách sạn dàn xếp được rồi sau khi, Môn nạ rồi cùng Ronaldo mấy người bọn hắn đồng thời đi tới sân huấn luyện địa. Bởi trước đã hướng về liên đoàn bóng đá cùng huấn luyện viên thông khí, hơn nữa trong đó có Ronaldo cùng cắt lốt như vậy hàng hiệu, chủ xoáy phụ rầy rạ cũng không có làm sao làm khó dễ Môn Na bọn họ. Hướng về mô nạ bọn họ gật gật đầu coi như là chào hỏi. Là một người triệt triệt để để người mới, dựa theo thông lệ, mô nạ là muốn muốn tiến hành một phen tự giới thiệu mình. "Chào mọi người, ta là Mộ Na, đại gia có thể gọi ta Mộ Na. Vừa gia nhập đội bóng, hi vọng mọi người có thể chỉ giáo nhiều hơn." Trên thực tế, mô nạ lần này tự giới thiệu mình hiển nhiên là dư thừa, là mùa giải trước châu Âu giới bóng đá nổi bật nhất một cái cầu thủ, năm ngoái châu Âu quả bóng vàng người đỏ được, vừa gia giữ đội tuyển quốc gia cầu thủ là không thể không quen biết hắn. Có điều mô nạ đoạn này biết điều tự giới thiệu mình đúng là để không ít cùng mô nạ không làm sao giao du quá các đồng đội đối với hắn có cái ấn tượng không tồi đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người hoan nên mùa nạ vào đội chứ một chút cùng hắn có vị trí cạnh tranh quan hệ cầu thủ bên ngoài lão kẻ thủ cả cả ánh mắt cũng không hữu hào như vậy mà huấn luyện viên trưởng phạm d dạyy đối với mô nạ tự giới thiệu mình vẻ mặt bình tĩnh không có bất luận biểu thị gì Nói chung môạ thật muốn hòa vào đội bóng này còn phải thời gian nhất định đâyờ ra du đội tuyển quốc gia là chú ý thực lực địa phương nhưng tương tự cũng là chú ý tư lịch địa phương Hiện tại đội bóng này bên trong cũng không có thiếu lần trước quán quân công hơn cầu thủ, ở tại bọn hắn trạng thái có bảo đảm tình huống, bọn họ khẳng định là huấn luyện viên trưởng vả dở dĩ ra lựa chọn hàng đầu. Vì lẽ đó Mộ nạ nếu như muốn thủ phát, muốn lên sân khấu, ngoại trừ thể hiện ra thực lực của chính mình bên ngoài, còn cần một bước mặt. Vừa vào đội, Mộ nạ việc cấp bách vẫn là cùng các đồng đội làm quen một chút. Này chi đội tuyển quốc gia trên căn bản đều là một ít quân mặt cũ, không thể chỉ nhìn bọn họ tìm đến Mộ nạ, mà làn nên để làm người mới Mộ Na chủ động đi hòa vào bọn họ. Cũng may đội bóng này bên trong Mộ Na cũng không có thiếu, người quen, ngoại trừ bốn cái câu lạc bộ đội hữu bên ngoài, không ít đến từ nhà giàu cầu thủ trên căn bản đều cùng Mona ở trên sân bóng giao thủ quá. Trong đó, Rony tuy rằng đến từ giêu tử địch Barca, hơn nữa ở quả bóng vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bình chọn bên trong đều cùng Mona từng có giao thủ, nhưng hắn cùng Mona vẫn có một điểm tư giao. Rony xem như là đội bóng này bên trong to lớn nhất bài ngôi sao bóng đá, hơn nữa bởi hắn lẫm lẫm liệt liệt tính cách cùng với cả ngày treo ở ngoài miệng nụ cười, để hắn cùng các đồng đội quan hệ cũng không tệ, vì lẽ đó có hắn, cháo, Mona cùng các đồng đội quen thuộc lên cũng dễ dàng một chút. Hơn nữa mấy cái câu lạc bộ đội hữu quan hệ chỉ chốc lát sau thời gian, ngoại trừ mấy cái khá là hướng nội hoặc là không thích nói chuyện, Mộ nạ trên căn bản đều xem như là từng qua lại đội trưởng cả cũng khá là như tình, cái này sắp lần thứ 4 tham gia hật cục Nguyễn lão, đối với cầu thủ trẻ vẫn tương đối dẫn, đối với Mộ nạ, hắn cũng rất là chăm sóc. Mộ nạ đội phục chính là cặp mang theo hắn đi lĩnh, bởi số 19 cũng không phải cái đứng đầu dãy số, vì lẽ đó Mộ nạ ở đội tuyển quốc gia cũng có thể tiếp tục xuyên cái này tự xuất đạo tới nay liền nương theo mã số của hắn. Xem trong tay màu vàng đội tuyển quốc gia áo đấu đội tiêu trên cái kia dạng rỡ loá mắt năm Mộ có vẻ rất là hưng phấn. Này có thể không phải năm ngoái mùa hè bắt được đội thanh niên áo đấu lúc tư vị có thể so với. Có điều, Mộ nạ rất nhanh sẽ bình tĩnh lại. Hắn tán nhận rõ ràng, mặt trên cái kia năm chỉ thuộc về quá khứ bờ ra giũ đội, với hắn này cái đội tuyển quốc gia người mới là không hề có một chút quan hệ. Chỉ có thông qua chính mình nỗ lực nhường bóng trên áo lại tăng thêm một viên tinh, mới có thể làm cho Mộ nạ chân chính yên tâm phải mái Đây là Mộ nạ cái kia kiên định mà cố chấp ý nghĩ. Năm nay vượt cột, bờ ra giũ đội có thể nói binh cường mã tráng, là công nhận thắng lợi đại đứng đầu, vô cùng có khả năng tăng thêm thứ 6 viên tinh. Nhưng mình có cơ hội làm ra cống hiến sao? Mộ Na đối với với mình ở đội tuyển quốc gia tiền cảnh cũng không có cái gì quá mạnh mẽ tự tin. Vậy đại khái là Mộ Na trước đây lần lượt lạc tuyển đội tuyển quốc gia hạ xuống di chứng về sau chứ? Vẫn là đàng hoàng huấn luyện, tranh thủ đến lên sân khấu cơ hội nói sau đi. Mộ Na ở trong lòng nghĩ đến. Chương 579. Trong đội đấu đối kháng, 1. Chương 579, trong đội đấu đối kháng, 1. Tuy rằng rất muốn lập tức liền mặc vào đội phục cảm thụ một chút, nhưng vừa nãy nhìn thấy các đồng đội đã bắt đầu huấn luyện, Mộ Na cũng liền từ bỏ ý định này. Đổi màu xanh lam liền chuẩn bị đi ra ngoài luyện. Mẹ kiếp, như thế sốt ruột làm gì? Chờ chúng ta một chút ta." Ở cái kia chẩm dái cột dây rãy Ronaldo giận dở nói. Thấy bốn người bọn họ đều còn không thu dọn được, Mộ nạ liền dừng bước lại chờ đợi. Hắn cũng biết, nếu như mình một người sốt ruột đi ra ngoài, hay là sẽ không có vẻ hắn có bao nhiêu tích cực, ngược lại là gặp tôn lên bốn người bọn họ lườm biếng. Liền, quá một hồi lâu, chờ Ronaldo đều đổi thật trang bị sau khi, năm người vừa mới đến trên sân huấn luyện, liền chuẩn bị trực tiếp tiến vào sân bãi đi cùng các đồng đội huấn chung. Đi làm gì? Đổi thân quần áo phải thay đổi lâu như vậy sao? Vạ giãy giả hai tay chắp ở sau lưng. Tao mày đối với 5 người nói rằng: "Huấn luyện viên, vừa nãy ta lên nhà vệ sinh, gọi bọn họ chờ ta, vì lẽ đó chậm điểm." Ronaldo nhìn như là giải thích, trên thực tế nhưng là ở bao che mấy cái câu lạc bộ đội hữu. Và dĩ dã tuy nhiên đã là lần thứ 3 dạy học bờ ra dịu đội tuyển quốc gia, thế nhưng đối với Ronaldo cái này kẻ già đời vẫn là không biện pháp gì. Hắn dư quang liếc nhìn Phiô Mỗ Na, sau đó lại đưa mắt Na về sân huấn luyện, chậm chậm giải nói: "Đi tới huấn luyện đi, lần sau lưu loát điểm." "Biết rồi, huấn luyện viên." Năm người chỉnh tề đáp, sau đó chạy đến trong sân bắt đầu huấn luyện. Mỗ Na mấy người bọn hắn cũng không có chê bao lâu. Phân luyện cũng vừa mới bắt đầu, này gặp đang tiến hành không bóng làm nóng người huấn luyện đi vào huấn luyện trong đội ngũ sau, mỗi nạ mỗi cái động tác đều là làm cẩn thận tỉ mỉ, cẩn trọng. Sau đó suốt gôn huấn luyện cũng là, mỗi một chân đều là dốc hết sức đá, để ba cái thủ môn không ngừng tiêu khổ. Cửa chớp nhất đem môn thẳng thắn mang tính lựa chọn không nhìn môn nạ sút gol, tính chất tượng trưng là một hồi cứu thua. Đùa giỡn, bọn họ cũng không muốn, suất sư chưa nhanh thân chết trước. Vạ Dĩ Dã đúng là đem Nạ tích cực xem ở trong mắt, một cái nỗ lực huấn luyện cầu thủ chắc là sẽ không cho huấn luyện viên lưu lại xấu ấn tượng. Nạ biểu hiện tuy rằng không có để Vạ Dĩ Dã đối với hắn lớn bao nhiêu đổi mới. Nhưng ít nhất cũng không để hắn đối với mồ nạ sản sinh xấu cảm giác đang tiến hành xong thường quy cá nhân sau khi, chính là phân tổ đấu đối kháng. Bờ ra rưu đội đội hình ra sân trên căn bản không có bất ngờ, ngoại giới đã sớm đoán được rút lui, mà lần này được tượng trưng chủ lực màu vàng áo lót cũng là đó là 11 người. Bờ ra rưu đội chủ lực thậm chí từ dãy số liền có thể thấy được, mã số của bọn họ vừa vặn là từ số 1 đến số 11. Số 1, Đị Số 2, Cập. Số 3, Lucio. Số 4, Dũ An. Số 5, Y Mệ Số 8, Cà Cà. Số 9, Zonando. Số 10, Zonadino. Số 11, Zonadino. Như vậy chi sớm bại lộ đội hình ra sân, cũng chứng minh họ rời dạ đối với đội bóng tự tin. Bộ này đội hình là thường quy 442, 4 tên giữa sân là ý mệ ở sân cùng Zonadino tha sau, Cà cùng Zonadino được trước. Trên căn bản, trong này ngoại trừ Adjiano bên ngoài đều là đã tham gia lần trước cuối cột Chỉ có điều, khi đó Cà Cà cũng chỉ là một người dự khuyết cầu thủ thôi. Là người mới, Mona chuyện đương nhiên bị phân ở thay thế bổ sung một phương Thay thế bổ sung một phương giữa sân thì có điểm khác loại, từ vị trí tới nói, Môná, Emerson cùng Jíva đều là tiền vệ trụ, chỉ có Júnior một người lá trước eo. Đến từ Hật Thạ Berlin Jíva đều đúng là có thể đá giữa sân, có điều ở chi đội này bên trong vị trí của hắn là cắt lốt thay thế bổ sung. Cái này cũng là vạ dày dạ trong lúc vội vàng đem trước eo đẻ cắt gì nổ đá rơi xuống, thêm vào Môná tạo thành kết quả. Có điều vạ dày dạ tựa hồ không cần vì là đội bóng này lực công kích lo lắng, Ronaldinho cùng Zô bị nhô đều là vừa có thể đá tiền đạo có thể đánh giữa sân cầu thủ, mà giờ Zobetto cũng là vừa có thể phòng thủ lại có thể tiến công. Tuân đệ không nên quên, chúng ta mộ nạ nhưng là trong lịch sử giàu nhất lực công kích tiền vệ trụ. Đang đối kháng với trong khi huấn luyện, và dày dặn chỉ là đối với chủ lực một phương giới thiệu lại cơ bản chiến thuật dòng suy nghĩ, mà thay thế bổ sung một phương nhưng là tùy theo bọn họ đá. Người cùng Johnny nổ đi phía trước đi, ta cùng Etmở ở ở phía sau được rồi. Lên sân khấu sau khi làm lần trước vô địch đất cục chủ lực, lao tướng Dịu vợ Tổ Si va đối đầu chàng sau có chút mê man mồ nạ nói rằng: Há, Biết rồi, cảm tạ a." nạ thấy Dịu vợ Tổ Si va nhiệt tâm cho mình sắp xếp vị trí, cảm kích nói rằng: "Si không hề nói gì. Liên lui xuống đi đối với có thể đá trước eo mùa nạ vẫn là cảm giác không sai hắn trong xương vẫn tương đối yêu thích tấn công nhưng hắn nhưng chưa hề nghĩ tới đá trước eo liền mang ý nghĩa hắn đối thủ cạnh tranh là danh tiếng chính sức lực zona đi cùng các cả mà không phải qua tuổi 32 cái tiền vệ trụ ý mẹ ở sân cùng giờ Zobeto. không thể nghi ngờ người trước lên sân khấu cơ hội là muốn thiếu một ít Shiva vừa nãy cũng chỉ là dựa theo mùa nạ năng lực đến kiến nghị dù sao chính hắn chỉ là thuần tiền vệ trụ mà em sân nhưng là bên trong hậu trường giàu cao và kim cũng chỉ có mùa nạ lực công kích khá mạnh vì lẽ đó để hắn đá chữ eo Còn có không có tư tâm, cái kia liền không nói được rồi. Thi đấu ngay ở trợ lý huấn luyện viên khách mời trọng tài thổi lên huýt sáo sau khi liền bắt đầu. Trên thực tế, bờ gia Dữu đội chủ lực cùng thay thế bổ sung ở tiếng tâm trên chiến lệch là muốn rõ ràng lớn hơn về mặt thực lực chiến lệch. Có thể tiến vào bờ gia Dữu đội tuyển quốc gia, ai còn không mấy hạng tuyệt sát. Càng quan trọng chính là, thay thế bổ sung một phương ở đấu chi trên càng dồi dào. Không ai nguyện ý làm thay thế bổ sung. Vì lẽ đó, mở màn sau khi, mỗi nạ vị trí thay thế bổ sung một phương cũng không chịu thiệt, thậm chí mơ hồ có chiếm ưu thế. Chủ lực một phương thì lại đã được phi thường ung dung, cũng đã được rất nhìn. Phạm Vật là đá thi đấu biểu diễn giống như vậy, để một ít ở sân huấn luyện vẻ ngoài xem thụy sĩ các cổ động viên hưng phấn không thôi. Trên thực tế, đây chính là bờ ra giũ đội huấn luyện phong cách, rất nhiều lúc, ở chính thức so với trên sàn thi đấu là rất khó coi đến những này đã sắp phối hợp. Mỗ Na ở vừa mới bắt đầu giai đoạn, bởi cùng các đồng đội phối hợp không đủ hiểu ngầm, vì lẽ đó không có cái gì quá tốt phát huy. Nhưng trải qua ngắn ngủi thích tướng sau khi, hắn liền đối với các đồng đội có hiểu biết, không thể không khiến người ta khâm phục hắn thích tướng năng lực. Hắn phát hiện ở trước trên eo hợp tác dù nhị nhỏ cũng không am hiểu không chế bóng, nhưng mấy lần cho tiền đạo đưa ra chuyền thẳng bóng có thể thể hiện hắn bản lĩnh. Phát hiện điểm ấy sau khi, Môn gặp chú ý ở Juninho cầm bóng thời điểm tiếp ứng, mà chính mình cầm bóng thời điểm thì lại càng nhiều ở Juninho ở vào không vị thời điểm chuyển bóng cho hắn. Càng nhiều hoạt động ở trung lộ cùng cánh trái Môn cũng yêu thích lùi lại cầm bóng rồ bị nổ cùng với yêu thích xuyên vào hậu vệ cánh trái Dịu tổ, ngược lại cũng đem thay thế bổ sung một phương cánh trái cho làm công, cho đội trưởng Cáp chế tạo phiền toái không nhỏ. Cáp vốn là không phải loại kia am hiểu phòng thủ hậu vệ, nếu như không phải rẻ Diogo thường thường block, phòng trường đã sớm cho đánh thành cái sảng. Mấy người trẻ tuổi còn thật không biết tôn lão a. Lại một lần nữa soạt bóng đem bóng phá hoại ra đường biên sau khi Cặp xoa xoa mồ hôi trên trán nghĩ đến. Hạ Dĩ Dạ trước cũng nở tới thay thế bổ sung một phương gặp càng thêm nỗ lực, nhưng đối với Mộ nạ biểu hiện lúc đó có điểm bất ngờ. Lại cấp tốc như thế hòa vào đội bóng, còn lập tức tìm tới vị trí của chính mình, hơn nữa bởi hắn chạy tiếp ứng khá là tích cực, các đồng đội đồng ý đem bóng giao cho hắn, cũng là để hắn nghiễm nhiên thành thay thế bổ sung một phương giữa sân hạt nhân. Hạ Dĩ Dạ không thừa nhận cũng không được Mộ nạ thực lực sát thực là vư vàng Giữa lúc Hạ Dĩ Dạ chuẩn bị một lần nữa xem kỹ Mộ Na thời điểm, thay thế bổ sung một phương đánh ra một lần cực kỳ đặc sắc phối hợp ở giữa sân nhận được Siva, vì cùng giữ bợ tổ khắc nhau liền cứ gọi giữa bờ Tolsiva vì là Siva ba, chuyền bóng, Mona thuận thế xoay người. Đối mặt phòng thủ tới Rizzato, Mona đem bóng hành gõ cho trung lộ Juninho, tiếp theo sau đó chuyền vào. Juninho bắt với ý mẹ ở sân áp lực cũng không có dừng bóng, trực tiếp đem bóng gõ cho xuyên vào Mona. Rizzato đang cùng Mona không bóng đối kháng bên trong hoàn toàn không chiếm ưu thế, chỉ có thể mắt thấy Mồ nạ đem hắn chen ở phía sau lần thứ hai cản bóng. Có điều, làm lao tướng hắn kinh nghiệm vẫn là rất phong phú, mặc dù là ở trong khi huấn luyện, động tác trên tay của hắn cũng không sẽ, để Mona không cách nào thuận lợi tăng tốc. Mona ngược lại cũng không đổi vã trực tiếp đem bóng phân hướng về phía cánh trái, vừa nay hắn dư quang nhìn thấy xuyên vào Diju Batao. Diju Batao ở hạt hạ Berlin là đá tiền vệ, chỉ là ở đội tuyển quốc gia mới khách mời bên trái vệ, vì lẽ đó sự công kích của hắn dục vọng rất là mãnh liệt. Nhận được bóng sau, Diju Batao lại trước ở cặp phòng thủ tới trước đem bóng nhét hướng về phía chủ lực một phương vùng cầm sân trái. Nơi đó là bỏ qua Ju An xuyên vào Robino, đuổi theo quả bóng sau khi, hắn lại không có thuận thế tiếp tục siêu đường biên ngang đột phá, mà lại đột nhiên đến rồi xe thẳng gấp. Ju An hiển nhiên cũng không ngờ rằng, có chút vọt qua đầu hắn cũng chỉ có thể vội vàng lại, ngược lại cũng giam giữ ở Robino sút gol góc độ. Có điều, dù bị nổ ý nghĩ cũng không phải sút gol, chỉ thấy hắn phong dong đem bóng trở về là về. Mộ nạ lúc này đã triệt để thoát khỏi rẽ Roberto, đối mặt đến bóng, trực tiếp luôn chân phải bắn về phía góc gần. Chương 580. Trong đội đấu đối kháng, 2. Chương 580, trong đội đấu đối kháng, 2. Đẹp đẽ. Đặc sắc. Sân huấn luyện một bên các cổ động viên nhìn thấy Mộ nạ suốt gôn bay thẳng đáy lưới sau khi không nhịn được kinh hồ, tùy theo mà đến còn có tiếng vỗ tay của bọn họ. Bắn đến đẹp đẽ, Mộ lao đệ. Đương nhiên, ngươi nhất định phải cảm tạ ta cái kia vĩ đại tạo. Ha, ha. Dô bị nổ mang theo một bộ lao đại ca dáng vẻ hướng mồ đi tới, có điều nói cùng hắn tấm kia mặt con nít vẫn là bán đi hắn. Có điều nói đến, ở bờ ra dịu đội tuyển quốc gia bên trong, tựa hồ mỗi người cũng có thể coi là là mồ nạ lao đại ca, ai kêu hắn là mới tới tay mơ đây. ha <cười> cảm tạ ngươi kiến tạo a dô bị. nạ cười cùng dô bị nổ vô vô tay, hắn cũng không nghĩ tới chính mình ở bờ ra dịu đội tuyển quốc gia bên trong cái thứ nhất ghi bản sẽ đến đến nhanh như vậy, thoải mái như vậy. Tuy rằng chỉ là huấn luyện thi đấu ghi bàn mà thôi, bất quá đối với Mộ nạ tới nói vẫn tương đối có ý nghĩa ở môn nạ phụ cận các đồng đội cũng đối với hắn ghi bàn biểu thị chúc mừng đương nhiên, đây chỉ là cái huấn luyện đi bàn, tự nhiên cũng không thể nói là chúc mừng. Mộ nạ ở về phe mình một hiệp thời điểm, không nhịn được hướng về vạ dậy dạ phương hướng liếc mắt nhìn, lại phát hiện bờ da Dư Ông lão vẻ mặt vẫn như cũng là như vậy bình tĩnh, khó tránh khỏi có hơi thất vọng. Có điều ngâm lại cũng là, chỉ là một cái huấn luyện thi đấu ghi bàn mà thôi, chẳng lẽ còn hy vọng hắn nhìn thấy cái này bóng sau khi lập tức đối với mình nhìn với cặp mắt khác xưa. Mộ Na cười khổ lắc lắc đầu tiếp tục vùi đầu vào thi đấu bên trong đi. Trên thực tế, sự tình cũng không có mồ nạ nghĩ đến hỏng bét như vậy. Tuy nói pạ rầy dạ cũng sẽ không bởi vì vừa mới cái kêu bóng lại đột nhiên xem trọng mồ nạ, có điều ít nhất hắn hiện tại đồng ý lấy ôn hòa tâm thái đến xem mồ nạ biểu hiện, mà không phải trước bài xích. Này đã là tiến vào một bước giải. Sau đó, chủ lực một phương tựa hổ cũng cảm thấy lạc hậu với thay thế bổ sung có chút né mặt mũi, bắt đầu nhiều đánh tới mấy phần tinh thần. Cùng với trước xiếc ảo thuật giống như phối hợp cùng đột phá không giống, lần thứ 2 phát bóng sau khi, phối hợp của bọn họ rõ ràng càng có tính tử dụng. Cạ cạ cùng rõ hai cái trước eo cũng tăng mạnh xuất sắc. Hơn nữa thành phần xuyên vào kiến tạo đường biên, song thẻ thay thế bổ sung một phương, cầu thủ hậu vệ rõ ràng cảm giác được áp lực tăng vọt đồng thời rất nhanh sẽ do Adriano hòa nhau một bóng tiếp cả cả kiến tạo mạnh mẽ rút xa đá thủ. Ân, cũng chỉ có ở đội tuyển quốc gia mới có thể nhìn thấy AC Milan giữa sân kiến tạo Inter Milan tiền đạo ghi bàn chứ. Bên kia còn có rõ nhỉ thêm đại do Barca thêm Diogo hợp tác đây. Không thể không nói, à cái kia mạnh mẽ chân trái cũng thật là khủng bố, trên căn bản chỉ cần cho hắn đá vào khung thành trong Fabii, thủ môn đều là không thể ra sức. Vừa nãy kệ xạ đối với cái này câu lạc bộ đội Huesút cũng là không có biện pháp chút nào. Nay chân đại lực xuất gôn tự nhiên lại là thắng được ngoại sân các cổ động viên nhiệt liệt tiếng vô tay sau khi san bằng tỷ số chủ lực một phương tự hồn là càng đánh càng hăng mấy lần đều suýt chút nữa vượt lại điểm số thấy đội bóng nằm ở bị động chịu đòn của diện môạ cũng không nhịn được trở lại hậu trường tham dự phòng thủ bộ nạ gia nhập sau khi thay thế bổ sung một phương phòng thủ lập tức liền tăng lên trên một cấp bậc Mặc dù là đối mặt chủ lực một phương siêu hào hoa hàng tấn công cũng sẽ không quá chịu thiệt đương nhiên trong này cũng cùng chủ lực một phương cũng chưa hề hoàn toàn tập trung vào có quan hệ bên sânạ dạ như mày lên nhìn thấy vốn tưởng rằng không gì không đánh được xa hoa hàng tấn công lại lần lượt chịu đến ngăn chặn, tâm tình của hắn tự nhiên cũng không khá hơn chút nào đồng thời, vạ dày dạ đối với Mộ nạ cũng có đổi mới. Tuy rằng trước đây liền biết Mộ nạ là cái toàn năng giữa sân, nhưng vạ dày dạ xưa nay đều là tin tưởng, mắt thấy là thật, người, ngày hôm nay tận mắt đến Mộ Na đặc sắc biểu hiện sau khi, hắn đột nhiên cảm thấy, hay là bách với áp lực đem người hoa này tuyển vào đội bóng cũng không phải một cái mê man chiêu. Vào lúc này, Mộ nạ cũng vừa lúc khi thời cơ đến rồi một lần đặc sút bóng, cấp rơi xuống rẻ Roberto dưới bóng, sau đó trực tiếp chuyền xa phát động kích vẫn luôn không có biểu hiện gì cơ hội, bị mọi người công nhận vì là này chi bở ra dịu đội bên trong đệ tứ tiền đạo phật rốt cục thắng được cơ hội. Cái này xem ra không chỗ đặc biệt gì người da trắng sắt thủ, nhưng có cực kỳ xuất sắc khiu giác. Ở môn nạ lên chân thời điểm, hắn ngay lập tức xúi vào. Mà quả bóng cũng chuẩn xác đưa đến hắn phía trước. Phần có chút ngốc, tháo xuống bóng, sau đó khái va chạm chạm đem bóng đưa vào chủ lực một phương không thành. Lợi dụng một lần đơn giản phản kích, thay thế bổ sung một phương lần thứ 2 vượt qua điểm số. Đi bàn sau phật hưng phấn hướng về hậu trường môn nạ dựng thẳng lên một cái ngón cái. Môn cũng trở về kính hắn một cái mỉm cười. Đúng là Zô bị nhỏ tiểu tử kia bất mãn chừng mồ nạ một chút, hiển nhiên hắn ở trách cứ mồ nạ mới vừa rồi không có đem bóng chuyền cho hắn mà là chuyền cho Ferd. Chơi đất chứ dám, Mồ nạ chuyền bóng nhưng cho tới bây giờ đều là chỉ xem vị trí không nhìn người ai, lần trước không cho người Hàn cha Ju Ji chuyền bóng là ngoại lệ. Không thể không nói, làm Liga 1 một số hai sả thủ, phần vẫn có bản lĩnh của hắn. Phật phù chạy chỗ cùng bắt giữ máy bay chiến đấu năng lực để hắn rất có điểm ẩn dạ phỉ cảm giác. Tuy rằng, có Adriano, Ronaldo cùng Zô bị nhỏ dậy dạ khẳng định là sẽ không nói công thành rút chạy hy vọng ký thác tại đây cái Liga một tiền đạo trên người. Có điều có lúc hắn đúng là có thể làm kỳ binh đến phong phú dưới đội bóng chiến thuật. Bên sân Phạm Dợi Dạ híp mắt liếc mắt nhìn mỉm cười cùng các đồng đội vỗ tay Mona, không tự chủ được gật gật đầu. Tuy nói làm bờ ra như thế hệ trước huấn luyện viên, đối với anh thức chuyển bóng giải chiến thuật là phi thường khinh thường, nhưng hắn vẫn là không thể không tán đồng Mona ở vừa nãy lần kia chuyển xa bay ra rộng rãi tầm nhìn cùng xuất chúng cấp pháp. Mona ở tận lực biểu hiện, mà Phạm Dợi Dạ cũng ở mật thiết quan tâm Mona biểu hiện. Chỉ sợ cũng liền người trong cuộc Mona cùng Dạ hai người đều không nghĩ tới, như vậy một hồi phổ thông huấn luyện đấu đối kháng, nhưng nghiêm nghiêm thành thành viên mới Mona, thử hắn mà bờ ra dịu đội cái khác một đám chúng tinh tựa hồ cũng thành vài phụ. Cuối cùng, trận này duy trì 4 hơn 10 phút huấn luyện thi đấu lấy thay thế bổ sung một phương thắng lợi cao chung. Mộ nạ hoàn toàn là lấy thay thế bổ sung đội hạt nhân thân phận đã xong huấn luyện thi đấu, mà biểu hiện của hắn cũng hoàn toàn xứng với thân phận, hai cái đi bàn, hai lần kiến tạo, về phòng thủ cấp ngừng có chương mới là nhiều vô số kể. Nay đường huấn luyện khóa đối với bờ ra dịu đội cầu thủ của hắn tới nói cũng không có đặc biệt gì, nhiều lắm cũng chính là chủ lực một phương cảm thấy thua có chút mất mặt thôi. Bất quá đối với Mộ Na tới nói, hắn ở đội tuyển quốc gia tiền đồ, nhưng là có không nhỏ ảnh hưởng. Mấy ngày kế tiếp, mua nạ càng thêm hòa vào đội bóng này, đối với các đồng đội hắn cũng có càng nhiều hiểu rõ, hắn biết rồi Adriano cái kia cao to thân thể phía dưới kỳ thực là một viên tiểu hài từ trái tim, hoàn toàn là cái chàng trai. Hạch tựa hồ cùng người nhỏ mà ma mãnh rồ bị nổ vừa vận được lại. Hai người này cả ngày huấn cùng nhau, thỉnh thoảng gây ra một ít chuyện cười, là đội bóng hài lòng quả. Thông qua tiến một bước quen thuộc, hắn cũng biết, Ronaldinho là cái cỡ nào dễ tiếp xúc người. Ít nhất, ở tập huấn mấy ngày nay, hắn liền từ không nhìn thấy Ronaldinho nhắn lại quá lúc mày. Mà hẳn cái kia hai viên không thua gì Ronaldo no, giang tỏ cũng chưa từng có thu hồi đã tới, mãi mãi cũng xuyên thấu qua mỉm cười miệng rộng bại lộ ở trong không khí. Lucio oh, cái này trung vệ ở trong khi huấn luyện rất không thành thật, mỗi lần nhiệt huyết lên, đều yêu thích mang theo bóng sông về phía trước đi solo. Đương nhiên, hắn cũng không ít bị mô nạ cắt bóng, sau đó dẫn đến đội bóng phòng thủ thất thủ mà bị vạ dày rẫy lớn tiếng gian dạy. Hơn nữa, phạt góc thời điểm, hắn thường thường muốn mô nạ cái kia biến thái thân thể. Vì lẽ đó, hắn là đội bên trong ngoại trừ 3 cái thủ môn bên ngoài cảm thấy nhất muốn nả người khủng bố bởi cùng Mộ Nạ phối hợp tương đối nhiều, thay thế bổ sung hậu vệ cánh trái giữ bợ tổ cũng cũng coi như là ngoại trừ mấy cái câu lạc bộ đội hưu cùng với Dọ Nhi bên ngoài cùng Mộ Nạ quan hệ tốt nhất một cái. Cái này đã từng nghề nghiệp cuộc đời trải qua gia nhập liên minh nhà giàu, sau đó bị cho rằng hàng lợm thanh tẩy với nước, tiếp theo vừa nặng về châu Âu giới bóng đá chìm chìm nổi nổi lão tướng, tâm thái đúng là rất tốt, cùng Mộ Nạ tiểu huynh đệ này cũng rất hợp. Hay nhất thuộc về tiền vệ trụ Y Mẹ Ở Sẩn, ở đội bóng này bên trong, thường dùng nhất chuyện cười chính là, ha, Y Mệ Ở Sẩn, ta nghĩ luyện tập sút hỗ trợ thủ dưới môn đi. Mỗi lần vào lúc này y mẹ ở sân ngược lại cũng sẽ không nổi nóng mà là một mặt không đáng kể Hiển nhiên cái tên này đã không các đồng đội cho bẩn thỉu đến mất cảm giác bây giờ ai cũng đừng nghĩ để y mẹ ở sân lại khách thăm nhà tướng chính là bờ raư tổng thống đến rồi cũng không được hắn cũng không muốn lại một lần sớm về nước nói tóm lại này chi bờ ra du đội tuyển quốc gia bên trong bầu không khí rất là ung dung, phản phất cũng không có bởi vì giải thi đấu sắp tới mà căng thẳng ở trong hoàn cảnh như vậy bộ nạ tự nhiên là có thể rất tốt thích đứng ở tập vấn vài ngày sau đội bóng rốt cũng muốn nên đón chân chính thi đấu Vì thích hướng một hồi vòng bảng đối thủ Australia phong cách, bờ ra rượu liên đoàn bóng đá sắp xếp một hồi cùng Australia cùng lục địa đối thủ New Zealand trận đấu giao hiếu. Mô cũng đang chờ mong cuộc tranh tài này, không biết cuộc tranh tài này có thể thành hay không vì là mô ở đội tuyển quốc gia khởi đầu đây. chương 581, đá với New Zealand. chương 581, đá với New Zealand. Ngày mùng ngày 4 tháng 6 buổi chiều, Thụy Sĩ si, Geneva sân bóng, ở địa phương tập hấn bờ ra rượu đội nền đón cùng New Zealand đội một hồi vật cuộc trước thi đấu vòng loại. Bởi New Zealand cùng bờ ra đội cùng tổ đối thủ Oxford Jailia đến từ đồng nhất cái lục địa, hơn nữa đội bóng phong cách phương diện cũng có chút tương tự, điều này cũng làm cho bọn họ có cùng vô địch thế giới bờ ra dịu đội giao thủ cơ hội. New Zealand đội không thể đánh vào đang tiến hành ước cuộc thi đấu trận chung kết quyền, ở châu đại dương bọn họ vẫn luôn bị Oxford Jailia áp chế gắt gào. Châu đại dương tổng cộng liền nửa cái tiêu chuẩn, liền ngay cả bá chủ Oxford Jailia đều là hiếm thấy tiến vào một lần ước cuộc, chớ nói chi là bọn họ cái này vạn năm láo nhị có điều. New Zealand người gần nhất được tin tức tốt, Úc liên đoàn bóng đá gần nhất chính đang thân xin gia nhập AFC hơn nữa có người nói cái mục tiêu này rất có thể ở đàng tiến hành lượt cục sau khi kết thúc trở thành hiện thực. Trong núi không con quọ, hầu tử sương bá vương. Ở Úc này chi đánh con quọ rời khỏi sau khi, New Zealand đội con khỉ này tất sắp trở thành châu đại dương bá chủ. Mà FIFA tổng không đến nỗi bởi vì Úc rời đi, đem châu đại dương cái kia vốn là đáng thương nửa cái tiêu chuẩn đều thủ tiêu chứ. Vì lẽ đó New Zealand đội thăng cục hy vọng tăng nhiều. Đương nhiên, điều này cũng chỉ là đối với tương lai kỳ vọng mà tôi Bất kể nói thế nào, có thể có được cùng bờ ra rượu đội giao thủ cơ hội, đối với New Zealand đội các cầu thủ tới nói, đều là việc tốt. tiền đề là bọn họ không sợ bị trả đạp. Cứ việc chỉ là một trận đấu giao hữu, thế nhưng họ rời ra vẫn là sắp xếp ra toàn bộ chủ lực. Hắn nên vì vòng bảng thi đấu đá với Oxford Jailia đội làm chuẩn bị. Cho tới đội hình chủ lực, chính là trước nhắc qua một đến số 10 đội viên. Tối bị người quan tâm hiển nhiên là phía trước sân, tứ đại thiên vương, Johnny, cả cả thủ lĩnh giữa sân, ạ cùng Zonano ở trên hàng tiền đạo hợp tác Tới trước bị được chờ mong mùa nạ vẫn không thể nào xuất hiện ở đội hình ra sân ở trong đối với quyết định này bộ nạ các cổ động viên cũng coi như là có chuẩn bị tâm lý bất quá bọn hắn vẫn là kỳ vọng có thể nhìn thấy mùa nạ thay thế bổ sung ra trận biểu hiện Trung Quốc cờ cờ tờ bộ cũng đối với trận này phổ thông trận đấu giao hữu tiến hành rồi trực tiếp bỏ qua một bên cuộc tranh tài này có đương kim vô địch tham gia bên ngoài bộ nạ tự nhiên cũng là nguyên nhân trọng yếu cứ việc vào lúc này là Trung Quốc hướng đông nhưng vẫn có không ít các cổ động viên canh giữ ở trước máy truyền hình ngoại trứ 5 bờ raume hoặc bên ngoài bọn họ càng muốn nhìn đến mùa nạ đại biểu bờ ra diư đội khởi đầu. Giờ Never trong sân bóng có không ít thụy sĩ địa phương người Hoa fan bóng đá đi tới hiện trường, trên khán đài cái kia tươi đẹp năm lá cờ đỏ có vẻ như vậy mắt sáng. Những này fan bóng đá hiển nhiên đều là đến chống đỡ Môn nạ, so với trong nước cổ động viên, những này ở nước ngoài sinh hoạt người Hoa đối với Môn nạ càng có tán đồng cảm. Đồng dạng người Hoa thân phận, để bọn họ đối với Môn nạ chống đỡ kiên định hơn. Có người sinh hoạt địa phương thì có người Hoa, điều này cũng nhất định, mặc dù là ở bờ gia giu độ hiệu lực, bất kể là ở nơi nào thi đấu, Môn Na đều có thể được người Hoa bóng đá chống đỡ, đều có thể ở trên sân thi đấu nhìn thấy năm lá cờ đỏ biểu dương. Ngôi ở trên ghế dự bị Mộ Na cũng nhìn thấy màn này, vốn là phi thường khát vọng lên sân khấu hắn, dục vọng liền càng thêm mãnh liệt. Có điều làm trận đấu bắt đầu sau khi, Mộ Na vẫn là đem sự chú ý thu hồi đến trên sân. Tuy rằng Mộ Na ở trên ghế dự bị thời gian từ trước đến giờ không nhiều, có điều hắn một khi ngồi ở trên ghế dự bị, sẽ cẩn thận quan sát trên sân cục diện, để mình tùy thời làm tốt lên sân khấu chuẩn bị. Trận đấu bắt đầu sau khi, Bờ ra Dụ đội liền vững vàng khống chế trên sân cục diện. Ngoại trừ phía trước sân, tứ đại thiên vương, bên ngoài hai cái đường biên, song thẻ, cũng sẽ tích cực xuyên vào kiến đạo. Trận đấu vừa mới bắt đầu 4 phút, Cắtlốt xuyên vào một cước đại lực sút xa liền suýt nữa công phá New Zealand đội không thành. Có điều, New Zealand đội thủ môn hiển nhiên làm tốt đầy đủ chuẩn bị, đem Cắtlốt sút goal cự tuyệt ở ngoài cửa. Dù vậy, Cắtlốt đại lực xuất xa vẫn để cho hắn hưởng thụ đến hiện trường fan bóng đá tiếng vô tay. Sau đó, cả cả cùng Zona Ronaldinho hai người cũng liên tiếp dùng chính mình đột phá cùng sút xa uy hiếp New Zealand đội không thành. New Zealand đội các cầu thủ thế mới biết, đảm nhiệm bờ ra giũ đội bồi luyện là cỡ nào thử thách nhân thần kinh việc xấu đặc biệt là bọn họ thủ môn, đứng ở trước cửa hắn căn bản là không cái gì nghĩ ngơi cơ hội. Quả bóng lần lượt hướng khung thành bay đến, hắn chịu đủ thân thể cùng tâm lý song trọng áp lực. Toàn thể tới nói, mở màn trong khoảng thời gian này cả Kaka biểu hiện so với Ronaldo càng thêm xuất sắc. Bất kể là chuyền bóng vẫn là sút gol, đều cho New Zealand đội sự đã kích trí mạng. Phút thứ 18 thời điểm, hắn một lần đao giải phâu giống như chọt khe liền cho Zonano một lần đối mặt khung thành bóng cơ hội đáng tiếc Jony sút gol trực tiếp đánh vào trên của dọc. Kaka ở đường biên đột phá cũng là tuyệt sắc, hắn thường thường là ở đường biên đột đột liền đến vùng cấm bên trong, ở khoảng cách gần như vậy tình huống, bất kể là chuyền bóng vẫn là sút gol đều uy hiếp càng lớn ở hiệp 1 thời gian quá nửa thời điểm. Cả cả liền có một lần ở cánh phải léo vào vùng cấm sau chuyền vào trong, nếu không là Ronaldo cùng Adriano dồn dập chấm một nhịp, New Zealand đội không thành sợ là sớm đã bị phá. Có điều bờ ra dịu đội cái thứ nhất đi bàn, cũng không có để các fan bóng đá chờ quá lâu. Thi đấu tiến hành đến nửa giờ thời điểm, cả cả lại một lần cánh phải cao tốc đột phá, sau đó ở đường biên ngang phụ cận mạnh mẽ đột phá vùng cấm sau chuyền ngang vùng cấm, lần này Zona đâu không có ở bỏ mất cơ hội tốt. Hắn đúng lúc bọc đánh đúng chỗ đem bóng quét vào khung thành. 10. Geneva trong sân bóng các cổ động viên lên nhiệt liệt tiếng hoan hô. Hiển nhiên, bọn họ đều là đến xem bờ ra Jiu đội biểu diễn. Trên ghế dự bị Mộ Na cũng đứng lên đến vỗ tay, đối với Ronaldo hài lòng trạng thái, hắn vẫn là rất vì là lao đại này ca cao hứng. Hắn biết rõ Nỉ đang tiến hành cuộc thi đấu mục tiêu chính là đánh vỡ kỷ lục tổng số bàn thắng ghi chép. Thời gian sau này vẫn như cũng là cả ca biểu diễn thời gian, hắn cùng Johnny thỉnh thoảng đổi vị, hoạt động đến cánh trái, cắt vào bên trong sau suốt goal cũng là tương đương có uy hiếp. Rốt cục, ở hiệp 1 kết thúc trước, hắn dùng một cước bằng hiệu thước xa bắn nổ đội không thành. 20. Lần này trên khán đài bầu không khí căng ánh mặt trời đẹp trai cả cả ở bờ ra giũ đội bên trong độ hợp nhưng là rất cao. Đương nhiên, này bao nhiêu cũng cùng bờ ra giũ đội khác một đại anh chàng đẹp trai muốn ngồi ở trên ghế dự bị có quan hệ. Giữa sân phạt rầy rạ cũng không có lập tức số lượng lớn thay đổi người, hắn chỉ là dùng rô bị nổ thay đổi trên người có vết thương nhẹ Ronaldo. Này trên căn bản cũng là phạt rầy rạ ở ật cục trên dự định, bởi vì dưới cái nhìn của hắn Ronaldo rất khó bảo toàn nắm cả chàng thật trạng thái. Liền, Mona mê môn ở hiệp 2 nhìn thấy Mona ý nghĩ lại chậm lại. Zobi nổi lên sân khấu sau khi phát huy phi thường sinh động, có điều vị trí của hắn khá là ở phía sau, vở ra giữ đội đội hình tựa hồ biến thành 4231, Adriano trở thành duy nhất một cái đỉnh ở mặt trước tiền đạo. Cả cả tiếp tục biểu hiện xuất sắc, Zobi nổi cũng rất tích cực, bị mang nhiều kỳ vọng giò nghỉ tựa hồ không ở trạng thái, bản cục tranh tài hắn đặc sắc địa phương cũng không nhiều. Hắn một lần duy nhất phát huy đến từ phút thứ 52, một cước bí ẩn trọt khe cho Adriano chế tạo một lần đối mặt không thành cơ hội đáng tiếc trọng tài tiếng còi ngăn cản lần này tấn công, hắn ra hiệu Adriano vị Trên thực tế, thông qua pha quay chậm đến xem Johnny cùng ạ chuyển chạy kết hợp phi thường xuất sắc, đây là một lần phán đoán sai. Johnny chỉ là bất đắc di nhún vai một cái, cũng không có để nụ cười từ trên mặt của chính mình lưu lại. Bên sân Mộ nạ cũng đang bí ẩn vì là Johnny biểu hiện ra tâm thái mà khen hay. Chính hắn tuy rằng cũng có một viên, đại trái tim, sẽ không dễ dàng ở ngăn trở trước mặt ngã xuống, thế nhưng so với Johnny loại kia game sân bóng cảnh giới tới nói, vẫn là kém một chút. Thời gian sau này bên trong, vẫn như cũng là cả cạ cùng dồ bị nổ hai người biểu diễn tú. Zobiño bảng hiệu xe đạp dẫn tới nhìn trên bầu trời tiếng hoan hô từng trận, mà cả cả đi tới như gió đột phá cũng để các fan bóng đá hô to đã nghiền. Mà Man United đội, cho tới bây giờ suốt gôn số lần đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay, chớ nói chi là uy hiếp đến bờ ra Rio đội không thành. Thi đấu tiến hành rồi một canh giờ thời điểm, bờ ra Rio đội nên đón người thứ ba ghi bàn. Cánh trái tìm kiếm đột phá Zobiño, nhìn thấy lùi lại vùng cấm ạ sau khi, đem bóng hành đánh trúng đường. Adriano lợi dụng bỏ qua New Zealand đội thời gian, không có bóng, trực tiếp lên chân trái đem bóng đánh về không thành. Trước biểu hiện vẫn tính ngoan cường New Zealand đội thủ môn lần này hoàn toàn từ bỏ chống lại, quả bóng tầng tầng đánh ở lưới khung thành trên, chấn động tới từng cơn sóng gợn. Nhìn thấy đội bóng 30 rất trước, ông dày dặn thỏa mãn gật gật đầu, đối với chủ lực đội viên thử thách cũng gần như, liền hắn một lần từ trên ghế dự bị gọi dậy nhiều tên cầu thủ muốn bọn họ làm nóng người. Mô nạ cũng ở đội ngũ. Trên khán đài cổ động viên, đặc biệt là người Hoa các cổ động viên nhìn thấy ở đây một bên làm nóng người mô nạ lúc, đều là hưng phấn không thôi. Thân. Xem ra Mỗ Na độ hốt cũng không kém. Mỗ Na chính mình càng hưng chính mình ở bờ ra giũ đội tuyển quốc gia khởi đầu liền muốn đến đã tới chưa? chương 582, đội tuyển quốc gia khởi đầu. Chương 582, đội tuyển quốc gia khởi đầu đại khái làm nóng người ba, 4 phút dáng vẻ, trợ lý huấn luyện viên liền đến gọi người. Hắn một hơi điểm ba người, tổ Diogo Silva cùng Juninho. Sau đó, liền đi. Không có bị điểm đến môn nạ trong lòng chìm xuống, sẽ không phải chính mình không có cơ hội lên sân cấu chứ. Nhìn lại một chút mấy cái khác đội hữu, môn nạ liền lại ý lòng. Nếu gọi bọn họ lại đây làm nóng người, nên sẽ cho cơ hội lên sân cấu đi, dù sao đây chỉ là trận đấu giao hữu mà thôi mà. Vừa không có thay đổi người tiêu chuẩn hạn chế, dù cho vạ rầy rạ nghĩ đến cái 11 trên, 11 giới cũng không thành vấn đề. Vừa nãy ba người kia phân biệt đối âm thay đổi Carlos, Renzo Roberto cùng Kaká. Nếu như vậy, bờ ra giữ đội giữa sân thì có 3 tên tấn công đội viên, bất quá đối với New Zealand như vậy đội yếu, mặc dù thiếu một cái tiền vệ trụ cũng không có gì lớn ảnh hưởng. Jonny cũng không có lập tức bị thay đổi, xem ra vạ rầy rạ còn muốn để cái này cầu thủ xuất sắc nhất thế giới tìm xem trạng thái. Lúc trước biểu hiện có thể nói hoàn mỹ Kaká xuống sân sau khi, Jonny tựa hồ cũng tìm tới cảm giác Thay đổi người sau đợt thứ nhất tấn công, Johnny liền lên diễn một lần thoảng qua hai người sau xuất xa. Này bóng tuy rằng không tiến vào, nhưng tuyên cáo Johnny, trở về. Sau đó một quãng thời gian bên trong, Johnny biểu hiện lại để mọi người nhớ tới ở nu kem trên sân bóng cái kia không gì không làm được tinh linh. Họa dày dạ vớt cầm suy nghĩ xuất hiện tình huống như thế nguyên nhân. Cuối cùng, hắn chỉ có thể quy kết vì là cả cả cùng Johnny hai người ở đây trên đối với đối phương có nhất định ức chế tác dụng. Vừa nãy cả cả phát huy đến được, biểu hiện càng thêm tích cực, Johnny biểu hiện không gian liền bị áp chế Mà chờ cả cả xuống sân sau khi, Johnny thì lại tiếp quản đội bóng tấn công đại kỳ, liền nukem quốc vương lại trở về. Bà rời dạ vào lúc này cũng có hạnh phúc buồn thiền, cả cả cùng Johnny không thể nghi ngờ đều là hiện ở thế giới giới bóng đá đỉnh cấp trước sân cầu thủ. Như mặt trời ban chưa Johnny tự hồ hẳn là đội bóng không nghi ngờ chút nào tấn công hạt nhân, nhưng gần 2 năm cuộc khởi mạnh mẽ cả cả tấn công thiên phú cũng là rõ như ban ngày, không thể là đỡ thẳng Johnny mà đi áp chế biểu hiện của hắn chứ. Dường như một nhánh đội bóng rổ bên trong có 2 cái đỉnh cấp đạt được tay Phấn luyện viên muốn buồn phiền nên phân phối thế nào nội súng số lần như thế, mà dày dặn cũng không biết nên phân phối thế nào cả cả cùng giọ giữ bóng thời gian. Mà dày dặn suy nghĩ, giọ lại hoàn thành rồi một lần đẹp đẽ kiến tạo. Hắn ở cánh trái liên tục sau khi đột phá, đem bóng chuẩn xác điếu đến trung lộ, Adriano lực ép New Zealand đội trung vệ đem bóng đập về phía đối phương khung thành. Giữa lúc hiện trường các cổ động viên chuẩn bị lần thứ hai hoan hô thời điểm, New Zealand đội thủ môn một nhưng làm ra một lần thế giới cấp cứu thua, đem ạ đánh đầu cự tuyệt ở ngoài cửa. Sau đó Dọny lại cùng Jobe bị nổ hoàn thành rồi một lần đặc sắp phối hợp, chỉ có điều bờ ra dịu đội vẫn như cũ không thể công phá không thành. Nhìn thấy Dọny đã đánh ra trạng thái, và dày dạn liền ra hiệu trợ thủ đi đem mấy cái khác thay thế bổ sung tiêu đến, chuẩn bị thay đổi người đây chỉ là một trận đấu giao hữu, trọng yếu chính là để các đội viên tìm tới đá đội tuyển quốc gia thi đấu cảm giác còn có vào hay không bóng, trợ không kiến tạo, đúng là thứ yếu. Nhìn trợ lý huấn luyện viên đi tới, Môn trong lòng ở bồ tròn. Lần này tổng giờ đến phiên ta chứ? Trợ lý luyện viên quay về làm nóng người nhóm dự bị báo ra một chuỗi tên, Mona, chuẩn bị lên sân khấu. Khi nghe đến trợ lý huấn luyện viên rốt cục điểm đến tên của chính mình thời điểm, Mộ Na khỏi nói có bao nhiêu dự vấn, chính mình đội tuyển quốc gia khởi đầu rốt cục một tới. Mộ nạ thay đổi chính là do Johnny đối với với mình bị sớm thay đổi, Johnny cũng không có biểu thị bất mãn, mà là vẫn cứ mặt mỉm cười. Đi tới bên sân sau khi, Johnny cho Mộ nạ một cái sâu sắc ôm ấp nói rằng, đi tới cố gắng biểu hiện, Mộ Na. Không thành vấn đề, Ronaldinho. Mộ nạ cười cùng Johnny lại đánh giới trưởng sau khi bước lên sân bóng. Trên khán đài các cổ động viên vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, những ngày tiếng vỗ tay vừa là đưa cho vừa mới lên sân Mộ Na, cũng là đưa cho xuống sân Johnny. Cùng lúc đó xa xôi Trung Quốc không ít các cổ động viên cũng là cảm xúc dân trào bọn họ chờ đợi người rốt cục lên sân khấu đi tới sân bóng sau khi mùa nạ đi tới trước sân cánh trái cũng chính là dọ nhị vừa nãy vị trí mới vừa lên chàng mùa nạ liền nhận được dịu vợ tổ si và chuyển bóng một số bóng trên khán đài người hoa các cổ động viên liền phát sinh chỉnh tề tiếng tiếnggieo họ đồng thời ra sức rung động trong tay 5 lá cờ đỏ những này tiếng gieo họ hiển nhiên kích thích bộ nạ đấu trí, hắn cầm bóng sau thuận thế một cái biến hướng sau đó lợi dụng tốc độ bỏ qua rồiêu gì lên đội cầu thủ hậu vệ Vào lúc này, Mộ Na đã đến vòng ngoài cấm địa, trong đầu nhiệt huyết nói cho hắn đến một cú đại lực sút xa. Nhưng nhìn thấy một tên sông lên buẩn lỗ châu mai New Zealand đội cầu thủ sau, Mộ Na lý trí để hắn quên rồi sút goal ý nghĩ, mà là nhẹ đem bóng trọn tiến vào vùng cấm. Bởi vì lúc này Robbie nổ bên người cũng không có cầu thủ hậu vệ. Robbie nhỏ chạy trốn có chút quá mức, không đủ hắn không có dừng bước lại, mà là đem chân về phía sau một khúc, dùng má ngoài đem phía sau bóng câu đến trước người. Lần này tá bóng thường đẽ, nhưng có thể là quá mức thả lỏng diễn ngay lập tức một hồi chuyền bóng. Hắn nhưng chuyến lớn hơn, bị ngày hôm nay biểu hiện hết sức xuất sắc New Zealand đối thủ môn một tấn công ôm vào lòng. Robby Đỗ hiển nhiên cũng có chút ngượng ngùng, quay đầu lại hướng về Mỗ Na phòng lên vỗ tay che giấu chính mình úng túng. Có điều, Mỗ Na vừa nay cái kia chân đặc sắc chọn khe bóng vẫn là cho đại gia Lưu lại ấn tượng sâu sắc. Sau 3 phút, vỏ ra giữ đội quay đầu trở lại. Mỗ Na đối mặt Juni nổ hồi gõ, trực tiếp đại lực xuất xa. Đáng tiếc quả bóng đường vòng cung có chút lớn thoáng lệch ra môn. Mỗ cùng mình đệ một cái đội tuyển quốc gia ghi bàn sượt qua người. Cuộc tranh tài này Hoàn toàn chính là bờ ra giữu đội một hiệp công phòng thủ giữ luyện, New Zealand đội tấn công trên căn bản đều chỉ có thể thông qua chuyển bóng dài tìm cơ hội, phần lớn thời điểm đều là quả bóng vừa quá một hiệp liền bị bờ ra giữu đội đoạn dưới, sau đó bờ ra giữu đội một lần nữa tổ chức thế tiến công. Nay không, Mỗ nạ vừa sút goal không bao lâu, quả bóng lại bay đến. Lần này, Mỗ Na không có chính mình đến, mà là một cái chuyển xa rời đi đưa đến cánh phải. Xin Si độ nhanh chóng xuyên vào, tiếp bóng sau trực tiếp chuyển vào trong. New Zealand đội thủ môn nhiên là hưng quá mức, hắn nhanh chóng tấn công chuẩn bị đem bóng đánh ra, nhưng không đánh quả bóng Đúng là một quyền tập trung bản mới trung vệ đầu. Quả bóng bị một cái khác New Zealand đội hậu vệ đỉnh ra vùng cấm, vừa vặn rơi vào môn nạ trước người đối mặt cái này kẻ hở cơ hội, môn nạ cũng không có lựa chọn sút गोल, mà là một cước mở ra đường biên. Bởi vì, hắn nhìn thấy cái kia New Zealand đội hậu vệ đã thống khổ ngã trên mặt đất. Năm đó bị vi phông nắm đấm đánh quá hắn có biết cái này tư vị. Môn nạ cái này thân thiện cử động vì hắn nên đón trên khán đài các cổ động viên chỉnh tề tiếng vô tay, mà New Zealand đội đội ít cũng có thể cấp tốc ra trận, đối với tên kia hậu vệ tiến hành khẩn cấp trị liệu. Ngắn ngủi xử lý sau khi Tiên tiêu hậu vệ biểu thị không thể tiếp tục kiên trì, cùng đội y môn đồng thời xuống sân. Đại khái cái tên này là không muốn tiếp tục ở đây trên bị tra tấn đi. gì lên đội thay đổi người sau khi, thi đấu tiếp tục tiến hành. Không chỉ bất giác, thi đấu đã tiến vào cuối cùng 10 phút. Mộ Na ở trên sân biểu hiện mặc dù không tệ, nhưng cũng không có cái gì tính thực chất thu hoạch. Mộ nạ tự mình đúng là không đội vã, vẫn như cũng là không nhanh không chậm đá. Hắn mấy lần rượu truyền vì là Ạ chế tạo nhiều lần cơ hội tốt, nhưng Ạ yêu thích lãng phí cơ hội đặc điểm nhưng vào lúc này thể hiện ra ngoài. Lại một lần đem mô nạ cho khe bóng trực tiếp đánh ở thủ môn trên người sau khi hạ chính mình cũng có chút ngượng ngùng lung túng đối với mùa nạ cười cận đồng thời hướng về vềộ nạ dơ lên một cái ngón cái cứ việc đến nay không thể thu hoạch kiến tạo cùng đi bàn thế nhưng bên sân phạm dậy dạ đối với mô nạ biểu hiện nhưng là rất hài lòng hắn Hiển nhiên không ngờ rằng lần thứ nhất đại biểu đội tuyển quốc gia thi đấu mô nạ liền có thể phát huy ra xuất sắc như thế càng quan trọng chính là biểu hiện của hắn rất tự nhiên quả thực rồi cùng trước sân các đồng đội liền thành mộtthối thực sự là khủng bố thích hướng năng lực ra phải biết hắn mới cùng đội bóng này hợp luyện mấy ngày mà tôi đây Ngay ở bạ rời dạ đối với Mô Nạ biểu hiện than thở không ngớt thời điểm, Mô lại đưa ra một lần trí mạng chuyển bóng đây là một lần tương tự do Nì Dương Đông kích Tây chuyển bóng, nhìn về phía cánh phải Mô nhưng đem bóng nhét hướng về phía vùng cấm sân trái. Nơi đó là xuyên vào Zobino. Zobino lần này không có lãng phí nữa cơ hội, vững vàng tháo xuống bóng, sau đó trực tiếp đệm bóng góc xa đắc thủ. 40. Mô ở đội tuyển quốc gia lần thứ nhất kiến tạo, trợ giúp Zobino mở rộng điểm số. Tuy rằng lần này kiến tạo đối với Mộ nạ tới nói rất có ý nghĩa, thế nhưng hắn vẫn rất có khí độ không có quá điên cùng chúc mừng, mà chỉ là cùng Jô bị nhộ cùng với các đồng đội cười vô tay, sau đó chậm dai chạy về phe mình hộ hiệp. Đây mới là đội mạnh phong độ mà, dù sao chỉ là trận đấu giao hữu mà thôi. Bên sân phạt rầy dạ cũng chỉ là rất có rõ phạm gật gật đầu, trên mặt cũng không có biểu lộ ra cái gì vui sướng. Đây mới là danh xoé mà. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, Lucio ổ cái tên này ở phía sau một bên lại không sống được, hiển nhiên chuẩn bị thừa dịp ngày hôm nay đối thủ là cái quả hũn cái đi bản. Từ hậu trường đến bóng sau ăn một đường đột phá cùng với cùng các đồng đội làm hai quá vừa đến trước sân. Vọt tới ở ngoài vùng cấm lụ sĩ Ồ đem bóng hoành gõ cho Mônạ, tiếp theo sau đó hướng vùng cấm bên trong chạy. Mônạ cũng phi thường tức thời đem bóng trực tiếp xoa tiến vào vùng cấm, lụ sĩ đối mặt cái này giữa bóng cao, cũng không có tác dụng chân, mà là đến rồi một cái độ khó càng to lớn hơn ngư dự xuống đỉnh. Khoảng cách gần như vậy đánh đầu, New Zealand đội thủ môn một là có lòng không đủ lực, chỉ có thể nhìn quả bóng phi vào không thành. Có thể là trọng tài biên đều không thể nhìn New Zealand đội tiếp tục bị trả tấn, hắn tay lên bên trong cờ sĩ, ra hiệu lụ sĩ bóng về trước vừa mới chuẩn bị chúc mừng Lục Sĩ Ổ, một mặt vô tội nhìn trọng tại biên, ý kia rất rõ ràng, ta con mẹ nó tiến vào cái bóng dễ dàng sao? Lại liền như thế bị hài hòa. Có điều Lục Sĩ Ổ vẫn không có đi phản bác. Đội mạnh Phong Độ, đội mạnh Phong Độ a. Mô nạ vẫn là cùng Lục Sĩ Ổ vô vô tay, xem như là chúc mừng, dù sao vừa nãy hai người lần kia phối hợp vẫn là rất tốt. Đây chỉ là trận đấu giao hữu, quá trình quan trọng nhất. Vừa nãy Lục Sĩ Ổ cái kia ghi bàn thời gian đã là phút 89, vừa nãy như vậy một chỉ hoãn, liền tiến vào phút bù giờ giai đoạn. Mỗ Na đến cũng không có hết sức theo đuổi một cái ghi bàn, hắn biết rõ Hiện tại thời kỳ này, hắn không nên theo đuổi số liệu, mà là nên dùng biểu hiện của chính mình để đạt động huấn luyện viên trưởng, tranh thủ để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc. Làm sao lưu lại ấn tượng sâu sắc đây? Quang số liệu là không đủ, làm hắn này một loại vừa vào đội cầu thủ, huấn luyện viên lo lắng nhất chính là cùng đội bóng hiểu ngầm, có thể hay không hòa vào đội bóng vấn đề. Vì lẽ đó, Mộ nạ có ý thức cùng các đồng đội đánh phối hợp, vì là các tiền đạo chế tạo cơ hội, mà không phải một mực lựa chọn làm một mình. Phải biết bợ ra trong đội kỹ thuật thật cầu thủ hãy đi tới, Mộ nếu như quang bày ra hắn qua người kỹ thuật, tuyệt đối là không thể thực hiện được gần. sự thực lần thứ 2 chứng minh Mộ Nạ là cái rựa vào đầu góc đá bóng cầu thủ. Ở thi đấu thời khắc cuối cùng, Mộ Nạ cùng các đồng đội lần thứ 2 đánh ra đặc sắc phối hợp. Vùng cấm cánh trái đến bóng Mộ Nạ đang hấp dẫn phòng thủ sau khi đem bóng gõ cho vùng cấm bên trong ủy trụ New Zealand đội hậu vệ Adriano. Adriano cũng không có dừng bóng xoay người mà là trực tiếp chuyển về. Juninho đối mặt đến bóng, cấp tốc xuyên vào, trực tiếp đại lực xuất xa, quả bóng ve ra một đạo mỹ lệ đường vòng cung sau khi trực quảy khung thành trên góc phải. 50. Cái này cũng là cuối cùng điểm số. Mộ đội tuyển quốc gia khởi đầu liền một hồi đại thắng cao chung. Thể hiện xuất sắc hắn ở có hạn thời gian trong thu hoạch một lần trực tiếp kiến tạo. Xem như là giao ra một phần không sai giải bài thi. chương 583. Mọi người đều say chỉ mình ta tỉnh. chương 583. Mọi người đều say chỉ mình ta tỉnh. Người trái đất đều biết, bờ ra riêu đội lần này đi tới nước Đức Trí ở lần thứ 6 phùng đến nước Cô. Người trái đất đều biết, xạ bạ quân đoàn chúng tinh ảo ánh, đủ để thành lập hai chi mạnh mẽ đội tuyển quốc gia. Cứ việc bờ ra riêu đội trận đầu vòng bảng thi đấu. Muốn ở nước Đức địa phương thời gian ngày 13 tháng 6 mới tiến hành, thế nhưng bọn họ vẫn là ở kết thúc cùng New Zealand đội trận đấu giao hữu sau ngày thứ 2 liền khởi hành đi tới nước Đức. Bờ Borussia đội trạm thứ nhất là nước Đức thủ đô Berlin, Berlin là lượt cục trận chung kết nơi tổ chức, lượt cục trận chung kết đêm ở ngày mùng ngày 9 tháng 7 Berlin Olympiastadion tiến hành. Mà Borussia đội trận đầu vòng bảng thi đấu cũng đem ở đây khai hỏa điều này không khỏi làm Mona nhớ tới năm ngoái giải vô địch bóng đá U20 thế giới lưỡng chỉnh, khi đó dẫn dắt Borussia đội thanh niên tử bắt đầu vòng bảng thi đấu, sau đó lại trở về hộ Czech cuối cùng nâng lên cuộc vẻ đẹp huyức. Không biết bờ ra rưu đội đang tiến hành vật cuộc có phải là cũng có thể từ Berlin bắt đầu, cuối cùng ở Berlin giải mộng đây. Mô nạ chờ mong. Lần này vật cuộc, bờ gia rưu đội sắp sửa lưu động tác chiến, bọn họ 3 trận vòng bảng thi đấu phân biệt ở Berlin, Munich cùng Dortmund tiến hành. Ngày mùng ngày 9 tháng 6, vật cuộc khai mạc chiến liền đem ở Munich Allian Arena khai hỏa. Trước lúc này, không ít dưới bóng đá huyền thoại bắt đầu đối với khóa này vật cuộc tiến hành dự đoán. Trong đó tối bị xem trọng tự nhiên là đương kim vô địch năm ra Rất nhiều không cần tham dự đến đang tiến hành cuộc thi đấu bên trong đến giới bóng đá các huyền thoại đều chung miệng một lời nhận định bờ gia giu là khóa này cuộc thi đấu quán quân to lớn nhất đứng đầu. Cứ việc tốt nhất giới quán quân đội tuyển Pháp hiện tại toàn đội trên giới tình huống cũng không tệ, hết thảy cầu thủ đối với sắp bắt đầu luật cột cũng đều có vẻ hoàn toàn tự tin, thế nhưng nước Pháp bóng đá huyền thoại bờ Latinh đang tiếp thu truyền thông phỏng vấn lúc nhưng cũng không cho rằng tổ quốc đội bóng gặp đoạt được cuối cùng quán quân, đối với ta mà nói, quán quân chỉ sẽ thuộc về một cái đội bóng, vậy thì là năm giới vô địch vật được bờ gia giu đội. Bờ gia giu đội có vị đại tấn công cầu thủ Ronaldinho, Adriano, Zonal đâu cùng cả cạ, bọn họ có kinh người lực công kích. Hơn nữa bờ gia diêu đội ở trên hàng hậu vệ cũng có không sai cầu thủ hậu vệ như là Kav, Sincino cùng Zobeto Carlos. Bọn họ còn có công thủ toàn năng mồn Bọn họ đem dẫn dắt bờ gia diêu đội thu được quán quân, đương nhiên luật cục trên cũng có một chút vô cùng khó có thể đánh bại đội bóng, trong đó đứng núi chịu xào chính là Argentina, nước Đức cùng nước Pháp, thế nhưng cuối cùng thu được quán quân sẽ chỉ là bờ gia diêu đội. Xem loại này công khai biểu thị không coi trọng chính mình đội tuyển quốc gia mà chống đỡ bờ gia dịu đội thắng lợi luận thoại không phải số ít đồng dạng đến từ nước Pháp, Thierry ở lịch Arsenal huấn luyện viên trưởng Eger ở Nhật Bản một nhà báo thể thao Khan chuyên mục bên trong truyện võng nước Đức cập thi đấu chiến cuộc lúc cho rằng đang tiến hành lượt cập thi đấu quán quân chính là bờ gia dịu đội, hơn nữa rất có thể sẽ xuất hiện xem thượng giới đội tuyển Hàn Quốc như vậy một tiếng hốt lên. Làm kinh người đội bóng. Giáo sư cho rằng, sở dĩ nói đang tiến hành xuất hiện kinh người bay vọt đội bóng độ khả thi cực cao, nguyên nhân ở chỗ những người sinh động với châu Âu giới bóng đá thế giới các quốc gia cao thủ, vừa kết thúc kịch liệt giải đấu mùa giải Khôi phục cùng chữa thương kỳ cũng không đầy đủ. Cùng này đem so sánh, những người chuẩn bị đầy đủ, đặc biệt là thể năng tình hình điều chỉnh tốt hơn quốc gia đội bóng, sẽ có càng tốt hơn xung kích cơ hội. Hắn nêu ví dụ nói, ở lần trước bất cốt thi đấu trên, đội tuyển Pháp trở thành vật hy sinh, về dạ lúc trước ở Arsenal liên tục trình chiến 64 trận, đặt đến mệt nhọc cực điểm, những đội viên khác cũng có tình huống tương tự, mà trận đầu liền đụng với chuẩn bị đầy đủ Senegal, đây là sự bất hạnh của bọn họ. Kết quả, xuất hiện đương kim vô địch ở vòng bảng thi đấu liền bị đào thải hy kịch tính kết quả, cho tới đội vô địch Ngô xem trọng bờ gia Dụ đội, cho rằng nên đội ở trên khởi điểm liền rõ ràng vượt qua cái khác đội ngũ. Đội bên trong rất nhiều hảo thủ ở thế giới nhất lưu tuyển thủ bên trong cũng là hạ đứng trong bảy gà. Có điều, ở bờ ra Dụ đội Đông đảo ngôi sao bóng đá bên trong, hắn riêng một ngọn cờ địa cho rằng Mỗ nạ cùng Zobi nhỏ sẽ trở thành đang tiến hành cuộc thi đấu đại minh tinh. Nguyên nhân vẫn là trước, thể năng luận, Mỗ nạ là mọi người đều biết thể năng quái thú, người trái đất đều biết hắn ở trên sân bóng có dùng mãi không hết tinh lực. Mà Zobi nhỏ nhưng là bởi vì mùa giải này ở tại hiệu lực Madrid đội lên sân khấu không nhiều, thân thể cùng tinh thần hai phương diện đều nằm ở mới mẻ. Trạng thái đương nhiên, Wenger cũng biểu thị, hai người kia có thể phát huy ra sắc tiền để chính là bờ ra dịu đội huấn luyện viên ạ dày dặn đồng ý cho bọn họ xung tốc cơ hội. Bằng không, tất cả những thứ này đều là nói suông. De Latini cùng Wenger đây là xem trọng bờ ra dịu đội thắng lợi huyền thoại trong đại quân một phần nhỏ mà thôi. Tại đây loại tình thế một bên đến tình huống, vẫn có một ít huyền thoại đứng ra biểu thị giúp đỡ chính mình đội tuyển quốc gia. Làm thi đấu nhà tổ chức, nước Đức bóng đá hoàng đế bẹ kẹn bồ ở, ở thì lại kiên quyết không rời đứng ở chủ nhà một bên. Hắn cho rằng, tuổi trẻ thiếu soái Klemensmann dẫn dắt đội tuyển Đức cũng đem rất có lực cạnh tranh mà đồng dạng là làm vì quốc gia bóng đá nhân vật đại biểu, Hà Lan cờ gì chụp tuy rằng cũng không coi trọng tuổi trẻ thiếu soái Van Basten, có điều hắn đối với đội tuyển Hà Lan biểu hiện còn là phi thường chờ mong. Làm như vậy, bao che cho con, nhân vật đại biểu, Maradona tự nhiên cũng là kiên định chống đỡ đội tuyển Argentina. Mà Maradona tự địch tế lệ lần này nhưng lựa chọn biết điều. Vua bóng đá tế lệ miệng xui xẻo là tên, đang bị hỏi năm nay vỡ ra giũ đội có thể không bắt được quán quân lúc, tế lệ thông minh lựa chọn nhìn trái nhìn phải mà nói hắn, đúng, vỡ ra giũ liền muốn ra trận, ta tin tưởng biểu hiện của bọn họ nhất định sẽ không làm người thất vọng đa hiện tại chính là một cái thuần thuần túy túy cổ động viên, giống như những người khác đang hưởng thụ ự cột. Tân, trên thực tế, Pét Lệ vẫn là không muốn mở miệng tốt, như vậy ít nhất có thể để cho vật cột nhiều bảo lưu một điểm hồi hộp. Nhưng về một phía chống đỡ tự hồ cũng làm cho bờ Gia Dụ trong đội bộ xuất hiện một chút tự mãn tâm tình ở lượt cột bắt đầu trước, làm bờ Gia Dụ đội trợ lý huấn luyện viên lão xoé dạ gỗ lộ đối với bờ Gia dịu đội vòng bảng đối thủ xem thường, cho rằng bọn họ thậm chí ngay cả trở thành Bở Gia Dụ đội vòng bảng nhất chướng ngại vật tư cách cũng không đủ. Trong đội không ít ngôi sao bóng đá cũng cho rằng đội bóng là không thể chiến thắng, thế nhưng bình tĩnh mồ nạ nhưng người được một tia âm nhu mùi vị. Mọi giới hước cốt bọn họ đều sẽ nói Bờ Gia Dụ là to lớn nhất đứng đầu, nay kỳ thực là bởi vì bọn họ sợ sệt Bờ Gia Dụ. Cùng các đồng đội cùng với huấn luyện viên thái độ không giống nhau, Mộ Na đang tiếp thu Madrid nhà ta báo chí phỏng vấn lúc cho rằng, đối với Bờ Gia Dụ đội tới nói, đây là một cái nguy hiểm tín hiệu. Hầu như tất cả mọi người đều cho rằng Dương Kim vô địch Bờ Gia Dụ đội là nước Đức cốt cốt giật giải tiếng hô cao nhất đội bóng, nhưng Mộ Na nhưng bác bỏ cái thuyết pháp này, cái thuyết pháp này có chút không thiết thực, này sau lưng ẩn giấu đi một cái rất lớn âm như. đây là các đối thủ hy vọng thông qua phương thức này đến giảm bớt chính mình áp lực. Mộ Na đội hữu Ronaldinho, Adriano cùng Ronaldo đều không ngoại lệ cho rằng bờ ra dịu đem không thể cản phá, nhưng so sánh với đó, Môn nạ không thể nghi ngờ càng thêm cẩn thận. Hán biểu thị, chúng ta cách đá rất có tính chất công kích, nhưng chúng ta nên đối với đối phương phản kích càng càng cẩn thận. Ở hiện đại bóng đá bên trong, tấn công có thể thắng được thi đấu, nhưng phòng thủ nhưng có thể trợ giúp đội bóng đoạt được quan quân, vì lẽ đó chúng ta nhất định phải ở tấn công cùng phòng thủ trong lúc đó tìm tới một cái điểm thăng bằng. Đây là 21 tuổi Môn nạ lần thứ nhất xuất cuộc lưu trình, đồng thời cũng là lần thứ nhất đội tuyển quốc gia lư trình. Cứ việc đã là cao quý châu Âu quả bóng vàng tiên sinh Nhưng hắn ở bờ ra giũ đội tuyển quốc gia bên trong tựa hồ có chút không chen mồn vào được, mà hắn lần này luôn luận cũng không có gây nên quan tâm quá nhiều. Có thể, làm đang tiến hành sau khi cuộc tranh tài kết thúc, đại gia trở lại hồi tưởng đoạn này phỏng vấn thời điểm, liền sẽ phát hiện mồ nạ sức quan sát là cơ nào xuất sắc. Vào lúc này, bờ ra giũ đội chủ soái phạ dậy dạ tựa hồ vẫn tương đối tỉnh táo. Ít nhất hắn đang tiếp thu phỏng vấn lúc vẫn tương đối biết điều, hắn biểu thị hắn dẫn dắt đội tuyển quốc gia không có nhất định phải cướp đang tiến hành vô địch vật nghĩa vụ. Phạ dày nói, chúng ta toàn đội mỗi người đều muốn chỉ kỷ cố gắng hết sức đánh tựa như thi đấu. Tranh thủ thu được quán quân, thế nhưng chúng ta không có nhất định phải thắng lợi nghĩa vụ. Vả dày dạ còn nói, hiện tại cầu thủ áp lực rất lớn, cùng năm 1994 World Cup lúc gần như. Năm đó, Vả dày dạ dẫn dắt bờ ra giũ đội đột phá 24 năm không thể thắng lợi vòng lần quân, vì là bờ ra giũ lần thứ 4 mang về World Cup. Hiện nay, bờ ra giũ đội tập vô địch World Cup, Cổn Phệ đệ dạ tỷ hòn cup quán quân cùng kiêm, lại có thượng giới ớt cup vựa phá lưới Ronaldo, hai giới cầu thủ xuất sắc nhất thế giới Ronaldinho cùng với quả bóng vàng được Mona đồng đội liên tục 4 năm ở FIFA trên bảng xếp hạng ghi tên số 1, ở London bóng đá cá độ thị trường bở ra dịu đội thắng lợi bội suất cũng chiếm giữ đệ nhất. Tất cả những thứ này đều sẽ bở ra dịu đội đẩy hướng về phía nơi đầu sóng ngọn gió. Ngoài ra, làm siêu cấp fan bóng đá bở ra dịu tổng thống Lô kéo chuyên môn thông qua có thể coi hội nghị cùng bở ra dịu toàn thể thành viên tiến hành rồi đối thoại. Lần này đối thoại tràn ngập gia đình bầu không khí, bầu không khí vô cùng hòa hợp. Hắn thậm chí còn phi thường chuyên nghiệp hướng về vạ dạ dò hỏi kỹ chiến thuật phương diện vấn đề. Đồng thời hắn còn kiến nghị vạ dày dạ cho mồ nạ cùng bị nhô một ít cơ hội. Bởi vì bọn họ là bờ ra dịu bóng đá tương lai hy vọng. Nay khiến Mộ Na thụ sủng nhược kinh, có điều nội tâm hắn vẫn là rất cao hứng, dù sao hắn là phi thường muốn ở đất quốc thi đấu bên trong lên sàn. Mấy ngày sau, bờ ra giữu đội trận đầu vòng bảng thi đấu liền muốn tới, bờ ra giữu đội gặp thắng lợi sao? Mộ Na gặp có lên sân khấu cơ hội sao? Chương 584, vòng bảng thi đấu trận chiến đầu tiên. Chương 584, vòng bảng thi đấu trận chiến đầu tiên. Nước Đức thời gian ngày mùng ngày 9 tháng 6, đang tiến hành chính mở ra tấm màn chiến bên trong. Chủ nhà đội tuyển Đức cùng đối thủ Costa Rica đánh ra một hồi thoải mái tràn chế đối công chiến đội tuyển Đức hậu vệ làm ở thi đấu phút thứ 6 liền đánh vào đang tiến hành lượt cúp thủ hạt và bóng, cũng là lượt cúp trong lịch sử đệ nhị nhanh khai trương ghi bàn. Sau đó, 42 điểm số cũng sáng tạo lượt cúp mở màn chiến nhiều nhất ghi bàn kỷ lục, bất kể 1934 năm cùng 1954 nhiều năm chàng đồng thời mở bóng. Khai mạc chiến liền đánh vỡ nhiều như vậy ly chép, tựa hồ cũng báo trước đang tiến hành lượt cúp là một lần điên cuồng thi đấu. Mỗ nạ là cùng mấy cái câu lạc bộ độ hưu ở trước máy truyền hình xem xong trận này khai chiến. Cục tranh tài này ngoại trừ 6 cái ghi bàn bên ngoài, cho Mộ nạ lưu lại sâu sắc ấn tượng chính là đang tiến hành cuộc thi đấu chuyên dụng bóng, đoàn đội ngôi sao. Chức, Mộ nạ liền nghe Adidas, đoàn đội ngôi sao, người thiết kế đã nói, cái này bóng phi thường thích hợp với sút xa. Xem xong khai mạc chiến, hai đội lần lượt đánh ra đặc sắc sút xa sau khi, Mộ nạ tin tưởng thuyết pháp này ở mấy ngày sau đó trong khi huấn luyện, Mộ Na cũng có ý thức nhiều thử nghiệm xuất xa, phát hiện cái này bóng ở sút xa đội chuẩn xác cùng với trên tốc độ xác thực so với bình thường quả bóng muốn cao hơn một chút và giày giả cũng chuyên môn để đội bên trong tấn công các cầu thủ tăng cường huấn luyện suốt xa, dù sao đội bên trong suốt xa hảo thủ nhưng là có khối người đây. Xem ra, đoàn đội ngôi sao, cái này đặc điểm khẳng định là muốn tăng mạnh ật cục đặc sắc trình độ. Ở đệ nhất ngày thi đấu thi đấu bên trong, mẫu na ở câu lạc bộ bạn tốt Beckham vị trí đội tuyển Anh cũng biểu hiện. Thi đấu bên trong, chính là Beckham chủ phạt đá phạt dẫn đến đội tuyển Pa-za hay đội trưởng Gẹ A-za đem bóng đỉnh tiến vào chính mình cung thành, đội tuyển Anh cũng dựa vào cái này, bóng đạt được khai môn ạch, thượng đế phù hộ đáng thương Gẹ a dạ về nước sau khi không nên bị bắn chết đi. Ấn, A-Gia hơi trị an nên so với Colombia hay là muốn khá hơn một chút đi. Đệ nhị ngày thi đấu bên trong, Argentina cùng Hà Lan 2 chi ngang ngược bắt đầu biểu hiện ở Argentina cùng bờ biển Nga thi đấu bên trong, như vương, Zoroba dẫn dắt voi quân đoàn cho đội tuyển Argentina chế tạo phiền toái không nhỏ. Có điều, đội tuyển Argentina song mũi tên cờ rẹn bổ cùng xạ Viola vẫn là hợp lực chiến thắng một người một ngựa Zoroba. Hai người bọn họ ghi bàn trợ giúp đội tuyển Argentina 21 chiến thắng châu Phi voi. Màu cam quân đoàn ở đệ nhất ngày thi đấu cũng không thể thể hiện ra bọn họ tràn chế thế tiến công, vẹn vẹn rượi vào Titer Panzo Ben một cái ghi bàn tiểu thắng CBA. Nói tới CBA, ít nhiều có chút thương cảm, bởi vì đội bóng này ở lượt cụm sau khi liền đem không còn tồn tại nữa. Lắm hai nạn này Ugozla vì giải thể vẫn còn đang tiếp tục, Sevilla cùng Montenegro bên trong Montenegro ở nửa tháng cử hành toàn dân bầu bằng phiếu bên trong, siêu quá nửa chống đỡ độc lập. Trước Ugozla vì liên minh chính thức triệt để giải thể, mà lần này cũng chính là Sevilla, Montenegro hai nước một lần cuối cùng tập thể tổ đội tham gia thế giới giải thi đấu. Từng có lúc ở thế giới trên sàn thi đấu đánh đầu thắng đó không gì cản nổi Ugooslavia đội đã sụp đổ, không ít trước Ugooslavia cổ động viên cũng hy vọng đội bóng này có thể đi càng xa hơn, có điều cái này do Argentina, Hà Lan, bờ biển Nga cùng bọn họ tạo thành, bảng tử thần, tựa hồ để bọn họ kỳ vọng trở nên rất xa vời. Thứ ba ngày thi đấu, Modena đã từng đội hữu, trước biểu thị đem ở đàng tiến hành cuộc thi đấu sau khi triệt để cáo biệt đội tuyển quốc gia phụ gỗ vị trí đội tuyển Bồ Đào Nha cũng biểu hiện, bọn họ cũng chỉ muốn một bóng tiểu tháng Angola đạt được khai môn hồng. Mặt khác, cùng bờ gia đội cùng tổ Úc sở Chailia Bản cũng trước đấu võ. Cú sờ Joy Lia chuẩn túi ở lượt hậu tình huống 31 nghịch chuyển chiến thắng người Nhật Bản. Kết quả này khiến không ít fan bóng đá Trung Quốc vỗ tay kêu sướng. Một cái khác châu Á huynh đệ y dân cũng lấy đồng dạng điểm số thua với đội tuyển Mexico, xem ra một ngày kia cũng không thuộc về châu Á đội bóng. Mỗ Na đối với tình huống như thế, cũng chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu một cái, những này châu Á đội mạnh ở thế giới trên sàn thi đấu căn bản không đỡ nổi một đòn, mà đội tuyển Trung Quốc lại ở trước mặt bọn họ không đỡ nổi một đòn. Như vậy đội tuyển Trung Quốc ở thế giới trên sân thi đấu đây, à, cũng còn tốt bọn họ không có cơ hội này, lần trước thi đấu trải qua còn rõ ràng trước mắt đây. Trận tư ngày thi đấu bên trong cũng có một cái giống như phỉ gỗ một lần cuối cùng tham gia thế giới giải thi đấu lâu năm ngôi sao bóng đá, vậy thì là Cộng hòa rạch người sắt Nhật. Hắn xuất lĩnh Đông Âu thiết kỷ lấy 30 quét ngang người Mỹ, sáng tạo đang tiến hành cuộc thi đấu đến nay mới thôi to lớn nhất điểm số trên lịch. Yêu thích này các cổ động viên tựa hồi nhìn thấy người sắt ở một lần cuối cùng ngược cuộc bên trong sáng tạo giai tích hy vọng. Mỗ nạ bản thân càng quan tâm Italy cùng Ghana thi đấu, bởi vì này hai đội bóng bên trong có hắn năm đó ở bờ rẹ a đội lúc chào hai vị bạn bè Tony cùng Abdi a ở cuộc tranh tài này bên trong, đang đứng ở Cản sĩ họ Buckley, bê bối quái nhiêu đội tuyển Italy vẫn là biểu hiện ra chính mình thực lực cường đại, bọn họ đem hạ tỷ ả thủ lĩnh đội tuyển Ghana đánh cho không có lực hoàn thủ gì. 20, người Italy đạt được khai môn hồng. Món nạ đối với kết quả này tởn nhạn, Brazil đội vượt qua vòng bảng sau khi tất nhiên là va chạm cái kia vòng bảng đội bóng, là Italy, là Cộng hòa Rex, vẫn là Ghana đây. Vẫn là chờ Bờ Brazil đội đánh xong vòng bảng thi đấu nói sau đi. Thứ 5 ngày thi đấu, cũng chính là ngày 13 tháng 6, Brazil đội rốt cục nên đón trận đấu vòng bảng thi đấu. Đối thủ là này vòng bảng bên trong thực lực khá mạnh sức lực cờ Joshi ở đội Cazor City ở là trước Ugooslavia bóng đá quan trọng nhất đại biểu, ở năm 1998, độc lập Cazor City ở lần đầu dự thi liền thu được gật cột huy chung động, năm 2002 bọn họ đồng dạng tham gia cuộc cột. Xem như là bờ ra giu đội ở bảng ép bên trong ba cái đối thủ bên trong lịch sử chiến tích tốt hơn. Nước Đức địa phương thời gian 21 điểm, ở Berlin Olympic tỷ ạ sợ tạ đi ẩn tiến hành cuộc tranh tài này bên trong, hai bên huấn luyện viên trường đều sắp xếp ra toàn bộ chủ lực. Cazor City ở đội ngoại trừ những người nổi danh, C, Moon. rất nhiều Cazor ở cầu thủ đều tên gì kỳ, như cậu vạ huynh đệ, các loại. Mà kỳ chính là bọn họ vi chữ cái xe âm đọc, bên ngoài, trước eo tiểu cờ răng cả cùng phi thường được quan tâm. Tiểu cờ răng cả được quan tâm cũng không phải bởi vì hắn kỹ thuật đá bóng cùng tiếng tăm, mà là bởi vì hắn lao tử, hắn lao tử lão cờ răng cả chính là Cersy ở đội chủ sói. Thực sự là ra trận phụ tử Bình a, có điều so với 98 năm luật cục trên, Italia Lima đi phụ tử, danh tiếng của bọn họ vẫn là nhỏ một chút. Cứ việc gần nhất huấn luyện phi thường nỗ lực, mà biểu hiện cũng dị thường xuất sắc, nhưng mùa hạ cuối cùng vẫn là chỉ có thể ngồi ở trên ghế dự bị. Dù sao, hạ dày dạn từ lúc ngày mùng ngày 3 tháng 5 liền tuyên bố đang tiến hành lượt chủ lực danh sách Đủ để chứng minh bộ này đội hình ở trong mắt hắn địa vị Các truyền thông thậm chí hoài nghi ngoại trừ thể năng Không được Zona bên ngoài Bờ ra diệu đội thậm chí hoàn toàn có thể dựa vào bộ này Đội hình đánh song khóa này cũng thi đấu Đương nhiên, lời nói như vậy đối với Mona như vậy Có thực lực thay thế bổ sung tới nói khẳng định là không công bằng Nói chung, Mona chỉ có thể ở trên ghế dự bị chờ đợi cơ hội Cuộc tranh tài này là ở giờ Bắc Kinh 3H sáng tiến hành Nhưng vì nhìn thấy Mona ở bờ ra diệu đội biểu hiện Vẫn có không ít fan bóng đá Trung Quốc đêm khuya canh dự ở trước máy truyền hình đang nhìn đến mở ra dịu đội, đội hình ra sân sau khi bọn họ ít nhiều gì là có hơi thất vọng đi tới hiện trường giải dưới lệ cũng có hơi thất vọng cứ việc trước hắn thì có mô nạ không cách nào lên sàn chuẩn bị tâm lý nhưng nàng vẫn là không cam lòng xem như là cái khá là chuyên nghiệp nữ fan bóng đá nàng tự nhiên rõ ràng chính mình bạn trai thực lực mặc dù là này chi được xưng siêu sao tập hợp trong đội bóng của mô nạ cũng có thực lực chiếm cứ chủ lực một ghế không nói để mô nạ đi thay thế trước sân Tứ lại Thi Vương nhưng để mô nạ đảm nhiệm chủ lực tiền vệ trụ dù sao cũng nên không là vấn đề chứ không cam lòng vì không cam lòng Dạ Lệ vẫn là đem sự chú ý vùi đầu vào thi đấu bên trong, từ nàng khoác mặt kiêm màu xanh lục bờ ra Rio quốc kỳ liền chứng minh thân phận của nàng, nàng là tổ quốc bờ ra Rio đội cổ độc viên. Thi đấu từ phút giây đầu tiên bắt đầu tựa hồ liền chứng minh môn ạ mấy ngày trước luôn luật. Có chút quá mức thả lòng bờ ra Rio đội cũng không thể đánh giá nên có trình độ, Kerosi ở đội phòng thủ không gian áp xúc rất căng, cũng không có cho bờ ra Rio đội cầu thủ triển khai kỹ thuật cơ hội. Bờ ra Rio đội hoa lệ tấn công đội hình ở người Kerosi ở trước mặt tập thể ánh hỏa. Đặc biệt là ký hy vọng ở đang tiến hành thi đấu bên trong đánh vỡ tổng ghi bàn kỷ lục Ronaldo ở đến nước Đức sau khi. Hắn nổi lên một thân ngâm nước, cái này không nghiêm trọng lắm bệnh lại làm cho hắn thân thể cơ năng chịu đến ảnh hưởng rất lớn, ở bản cuộc tranh tài bên trong hắn hoàn toàn không trạng thái gì. Hơn nữa Corgi ở áp súc không gian sau cũng không có cho Ronaldo nỗ lực cơ hội, bởi vậy hắn đặc điểm cũng không thể phát huy được. Bờ ra giữ đội hiệp một trước giữa đoạn tối có uy hiếp một lần tấn công bên trong, chính là do tứ đại tiên vương, bên trong ba người khác hoàn thành đây là một lần cơ hội phản kích, Rossi cánh trái dẫn bóng tiến quân thần tốc đem bóng nhét hướng về vùng cấm. Sushi bên trong có tinh tế Adriano về vòng ngoài cấm địa, cả cả nên bóng trực tiếp Lần này đặc sắc phối hợp để hiện trường đám cổ động viên bở ra dị hưng phấn đứng lên, đáng tiếc quả bóng cuối cùng sát sà ngang bay ra. Trên ghế dự bị đứng lên đến Mộ Na cũng phiền muộn ngồi xuống lại. Ngày hôm nay thi đấu bên trong, Mộ nạ các đồng đội hiện nhiên cũng chuẩn bị kỹ càng thật lợi dụng, đoàn đội ngôi sao, thích với sút xa đặc điểm, vì lẽ đó rất nhiều tấn công đều dựa vào sút xa đến chung kết. Johnny, Kaká, ạ cùng với sao xuyên vào cắt lốt đều dùng một cước chân sút xa uy hiếp cỡ gi ở đội khung thành. Nhìn thấy tình cảnh này, Mộ Na nhíu mày, tuy nói cái này bóng thích hợp xa, thế nhưng bở ra dị đội phong cách dù sao cũng là chuyền ngắn tầm đấu. Dựa vào cá nhân kỹ thuật cùng phối hợp sẽ ra phòng tuyến của đối phương, chế tạo sắc cơ. Một mực suốt xa không phải là hiện tượng tốt, này chứng minh hiện tại bờ ra giũ đội không cách nào xé rách Cơsi ở đội hàng phòng thủ. Ronaldo cùng Adriano liên tiếp lùi lại tựa hồ cũng chứng minh điểm này. Ở bên trong vùng cấm bọn họ căn bản không lấy được bóng. Cơsi ở, ở đứng vững góc chân sau khi, cũng chế tạo nhiều lần phản kích cơ hội. Cùng bờ ra giũ đội tương đồng chính là, bọn họ cũng thường thường dùng suốt xa đến chung kết tấn công. Một hồi đấu suốt xa thi đấu có thể đặc sắc đi nơi nào? Từ tivi tiếp sóng hình ảnh là có thể biết được, bọn họ càng nhiều lúc tình nguyện đi trên khán đài bắt giữ mỹ nữ fan bóng đá hình ảnh, như vậy tựa hồ càng có thể cho trước máy truyền hình các cổ động viên đề thần. Người mặc bờ da giơ quốc kỳ giở lễ liền nhiều lần xuất hiện ở màn hình tivi tiến lên. Nàng gái này hình tượng khiến người ta nhớ tới 98 lượt cuộc thi đấu lúc trên khán đài bạn của Zona Ronaldo sở sạ nạ điều này cũng làm cho không ít lao fan bóng đá một trận thổ thức. mắt thấy 8 năm liền trôi qua, năm đó còn như mặt trời ban chưa Ronaldo bây giờ nhưng là vẻ gian mua hiện lộ hết, mà bạn gái của hắn đã từ lâu là thay đổi từng nhóm từng nhóm một. Trên sân vốn là cân bằng cục diện đột nhiên phát sinh ra biến hóa. Córsi ở đội trên sân đội trưởng, cậu vạm vĩnh đệ bên trong Kaká nghĩ cậu cậu vạm bởi vì cùng Adriano một lần trong đụng chạm thương tổn được xương sườn, cuối cùng hắn vẫn không thể nào kiên trì xong hiệp một trận đấu, ở phút thứ 38 bị thay đổi. Chính là vị này cứng rắn phòng thủ hình tiền vệ trụ xuống sân cho Córsi ở đội Mai phục mộng họa. Mới lên sân lại ý cậu căn bản là không có cách thích ứng cả cả cái kia nhanh chóng đột phá. Rốt cục, Sau đó chân trái Má trong đánh ra đường vòng cung bóng, trực quải khung thành trên góc phải. 10. Bờ ra Dữu đội ở giữa sân trước đánh vơ bế tắc. Cái này ghi bàn để Mô Na hưng phấn từ trên ghế dự bị nhảy lên, cùng Džobino đến rồi cái thâm tình ôm ấp. Mà trên khán đài đám cổ động viên Bờ Gia Dữu cũng rơi vào điên cuồng chúc mừng bên trong đánh vào chính mình ật cục trên cái đầu tiên ghi bàn cả cả càng là hưng phấn dị thường, cái này bóng hắn đã chờ 4 năm. Bờ Gia Dữu đội lĩnh trước tiên vào phòng thay đồ. Hiệp 2 vả rầy rạc không có tiến hành nhân viên điều chỉnh, trên sân vẫn như cũ là thủ phát các cầu thủ. Mô chỉ có thể tiếp tục chờ cơ hội. Bởi điểm số dẫn trước Bờ Gia Diu đội rõ ràng so với hiệp 1 thật đá hơn nhiều. Dù sao Cỡ Josi ở đội nhất định phải tăng mạnh tấn công. Như vậy bọn họ phòng thủ tất nhiên có một chút thư giãn, do đó cũng là cho Bờ ra Diu đội phản kích cơ hội. Ronaldo ở hiệp 2 mở màn sau khi có một đoạn sinh động biểu hiện, đồng thời hoàn thành rồi bản cuộc tranh tài cướp thứ nhất sút gol. Nhưng người ngoài hành tinh nghe sợ không biết, cái này cũng là chính mình bản cuộc tranh tài cuối cùng một cướp sút gol đi. Trên khán đài vốn là đối với Ronaldo mang nhiều kỳ vọng các cổ động viên cũng phát sinh bất mãn suy thành. Vào lúc này rất nhiều người cho rằng cùng với để Ronaldo ở đây trên tiếp tục bước chậm còn không bằng để tuổi trẻ Robinho tới hừng ở đây. Vạc dày dạ vốn là muốn tiếp tục tín nhiệm Ronaldo, thế nhưng hắn phát hiện Ronaldo biểu hiện cũng không có cái gì khởi sắc. Hơn nữa, so với tích cực chạy lôi kéo át Adriano, Ronaldo làm cống hiến thực sự là có hạ. Rốt cục, ở thi đấu tiến hành rồi hơn một giờ thời điểm, Vạc dày dạ ở trên ghế dự bị gọi dậy Robinho. Kì hi, <cười> Môn lao đệ, lão ca ta đi trước một bước rồi. Robinho đổ quay về bên cạnh Môn nháy mắt nói rằng, sau đó liền đi bên sân làm nóng người. Vào lúc này, Mộ nạ tâm tình cũng đừng để có phức tạp hơn, vừa vì là Zobi bị nổ lập tức liền có thể lên sân khấu mà cao hứng lại ước ao hắn có cơ hội này, đồng thời cũng vì Ronaldo trạng thái không tốt mà lo lắng. Phút thứ 68, Zobi nổ thay đổi Ronaldo. Nên tiếp Ronaldo cái này bở ra dị hiện tượng cấp nhân vật lại là Suy Thành, đủ để thể hiện đại gia đối với biểu hiện của hắn có bất mãn được nào. Mộ Na chỉ là đi tới đưa cho một bình nước cho Ronaldo, không có nói nhiều. Hắn không biết phải an ủi như thế nào Ronaldo, hay là hắn cũng không cần an ủi. Zobi nổ lên sân khấu sau khi ra tăng rồi bở ra dịu đội sức sống. Bờ Gia Dụ đội hiện tại trước sân 4 cái tấn công cầu thủ tuổi tác to lớn nhất cũng chỉ là 26 tuổi Johnny mà thôi. Theo thi đấu tiến hành, vẫn ở trên ghế dự bị chờ cơ hội mồ nạ cũng từ từ từ bỏ lên sân khấu ý nghĩ, bởi vì vạ dày dạ cũng không còn từ trên ghế dự bị gọi dậy một cái làm nóng người cầu thủ ở Bờ Gia Dụ lao xoé xem ra, trong đội có thể thay đổi cục diện cầu thủ cũng đã ở đây lên. Mà 10 điểm số lại không đủ để để hắn thay đổi chủ lực nghỉ ngơi, bởi vậy hắn là không chuẩn bị thay đổi người. Bờ Gia Dụ đội tấn công phối hợp từ từ trôi chảy lên, nhưng một cái khách không mời mà đến nhưng đánh gãy Bờ Gia Dụ đội trưởng tại tìm về tiết tấu. Phút thứ 86 Một tên fan bóng đá ăn mặc cờ Josie ở số 17 áo đấu nhảy vào trong sân, sau đó bị bảo an nhân viên mang rời khỏi sân bóng. Tuy rằng cái này khách không mời mà đến đến cho các cầu thủ bổ sung lượng nước cơ hội, thế nhưng là đem bở ra giũ đội thật vất vả tìm tới tiết đấu làm hỏng đồng dạng, cỡ Josie ở ở cuối cùng một quãng thời gian bên trong khởi xướng điên cuồng phản công cũng không thể công phá bở ra giũ đội không thành 10 điểm số cuối cùng duy trì đến kết thúc, đương kim vô địch đạt được một hồi gian nan thắng lợi. Sau trận đấu mổ nạ cùng các đồng đội đồng thời chúc mừng thắng lợi, nhưng trong lòng ít nhiều có chút cảm giác khó chịu. Dù sao, cuộc tranh tài này thắng lợi cùng hắn quan hệ cũng không lớn. Nhưng khi hắn nhìn thấy trên khán đài thâm tình đang nhìn mình giải dữ lệ sau khi, trong lòng lại bình tĩnh lại. Bước cuộc lưu trình vừa mới bắt đầu đây. chương 585, vòng bảng thi đấu đệ nhị chiến. chương 585, vòng bảng thi đấu đệ nhị chiến đệ ngũ ngày thi đấu hiện thân đội mạnh tuyệt đối là nhiều nhất, ngoại trừ bờ ra dịu bên ngoài, nước Pháp cùng Tây Ban Nha cũng dồn dập biểu hiện. Có điều ba con đội mạnh biểu hiện xác thực không giống nhau. Di thủ lĩnh đội tuyển Pháp lại bị đội tuyển Thụy Sĩ bức thành công không, bỏ ra dù đội cũng chỉ lấy 10 tiểu thắng cờ sĩ ở, đúng là mỗi lần đến thế giới giải thi đấu liền sống dở chết dở sợ mẹ nịt đội nhưng gọn gàng nhanh chóng đá đội tuyển Úc cờ Guyana một cái 40. Các truyền thông sắp xuất hiện hiện như vậy kết quả nguyên nhân đổ cho hai đội huấn luyện viên ở trên hàng tiền đạo bài binh bảy trận đội tuyển Pháp bên trong nắm giữ nhiều tên hàng tiền đạo cầu thủ, Henry, Césaquet, Saha, Dupont, Gobv. Thế nhưng mẹ đang tuyển Thụy Sĩ thi đấu bên trong nhưng chỉ sắp xếp ra Henry một người đơn mũi tên. Ngoại giới phổ biến cho rằng độ mẹ nẹt bảo thủ chiến thuật là đội bóng trận đấu đầu tiên không có thể đi vào bóng nguyên nhân trên thực tế đội tuyển Thụy Sĩ si hay là nên cảm cảmạ đội tuyển Trung Quốc bởi vì chính là đội tuyển Trung Quốc cùng đội tuyển pháp trận đấu giao hữu bên trong phế bỏ độ mẹ nẹ đắc lực hàng tiền đạo sát thủ xí xe mới sẽ làm đồ mẹ nẹ không tìm được có thể tín nhiệm hàng tiền đạo cầu thủ mặc dùễ dễhét xã hạ Go ở từng người giải đấu bên trong đều là lài phong lắm liệt sở thủ mà bờ ra đội vấn đề thì lại tập trung vào zona trạng thái lên zonano diễn học rồi đây là be địa phương một nhà truyền thông tin tức tiêu đề Bọn họ cho rằng zonano ở đây trên hầu như hoàn toàn biến mất rồi số liệu cũng chứng minh lần ấy zonano ở đây trên ở lại xương sở gần 70 phút cũng chỉ có một mộtớ số 8 thứ chuy bóng trong đó còn có hai lần chu chuyển bóng sai lầm cái khác số liệu cũng chỉ có hai thứ Việt vị cùng một thứ bị xâm phạm bởi vậy làm phạ dời dạ dùngrô bị nổ thay đổi zonano mà không phải đồng dạng biểu hiện gây gono thời điểm đại gia cũng không có biểu hiện ra cái gì kinh ngạc nguyên nhân Adjiano tuy rằng toàn trường cũng chỉ có một lần số nhưng hắn vẫn tính tích cực đặc biệt là hắn phát động cùng chạy có thể cho b ra dịu đội mang đến trước sấn tốc độ Mà này vừa vặn là zona đâu không có cho tới zonano xuống sân lúc được suy thành thì càng thật lý giải 72.000 tên fan bóng đá mua vé vào cửa xem vô địch thế giới đương nhiên là hy vọng có thể thưởng thức một hồi tốt thi đấu biểu hiện như vậy có thể có điểm có lỗi với mọi người muốn tại đây giới cuộc thi đấu bên trong vượt qua lợ trở thành l cuộc trong lịch sử tổng số bàn thắng nhiều nhất cầu thủ zona đâu cần càng nhiều nỗ lực đội tuyển Tây Ban Nha đánh ra đại thắng nguyên nhân đồng dạng là bởi vì hàng tiền đạo. các truyền thông đại tán laoxoái quyếto ở cuộc tranh tài này bên trong đêm Tây Ban Nha bóng đá cửaíô đặt ở trên ghế dự bị mà lấy càng trẻ trung Trạng thái càng tốt hơn Tô Z cùng Vila hợp tác hàng tiền đạo. Trên thực tế, vừa vặn là Tô Zét liên thủ với Vila đánh vào ba hạt ghi bàn đúc ra trận này đại thắng. Mà hiệp 2 Haizo lên sân khấu sau, tuy rằng có hơn nửa canh giờ biểu hiện thời gian, lại không có thể thu hoạch ghi bàn. Các truyền thông cho rằng, ạ dạ gỗ ngệ quyết đoán chính là bạ rời dạ không có. Vì lẽ đó bờ ra Diju đội tấn công không chiếm được to lớn nhất phong thích. Nói tóm lại, bắt một cái gian nan khai mạc chiến sau khi, hiện thực biểu hiện cùng ngoại giới kỳ vọng lệch quá to lớn để bở ra Diju đội trên dưới trên lưng áp lực cực lớn. Ronaldo cùng bở ra Diju đội nếu như muốn chính danh Còn muốn chờ đến sau 5 ngày vòng thứ 2 vòng bảng thi đấu. Kết thúc ở Berlin trận chiến đầu tiên, Mộ Na liền theo đội bóng hướng về lễ nhị trại Munich xuất phát. Cuộc so tài thứ nhất bên trong đội bóng tấn công vấn đề bị vô hạn phóng to, để ngồi 90 phút ghế dự bị Mộ Na cũng không có bị ngoại giới quá nhiều quan tâm, đương nhiên cũng có một chút truyền thông khác người đưa ra để Mộ Na cái này, trong lịch sử giàu nhất lực công kích tiền vệ trụ, lên sân khấu đi chợ giúp bờ ra dịu đội công thành rút trại ý nghĩ, chỉ là không thể được quá nhiều hưởng ứng thôi. Thứ 6 ngày thi đấu, cũng chính là tân một vòng trong vòng đấu bảng, bảng A sớm sinh ra 2 chi vượt qua vòng bảng đội bóng Chủ nhà đội tuyển Đức cùng đội tuyển E Ecuador đồng dạng hai trận chiến 2 tháng sớm từ bảng A bên trong cuộc lộ tài năng, thăng cấp rất cụm thập lục cường. Thứ 7 ngày thi đấu, lại có hai chi sớm ra biên đội bóng sản sinh, phân biệt là bảng B đội tuyển Anh cùng bảng C đội tuyển Argentina. Trong đó đội tuyển Argentina lấy 60 điểm số lớn quét ngang đội tuyển CBA, sáng tạo khóa này cũng thi đấu trên tối điểm số lớn trên lệnh, đồng thời cũng làm cho người CBA sớm cáo biệt và cụp. CBA bóng đá trở thành lịch sử. Thứ 8 ngày thi đấu, bảng C ngạch Hà Lan cùng bảng D bổ đào nhà cũng sớm ra biên mà các cổ động viên thì lại chờ mong đội tuyển Hà Lan cùng đội tuyển Argentina ở hiệp 3 bên trong cường cường đối thoại. Thứ 9 ngày thi đấu, bảng E hạ trận thi đấu ít nhiều có chút khiến người ta xem không hiểu, đội tuyển Cộng hòa Czech bị đội tuyển Ghana 20 kéo xuống ngựa, mà đội tuyển Italy lại bị nước Mỹ đội 11 bức họa, điều này làm cho bảng E vượt qua vòng bảng tình thế trở nên khó bề phân biệt, ở còn có hại trận thi đấu tình huống, hầu như 4 chi đội bóng đều có xuất hiện khả năng. Mặt khác cùng bờ ra giũ đội cùng tổ, vòng thứ nhất thi đấu bên trong cùng thất bại Nhật Bản đội cùng cờ Giussi ở đội cũng trước tiên thi đấu một hồi, hai đội đánh ra một hồi mượt bình. Xuất hiện hy vọng đều trở nên vô cùng xa vời rốt cục, ở thứ 10 ngày thi đấu, cũng chính là ngày 18 tháng 6, mấy ngày nay ở Berlin, nằm Gai đến mật, bờ gia ju đội nên đón chứng minh chính mình thi đấu. Bọn họ đem đối mặt trước đây cùng bọn họ cùng tích 3 điểm, đồng thời lấy tỉnh thắng bóng ưu thế dẫn chức cho bọn họ xếp hạng vòng bảng để nhất Oscar Chleya đội ở Munich Allianz Arena tiến hành cuộc tranh tài này bên trong, bờ ra ju đội vẫn như cũ sắp xếp ra trận đầu đội hình ra sân. Ronaldo bảo vệ hắn thủ phát vị trí. Này hai đội bóng liều đi đối thủ lời nói đều có thể bảo đảm vòng bảng sớm ra biên, mặc dù là thực lực yếu hơn một bậc Oscar cũng không muốn tự bỏ cuộc tranh tài này. Có trận đầu trải qua Mộ Na đối với ngồi ở trên ghế dự bị hiện trạng cũng tương đối nhàn định. Đương nhiên, hắn bình tĩnh bề ngoài dưới vẫn như cũng là một viên khất vọng trên cuộc tranh tài tâm. Giấc lệ cũng vẫn như cũng là khoác quốc kỳ chiến diện, cứ việc nàng biết Mộ Na không cách nào thu được thủ phát cơ hội, thế nhưng nàng giống như Mộ Na mang theo hy vọng. Hơn nữa nàng không muốn sai bạn trai lần thứ nhất ở cục trên lên sàn hình ảnh, cho nên nàng chắc chắn lên tinh thần đến quan sát mỗi một trận bờ ra dịu đội thi đấu, chờ đợi Mộ nạ lên sân khấu. Boxer Jayli đội Phương Diện sắp xếp ra 361 đội hình. Xem ra Hiddink hy vọng ở giữa sân là Văn, đội bên trong tiếng tăm khá lớn quẹo cũng chưa từng xuất hiện ở đội hình ra sân ở trong, đỉnh ở mặt trước chính là Cao Trung Phong vai Đuka. Nay trang trận đấu bắt đầu sau khi, Bờ Gia Jiu đội biểu hiện ra mảnh liệt tấn công dục vọng. Cuộc so tài thứ nhất chịu đủ phê Bình Ronaldo đầu cũng phi thường tích cực, đại gia có thể nhìn thấy hắn ở trước sân nỗ lực chạy trốn lôi kéo tình huống ở trang The Only God muốn hoàn thành sau khi, trở thành ngật cục trong lịch sử số bàn thắng cao nhất xạ thủ là Zonano theo đổi mới. Hắn cũng không muốn chí khí chưa thủ liền bị đặt tại trên ghế dự bị đi tới, hơn nữa vòng bảng thi đấu đối thủ đối lập yếu kém, chính là hắn soạn ghi bản cơ hội tốt. Hắn cũng không muốn lại bỏ qua một hồi. Cùng lần trước thi đấu hiệp 2 mới có đường trường thi đấu cấp thứ nhất suốt gol không giống, cuộc tranh tài này hiệp 1, Ronaldo cũng đã có nhiều lần có uy hiếp sút gol. Trong đó một lần vùng cấm sân phải sút sệt càng là đánh chúng xa nhà cột, để hiện trường đám cổ động viên bở ra giự cao hứng hụt một hồi. Suýt chút nữa liền đánh vào chính mình ở cột trên đệ 13 cái ghi bàn Ronaldo càng là áo nào không thôi. Ronaldo biểu hiện cũng là toàn bộ bờ ra giự đội ở hiệp 1 hành thu nhỏ, mọi người đều là số hộ sau đó dũng, biểu hiện tích cực, nhưng chính là thiếu hụt ghi bàn vật khí. Kỷ định sắp xếp ra 6 tên bên trong trong sàn có 3 tên phòng thủ hình giữa sân, kỳ thực cũng thể hiện Upser Jayli A đội chỉ hy vọng từ bờ ra dịu đội trên người mang đi một phần biểu hiện. Bờ ra Jiu đội đè lên Upser Jayli A đội đánh nhưng chính là không thể đạt được ghi bàn, cuối cùng hiệp 1 lấy 0-0 cáo chung. Giữa sân lúc nghỉ ngơi, Pa Zai Zha tuy rằng biểu đạt đối với cầu thủ chủ lực môn nắm cơ hội năng lực bất mãn, nhưng từ đầu tới đôi đều không có xem qua mổ nạn một chút, cũng không có tiến hành nhân viên điều chỉnh, xem ra bờ ra ông lão vẫn tin tưởng các cầu thủ có thể mở ra cục diện. Pa Zai tín nhiệm là có giá trị, hiệp 2 mới vừa mở màn, bờ ra Jiu đội liền đạt được dẫn trước. Ronaldinho vùng cấm cánh trái khống chế bóng đột nhiên chọn khe vùng cấm sân trái. Ronaldo nhanh chóng xuyên vào l้ำ dáng dự bán, đang hấp dẫn Oscar Chalya đội hậu vệ ram giữ sau khi đem bóng hành gõ vùng cấm trung lộ. Adriano đối mặt đến bóng cũng không có trực tiếp sút gol, mà là dùng chân trái má ngoài đi phía trái chết một nhóm, lắc bỏ không chặn sau khi, trực tiếp mạnh mẽ sút xa. Đây là ạ bảng hiệu sút gol động tác, quả bóng dường như một viên đạn pháo giống như bay vào Oscar Chalya đội khung thành trên trong trên đội cũng hưng phấn lên. Cứ việc không thể lên sân khấu, mồ nạ đối với đội bóng dẫn chức vẫn là rất vui vẻ, dù sao bọn họ là một thể thống nhất. Ronaldo lần này kiến tạo tựa hồ cũng chứng minh hắn tâm thái hài lòng, cũng không có mù quáng sút gol, mà là lấy đội bóng lợi ích làm đầu. Hạ Dĩ Dạ ở đây một bên cũng đối với cầu thủ biểu hiện rất hài lòng, đồng thời cũng đang suy nghĩ, các đội bóng mở rộng dẫn chức ưu thế sau khi tiến hành một ít nhân viên điều chỉnh. Chương 586. Mới bước lên luật cụm sân bóng. Chương 586. Mới bước lên luật cụm sân bóng. Hạ Dĩ Dạ còn chỉ là có thay đổi người ý nghĩ, mà Hiddin cũng đã phó trừ với hành động rồi. Hắn một hơi đổi quẹo cùng bờ rẹổ si hai tên công kích tay tăng cường thế tiến công Hiển nhiên lạc hậu một bóng gốc sở chơi đội chuẩn bị phản công khiin thay đổi người hiệu quả là rất rõ ràng quẹo vừa mới lên sân liền chế tạo một lần sắc cơ vài đủ cả đánh đầu bị đi đã được ra quẹo xuất hiện ở bóng trước đáng tiếc đối mặt lần này hầu như kẽ hở cơ hội kẹo nhưng đem bóng đánh bay xem ra quẹo vẫn không có thể tìm tới thi đấu cảm giác đây hơn nữa vừa nay cái tia chân lăng không cũng xác thực có chút độ khó sau 5 phút lại là quẹo Hà tích cực chiến đấu từ rẽô tô dưới chân các bóng đưa ra một cái chó khe Vậy đủ cả hầu như thu được đối mặt không thành cơ hội, thế nhưng Du An lúc mấu chốt đánh bạc thức xoạc bóng, đem bóng phá hoại ngoại trừ đường biên ngang, vở ra giúp đội tránh được một kiếp. Bên sân mộ nạ cũng hít vào một ngụm khí lạnh, hắn không phải không thừa nhận Du An cái này cảm xúc mãnh liệt bắn ra 4 phía hậu vệ, ở phát huy tốt thời điểm cũng thật là không có hắn không phòng ngự được a. Coi như mọi người đều cho rằng Hit đích đội bóng lại muốn cùng trận đầu như thế điên cuồng phản công thời điểm, vở ra giúp đội thế tiến công cũng bắt đầu phát huy đầu tiên là Ronaldo, hắn ở vòng ngoài cấm địa lắc bỏ không chặn sau khi một cước bóng khiến cho Oscer môn sờ làm ra cứu thua. Ronaldo đè 13 cái rượt cuộc ghi bàn lần thứ 2 tao cự. Tiếp theo là Kaká. Đúng, lại là Kaká. Kaká tuyệt đối là bờ ra giũ đội đang tiến hành rượt cuộc cho tới bây giờ biểu hiện tốt nhất cầu thủ. Johnny phát sinh phạt góc, Kaká ít có lợi dụng đánh đầu cận thành, quả bóng đệm ở trên xà ngang. Ư hiện trường đám cổ động viên bờ ra giũ đều ở vì cái này bóng mà thở dài. Mona vốn là cũng đã từ trên ghế dự bị nhảy lên. Nay bóng đổi làm là lời nói của hắn tuyệt đối là năm chắc, không, là 10 năm 10 ổn. Hiển nhiên, Kaká đánh đầu so với Mona tới vẫn là trên lệch không chỉ một cấp bậc. Liên tục hai lần có uy hiếp tấn công cho Oscar, Jay-Lee Á đội vang lên tấn công, thế nhưng bọn họ nhưng không có chậm lại tấn công bước chân dự định. Xem ra Hiddink đội bóng hơi có chút đội tuyển Hà Lan phong độ a đáng tiếc Oscar, Jay-Lee Á đội dù sao không phải đội tuyển Hà Lan, bọn họ tấn công không chỉ có không thể công phá bờ ra dịu đội không thành, trái lại bị bờ ra dịu đội phản kích đáp thủ. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 70 thời điểm, Johnny dẫn bóng phát động phản kích, đang hấp dẫn hai tên cầu thủ vây công sau khi trực tiếp dùng má ngoài đem bóng đâm hướng về phía vùng cấm. Tuy rằng thể năng tiêu hao rất lớn Ronaldo đã là cung dương hết đà, thế nhưng đối mặt cơ hội này hắn vẫn là thể hiện ra tốc độ của chính mình. Bebus sờ Jaylia đội hậu vệ xuất ở phía sau đuổi tới quả bóng đối mặt tấn công sờ sờ, Ronaldo ung dung đệm bóng góc xa bên trong. Văn trên khán đài bùng nổ ra chỉnh tề tiếng reo hò. Ronaldo, người ngoài hành tinh, Ronaldo, người ngoài hành tinh, Ronaldo, người ngoài hành tinh. Mặc dù đối với Ronaldo một cuộc tranh tài biểu hiện rất bất mãn, nhưng đám cổ động viên bờ ra dư hiện nhiên vẫn là hy vọng nhìn thấy Ronaldo có thể phá kỷ lục. Trên khán đài Dật Lệ cũng hưng phấn vỗ nổi lên trong tay bờ ra quốc kỳ, đơn tử trên sân bóng xem, Dật Lệ vẫn là mãn yêu thích Ronaldo. Còn trong cuộc sống, Nàng cũng không muốn để Mộ Na bị mang xấu. Mộ Na cùng dỗ Bí nhỏ hai tên này cũng ở trên ghế dự bị hưng phấn không thôi, Ronaldo nhưng là này hai người trẻ tuổi thần tượng đây. Tuy rằng cái tên này hình tượng đã sớm bị chính hắn bại hoại đến không xong rồi. Ronaldo bá vương bộ cũng rốt cục xuất hiện lần nữa ở góc cụ trên sân thi đấu. Nhìn thấy hai bóng năm chắc, thi đấu cũng chỉ còn dư lại 20 phút, và giày dạ quả đoán vung tay lên, để mấy người dự khuyết đi làm nóng người. Mà Mộ Na chính là một người trong đó. Liền muốn leo lên cục sân bóng sao? Ở đây một bên làm nóng người thời điểm, Mộ vẫn đang không ngừng cười khúc khích. Ha, Mộ lao đệ Ngươi mê gái sao? Không phải thay thế bổ sung lên sân khấu mà, bình tĩnh, bình tĩnh một điểm. Đông Dạng ở làm nóng người Zoro bị nổ lấy một loại người từng trải khẩu khí nói với Mona. Thích, Người cũng chớ đắc ý đến quá sớm, chúng ta làm nóng người có thể không chỉ ba người, hơn nữa Phajik cũng ở làm nóng người đây, nói không chắc ngày hôm nay hắn trên, người không lên nhà. Mona bị Zoro bị nổ như thế nói chuyện đúng là bình tĩnh lại, hơn nữa trong miệng còn không quên phản bác một hồi Zoro bị nổ. A, không, gặp chứ. Ta, ta nhưng là rõ ni số một thay thế bổ sung, sẽ không phải. Thật không cho ta lên sân khấu đi. Sẽ không, ân, sẽ không. Nghe Mỗ Na vừa nói như thế, Zobino nhổ nhìn quét bốn phía, phát hiện có 5 tên thay thế bổ sung ở làm nóng người đây, thay đổi người tiêu chuẩn có thể chỉ có 3 cái. Vừa nãy cái kia phó tính chất kỹ càng biểu hiện nhất thời liền bị quăng đến lên 9 tầng mây đi tới. Bình tĩnh, bình tĩnh một điểm. Không phải thay thế bổ sung lên sân cầu mà. Mỗ Na ở một bên cười dùng rợn Zobino lời nói mới rồi mắng trả lại. "Hạng. Không mấy phút nữa, tóc trắng xóa trợ lý huấn luyện viên Dạ Gỗ Lộ liền chạy tới. Zobino căng thẳng nhìn Dạ Gỗ Lộ, cũng sắp đem ông lão này cho nhìn đấu. Mỗ Na ánh mắt nhưng là chờ mong. Hắn cũng không muốn ủng công vui vẻ một hồi. Mona, Robino, hai người các ngươi lại đây, chuẩn bị lên sân khấu." Dã gỗ Lộ Thản nhiên nói, đồng thời còn có thăm ý nhìn Mona một chút. "Ô hát rẻ ạ tương." Mona ở bên trong tâm hồ, còn kém không cùng bên cạnh Robi nhổ vỗ tay sau đó ôm nhau chúc mừng. "Ạ dày dã bảo hiểm để vẫn là để lại một cái thay đổi người tiêu chuẩn, vì lẽ đó chỉ là dùng Robi nhổ thay đổi thể năng đã không đủ Ronaldo, sau đó Mona thay đổi rẻ Robeto. Người đi tới đánh tiền vệ trụ, chú ý hiệp trợ y mẹ ở sảnh làm tốt phòng thủ công tác." "Ạ đối với Mona bản dao nói." "Hừm." Ta biết rồi, huấn luyện viên. Mộ Na khiêm tốn luật đầu, đây chính là huấn luyện viên trưởng nhiều ngày trôi qua như vậy vì là không nhiều cùng hắn giao lưu. Rốt cục, Ronaldo cùng rẽ Roberto đồng thời đi xuống, mà Mộ Na sắp lần thứ nhất bước lên luật cột sân vận động. Cố lên. Lao tướng Zé Roberto cùng Mộ Na vỗ tay khích lệ nói, "Cảm tạ." Mộ Na mỉm cười hồi đáp, cố gắng biểu hiện, "Mộ Na, ta còn hy vọng ngươi lần sau có thể ở đây trên vì ta chuyền bóng đây." Ronaldo ở một bên nói với Mộ Na, hiển nhiên hắn đối với không thể cùng Mộ Na đồng thời ở đây trên đá bóng vẫn có chút tiếc nuối. Yên tâm đi, Johnny. Mỗ Nạ kiên định đáp, "Ta còn muốn kiến tạo ngươi hoàn thành phá kỷ lục một bóng đây." Mỗ Nạ ở trong lòng nói rằng, hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng nói một chút, dù sao có thể hay không lên sân khấu không khỏi hắn quyết định. Hắn có thể quyết định chính là khỏe mạnh nắm lấy mỗi một lần lên sân khấu cơ hội. Nhìn thấy Mỗ Nạ lên sân khấu, trên khán đài Dư Dĩ Lệ lập tức đứng lên, hưng phấn tình lộ rõ trên mặt. Nếu như vào lúc này máy quay phim cho Dư Dĩ Lệ một cái đã tả, các cổ động viên nhất định sẽ phát hiện, cái này trên kính suất cực cao mỹ nữ hiện tại so với Dĩ Vãng đều muốn sặc sỡ lóa mắt nhiều lắm. Đáng tiếc vào lúc này máy quay phim đều không hẹn mà cùng nhắm ngay Mỗ Hắn lên sân khấu thời khắc này thông qua mỗi cái đại truyền hình chuyển tới hắn cổ động viên trước mặt. "Ha, Ruben, mau ra đây, Mộ nạ lên sân khấu." Canh giữ ở trước máy truyền hình David Nẹn để quay về trong một gian phòng hô. Ngày hôm nay đội tuyển Tây Ban Nha không có thi đấu, vì lẽ đó vô địch thế giới bở ra dịu đội thi đấu tự nhiên thành bọn họ quan sát lựa chọn hàng đầu. Cùng lần trước như thế, có học tập nhiệm vụ du bện Fettnện đệt ở cái kia sửa chữa qua trong phòng làm bài tập, hắn con dế chờ nạ lên sân khấu lại gọi hắn đi ra. Ruben nghe được sau khi, lập tức từ trong phòng bò đi ra, "A, Mộ Na rốt cục lên sân khấu. Anh Nha, David Ngươi làm gì thế không sớm hơn một chút gọi ta a? Đi ngươi, này bất tải mới vừa lên chẳng mà. Ta lại không thể thấy rõ tương lai." David không vui nói. Vào lúc này, Trung Quốc không ít tụ tập lượng lớn fan bóng đá địa phương cũng là bùng nổ ra nhiệt liệt tiếng reo họ. Khá lắm, Mộ nạ rốt cục lên sân khấu. Tiên sư nó, cố gắng biểu hiện một chút, để liên đoàn bóng đá cái nhóm này tồn tử xem nhìn cái gì mới gọi bóng đá. Không biết có thể hay không tiến vào cái bóng a, nếu như tiến vào, nhưng dù là chúng ta người hoa đệ một cái đất cục ghi bàn a. Đúng đấy, hy vọng liên đoàn bóng đá cái nhóm này 90 phút không bắn ra hỏa là đường đụ ta nhưng là đem hy vọng ký thác ở Mộ nạ trên người a. Vào lúc này là Trung Quốc Hưng Đông hơn một giờ, nằm ở mệt nhọc nhất thời kỳ các cổ động viên nhìn thấy Mộ nạ lên sân khấu sau khi lại như đánh một trận thuốc kích thích như thế ngươi một lời ta một lời thảo luận mở ra. Trung Quốc các cổ động viên tuyệt đối là trên thế giới khả ái nhất cũng là đáng thương nhất các cổ động viên. Bởi rất nhiều thế giới thi đấu bình thường đều ở Âu Mỹ quốc gia tiến hành, như vậy các fan bóng đá Trung Quốc thường thường muốn ngao đến đêm khuya mới có thể nhìn thấy trực tiếp, nhưng lại ra nhưng vẫn cứ là làm không biết mệt. Thậm chí còn phản phát hình thành như vậy một loại đêm khuya xem bóng văn hóa. Mà đáng thương chỗ chính là Ở thế giới như vậy giải thi đấu bên trong, thường thường không cách nào nhìn thấy đội tuyển Trung Quốc bóng người, để bọn họ chỉ có thể đem ký thác tinh thần ở một ít thế giới đội mạnh trên người, thậm chí còn thường thường vì chính mình chống đỡ đội bóng mà cùng với những cái khác người tranh chấp mặt đỏ tới mang hai. Tại đây một loại bối cảnh bên dưới, môn nạ cái này cùng bọn họ có như thế huyết thống người hoa dĩ nhiên là thành các fan bóng đá Trung Quốc quan tâm tiêu điểm. Vào lúc này, dù cho là chống đỡ bờ ra giũ đội từ địch đội tuyển Argentina, các cổ động viên cũng sẽ thả xuống trong lòng yêu đến vì là bờ ra giũ đội, vì là môn hạ một tiếng gánh bác nhiều như vậy kỳ vọng mồ ở chính mình ngợt cuộc khởi đầu sẽ có thế nào biểu hiện đây. chương 587, lần thứ nhất chương 587, lần thứ nhất Ngày 18 tháng 6, 2006 năm nước được ngợt cuộc bảng ép vòng thứ 2 quyết đấu và ra diêu đội VS Australia đội phút thứ 73, mồ lần thứ nhất bước lên ngợt cuộc sân bóng. Thời khắc này chắc chắn bị ghi vào ngợt cuộc trong sử sách. Mới vừa lên tràng không bao lâu, mồ liền nhận được đội hữu truyền bóng, hoàn thành rồi lần thứ nhất xuất bóng. Cầm bóng sau mỗ nạ cũng không có mù quáng tìm kiếm đột phá hoặc là trực tiếp chuyển xa phát động tấn công, mà là quy củ đem bóng chuyển cho về tiếp Ronaldinho. Rất nhiều lúc, mỗ nạ đều là từng cái từng cái người phục tùng toàn thể cầu thủ. Cùng mỗ nạ cùng tiến lên chàng Zobi nhột thì lại biểu hiện rất tích cực, là một người tiền đạo, hắn nhưng là không thể chờ đợi được nữa muốn đánh vào chính mình để một cái lượt cột ghi bàn đây. Linh hoạt Zobi nhột ở ở kẻ cơ bắt môn tạo thành trong phòng tuyến dường như một con luân như thế chui tới trui lui, như vào chỗ không người, nếu như không phải hắn tới cửa một cước có chút bất ổn, hắn phòng trường đã sớm phá thân. Trải qua ngắn ngủi thích hướng sau khi, Mộ Na rốt cục thích hứng vượt cục sân bóng bầu không khí. Xem ra cùng những khác thi đấu cũng quá to lớn khác biệt ạ. Mộ Na nghĩ đến. Vừa lúc đó, Mộ Na hoàn thành rồi chính mình ở lượt cục trên sàn thi đấu lần thứ nhất qua người, đối mặt mảnh nào lên ca hữu, Mộ Na nhẹ một cái biến hướng liền đột phá ốp sở Jayli a người. Cái này động tác đơn giản lại làm cho không ít trước tivi Mộ Na mê môn hưng phấn không thôi. Không ít, mong mê càng là hy vọng Mộ Na tới một lần solo qua người, trực tiếp đem quả bóng đưa vào đội không đương nhiên sẽ không như thế tùy hứng vị đó. Hắn biết rõ, làm tiền vệ trụ Hắn một khi bị cắt bóng, đội bóng liền đem rơi vào phi thường bất lợi cục diện. Liền, ở Úc sở Choi Li đội tiền vệ chủ gở lẹo la bọc lót tới trước, Mộ nạ trực tiếp đem bóng đưa đến vòng ngoài cấm điện. Nơi đó là lưng thân cầm bóng Adriano. À vẫn như cũng là đem bóng chính mình phía bên phải một nhóm, sau đó cấp tốc xoay người, lên chân trái xuất mạnh. Đây chính là ám một chiêu tiên, đơn giản nhưng tử dụng. Đáng tiếc này bóng bắn đến quá chính, ở giữa sơ sở y mớn, bằng không Mộ một cái kiến tạo liền sinh ra. Sau đó thi đấu bên trong, Mộ Na bóng người cũng không có quá nhiều xuất hiện ở trước sân, hắn nhớ tới luyện viên vừa nãy bằng rằng Vị trí của hắn là tiền vệ trụ, là muốn hiệp trợ Y Mệ ở sảnh tiến hành giữa sân phòng thủ. Hiển nhiên, Mỗ nạ rất tốt hoàn thành rồi nhiệm vụ này. Phút thứ 76 lúc, Y Mệ ở sân bị đi tới trung lộ bờ rẹ xì ạ nổ lợi dụng giả động tác đột phá, giữa lúc Oscar chơi Lia người chuẩn bị đến một cú xa lúc bắn, Mỗ Na nhưng từ tà đâm bên trong rất ra, dùng một cái sách giáo khoa giống như tắc bóng đem bóng tiệt ở dưới. Có lúc, xem có thêm hoa cả mắt tấn công, một lần đặc sắc phòng thủ cũng có thể bạo sân bóng bầu không khí. Dường như sân bóng rổ trên nắp mũ như thế, trên sân bóng đặc sắc tắc bóng cũng có thể khiến người ta kích động không thôi, ít nhất Mộ nạ lần này liền để Alien Agenda vang lên chỉnh thể tiếng vô tay. Nhưng mà này vẫn chưa xong, đoạn dưới quả bóng Mộ nạ lập tức đứng lên, đem bóng hướng về trước thoáng một chuyến, sau đó chân phải ở quả bóng dưới đẩy bà qua. Chuyển xa phản kích. Vào lúc này trên sân bóng đại đa số người đều còn không phản ứng lại. Ngoại trừ Robino. Cùng Mộ Na ở Rio đồng thời ở một cái mùa giải, Robino tự nhiên rõ ràng Mộ Na phong cách cùng quen thuộc, hắn có thể không ít nhận được quá Mộ Na chuyền xa đánh vào phản kích đi bán. Vì lẽ đó, ở Mộ Na cắt bóng sau, Hắn liền bắt đầu liệu mạng chạy về phía trước, cùng Modana đồng thời đá bóng người hầu như đều sẽ đối với hắn sản sinh như vậy một loại tín nhiệm. Ở nạ chuyền xa ra chân một sát na, Zobi mới vừa chuẩn bị cẩn thận lướt qua Usher Jayli A đội tên cuối cùng cầu thủ hậu vệ đẹp đẽ phản vị vị. Mẹ nó chứ, nếu như lão tử ở đây trên liền muốn truy bình ghi chép. Ở đây một bên thổi giày ra, huấn môi, Ronaldo đang nhìn đến mô nạ chuyền bóng sau, không nhịn được ở trong lòng oán giận vạ quá sớm đem hắn thay xuống sân. Zobi Nô lúc này cũng là hưng phấn không thôi à, lão tử đệ một cái đất ghi bàn liền muốn đến rồi. Lão tử lập tức liền muốn bước lên đánh vỡ cột ghi bàn kỷ lục bước thứ nhất. Oxer Jaylia đội các hậu vệ lúc này ngoại trừ nhấc tay ra hiệu Zobi nô bên ngoài, không có biện pháp chúc nào. Nhưng ngày hôm nay trọng tài biên hiển nhiên là nhìn rõ mọi việc, cũng không có giơ lên trong tay cơ sĩ. Quả bóng lướt qua hơn một nửa cái sân bãi, rơi xuống Oxer Jaylia đội bên trong vùng cấm. Thấy thế Vương không đúng sợ sợ từ lâu chạy ra không thành. Zobi nô liếc mắt nhìn sợ sợ xác định vị trí của hắn, sau đó lại quay đầu lại nhìn một chút quả bóng. Dưng bóng suốt gôn lời nói phòng trừng cũng bị sợ sờ giam giữ chủ góc độ, mà cửa treo lời nói cũng có thể bị hắn nhào tới, trong thời gian ngắn, Zobi Nô trong lòng dần hiện ra một ý nghĩ. Cái kia chính là chuẩn bị ở quả bóng hạ xuống thời điểm thuận thế một chuyến, trực tiếp quá đi sờ sờ. Như vậy không thể nghi ngờ là có chút độ khó, nhưng cũng là hành động bất đắc dĩ, hơn nữa, Zobi Nô cái này tao bao chính là yêu thích khiêu chiến độ khó. Đối mặt từ bên cạnh người rơi xuống trước người quả bóng, Zobi Nô trực tiếp dùng chân phải má ngoài đi sút bóng, hy vọng đem bóng trực tiếp chuyển hướng về phải một bên, trực tiếp đột phá. Ngư bản chân một sút bóng, Zobi Nô liền cảm giác có hy vọng. Nói không chắc còn có thể đánh tiến vào một cái đất cụp trên kinh điện ghi bàn đây. Vào lúc này, sợ Sở, Sở tựa hồ đã tức Vũ khí đầu hàng, hắn khuya tay múa chân chuẩn bị hy vọng quấy giày đến Jobi nổ. Summer quấy giày Jobi mục đích không thể đạt đến, bởi vì Jobi mục đích rất rõ ràng, hắn rõ ràng chính mình nên làm sao mà quán nổi. Nhưng mà, trên sân bóng có lúc chính là trùng hợp như vậy. Summer muối lên chân trái vừa vận động tới Jobi nổ hướng về phải chuyền quả bóng, để Jobi đến rồi một người quá bóng có điều. Làm Jobi nổ chuẩn bị trở về thân cầm bóng sút gol thời điểm, đệ nhị phản ứng cực nhanh Sở, Sở từ lâu dường như mãnh hổ bình thường đánh về phía quả bóng. Từ trên khán đài chuyển đến đám cổ động viên mở ra dữ trình tể tiếng trở dài. Zát lệ cũng một mặt khó có thể tin nhìn trên sân một màn, nàng vốn là đã chuẩn bị vì là nạ lần thứ nhất kiến tạo mà ho hét, nhưng không nghĩ rồ bị nổ nhưng bỏ mất lần này cơ hội tốt. Đáng chết. Jonny so với này bóng đều không tiến vào, thật hắn mẹ giẫm cước chó. Vốn là đã không để ý chính mình không sỏ dày, trực tiếp an mặc mít tất đứng ở trên ghế dự bị chuẩn bị chúc mừng Ronaldo trong lòng mang thầm. Trên ghế dự bị các đội viên của hắn cũng đồng dạng cúi lối, chỉ bất quá bọn hắn lúc này đều làm một cái thống nhất tư thế, vậy thì là bưng mũi. Ronaldo môi không vân, đúng là hơn bọn họ Và giải giải cung vị cơ hội lần này mà thở dài, có điều ở hai bóng dẫn trước tình huống, hắn đúng là có thể không để ý cái này bóng kết quả, mà là quan tâm trước quá trình. Mộ nạ lần kia tích cực bọc lót cùng với cấp tốc phát động phản kích biểu hiện quả thực là không chê vào đâu được. Bỏ mất chính mình để một cái ớt cột ghi bàn vô bị nhô một mặt phiền muộn, có điều hắn vẫn là chưa quên hướng về hậu trưởng Mộ Na phồng lên vỗ tay, ra hiệu hắn truyền được tốt. Mô nạ thì lại chỉ là cười nhạt, tuy rằng trong lòng bao nhiêu cũng có chút tiếc nuối, thế nhưng ý nghĩ của hắn rất đơn giản, vậy thì là làm tốt chuyện của chính mình, đội hữu biểu hiện không ở hắn phạm vi khống chế bên trong. Càng đá càng hưng phấn Mộ nạ ở làm tốt phòng thủ tình huống, cũng sẽ tỉnh cờ đến mấy lần xếp sau xuyên vào ở phút thứ 83, hắn liền ở ngoài vùng cấm hoàn thành rồi chính mình ở lượt cup trên cúp thứ nhất suốt goal này, quả bóng cao hơn sà ngang. Thời gian càng ngày càng ít, mùa nạ trận đầu lượt cup thi đấu cũng sắp kết thúc, biểu hiện của hắn tuy rằng coi như không tệ, nhưng cũng không thể thu hoạch cái gì tính thực chất số liệu, này ít nhiều có chút tiến với. Nhưng mà ngay ở thi đấu tiến vào phút bù giờ giai đoạn thời điểm, Mộ nạ thu được một lần đánh vỡ này kia tiếp nối cơ hội. góc Lần này Mộ Na rốt cục có thể công khai nhằm phía Usher Jayli a đội vùng cấm, ở bờ ra giũ đội tuyển quốc gia bên trong, luận đánh đấu, Mộ Na xứng thứ 2, không ai dám xứng đệ nhất. Vì lẽ đó, mặc dù là không có được vạ rãy dạ chỉ lệnh, Mộ nạ vẫn là tự chủ trương vọt tới tiến vào bên trong. Trước thi đấu bên trong, bờ ra giũ đội cũng thu được mấy lần phạt góc cơ hội, thế nhưng ở thân hình cao lớn Usher Jayli a mặt người trước, bờ ra giũ đội căn bản không thể chiếm được tiện nghi. Thế nhưng là Mộ nạ đến tới vẫn là cho người mang đến rất lớn áp lực trước đánh đầu xuất sắc, Lulsi Obbi Osher Jayli đã đội trọng điểm chăm sóc sau không thể có biểu hiện gì, nhưng hiện tại bờ ra Jiu đội có song tháp, sau khi liền ngay cả vái Đủ cả cũng không thể không trở lại bên trong vùng cấm đến nhìn chăm chú phòng thủ mô nạ. Chủ phạt phạt góc Dọ Nhi tự nhiên biết mô nạ đánh đầu đi lực, Barcelona có thể không ít ở trên người hắn chịu thiệt, vì lẽ đó Dọ Nhi liền nhìn chúng rồi mô nạ cái kia điểm đối mặt vái Đủ cả cái này nắm giữ tiêu chuẩn trùng phong góc người ra hỏa, Mộ Na rất có điểm năm đó ở CJA cùng vị ở gì đối kháng cảm giác, có điều Mộ Na từ lâu không phải năm đó cái kia Niu ở tranh đỉnh thời điểm, có chính mình một bộ bản lĩnh. Làm rõ ý đem bóng phạt sau khi đi ra mùa nạ đột nhiên một cái biến hướng sau đó đem vài đủ cả hướng về bên cạnh người lôi kéo nhằm phía điểm đến đây là một cái bên trái phạt góc do ý chân phải phạt ra một cái bên trong hình cung có chút gần kể thủ môn cho nên khi mô nạ chạy đến điểm thời điểm nhưng buồn bực phát hiện mình tội hồ đã không có đánh đầu cận thành góc độ nhưng mà vào lúc này xa một chút một cái gầy gò vóc dáng nhỏ nhưng hấp dẫn mùa nạ sự chú ý không nói hai lời liền đem bóng đội lên quá khứ cái tiêu tiểu tử ông tự nhiên chính là xem ra có chút dinh dưỡng không đầy đủâu hắn ở trường người như rừng vùng cấm bên trong bị ốc sợ người cho lơ là thấy quả bóng hướng về chính mình bay tới, dỗ bị nổ sáng mắt lên, lập tức dùng chính mình cái kia gậy yếu khuỷu tay ngăn trở phía sau, chờ quả bóng bay đến trên trán sau khi, đem bóng hướng về nửa cái kẽ hở bên trong đập một cái. Toàn hiện trường đám cổ động viên bở ra dịu bùng nổ ra kịch liệt tiếng reo hò. Như vậy tiếng gieo họ cũng ở Trung Quốc mỗi cái quán ba cùng với cái khác xem bóng nơi tụ tập bộ phát ra. Ai cũng biết cái này ghi bản công lao nên ghi vào ai trên người. Dắt lệ từ lâu từ chỗ ngồi nhảy lên, vung gậy trong tay cờ sĩ, vì là mồ nạ biểu hiện mà hưng phấn. Đẹp đẽ kiến tạo, ta đã nói mồ chỉ muốn lên sân sẽ có biểu hiện. Ta dám đánh cược du bện hương phấn tử trên ghế sa lông ngảy lên, quay về bên cạnh David Hồ. David thì lại một mặt há tuyến, hiển nhiên hắn đối với đệ đệ cái này thiền ngoài miệng đã rất không nói gì. Bóng tốt. Nay mô nạ chính là một đại không trung vua rồi bom. Coi như là Oscar chơi Li a những người to con cũng không có cách nào a. Đúng đấy, năm đó chúng ta liên đoàn bóng đá còn được sưng 39, đánh đầu đội 39, đây, đầu kia bóng có thể có tốt như vậy sao? Chỉ cái nào đánh nhẽ. Lần thứ nhất trên cuộc tranh tài liền kiến tạo, thật hắn mẹ cho chúng ta người hoa trường chỉ khí. Thiên sư nó, sau đó mùa nọ chính là lão tử thích nhất cầu thủ. Gỡ rứt cũng phải bài đệ nhỉ đi. Đánh vào đệ một cái, đất cột Robi bị nhổ hiếm thấy không có đi tao bao chúc mừng, mà là vọt thẳng hướng về phía Mona, sau đó nhảy đến mồ nạ trên người. Chuyến được thật hắn mẹ được, mồ nạ lao đệ. Là ngươi đệ ta có lần thứ nhất. Robi nhổ hai chân treo ở mồ nạ bên hông, hương phấn hô. Ta cũng là lần thứ nhất đây. Mồ nạ đồng dạng hương phấn hô ạch, có vẻ như có chút nghĩa khác, đại gia không ngại ở im lặng tuyệt đối mặt sau phân biệt thêm vào, ghi bản, cùng, tiến tạo, đi. Làm tốt lắm, Mona, Robi. Đây là từ góc cờ khu chạy tới giọ ni đưa lên chúc phúc. Khá lắm, Robi. Quy tắc này là cùng ở tại vùng cấm bên trong cả cả. Rất nhanh, Mỗ Na cùng Jô bị nổ hai người này ôm cùng nhau, Sơ liền bị các đồng đội vây quanh ở trung ương. Bên sân vạ rầy dạ thì lại nhìn thấy cái này ghi bàn một mặt khác, có thể sau đó chính mình đội bóng ở đánh lâu không xong thời điểm lại nhiều hơn một loại thủ đoạn công kích. Chờ Mỗ Na cùng các đồng đội chúc mừng xong xuôi không bao lâu, trọng tài liền ra vang lên bảng trạng trận đấu kết thúc tiếng còi. Bờ ra Dụ đội lấy 30 điểm số chiến thắng Oxer Jayli A đội, mà ở trận này vật khởi đầu trên thu được 20 phút ra trận thời gian, thu hoạch một lần kiến tạo hắn biểu hiện có thể nói hoàn mỹ. Hoàn Mỹ xuất cuộc biểu diễn lần đầu ở để càng nhiều cổ động viên biết được mồ nạ đồng thời cũng làm cho mồ nạ đối với mình ở ở đất trên tương lai càng thêm có lòng tin. Chương 588, có âm âmưu. Chương 588, có âm âmưu 30, gọn gàng nhanh chóng đánh bại Usher Chayli Á đội, một cái ghi bàn một lần kiến tạo, bờ ra giũ đội cùng Zonano đồng thời hoàn thành rồi tự mình cứu rồi. Cổ so tài thứ nhất chỉ muốn 10 điểm số tiểu thắng cờ Josie ở để bờ ra giũ đội chịu đủ nghi vấn, nhưng mà càng làm cho người ta nghi vấn chính là chỉ ở đánh vỡ đất cục tổng ghi bàn kỷ lục Ronaldo trận thái cùng cỡ Rossi ở thi đấu bên trong Ronaldo bị đám cổ động viên Bờ ra dù công kích thậm chí còn không bằng một con bò sữa. Nhìn Bở ra dư cư dân mạng dùng để cười nhạo Ronaldo lời nói ba. Ronaldo hiện tại đứng hòng ở cùng hậu vệ bình hành tình huống cầm bóng, bởi vì hắn cái bụng gặp khiến cho hắn nằm ở Việt vị vị trí. Bờ ra dư cùng cỡ Rossi ở thi đấu là vật cục trong lịch sử trận đấu có hai cái bóng lăn thi đấu, ý chỉ giò nhỉ là quả cầu thịt. Bờ ra dư cùng cỡ Rossi ở thi đấu, chỉ có hai loại đồ vật trước sau tại chỗ chưa động, một cái là thảm cỏ, một cái khác là Ronaldo. Ronaldo cùng bò cái khác nhau ở chỗ bò cái còn biết di động tìm thảo ăn. Đến nói cho dạ gỗ lộ, 39, Zonando là người mập mạp 39, câu nói này, Zonando y Godo, có 13 cái chữ cái. Chú thích 1. Lô keo tổng thống nói Zonando có chúc mập, chủ yếu là muốn chứng minh hắn ở 4 năm chính phủ nhiệm kỳ bên trong ít nhất có thể nói đúng một chuyện. Bờ ra rưu đội ghi bàn sau, chỉ có một cái cầu thủ không tiến lên cùng cả cả một đạo chúc mừng, cái này cầu thủ là ai đó. Người trái đất đều biết. Cư dân mạm những này cười nhạo lời nói quả thực là tranh chua tới cực điểm A. Tin tưởng nếu như Ronaldo đang cùng ốc sở chơi lý á đội thi đấu bên trong lại không thể có biểu hiện, thần thông quảng đại cư dân mạng nhất định có thể biên ra càng thêm tranh chua chảo phúng chuyện cười đến. Cũng may Ronaldo đúng lúc đưa ra đánh trả. Hắn dùng biểu hiện của chính mình chứng minh, tuy rằng góc người biến dạng, thế nhưng dưới chân của hắn kỹ thuật cùng ý thức cũng không có biến dạng. Ở Ronaldo có xuất sắc phát huy sau khi, vong lộ trên lại ra một bộ mạng gạ, to giọng Ronaldo chân phải đạp ở bóng đá trên, ngon cái chỉ về chính mình châu hò hét nói rằng, "Không, có điểm bất lượng, làm sao làm lao đại." Không thể không nói, cư dân mạng đều là xem biểu hiện nói chuyện a ngoại trừ Ronaldo biểu hiện bên ngoài, trong trận đấu này, Bờ ra Dzi đội còn có rất nhiều chuyện có ý nghĩa. Làm Bờ ra Dzi hàng tiền đạo tương lai, Dzi bị nhổ cùng Adriano ở bản cuộc tranh tài bên trong dồn dập thu hoạch chính mình ở góc cúp trên bàn thắng đầu tiên. Mà bị được quan tâm Môn Na cũng rốt cục lần thứ nhất leo lên lượt cúp sân cầu lớn, thể hiện xuất sắc, đồng thời cống hiến một lần kiến tạo. Hiển nhiên, liên phan bóng đá tổng thể nhân số mà nói, Môn Na lần thứ nhất lên sàn được quan tâm trình độ nhưng là không thua gì Zonano sắp truy bình tổng ghi bản kỷ lục. Ở đây trên ngắn ngắn 20 phút biểu diễn liền để ngoại giới xuất hiện, để Môn Na đánh thủ phát, rất cao tiếng hô. Không thể không nói mô nạ thực sự là rất được dân tâm A không ít truyền thông cùng với chuyên gia phổ biến cho rằng, để mô nạ thay thế được Zé Roberto, cùng ý mẹ ở sân đồng thời tạo thành chủ lực song tiền vệ trụ mới là lựa chọn chính xác. Dù sao, ngoại trừ kinh nghiệm trên hơi có chút khiếm khuyết bên ngoài, mô nạ năng lực hoàn toàn ở lão tướng Zé Roberto bên trên. Còn kinh nghiệm, lại không phải trời sinh thì có, không phải là dựa vào từng cuộc một thi đấu tích lũy lại sao? Ngoại giới như sảo, mô nạ thủ phát luận, lại làm cho bở ra Jiu đội vốn đang toán hài hòa phòng thay đổi bầu không khí chịu đến ảnh hưởng. Mồ nạ rõ ràng cảm giác được rẹbe tô đối với hắn không ở là mới vừa vào đội lúc hữu hảo như vậy dù sao là một người sắp tuổi tròn 32 tuổi lao tướng này vô cùng có khả năng là rạôbe tô cuối cùng một lần nữa cột hắn thì lại làm sao có thể khoan dung để một cái 21 tuổi tiểu tử từ, từ trong tay hắn cướp đi vị trí chủ lực này một loại hiện thực đây vì lẽ đó cứ việc rạô tô biết đó chỉ là truyền thông một phương diện lẫn lột thế nhưng là để hắn sản sinh cảm giác nguy hiểm đồng thời bất chi bất giác đem mùa nạ đẩy hướng về phía chính mình phía đối lập vào lúc này Mặc dù là Mỗ ở trong khi huấn luyện cái kia tích cực biểu hiện theo rẽ Roberto cũng biến thành có một chút chói mắt đối với rẻ Roberto biểu hiện, Mỗ cũng không có giải thích. Hắn biết đây là không có cách nào giải thích, và không chỉ có thể càng miêu càng hắc. Hơn nữa nội tâm hắn cũng xác thực muốn đánh trên chủ lực, thông qua chính mình nỗ lực đến thực hiện đánh tới chủ lực mục tiêu. Mỗ cũng sẽ không bởi vì đây là rẽ Roberto cuối cùng một lần lượt cột liền từ bỏ lên sân khấu cơ hội. Theo Mỗ để thực lực tốt nhất cầu thủ lên sân khấu mới có thể làm cho đội bóng phát huy càng thêm xuất sắc. Mà hắn tự tin chính mình ở đây trên lời nói biểu hiện cũng sẽ không so với ai khác kém. Có điều, các truyền thông điên cuồng lẫn lột, vẫn để cho mồ nạ người được một tia mùi ly biệt. Liên Dương như trước bọn họ điên cuồng vây đỡ bờ ra dịu đội như thế, hiện ở tại bọn hắn lại bắt đầu ở bờ ra dịu trong đội chế tạo vết rách. Nói không phải âm mưu cũng không ai tin Azona no truy bình thậm chí đánh vỡ cột tổng ghi bàn kỷ lục, mà hắn đội hữu, bờ ra dịu đội đội trưởng cặp nhưng đi ở hắn phía trước, đánh vỡ một loạt kỷ chép. 1. Bản cuộc tranh tài thắng lợi sau, cặp trở thành trận kết giai đoạn dự thi thắng lợi nhiều nhất cầu thủ, tổng cộng đạt đến 15 trận, mà trước kỷ lục nhưng là do đội tuyển Italy lão đội trưởng Mã Đi nhi trì 14 trận thắng lợi. 2. Bờ Gia dư từng ở năm 1994, năm 1998 cùng năm 2002 tiến vào lượt cục trận chung kết, vì lẽ đó các lúc trước liền đã trở thành lượt cục thi đấu trong lịch sử cái thứ nhất liên tục 3 lần tham gia lượt cục trận chung kết đội viên. 3. Bản cuộc tranh tài, các han được một tấm thẻ vàng sau khi lượt cục thẻ vàng tổng số đã đạt đến 5 tấm. Điều này cũng truy bình đội tuyển Đức mà sở hượt cục trên tổng thẻ vàng kỷ lục. Ngoại trừ những ngày ở ngoài, các còn có một chút vô cùng có khả năng đánh vỡ ghi chép. Bờ Gia dư đội lượt cục ra trận kỷ lục là do trước đội trưởng Dung Ga cùng thủ môn Tạ cộng đồng duy trì. Cúp 18 thứ, các cho tới bây giờ đã ra trận 17 lần, hiện tại bờ gia Dữu gia biên đã thành vì là chắc chắn, chỉ cần không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, cặp trở thành bờ gia Dữu đội ra trận số lần nhiều nhất cầu thủ đã là chắc chắn sự tình. Mà hết cúp trong lịch sử ra trận nhiều nhất chính là nước Đức giữa sân Maters, hắn đạt đến 25 thứ. Mà nếu như bờ gia Dữu đội có thể bắt được đang tiến hành thi đấu cuối cùng quan quân, cặp mong muốn truy bình vua bóng đá lệ lệ 3 độ đoạt được cúp vàng kỷ lục, đồng thời khả năng là 4 lần tham dự vật cúp trận chung kết người số 1 đội bóng sớm vượt qua vòng bảng, mà chính mình cũng đã đồng thời sắp đánh vỡ nhiều hạng cúp trên ly chép, cặp theo lý lên rất cao hứng. Thế nhưng trên thực tế hắn hiện tại nhưng chịu đủ quấy nhiễu ở đánh xong cùng Cờ Josie ở đội thi đấu không lâu, cặp mấy năm. Trước buộc ra giả EU hộ chiếu sự kiện đột nhiên có tin tức mới đến từ Roma tin tức mới nhất nói, cặp kẻ khả nghi làm giả thu được hộ chiếu một án chứng cứ xác thực, Zoma tòa án kiểm sát trưởng đã đối với hắn đưa ra tố tụ. Nếu như tội danh thành lập, liên lụy này án 17 người đem đối mặt cao nhất 2 năm giam cầm. Những người này bao quát cặp cùng với thế tử, AS Zoma ông chủ mọi người. Trước điều tra rất lâu vụ án đột nhiên ở luật cục trong lúc công bố kết quả. Trở hồ lại xác minh trước mồ nạ cho rằng đang tiến hành lượt cục trên có cái to lớn âm như quay trùng quanh ở bờ ra dịu đội chủ vì ý nghĩ. Cũng may, bờ ra giũ trong đội cũng không có bị cái tin tức này ảnh hưởng, tập cũng rõ ràng nên trước tiên đem chuyện này vứt ở một bên, trước tiên đá xong lượt cục lại nói. Khi biết việc này sau, tập liền phát biểu thanh minh, chúng ta thật sự không biết tin tức vì sao lại ở giải thi đấu tiến hành lúc chuyển tới, tuy rằng này rất làm người thất vọng, thế nhưng nó cũng không thể ảnh hưởng ta. Hiện tại mấu chốt nhất chính là đánh thật đón lấy thi đấu. Chủ soái phạ dời đối với chuyện này cũng là số lượng, chúng ta đã sớm vượt qua vòng bảng, vì là tin tức dị sẽ ở hiện tại truyền tới có thể là có người muốn làm quá yêu nhiều chúng ta chúng ta đã cùng cặp bản thân liền như vậy sự trò chuyện quá hắn rất bình tĩnh hắn nói hắn không có cái gì tốt ẩn giấu, cũng không có ẩn dấu bất cứ chuyện gì việc này ở chúng ta nắm trong lòng bàn tay vượt cuộc bắt đầu trước tuổi ph cuộc so tài thứ nhất biểu hiện gây go sau phủng giết trận thứ hai thi đấu tìm về trạng thái sau khi các truyền thông chế tạo phòng thay đồ vết rách cùng với chuyện xưa nhắc lại nhiều loạn bờ ra dịu đội quân tâm chỗ này cử động tựa hồ tiêu chí mở ra dịu đội đang tiến hànhợt cục đường cũng không dễ đi bởi vì bọn họ ngoại trừ muốn chiến thắng đối thủ bên ngoài còn cần chiến thắng ngoại giới mãnh liệt cái giày muốn bắt thứ 6 quan, mồ nạ cùng các đồng đội còn trọng trách thì nặng mà đường thì xa a chú thích một, đại khái không có so với Lao Soái Zạ Gỗ Lộ càng mê tín bóng đá giao đấu. Thân là hiện bờ ra giưu đội trợ lý huấn luyện viên kiêm kỹ thuật cố vấn, hắn đối với 13 con số này hầu như yêu quý đến điên cuồng mức độ. Người phương Tây đối với 13 thường thường ôm một loại lần đi càng xa càng tốt thái độ, có thể dạ Gỗ Lộ khác với tất cả mọi người, hắn nhất định phải ở khách sạn 13 tầng, hơn nữa nhất định phải số nhà mã là 13 gian phòng. Này không, hắn ở đây thủ quán rượu số phòng mã chính là 1313. Nói tất có 13, cái này cũng là Zạ Gỗ Lộ khác một đại hàm mê. Ý tứ chính là nói, hắn đang khi nói chuyện đều là nghị trăm phương ngàn kế đem mỗi một câu nói tận lực dùng 13 cái từ đơn đến ghép lại, 13 từ người, chính là mấy người đưa cho hắn biệt hiệu. Mà cư dân mạng nhưng là dùng phương thức này đến tăng cường đối với Ronaldo chào phúng. Chương 589. Phong Trần mệt mỏi rời lệ. Chương 589. Phong Trần mệt mỏi rời lễ. Vượt cút vòng bảng thi đấu vòng thứ 2 đã kết thúc, bờ gia dữ đội đã sớm từ vòng bảng bên trong gia biên, đồng thời chỉ cần ở cuối cùng một trận thi đấu bên trong không thua với Nhật Bản đội liền có thể khóa chặt vòng bảng đệ nhất. Chuyện này đối với bờ gia dữ đội tới nói ngược lại cũng đúng là cái bình thường thành tích. Dù sao này vòng bảng đối thủ cũng không mạnh. Cũng đại đa số đội mạnh cũng đã trên căn bản sớm ra biên không giống. Di Đan thủ lĩnh đội tuyển Pháp tựa hồ có gặp gỡ lần trước rất cột quân cảnh ở trước hai vòng vòng bảng thi đấu bên trong, bọn họ trước sau bị Ba Lan cùng đội tuyển Hàn Quốc bức hỏa, nếu như một vòng cuối cùng thi đấu bên trong bọn họ không thể chiến thắng đội tuyển Togo, liền vô cùng có khả năng tái diễn thượng giới cuộc thi đấu vòng bảng thi đấu tức tao đào thải bị kịch. Cuối cùng một vòng vòng bảng thi đấu hai cái ở vòng nọ cột giao nhau chạm mặt vòng bảng 4 cuộc tranh tài đem trong cùng một lúc khai hỏa ở bảng F bờ ra dịu đội đem ở sau 4 ngày khai hỏa. Cùng cỡ Rossi ở đội sau khi cuộc tranh tài kết thúc, đã giải giải ở đội bóng khởi hành đi tới cuối cùng một trận vòng bảng thi đấu nơi tổ chức đó trước, cho các cầu thủ nghỉ nửa ngày kỳ, để mọi người cảm thụ một chút munis phong quang, càng chủ yếu chính là giảm giảm sức ép, dù sao, Nam, danh hiệu này áp lực thực sự là quá lớn. Hơn nữa đội bóng đã sớm vượt qua vòng bảng, đánh xong cuối cùng một trận vòng bảng thi đấu sau khi, đội bóng liền sẽ tiến vào sinh tử một đường trong lúc đó vòng nọ cực hiểu rõ, khi đó có thể không có thời gian để các cầu thủ lượng thụ nước Đức phong quang. Cứ việc đội bên trong không thiếu ở Bundesliga hiệu lực cầu thủ ở đi tới nước Đức nhiều ngày như vậy, sau khi, mồ nạ rốt cục cũng có thời gian ngồi bồi vẫn theo bờ ra dịu đội vào Nam Gia Bắc giải lệ. Bởi vật cũ trước, bờ ra dịu chủ xoáy pạ dày dạn liền cường điệu không hy vọng nhìn thấy chính mình cầu thủ bạn gái hoặc là thê tử cùng đội tuyển Anh đám kia phong tao. Hoặc, như thế, ở trên khán đài ảnh hưởng các cầu thủ sự chú ý vì lẽ đó, ba quát Ronaldo bạn gái mới ổn lý về dạ ở bên trong bờ ra dịu ngồi sao bóng đá nửa kia đều từ bỏ đi tới nước Đức dự định. Nhưng lệ cái này thật fan bóng đá nhưng vẫn là tự mình đi tới nước Đức, tạm thành một người. Hoặc, ăn Dạ Lễ trải qua quả thực có thể đập một bộ ta đoàn trưởng, ta đoàn có điều đoàn trưởng cùng đoàn viên đều chỉ có một mình nàng thôi đang cùng Mona chạm mặt sau khi, ở trên khán đài vẫn luôn biểu hiện rất là quan, rất phú cảm xúc mãnh liệt và lệ vẫn là biểu hiện ra nàng nhu nhược một mặt. Nàng nói cho Mona, ở bờ gia giũ đội cùng cỡ Josie ở đội sau khi cuộc tranh tài kết thúc, nàng chạy tới bờ gia giũ đội để nhị chiến Munis lúc trải qua gây go trải qua để sớm đến Munis, Dạ Lễ lựa chọn cấp tốc máy bay, hơn nữa là đánh giá tư nhân chuyến bay đối với lựa chọn máy bay tư nhân Giữ Lễ nói, tuyệt đối không ngờ tới chính mình có một ngày gặp trải qua một hồi dài đến 2 giờ giao thông đại bế tắc. Ở sự tưởng tượng của nàng bên trong, đại khái không có bất cứ chuyện gì có thể so với này càng biết bát. Khởi đầu nàng ở Berlin trong thành bị chen trúc dòng xe cộ càng trở chặn, nàng gửi xe cộ chỉ có thể lấy một tốc anh một tốc anh tốc độ từ từ nhúc ních mãi đến tận sân bay. Mà lúc này thời gian đã là hừng đông hai điểm. Nhưng rất đáng tiếc, gây go sự tình mới vừa mới bắt đầu. Khi nàng đến Berlin sân bay thời điểm nàng được báo cho, chiếc kia tư nhân chuyến bay bởi vì tiếp tế nhiên liệu vấn đề nhất định phải lùi lại cất cánh một cánh giờ. Mà từ trước đến giờ quen sống trong nhung lụa giزع lệ nhất định phải ở khiến người ta nghẹt thở bởi bức trong hoàn cảnh vẫn chờ đợi, hơn nữa sân bay không có bất kỳ nước và thức ăn cung cấp. Sân bay ngay lúc đó nhiệt độ chắc lượng là 26 độ, không có điều hòa. Giزع lệ vì đó thanh toán 400 bảng anh cái kia nằm chuyến bay vẫn là dòng giá lùi lại một canh giờ. Cuối cùng cất cánh thời gian là hừng đông 3 giờ, mà đến chỗ cần đến lúc đã là hừng đông 4 điểm. Trong đó có một cái thú vị nhạc đẹp là, Giزع lệ nhìn thấy hai người đàn ông ở trên đường chạy dùng tay tha nàng áp chế ngồi máy bay tư nhân lúc, thực tại cảm thấy khó mà tin nổi. Mà để sự tình trở nên càng biết bắt chính là Những này lên tàu máy bay tư nhân trở lại nàng đến khách sạn lúc đã là 4 giờ sáng sớm 45 phần, so với dự tính chậm một canh giờ. Mà một ít cùng Dư Lệ đồng thời xuất phát, lên tàu đường dài xe đỏ hoặc là xe lửa người, cũng đã rất sớm mà ở trên giường ngủ đi. Nghe Dư Lệ đem nàng ở mấy ngày này tao ngộ sau khi nói xong, mồ nạ thương tiếc đưa nàng lâu vào trong ngực an ủi, "Ngươi kẻ ngốc, không phải có mấy ngày gián đoạn kỳ mà, ngươi làm gì thế sốt ruột chạy tới đây? Bị khổ chứ?" Nói xong, còn trên trán Dư Lệ hôn một hồi, "Người ta không phải vì chạy tới xem các ngươi đến Munich để nhất đường huấn luyện qua mà." Dật Lệnh ra, ủy khuất nói, Mộ Na lúc này mới nhớ tới đến, bởi vì Dạ Dĩ Dạ quy định, mỗi cuộc tranh tài, chỉ có đệ nhất đường huấn luyện khóa là đối ngoại công khai, thời điểm khác đều là đóng kín huấn luyện. Cho nên muốn muốn nhìn thấy Mộ Na Dạ Dĩ Lệ chỉ có thể vội vã chạy tới xem đệ nhất đường huấn luyện khóa. Lúc đó Mộ Na nhìn thấy sân huấn luyện ở ngoài Dạ Dĩ Lệ lúc còn không biết nàng trước được khổ, hiện đang nghĩ đến, ống Dạ Dĩ Lệ tay phải không khỏi lại nắm thật chặt. Sau đó không muốn như thế vội vội vàng vàng đuổi, ta cũng không muốn ở ợt cột sau khi kết thúc nhìn thấy một cái bệnh tật triền miên người, biết không? Mộ tình nhìn Dạ Dĩ Lệ nói rằng: "Yên tâm đi, ta sau đó cũng không tiếp tục ngồi cái kia tư nhân chuyến bay." Ta ngồi phổ thông, ngược lại có nhiều như vậy ban, liền không sợ bọn họ chậm lại. Khê Hỉ cảm nhận được mối nạ trong mắt Mộ tình, giật lệ cũng quên trước quên sau, lịnh ngậm nói rằng: Người không ngon nha." Mộ Nạ trừng hai mắt, giả vờ cả giận nói: "Ta liền không ăn, người muốn thế nào?" Giật lệ cũng không yếu thế, dơ cao nàng cái kiêng nạo nhân bộ ngực, hung hăng về trừng nói: Người không ăn, liền muốn trừng phạt." Mộ Nạ đang khi nói chuyện, tay phải chặt chẽ vững vàng đánh vào giật lệ mông mày trên. Trên tay chuyển đến cái kia có dãn 10 phần cảm giác thực tại để một quãng thời gian chưa chắc hương vị thịt mồ Nạ tiêu hồn không đớt. Mộ Na lần này cũng làm cho Dư Lệ cảm giác được cái mông truyền đến một trận tê dại cảm giác, nàng làm sao lại không phải giống như Mộ Na cấm dục một quãng thời gian đây. Nhìn thấy Dư Lệ trong mắt toát ra ý xuân, Mộ nạ tự nhiên biết bạn gái lúc này trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Dư Nhân trong ngực, mùi hương nồng nàn ngọt mềm, Mộ Na thật muốn tìm cái khách sạn cùng Dư Lệ cố gắng phóng túng. Nhưng hắn vẫn là nhìn xuống, hắn cũng không muốn tại đây cái các truyền thông đều nhìn chằm chằm bờ ra Dư đội thời khắc, cho bọn họ chế tạo một cái, cầu thủ bờ ra Dư phòng hầu hạ, tin tức. Bờ ra Dư đội khoảng thời gian này tin tức xấu thực sự là quá nhiều rồi. Liền Mộ Na đè nén xuống trong lòng dục hỏa nói với Dư Lệ, "Chúng ta đi thở ở công viên đi dạo đi, nghe Lǔ Ồ nói hoàn cảnh nơi đây rất tốt." Dư Lệ hiển nhiên cũng rõ ràng mô Na bận tâm, vì lẽ đó ngoan ngoãn tựa ở mô Na lồng ngực nói rằng, "Được rồi, ta ngược lại cùng ngươi la lột. Khi hỉ, "Ha ha, ngươi đời này hãy cùng ta hôn đi." Mộ Na cũng không phải thời cơ nói ra một câu lời ngon tiếng ngọt. Munis nổi danh nhất chính là địa, thế nhưng Mộ Na không tốt cái này, vì lẽ đó hắn quyết định mang Dư Lệ đi cho đó chút phong quang tú lệ địa phương giải sầu. Cả ngày ở cao lầu đứng vững trong thành thị lớn sinh hoạt, bao nhiêu là có chút hỗn ngạt, tình cờ đi ra ngoài hô hấp một hồi không khí mới mẻ là cái lựa chọn khôn tồi. Munich bốn phía, có đông đảo rừng rậm quay chung quanh, những vùng rừng rậm này giải thông đạt 10 đến 20 km. Englert Park công viên chính là một cái trong đó. Hầu như hết thể rừng rậm đều chịu đến bảo vệ, rừng rậm phần lớn cây tối là vân sam thụ. Bởi vì còn nhỏ vân sam trên cây có gai người chống diệp, mà không sẽ phải chịu giá thu cắn tước, vì lẽ đó thông thường đều chọn dùng vân thụ tiến hành dục lâm trong rừng. Toàn bộ Vân Sam dừng tay, phối hợp mấy cái trong suốt hồ nước, non sông tươi đẹp bên dưới, cũng có một phong vị khác ở Fleur Athletique trong công viên đi dạo một buổi trưa, sau đó đồng thời ở thành phố Munich khu hưởng thụ một trận ánh đến bữa tối sau khi, Mộ Na Kỳ nghỉ liền kết thúc đem gia dữ lệ đưa đến khách sạn, Mộ Na liền trở lại đội bóng ngủ lại khách sạn. Ngày mai đội bóng liền đem khởi hành đi tới Đất Mân, nhưng lúc này, Ronaldo cùng cắt lốt chờ mấy cái lao ma tức nhưng ở mật ngưa buổi tối đi ra ngoài nhỉ tật lung một chút. Ronaldo tính chất thượng hướng về Mộ phát xin khi chiếm được trong dự liệu khéo léo từ chối sau, Dọn nộ đi rồi. Mộ Na tận mắt Ronaldo chờ 7 cái đội hưu thừa dịp bóng đêm chuẩn ra khách sạn, ngoại trừ Ronaldo cùng cắt lốt bên ngoài, ba quát rọ nhĩ cùng y mẹ ở sẵn như vậy tuyệt đối chủ lực cũng ở trong đó đối với tình huống như vậy, Mộ Na ngoại trừ bất đắc dĩ lắc đầu một cái, còn có thể thế nào đây? Hắn chỉ có thể hy vọng cái đám này đội hưu sẽ không bị cuồn cùng nữ nhân ảnh hưởng đến trạng thái đi. Ngày thứ hai, vợ ra Dữu đội liền lên tàu buổi sáng chuyến bay bay đi chỗ cần đến Dortmund đang nhìn đến vợ phạc mấy cái đội viên thời điểm, và dời dả sắc mặt tái nhợt, thế nhưng giải thi đấu trong lúc, hắn ngoại mở một con mắt nhắm một con mắt, thì phải làm thế nào đây đây? Đến bóp sau khi, đội bóng ở khách sạn nghỉ ngơi nửa ngày liền tập trung vào huấn luyện. Mỗ Na cũng vẫn còn đang sân huấn luyện vừa nhìn đến Dư Lệ, lần này, ít đi mấy phần kinh hỉ, nhiều hơn mấy phần đau lòng. Có điều đang nhìn đến Dư Lệ cái tia nụ cười sáng lạn sau khi, hắn tâm lại bình tĩnh lại đối với khổ cực Dư Lệ, hắn chỉ có thể dùng nỗ lực tranh thủ lên sân khấu biểu hiện cơ hội tới báo lại. Chương 590. Về bối cùng tin vui. Chương 590. Về bối cùng tin vui. Vòng bảng thi đấu vòng thứ 3 trước mấy cái ngày thi đấu bên trong, à đến bảng D xuất hiện đội Ngũ cũng đã sẵn sàng, bảng A là đã trước thời gian ra biên nước Đức cùng e cụ Ado bọn họ phân loại vòng bảng 1, hai tên, bảng B1, hai tên là nước Anh cùng Thụy Điển, bảng C thì lại phân biệt là Argentina cùng Hà Lan, bảng D nhưng là đội tuyển Bồ Đào Nha cùng đội tuyển Mexico dắt tay ra biên đội tuyển Italy vị trí bảng E hợp bờ gia giữ đội vị trí bảng F thi đấu đêm ở ngày 22 tháng 6 bởi tối khai hỏa. Bởi vòng bảng đã sớm ra biên, đội bóng của tự dự giải huấn luyện bầu không khí bản hẳn là rất dễ dàng. Nhưng trên thực tế nhưng không phải vậy, bởi vì khoảng thời gian này, ngoại giới đối với bờ ra giữ đội tin tức sẽ không có ngừng quá. Nay không, vòng bảng thi đấu còn chưa kết thúc truyền thông rồi lại tuôn ra một cái kinh thiên bí ẩn, bờ ra giũ đội ở năm 2002 luật cuộc nam mỹ khu thi đấu vòng loại trên là dựa vào một trận giả bóng mới miễn cưỡng ra biên. Dụ ra này điều mánh liêu chính là ba gia huyền thần kỳ thủ môn chỉ là vật. Chỉ là vật là đang vì nào đó thể dục ra đi ổ làm bình luận viên lúc vạch trần này có chuyện xưa, dựa theo chỉ lạ vật tự thuật, có là gì bờ ra giũ đội ở năm 2002 luật cuộc thi đấu vòng loại cuối cùng một trận nhất định phải thắng được đội tuyển ba gia hay mới có thể bảo đảm ra biên. Liên Scó lạ gì tìm đến rồi Bờ ra Dữu nổi danh bóng đá có môi giới duy dụ thở, người sau cũng là đội tuyển Ba Gia hay giữa sân cầu thủ Ân Hỷ Dụ Cạ có môi giới, thỉnh cầu duy dụ thở ngăn cản Ân Hỉ Dụ Cạ cùng hậu vệ Dệ A Dạ lên sân khấu. Cuối cùng, bởi đội tuyển Ba Gia với 22 tên chủ lực thiếu trận, Bờ ra Dữu đội lấy 20 thắng được trận này then chốt thi đấu. Cái tin tức này vốn đang chỉ là ở Nam Mỹ các cổ động viên quan lúc xem truyền hình nhìn thấy, thế nhưng hiện tại thế giới lúc tin tức thế giới. Các nơi trên thế giới truyền thông đều ở dường như đói bụng hổ như thế điên cuồng tìm kiếm kích thích tính tin tức khuyết bọn họ cái kia, bụng đói cồn báo chí. Kết quả là Bờ Gia Dju đội dựa vào bán độ mới bắt được 02 năm trước cuộc, tin tức mấy ngày ngắn ngủi cũng đã trải rộng thế giới mỗi cái báo chí lên. Này không thể nghi ngờ là hấp dẫn nhãn cầu mấy liêu. Trước tiên mặc kệ hắn thật dạ, ngược lại chỉ là trích dẫn lời của người khác mà thôi, những này các truyền thông không cần chịu trách nhiệm. Như vậy chỉ lạ vật nói đến cùng là có thật không? Ở các truyền thông tuần tra năm 2002 nam Mỹ khu thi đấu vòng loại lịch thi đấu lúc phát hiện, Bờ ra Dju cùng Pa gia thi đấu cũng không phải chỉ là vật nói tới ở một vòng cuối cùng, mà là đến ngược vòng thứ 5 ở Pa gia hay sau khi Bờ Gia Dju đội còn cùng Argentina, Chile, Bolivia Venezuela tiến hành rồi 4 cuộc tranh tài, trong đó phân biệt 12, 13 bại bởi Argentina cùng Bolivia, nói cách khác 20 chiến thắng Ba ra với thi đấu cũng không phải là chỉ lạ vật nói tới trọng yếu như vậy. Như vậy đến cùng là bờ Brazil đội đánh giả bóng, vẫn là chỉ lạ vật nhớ lầm tình huống lúc đó, cái này e sợ chỉ có chỉ lạ vật cùng với mấy cái người trong cuộc mình mới biết rồi. liền như thế một cái không biết thực hư tin tức, rồi lại nhắm thẳng vào đường kim vô địch, nói không có người nhằm vào bờ Brazil. Ai tin? Vốn là như thế một cái không biết thực hư chuyện cũ năm xưa cũng không thế nào có thể ảnh hưởng đến bờ Brazil đội chuẩn bị chiến đấu. Nhưng vấn đề chính là cái này mấu chốt trên, Bờ Gia Dữu trong đội bộ lại gặp sự cố. Bờ Gia Dữu bảy quân tử nhị tất lúc tầm hoan, Đường Kim vô địch xu hướng suy tàn dần hiện ra đây là Munis truyền thông trước tiên bộ ra một cái tin tức, ở Bờ Gia Dữu đội chiến thắng Oscar Chayli á đội sau khi cuộc tranh tài kết thúc một ngày, đã giải ra vì để các cầu thủ thật thật vui lòng thuận tiện xem xét một hồi Munis phong quang, cho các cầu thủ nghỉ nửa ngày, này lại vì các cầu thủ phóng túng sáng tạo điều kiện. Đại khái ở Hưng 2 điểm Nơi này đột nhiên rối loạn tương mừng, những đại nhân vật này đến làm cho tất cả mọi người đi cuồng. Văn bên trong đầu tiên là trích dẫn nào đó hộp đêm lão tổng miêu tả lúc đó cảnh tượng lời nói làm mới đầu, bọn họ thực sự là khách không mời mà đến, vốn là ta còn tưởng rằng đây là một cái tầm thường thứ ba. Sau đó ta cho bọn họ sắp xếp một cái yên tĩnh góc, bảo đảm bọn họ cố gắng hưởng thụ nơi này sống về đêm. Ông chủ khách sạn trong miệng, những đại nhân vật này chính là luật cục đường kim vô địch, nam bờ ra giưu đội tuyển quốc gia thành viên. Nhà này báo chí thậm chí còn trực tiếp đem cầu thủ tên từng cái bục ra, Ronaldo, Carlos, Johnny, Jobino. Ý mẹ ở sần, đi đạ cùng với làm, chủ nhà, Zezobetto. Chính là ở hiệu lực với Baron Munis Zezobetto dẫn dắt đi, này, bảy quân tử, mới xe nhẹ chạy đường quen đi tới nhà này Munis nổi danh hộp đêm. Bảy người này ở hộp đêm lộ ra đến mức rất hưng phấn, hầu như là toàn bộ tiêu điểm của hội trường. Mãi đến tận Hưng Đông bốn điểm, bảy quân tử mới say khướt hân hân nhưng mà đi rời đi, Catlos thì lại chưa hết phòng thèm, đơn độc lưu lại vẫn háo đến Hưng Đông. Nếu như nói mặt trên những này màn ảnh bị đăng ở qua báo chí liền đủ túng, thế càng khiếu sự là có ý đồ phóng viên ở ngày thứ 2 cố ý phỏng vấn hỏi người bờ ra giữ buổi tối làm sao thỏa lòng. Lấy Jonah đâu cầm đầu, bảy quân tử, từng cái từng cái đảng hoàng chỉnh trọng trả lời, không phải xem phim, làm xoa bóp chính là chơi game đem những vấn đề này kết hợp ngày đó ở hộp đêm bên trong bức ảnh đặt ở cùng một chỗ. Đối với bờ ra Dụ, bảy quân tử tới nói tuyệt đối là lớn lao chào phúng. Hộp đêm ông chủ thừa nhận, những hình này là hắn chủ động cung cấp cho tòa soạn báo, cũng đổi lấy 2000 ớ tiền nhật bút, ta sẽ không dùng số tiền này, ta muốn đem nó hiến cho cho vợ Gia Dụ tản tật như đồng. đối với hộp đêm ông chủ tâm cũng không biểu hiện tán thưởng, nếu như một nhánh đội bóng một nhiều hơn phân nửa chủ lực xuất hiện ở một nhà hộp đêm, duy nhất đến lợi sẽ chỉ là ông chủ. Có điều, hắn đối với, bảy quân tử, đúng là nắm khoan dung thái độ, ít nhất ở bên ngoài trước mặt, hắn nhất định phải giữ gìn trụ đường kim vô địch tôn nghiêm, liền hắn như không có chuyện gì xảy ra đáp lại nói, nghỉ ngơi chính là nghỉ ngơi, mỗi người có thể làm tự mình nghĩ làm ra sự, ta cũng sẽ không liền như vậy làm ra bình luận. Đội tuyển quốc gia xưa nay sẽ không vì là những vấn đề này lo lắng, chỉ cần các cầu thủ có thể ở quy định thời gian huấn luyện là có thể. Như vậy bạ rời dạ nội tâm liền thật sự có thể khoan dung trụ các đội viên như vậy mục không kỳ luật sao. Hắn tuy rằng không có xem lần trước vở ra giũ đội huấn luyện viên có lạ gì như thế lập ra cương rắn, cấm dục lệnh, thế nhưng không có một cái huấn luyện viên có thể khoan dung chính mình cầu thủ ở giải thi đấu trong lúc lưu luyến nhị tật luôn, cả đêm không về. Liên, hắn bắt đầu chuẩn bị dùng nào đó loại phương thức đến trừng phạt những người này. Liên tiếp bị tôn gia bê bối, vở ra giũ đội đã sinh sống ở nơi đầu sóng ngọn gió bên trên, vào lúc này rồi lại lại chuyển tin giữ đội bóng tiền vệ trụ SM hữu sân, cái này từng ở thượng giới ớt cúp thi đấu chiến đánh tải, đá ở trong khi luyện bất ngờ bị thương, chỉ có thể cùng năm ngoái ủy mẹ ở sân như thế sớm cáo biệt đất Chuyện này đối với đem mệt mờ sẵn cho rằng là đội bóng trọng yếu dầu cao vạn kim vạ dày dặn tới nói, không thể nghi ngờ là một cái sự đã kích không nhỏ ở một loạt tin tức xấu sau khi, bở ra giũ đội rốt cục chuyển đến một cái tin vui. Cùng Nhật Bản đội lúc trước một ngày, mồ nạ như thường lệ ở trụ sở huấn luyện tham gia huấn luyện, các đồng đội lục tục đi tới sân huấn luyện. Đại gia vẻ mặt hoặc bình tĩnh, hoặc nhẹ tùng đương nhiên, cũng có nghiêm nghị, vậy thì là làm, bảy quân tử, người dẫn đường rẻ Roberto, lần này phao sự kiện hiển nhiên là hắn cái này, chủ nhà, trách nhiệm to lớn nhất. Làm đội bóng đội Việt cũ, to không chỉ có không có mang thật đầu trái lại đem rộ bị nhổ như vậy tuổi trẻ đội viên mang đi có ba biểu hiện không bỏ sót hổ thẹn cho hắn tuổi T tác cùng kinh nghiệm điều này cũng làm cho hắn vốn là không quá ổn định vị trí chủ lực càng thêm nàoo đà lào đả nhưng các cầu thủ bên trong đặc biệt nhất nhưng phải thuộc các di hắn từ tiến vào sân huấn luyện hoặc là nói là từ sân huấn luyện bên ngoài liền một đường cười to đi vào người này bình thường cùng cái đại hải tự dạng lúc không có chuyện gì làm cũng hầu như là vui cười hấn hở thế nhưng ngày hôm nay tiếng cười kiết nhưng cùng thường ngày có chút không giống nhau bố nạ cảm giác hắn giữa hai lông mạnh mang theo vài ti hạnh phúcạch không thể không nói Mỗ Na cái tên này rất có xem tướng tiên phú, chẳng lẽ có diễm nộ? Hạch, cái tên này thật giống có bạn gái đúng rồi, đại khái là trên cuộc tranh tài đánh vào gật cột cái thứ nhất đi bạn, ở đây nhà ga chứ? Mỗ Na ở nơi đó lung tung cân nhắc, thế nhưng rất nhanh, Adriano liền công bố chân chính đáp án. Ta làm ba ba rồi. Adriano một mặt hạnh phúc nói rằng. Thì ra là như vậy. Mỗ Na cùng các đồng đội lập tức tập hợp đi tới hướng về Adriano chúc. Nam nữ, thân cao, thể chọn. tên gọi là gì? Một đám các cầu thủ liền dường như tra hộ khẩu như thế dò hỏi, tiểu hạ, tình hình Hắn là Adjiano hay thế, là 39, tiểu đi đi được 39, chú, ạ nhũ danh liền gọi đi đi. Chúng ta cho hắn gọi là gọi chung nghĩa ổ. Ả mang theo hạnh phúc mỉm cười đối với các đồng đội nói rằng, sinh ra thời điểm, hắn chung 3, 6kg, trường 51cm. Adjiano còn lời thề son sát nói, dưới cuộc tranh tài đối với Nhật Bản đội nhất định phải ghi bàn đưa cho con trai của chính mình. Các đồng đội cũng dồn dập biểu thị nhất định sẽ vì hắn máy sản xuất gặp. Môn ạ ngược lại cũng muốn đi cho ạ kiến tạo. Dâng lên một phần thật lễ, thế nhưng hắn còn không biết mình có thể không thể lên sân cấu đây, hắn chỉ có thể ở mấy ngày nay tiếp tục cố gắng huấn luyện, sau đó chờ đợi thi đấu bắt đầu rồi. Chương 591, vượt cột lần thứ nhất thủ phát. Chương 591, vượt cột lần thứ nhất thủ phát. Các vị trước máy truyền hình khán giả các bằng hưu, hường đông được, ta là Hoàng Kiệt Tường. Hoan nên mọi người đồng thời cùng ta ở đêm khuya đến xem trận này, nước Đức vượt cột bảng F vòng bảng thi đấu, vợa ra Ju đội cùng Nhật Bản đội thi đấu. Bảng ép vượt qua vòng bảng tình thế hiện tại còn không rõ. Duy nhất xác định chính là bờ ra đội đã sớm ra biên, mà mặt khác 3 chi đội bóng đều còn có xuất hiện độ khả thi. Nhật Bản đội tình thế tương đối bị động, bọn họ nhất định phải chiến thắng mạnh mẽ bờ ra đội, đồng thời đặt hy vọng vào Oscar Jayli á đội bại bởi Cờ Josie ở, còn phải bảo đảm Cờ Josie ở tiến vào thắng bóng không thể quá nhiều, bọn họ mới có hy vọng xuất hiện. Thật toán nước tường ca, bởi vì phải để Nhật Bản đội xuất hiện cục diện thực sự là quá phức tạp. Lúc trước ngoại giới từng mục ra, và khả năng xem ở Nhật Bản đội luyện viên trên mặt ở trận này không quan hệ đại cục vòng bảng thi đấu bên trong nhường. Cái tin tức này độ tin cậy tuy rằng không cao, Thế nhưng vạ dày dạ ở cuộc tranh tài này, trước nhưng thay đổi dĩ vãng rất sớm liền công bố đội hình ra sân phong cách, đến nay không có công bố đội hình ra sân. Này khó tránh khỏi cho mọi người vài tia mơ màng. Mọi người đều biết, Nhật Bản bóng đá cùng bờ ra dĩu bóng đá là rất có ngọn nguồn. Nhật Bản bóng đá mấy năm qua này đạt được tiến bộ nhảy vọt nguyên nhân cũng chính bởi vì học tập bờ ra dĩu kỹ thuật lưu bóng đá, đồng thời ở giải đấu bên trong nhiều lần tiến cử bờ ra dĩu ngôi sao bóng đá, xem hiện tại Nhật Bản đội huấn viên cổ cùng với 94 vật cột bờ ra dĩu đội thắng lợi công đội trưởng Dung Ga đều từng ở giải đấu hiệu quá. Mà Nhật Bản đội tuyển quốc gia bên trong sản phẩm cũng là do bờ ra dịu gia nhập Nhật Tịch, vì lẽ đó này có thể nói là một hồi đồ đệ cùng sư phụ tranh tài. Ở năm ngoái cổn phệ đệ dạ tỷ hòn quốc bên trong, Nhật Bản đội từng ở vòng bảng thi đấu bên trong lấy 22 so với bức hòa đội hình không chỉnh bờ ra dịu đội, không biết cuộc tranh tài này bọn họ có phải là cũng có thể lại sang ký tích đây. Cuộc tranh tài này đem có thể sinh ra nhiều hạng kỷ lục, tập nếu như lên sân khấu lời nói hắn đem truy bình đại biểu bờ ra dịu đội ở ớt cục gia trận tổng ghi chép, mà Ronaldo nếu như có thể li bản, cũng có thể truy bình thậm chí siêu quá ớt cục tổng ghi bàn kỷ lục. Thế nhưng ta tin tưởng Đại gia càng quan tâm chính là Mỗ Nạ có thể không thể xuất hiện ở cuộc tranh tài này bên trong. Mỗ Nạ bởi trên cuộc tranh tài thời khắc cuối cùng biểu hiện, ngoại giới để hắn thủ phát tiếng hô phi thường cao, hơn nữa quãng thời gian trước buộc ra 39, vở ra Dữu 7 quân tử nhị tất lụm tầm hoàn 39, tin tức bên trong, Rèzo Beto cùng ý mẹ ở sân hai vị chủ lực tiền vệ trụ đều ở đội ngũ. Mà em mở sân càng là bởi vì bị thương sớm cáo biệt cuộc. Vậy vậy, ta xem trọng Mỗ Nạ đem ở bản cuộc tranh tài bên trong lên sàn còn có phải là thủ phát, còn phải mỏi mắt mong chờ. Lúc này, bỏ ra Rio đội bên trong phòng thay đồ, Mộ nạ cũng, cũng đang sốt sáng chờ đợi huấn luyện viên Phạm Dĩ Dạ công bố ngày hôm nay đội hình ra sân. Lần này đội bóng chậm chạp không có tuyên bố đội hình ra sân, hắn mơ hồ cảm giác khả năng cùng Zonano mấy người bọn hắn phao nhĩ tất lực sự kiện có quan hệ, hắn cảm giác mình khả năng có hy vọng ra trận. Được rồi, ta đi tới công bố một hồi đội hình ra sân. Chúng ta đã sớm vượt qua vòng bảng, hơn nữa ngày hôm nay đối thủ Nhật Bản đội cũng không mạnh, vì lẽ đó ta đem tiến hành chế độ thay phiên. Có điều ta hy vọng ngày hôm nay lên sân khấu cấp đội viên ngàn vạn không thể xem thường đối thủ, nhân vì là mục đích của chúng ta chính là bắt cuộc tranh tài này thu được vòng bảng đệ nhất, thủ môn, kệ xạ. Và đội dậy ra công bố cái thứ nhất thủ phát cầu thủ, liền để bên trong phòng thay đổi bầu không khí vì đó biến đổi, liền ngay cả lẽ gian đến tối ổn định thủ môn vị trí đều thay đổi người, xem ra huấn luyện viên lần này nhưng là quyết định muốn dòng ra phong, phải biết đi đại chính là, 7 quân tử, một trong đây. Trung vệ, giúp an, Lucio. Trung vệ hợp tác đúng là không có thay đổi gì, ở trong mắt hạ dậy ra, cũng chỉ có này hai tên trung vệ có thể để hắn yên tâm một điểm. Hậu vệ cánh phải, Sinisno, hậu vệ cánh trái, Diogo. Lại là thay phiên Cắt lốt cũng là, bảy quân tử, một trong có điều tựa hổ chính là che giấu thai mắt người, và Dãy Dã liên đội trưởng cả cũng đồng thời thay phiên. Giữa sân, Kaká, Ronaldinho, Diego Berto Silva. Môn Na, rốt cục thủ phát rồi. Môn Na ở đấy lòng kích động hò hét đạo, thế nhưng trên mặt nhưng vẫn như cũ duy trì bình tĩnh. Và Dãy Dã cũng đem Môn Na biểu hiện xem ở trong mắt, không khỏi rồi hướng hắn đánh giá cao mấy phần. Y mẹ ở sân cùng rẹ Roberto hai cái, bảy quân tử cũng dồn dập bị thay phiên, thế nhưng rõ nhưng không có, xem ra siêu sao vẫn có đặc quyền. Đó lấy bên trong chính là hàng tiền đạo. Ronaldo cùng Zô bị nổ hai người đều ở, vậy có tử, bên trong, mà phó dịp cùng ạ hai người này trùng phong lại không thể tạo thành hợp tác, liền mọi người đều ở mỏi mắt mong chờ, xem vạ dày dạ gặp xử lý như thế nào. Tiền đạo, Adriano, Ronaldo. Xem ra, mặc dù là huấn luyện viên trưởng vạ dày dạ cũng không dám chế ngại Ronaldo phá kỷ lục con đường A phải biết, Nhật Bản đội nhưng là bờ ra giũ đội có thể có thể gặp được cuối cùng một nhánh đội yếu, lúc này không soạt đi bàn, càng chờ khi nào. Ngồi ở mũ nạ bên cạnh Zô bị nổ trên mặt dù sao cũng hơi thất vọng, hay là hắn đang hối hận ngày đó không nên theo mấy người bọn hắn đi leo đi. Mộ Na vỗ vỗ Robi nổ lưng an ủi, "Robi, ngươi còn trẻ, gặp có cơ hội, bình tĩnh, bình tĩnh một điểm." "Đi đi đi." "Tiểu tử ngươi bắt được thủ phát ra đương nhiên bình tĩnh." "Ai, không nghĩ tới làm bờ ra giũ đội tuyển quốc gia tương lai số một sát thủ ta, nhưng lạc hậu ngươi một bước." Ngắn mũi thất lạc sau khi, Robi nổ lại khôi phục hắn sú thí một mặt. Mộ Na ngược lại cũng yên tâm, còn có thể sú thí, chứng minh cái tên này không có chuyện gì. "Ha, Mộ Na, thủ pháp gia." "Sau đó đừng nha đã quên cho ta truyền bằng à, chờ phá kỷ lục, đại ca ta mời ngươi ăn cơm." Ronaldo một mặt mỉm cười hướng Mộ đi tới. Hắn là ở thành tâm thành ý vì là bộ nạ cao hứng đây đương nhiên hắn cũng có một chút điểm tư tâm đó chính là hắn đối với vớiồ nạ cái kia chân tên lửa hành trình thức chuyển xa kiến tạo nhưng là rất nhớ nhung đây tiên tâm đi do nhỉ người ngay ở phía trước chờ xem môạ cũng hài lòng đáp lại nói có điều tiếng nói của hắn cũng không lớn hắn biết rõ là một người người mới vẫn là biết điều tốt nhìn giữa hai lông m mày lộ ra vài tia dâm đángng zonao môạ đột nhiên có cái kỳ quá ý nghĩ vậy thì là zonano sẽ không phải là đó ý để r bé dẫn hắn đi qua bà sau đó cho mình tranh lấy một cái thủ phát vị trí trứ Hạch, đưa tế bảo Ronaldo tư tưởng có như thế phức tạp sao? Đây là một đáng giá thảo luận vấn đề. Mặc kệ như thế nào, môn nạ cái này thủ phát vị trí đều có, bảy quân tử, công lao. Làm bảy quân tử bên trong vì là không nhiều thủ phát, Ronaldo tự nhiên thành môn hạ, báo đáp, mục tiêu, cho hắn kiến tạo, để hắn phá kỷ lục hiển nhiên chính là tốt nhất báo đáp. Sau đó, mà dời dạ không có để ý tới một ít bị đặt ở trên ghế dự bị chủ luật môn, bắt đầu nói chiến thuật. Được rồi, hai đôi cầu thủ liền muốn ra trận, trong tay ta cũng bắt được hai đội đội hình ra sân. Nói cho mọi người một tin tức tốt ở bờ ra di đội đội hình ra sân bên trong bộ nạ bỗ nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó đây là bộ nạ lần thứ nhất cúp lần đầu ra sân tuyệt đối là cái đáng giá kỷ niệm tháng này đang đứng ở đêm khuya Trung Quốc gần như cùng lúc đó bùng nổ ra một trận tiếng hoan hô, hôm mô rốt cục thủ phát ra được rồi Trước tiên để chúng ta tới xem một chút hai bên đội hình ra sân trên màn ảnh truyền hình lập tức đánh ra hai đội đội hình ra sân cùng với trận hình Nhật Bản 442 thủ môn 23 quảủ chia hậu vệ 21 tả kýạ 19 số và cẩy số kẹ 22 nạ cảạ họa 14 Sanpus. Giữa sân, 8 ổ gà xạ, ra, tà, 17 Junichia, đạo, rổ, 20 tạ đội biến hóa trọng đại, đấu Mijamoto, một người khác phòng thủ hạt nhân nạ tiếp nhận đội tiền vệ chủ ý nạ phát, cùng Không biết này nên lý giải vì là sự từ bộ thi đấu, để các cầu thủ cảm thụ giải thi đấu bầu không khí, vẫn là hắn bày ra kỳ trận đây. Bờ Gia Dụ 4222, thủ môn 22 Caisá, hậu vệ 13 Silcino, 3 Lúcio, 4 Jung 16 Dịu Bờ Tô. Giữa sân 19 Mona, 17 Dịu Bờ Tô Siva, 8 Kaká, 10 Ronaldinho. Tiền đạo 9 Ronaldo, 7 Adriano. Bờ Gia Dụ đội cũng tiến hành rồi đại thay phiên, bọn họ thay phiên Didier, Carlos, Zé Roberto, ý về ở sân chờ 5 tên chủ lực, mà trong này có 4 tên cầu thủ đều là 39, 7 quân tử 39, một trong xem ra sự kiện kia kiện sát thực ảnh hưởng đến trận dạ bài binh bảy trận. Xin xì nổ cùng dĩu bở tổ nhậm trước hậu vệ cánh, mồ cùng dĩu bở tổ xì si và đánh tiền vệ trụ, trên hàng tiền đạo nhưng là chí đang đeo đổi đánh vỡ vợt cục tổng ghi bản kỷ lục Zona đâu cùng vừa có tin mừng quý tử Adziano. Lúc này cầu thủ trong lối đi, gặp không có thủ phát, Lũ ổ mang theo băng đội trưởng đứng ở đội ngũ đằng trước nhất, mà đứng ở đội bóng ở phía sau vị trí mồ nạ lúc này cũng là cảm xúc dâng trào, chính mình lần thứ nhất vợt cụ thủ phát thi đấu liền muốn bắt đầu rồi. chương chương 592 592 Trưng Bước lên đọt môn ngoẹt phạt sân bóng, mồ nạ bên trong thân thể mỗi cái tế bào cũng bắt đầu trở nên hưng phấn hơn, nơi này là tỉnh gà sân nhà. Huynh đệ ta có thể đi trước một bước nha. Mồ nạ đứng ở trong sân bóng đi đến. Trên khán đài trước sau như một đồng bể mấy mặt năm lá cờ đỏ, những này cờ sĩ ở tảng lớn màu xanh lục bờ ra giữa quốc kỳ cùng với cái kia như dùng qua, băng vệ sinh, giống như buồn nôn quốc bên trong, có vẻ như vậy mắt sáng, như vậy rõ ràng. Trước máy truyền hình fan bóng đá Trung Quốc cũng là đầy cõi lòng chờ mong, mồ trận đầu đất thủ phát chính là đánh Nhật Bản đội, nhất định phải cố gắng ngược ngược bọn họ a. Đương nhiên, trên khán đại khiến người chú ý nhất vẫn là một mặt bờ da dịu có kỳ, cờ sĩ cũng không đặc biệt gì, đặc biệt chính là chủ nhân của nó. Giải lệ đang buôn ba ba cái nước Đức thành thị sau khi, giải lệ rốt cục nhìn thấy mồ nạ ở góc cục trên thủ phát lên sàn, trên mặt mang theo kích động đỏ ửng, đặc biệt tươi đẹp cảm động. Trước máy truyền hình các cổ động viên đang nhìn đến giải lệ biểu hiện sau khi, ngoại trừ fans nữ vốn là đấu kỵ nàng có một cái như thế hoàn mỹ bạn trai bên ngoài, không ít nam fan bóng đá cũng đang hâm mộ Mona có phúc lớn. Ân, ở không ít các cổ động viên trong mắt chuyện này đối với Kim Đồng Ngọc nữ thậm chí đã từ, từ đạt đến tiểu bẹt cô em vợ chồng. Tin tưởng một khi Mộ Na cùng Giữ Lệ leo lên hôn nhân cung điện sau khi, bọn họ liền có thể danh xứng với thực trở thành đôi bóng đá đệ nhất vợ chồng. Chính đang trên sân làm kéo thân Mộ Na cũng sẽ thỉnh thoảng nhìn về phía Giữ Lệ vị trí cái kia mảnh khán đài, hắn đương nhiên rõ ràng bạn gái khoảng thời gian này buôn ba nỗi khổ. Cố gắng ở cuộc tranh tài này, bên trong biểu hiện chính là đối với Giữ Lệ khổ cực tốt nhất báo lại. Đô. Theo trọng tài chính một tiếng lệnh lành lòi, bản cuộc tranh tài chính thức bắt đầu rồi, bở ra d đội trước tiên ngày hôm nay là cùng Giữ tổ Si va hợp tác tiền trụ, bọn họ sắp sửa cùng được sừng châu á mạnh nhất hai tên giữa sân nạ cả tạ cả mù dạ đối âm. Trận đấu bắt đầu sau khi ăn mặc một đôi màu vàng giày chơi bóng Ronaldo ngày hôm nay có vẻ đặc biệt tích cực. Hiển nhiên, hắn cũng không muốn bỏ qua Nhật bản đội cái này quả hồng nhũn, đây chính là hắn phá kỷ lục cơ hội thật tốt đây. Mở màn vẹn vẹn 4 phút, Ronaldo hay dùng hắn, ra đầu, hoàn thành rồi bản cuộc tranh tài lần thứ nhất công môn. Ân, xin xỉ nhỏ chuyển vào trong ở Ronaldo ra đầu trên sượt một hồi sau khi bay ra đường biên ngang. Bên này Ronaldo mới vừa hoàn thành một lần công môn, trên khán đài Nhật Bản các cổ động viên lại đột nhiên bùng nổ ra một trận tiếng hoan hô. KMN, người Nhật Bản có tật xấu a. Johnny đánh đầu kém lại không phải bí mật, này có cái gì tốt cao hứng. Mộ dùng, bên ngoang, liếc nhìn một chút trên khán đài Nhật Bản fan bóng đá, đối với biểu hiện của bọn họ khịt mũi con thường. Trên thực tế, Mộ Na có chút hiểu lầm Nhật Bản các cổ độc viên, bọn họ cũng không phải đang vì Zonano đánh đầu lệch ra mà cao hứng, mà là bởi vì một cái khác trên sàn thi đấu, Crsy ở rất sớm dẫn trước Osher chơi Rea. Nếu như bên kia điểm số có thể duy trì đến kết thúc, bọn họ có thể chiến thắng bờ ra Rio đội, bọn họ liền có thể vượt qua vòng bảng. Bất quá bọn hắn có thể chiến thắng bờ ra Rio đội sao? Lại có ý nghĩ này. Chứng minh thật là của bọn họ đầu góc có vấn đề. Nhật Bản các cầu thủ tựa hồ cũng là chịu đến cái này lợi tin tức tốt ảnh hưởng, bắt đầu tăng mạnh thế tiến công. Bọn họ dùng, trôi chạy, mặt đất phối hợp hướng về bờ ra dịu đội phúc địa khởi xướng tấn công. Nhìn thấy Nhật Bản các cầu thủ biểu hiện, không ít các fan bóng đá Trung Quốc trong đầu đều bốc lên một loạt thành ngữ, mưa dịu qua mắt trợ, bắt trước bữa. Ân, vẫn là chúng ta Trung Quốc văn hóa bác đại tinh tâm a. Đối mặt truyền thuyết bên trong cước pháp cực kỳ xuất chúng, nhưng thân thể như cùng cái, đông á bệnh phù, như thế lạ cả mùa ra, mùa không chút khách khí lần lượt lợi dụng chính mình cường tráng thân thể va chạm ở trên người hắn. Đối kháng mấy lần sau khi, Nakata Muge liền ảo não chạy đến cánh trái đi tới. Trung lộ liền chỉ để lại cái kia cả ngày cao ngẩng đầu, vẻ mặt quan cùng cái 258 vạn nhất dạng Nakata. Châu Á tối ngưu giữa sân. Châu Á cầu thủ xuất sắc nhất. Chỉ là Châu Á mà thôi. Mỗ nạ nhưng là quả bóng vàng tiên sinh. Đối với cái này từng ở từ thiện thi đấu trên có quá gặp mặt một lần Châu Á đồng bảo, mô nạ cũng không có nể mặt, hung hãn phòng thủ phòng thủ chính là hắn đạo đại khách. Nhật Bản đội hai cái bên trong trường động cơ trước sau bị đông kết, căn bản là không cách nào hình thành có uy hiếp tấn công. Phải biết bọn họ tối đem ra được cũng chính là giữa sân mà thôi. Chẳng lẽ còn chỉ nhìn bọn họ cái kia đám phế vật tiền đạo? Phía sau ổn định lại sau khi, bờ ra Rio đội tấn công cũng càng thêm sắp bén. Mỗ Na một lần hậu trường chuyền thẳng, đưa đến vòng ngoài cấm địa Ronaldo dưới chân. Xoay người sau khi, Zonano bắt đầu dẫm nổi lên xe đạp, cặp kia mắt sáng dậy chơi bóng lần lượt ở quả bóng trên xe qua, để phòng thủ hắn sủ bật cái sủ hoa cả mắt. Ronaldo nhân cơ hội lắc bỏ không chặn, trực tiếp chân trái sút sệt góc gần. Sự chú ý độ cao tập trung một cái đổ người đem bóng mò ra đường biên Ân, xem ra bọn họ còn có cái khung sai thủ môn. Thấy Nhật Bản đội thế tiến công dần yếu, Mồ nạ cũng bắt đầu có ý thức tăng cường một ít trước cắm vào số lần và xảyy dạ cũng không có để hắn làm như thế có điều cũng không có cấm chỉ làm như vậy không phải sao bên sân sânạờ dạ cũng không có cái gì bất mãn hắn cũng rõ ràng muốn cho một cái la Liga cùng trang đi Honlí hai lần vừa phá lưới đơn tuần tham dự phòng thủ không cho vào công hơn nữa còn là đá với Nhật bản đội đối thủ như vậy thực sự là có chút phung phí của trời phút thứ 15 bộ nạ gọn gàng nhanh chóng đoạn rơi xuống nạ cả tạ dưới chân bóng sau đó trực tiếp tăng tốc độ quá rơi mất nhau được đột nhiên thìạ mổ tổ dù chia, hướng phía trước trường nhanh chóng xuất phát Rất nhanh, Môn nạ liền giết vào Nhật Bản đội 30 mét khu vực, vốn là chấn thủ vòng ngoài cấm địa ổ gà xạ, ổ dạ chỉ có thể hướng về Môn nạ nhào tới đối mặt cái này đen đúa gầy gò, dài đến cùng cái Đông Nam Á anh em tự giữa sân, Môn nạ cũng không có đi bắt mặt hắn, mà là đem bóng hành gõ cánh phải. Ngược lại không là Môn nạ lo lắng thắng mà không vẻ van gì, đánh người Nhật Bản nơi nào còn quản cái gì vo không võ. Mà là bởi vì Môn nạ nhìn thấy vùng cấm cánh phải không người xem phòng thủ ca ca. Ca ca tự hồ không nở tới Môn Na ở liên tục qua người sau khi, lại sẽ đem bóng phân cho mình, liền phản ứng của chậm một nhịp, vội vã lên chân sút gol, quả bóng cao hơn sà ngang. Mặc dù đối với với lãng phí mồ nạ chế tạo cơ hội có chút xin lỗi, thế nhưng cả cả cũng không có biểu thị đi ra, chỉ là chôn đầu chạy về giữa sân. Vốn là chuẩn bị cùng cả cả có giao lưu mồ nạ, cũng chỉ có thể thất vọng chạy về giữa sân. Xem ra muốn cùng cả Cạ hòa giải, mồ nạ còn có một đoạn đường phải đi đây. Bờ ra Dụ đội thế tiến công càng ngày càng mạnh, phòng thủ trên lại bắt đầu có chút thư giãn, đặc biệt là hai cái đường biên. Xin Shin Sĩ Nhụ cùng Dụ Bở Tô đều là công mạnh hơn thủ một bên vệ, mà Bờ ra Dụ đội vừa không có tiền vệ cánh, vì lẽ đó cho Nhật Bản đội không ít cơ hội. Nhật Bản tích người Bờ Gia Dụ sân tổ chức chế tạo một lần sát cơ. Hắn nhận được ý nã mộ tổ du nỉ chỉ chọc khe, ở cánh trái không có đến cuối, mà là đột nhiên má ngoài đem bóng đâm hướng về phía vùng cấm chú lộ. Du An nhất thời sơ sẩy đổ vào tạ mạ đạ cậy gì, tạ mạ đạ cậy gì cầm bóng thuận thế hướng về trái một chuyến lắc bỏ gấp độ, liền trực tiếp lên chân trái sút gol. Coi như trên khán đài nhật Bản các cổ động viên chuẩn bị một nhảy mà lên thời điểm, một bóng người cao lớn nhưng trượt đến tạ mạ đạ cậy gì trước người, đem hắn sút gol chặn ra đường biên ngang. giữ, về phòng thủ đến bên trong vùng tấm mộ cứu lại bờ ra giu đội. Tập trung sự chú ý, không muốn cho bọn họ cơ hội. Mũ nạ cấp tốc từ trên mặt đất bò lên vỗ tay đối với các đồng đội hô. Tuy rằng Mỗ ở đội bóng bên trong tư lịch xem như là tối thiện, thế nhưng lời nói của hắn dù sao không sai, vì lẽ đó thật không có gây nên các đồng đội bất mãn. Sợ hai không thôi kệ sả cho Mỗ Na một cái sâu sắc ôm ấp ngỏ ý cảm ơn, hắn cũng không muốn bỏ ra dù đội đang tiến hành lượt cục trên cái thứ nhất mất bóng phát sinh ở trên người mình. Bờ ra dù đội tự lần trước lượt cúp tới nay liên tục bốn cuộc tranh tài không mất bóng, tấm thân xử nữ, có thể bao lưu. Nhật Bản đội lần này đánh lén cũng nhắc nhở người Bờ ra dù, hiểm giả dối nhưng là người Nhật Bản đại danh tử, tuyệt đối không thể xem thường. Sau đó một khoảng thời gian bên trong, Mộ nạ cùng bờ ra giũ đội, trước sân 4 tầng đấu, liên tục uy hiếp Nhật Bản đội không thành, thế nhưng quả gù triệt nhưng lần lượt bảo vệ cửa thành không mất. Xem ra, đội yếu ra ngoài đem, câu nói này quả nhiên không giả a. Nhưng mà, thủ môn cho dù tốt, cũng sợ đối mặt không thành. Nay đồng dạng là một cái tuyên cổ bất biến định lý. Ngay ở hiệp một thi đấu tiến hành đến phút thứ 35 thời điểm, do ni vòng ngoài cấm địa được Mộ nạ chuyển bóng sau, không có dừng bóng, mà là trực tiếp đem bóng khúc xạ vào vùng cấm. Lần này xuất kỳ bất ý chuyền bóng xuyên thấu Nhật Bản đội hàng hậu vệ. Adjiano nhanh chóng xuyên vào. Đối mặt không thành đi gặp, đối mặt tấn công quả cụ kia, chân trái đem bóng mạnh mẽ đánh tiến vào góc xa. Bóng vào rồi. Azianoba 10. Bờ ra giữ đội rốt cục đạt được dẫn trước. Đi bàn sau, A Hưng phấn chạy hướng về phía góc cờ khu, mà Mỗ Na cùng các đồng đội cũng dồn dập chạy đi tới. Mỗ Na cùng bọnỷ phân biệt đứng ở A hai bên, ba người đồng thời đưa cánh tay khép lại hơi con thả ở trước người trái phải lấy động, làm ra một cái ôm bảo bảo tư thế. Ác, đây là 39, cái nôi 39, chúc mừng động tác. Năm đó bờ bệ tổ ở 94 thuật cục lúc bảng hiệu chúc mừng động tác. Mà ạ cũng dùng cái này chúc mừng động tác đến đem ghi bản đưa cho hắn bạn gái mấy ngày trước vừa vì hắn sinh ra nhi tử. Adriano cùng hắn các đồng đội cộng đồng phổ ra một khúc khúc ha du. Chương 593, kỷ lục. Có người một phần. Chương 593, kỷ lục. Có người một phần. A cùng các đồng đội mãi đến tận trọng tài tham gia mới kết thúc chúc mừng hướng phe mình một hiệp đi đến. Chờ Adriano ghi bạn sau, cùng hắn đồng thời tiến hành khúc hát du chúc mừng động tác, đây là đại gia ở lúc trước liền thương lượng kỹ càng rồi. Làm vì cái này chúc mừng động tác bố trí người kiêm động tác chỉ đạo, Robbie đổ chính điu ba ngồi ở trên ghế dự bị đây. Lại không chờ ta lên sân khấu liền một mình sử dụng lao tử thiết kế chúc mừng động tác. Quá đáng trách. Chờ lao tử có nhi tử, lão tử chính mình một người chúc mừng, không gọi các ngươi. Ân, động tác ta đều nghĩ kỹ, hay dùng hấp nổ vũ, chúc mừng động tác. Dù bị nổ một người ở cái kia nghĩ linh tinh nói bạch, nguyên lai like ngày sau bị nổ cái kia nổi danh, hấp nổ vũ, chúc mừng động tác chính là vào lúc này sản sinh linh cảm. Thi đấu tiếp tục tiến hành, ở Adriano đánh vào đưa cho nhi tử ghi bản sau khi, Modena cùng các đồng đội bắt đầu tập trung hỏa lực vì là zona máy sản xuất biết, khoảng cách Adriano ghi bàn cũng không lâu lắm. Zonaldo lại hoàn thành rồi một lần đánh đầu cận thành, đáng tiếc vẫn như cũ cùng ghi bàn gặp thần qua. Ngày hôm nay bờ ra Jiu đội quá nhiều đem bóng đưa đến Zonaldo trên đầu mà không phải rũi chân, này ít nhiều có chút gia tăng rồi Zonaldo ghi bản độ khó a. Ai cũng biết người ngoài hành tinh đánh đầu cũng không xuất sắc. Nhìn thấy Zona Zonaldo lại một lần đánh đầu cận thành, mồ nạ trong đầu đột nhiên buốc lên một ý nghĩ, kẻ này ngày hôm nay tựa hồ vô cùng có khả năng tiến vào đánh đầu. Phải biết, người Nhật Bản, sao chép, công phu thực sự là quá lợi hại, học tập bờ ra Jiu đội bóng đá phong cách, liền ngay cả bờ ra Jiu đội không quen đánh đầu đặc điểm cũng học được đi tới. Ảch, trên thực tế là bởi vì bọn họ trời sinh cái đầu không đủ phải biết bọn họ đội bên trong duy nhất to con cũng chính là trung vệ nạ dạ hoa, liền ngay cả thủ môn mônạ cụ triệu cũng không thể vượt qua một em ởắm đây mô nào ý nghĩ ở hiệp một trận đấu kết thúc trước trở thành hiện thực dự vợ tổ si và các bóng sau sẽ bóng giao cho môạ mô nạ chân trái dừng bóng chân phải liền trực tiếp chuyển xa đến cánh trái zona đi dưới chân zona đi hầu như phục chế một lần mô nào độc tác chân tráirừng bóng chân phải đem bóng chuyển đến vùng cấm phía bên phải nơi đó là nhanh chóng xuyên vào xin nay bóng chuyển được thoắn côú cao Sinsino không cách nào dùng bộ ngực tháo xuống bóng, liền hắn chuẩn bị dùng đầu. Nhìn thấy đứng ở xa nhà cột Ronaldo, Sinsino lập tức đem bóng bại vượt qua. Quả bóng lướt qua Nhật Bản đội Tháp Hải đang nạ cạ dạ họa, bay đến xa nhà cột Ronaldo trước người. Ronaldo thậm chí đều không cần làm sao nhảy lấy đà, ung dung dùng cái trán nện ở quả bóng trên, quả bóng liền bay vào hắn trước người không thành. Veo ngoẹt pha lần sân bóng rơi vào một mảnh trong cơn điên cuồng. Bóng vào rồi. Bóng vào rồi ba. Đây là Ronaldo ở đàng tiến hành ật sơn đệ hai cái đi bàn, cũng là ở ật cục trong lịch sử đánh vào đệ 14 cái đi bàn. Hắn đuổi bình ở rất cục trong lịch sử tổng ghi bàn kỷ lục người thứ nhất gầm lờ, cùng người đức đồng thời đặt ngang hàng trở thành ngật cục trong lịch sử vua phá lưới. Hơn nữa không nên quên, người bỏ ra giật cục lưu trình còn chưa kết thúc đây. Hắn còn có đầy đủ thời gian đến đánh vỡ cái này kỷ lục. Ghi bản sau Ronaldo hưng phấn bức bá vương bộ mẹ xe đét ở hẻ phạ lần trong sân bóng. Vốn là ở hậu trường Môn cũng cấp tốc chạy đến trước sân tham dự đến chúc mừng bên trong. "Johnny, người phá kỷ lục cái kia bóng có thể phải đợi ta đến kiến tặng cho Ronaldo một cái ôm ấp nói rằng, "Không thành vấn đề, ta ở mặt trước chờ đây, không để cho ta chờ quá lâu nha." Zona đô lộ ra hai viên răng nhỏ, hưng phấn nói 20, Bờ Gia Jiu đội mở rộng dẫn trước ưu thế. Tin tưởng mặc dù là ngưu quổng, đại cung dân tộc cũng không dám hy vọng xa vời có thể chiến thắng Bờ Gia Jiu đội chứ. Mặc dù là ở hiệp 1 cuối cùng mấy phút bên trong, Bờ Gia Jiu đội cũng mấy độ suýt chút nữa công phá Nhật Bản đội không thành ở trọng tài chính thổi lên hiệp 1 trận đấu kết thúc tiếng còi lúc, Nhật Bản đội bảo vệ không hai điểm số. Mỗ nạ cùng các đồng đội một mặt ung dung trở lại phòng thay đồ đến phòng thay đồ bên trong, Bờ Gia Jiu đội cũng là một mảnh ung dung, cứ việc bởi vì, bảy quân tử, sự kiện mà ngồi ở trên bị Cắt vẫn cứ là kéo dài hắn làm quái phong cách, đem phòng thay đổi bên trong huyên náo tiếng cười một mảnh. Mà vạ dày dạ thậm chí đều không cần sắp xếp chiến thuật, chỉ là làm ra một cái nhân viên điều chỉnh. Dũng Trang ngập án niệm Zobi nổ thay đổi đã hoàn thành ghi bàn Atziano. Mà Zonando thì lại vẫn như cũ ở lại trên sân, chuẩn bị xung kích hắn luật cốt lịch sử vừa phá lưới mục tiêu. Hiệp 2 thay đổi địa tái chiến, Sicco cũng làm ra điều chỉnh, dùng tạ cả hạ dạ thay đổi vẫn không đạt được gì mà kỳ sẩy trí rồ, hy vọng có thể tăng mạnh thế tiến công. Được rồi, hiệp 2 trận đấu bắt đầu rồi, hai vị luyện viên đều đối với trên hàng tiền đạo làm ra điều chỉnh. Không biết hiệp hai gặp có biến hóa như thế nào đây. Dù bị nổ lên sân khấu sau hiệu quả là rõ ràng, ở trên ghế dự bị tích chưa 45 phút toán nghiệm ở mới vừa mở màn phải đến bạ phát. Vòng ngoài cấm địa liên tục đảo chân sau khi lạnh bắn hầu như công phá Nhật Bản đội không thành. Cứ việc quả bóng sắt cột dọc lên ra, nhưng vẫn để cho Nhật Bản các cổ động viên kinh chạy mồ hôi lạnh khắp cả người. Cho tới Nhật Bản đội đối tạ cả hạ dạ, tựa hồ ngoại trừ đem áo đấu dãy số từ 11 biến thành 9 bên ngoài, không có cái gì cái khác, khác nhau. Không cảm giác được Nhật Bản đội thế tiến công uy hiếp, mồ tấn công số lần càng hơn nhiều, hắn có thể chưa quên hiệp một thương lượng với Ronaldo tốt sự tình. Hắn còn muốn cho Zona Ronaldo kiến tạo cái kia đánh vỡ ghi chép một bóng đây. Phút thứ 53, Mộ nạ vòng ngoài cấm địa chân phải má ngoài bí mật đâm chuyển, Ronaldo tiếp bóng thuận thế đánh sút góc xa, quả bóng sát cột dọc lệch ra. Áp Ronaldo suýt chút nữa liền đánh vào phá kỷ lục một bóng, còn kém một tí tẹo như thế mà thôi. Cứ việc không có thể đi vào bóng, thế nhưng hai người tựa hồ cũng tìm tới ở giao phối hợp lúc cảm giác. Ở thi đấu tiến hành rồi sắp tới một canh giờ thời điểm, hai người lần thứ hai đánh ra đặc phối hợp. Ronaldo chuyền bóng sai lầm, bị Nhật Bản đội các cầu thủ giải play, thế nhưng quả bóng vừa qua khỏi một hiệp lại bị Mộ Na đoản dưới. Mô Na sải bước từ một đám Nhật Bản cầu thủ trung gian xuyên qua, đi tới trước sân. Nhìn thấy lùi lại tiếp bóng Ronaldo, Mô Na lập tức đem bóng phân quá khứ, sau đó chính mình tiếp tục xuyên vào. Ronaldo cũng đúng lúc đem bóng một lần nữa đưa đến Mô nạ trước người. Đặc sắc 2 quá 1, Mô nạ có thể sút गोल rồi. Mô nạ như hoàn kiện tường nói như vậy làm ra sút gôn tư thế, thế nhưng hắn nhưng chỉ là đang hấp dẫn Nhật Bản đội cầu thủ phòng thủ sau khi, lần thứ 2 dùng má ngoài đem bóng phân cho Ronaldo. Liên tiếp một cứa lăn chuyển, đầy đủ thể hiện Ronaldo cùng Mô Na ngầm. Vào lúc này Ronaldo bên người chỉ còn giữ lại một tên cầu thủ hậu vệ. Hoặc là Đối với Ronaldo tới nói bằng không có cầu thủ hậu vệ. Hắn dừng bóng xoay người làm liền một mạch, trực tiếp ở ngoài vùng cấm lên chân phải đánh bắn. Cái này bóng đánh cho cực kỳ đột nhiên, hơn nữa góc độ phi thường sả quyết, quạ cụ chia nhào không cứu kịp. Vải nẹt phạ lần sân bóng bùng nổ ra so với vừa nãy lần kia ghi bàn càng to lớn hơn tiếng hoan hô. Kỷ lục mới sinh ra rồi ba. Ronaldo ba. Ronaldo đánh vào hắn ở lượt cúp trên đệ 15 cái ghi bàn, đánh vỡ gật mu lơ duy trì 14 bàn kỷ lục. Ronaldo hoàn toàn xứng trở thành thủ ba. Cái này chắc chắn ghi vào gật cục ghi bản kỷ lục ghi bàn tương tự có mùa nạ công lao chính là hắn cùng zonano liên tục đẹp đẽ phối hợp vì là zonana nô chế tạo cơ hội một đòn chí mạng mà môạ cũng đã trở thành cái này phá kỷ lục ghi bàn kiến tạo người đây là mô nạ đang tiến hành gật cúp lần thứ 2 kiến tạo 3. chúng ta có lý do tin tưởng tưởngộ nạ đem vững vàng chiếm cứ trụ hắn ở bờ ra dịu đội vị trí chủ lực mô nạ đứng ở tại chỗ mở hai tay ra chờ đợi zonanano tập trung vào hắn ôm ốc đúng như dự đoán Tuy rằng hư vấn thế nhưng zona cũng không có nhằm phía giới khá này mà là nhằm vào hướng về phía mùa nạ Ronaldo hai tay nâng lên Môn Na đầu hô lớn, "Cái này kỷ lục, có ngươi một phần." Môn Na không tỏ rõ ý kiến cười cận, cũng hưng phấn nâng lên Ronaldo đầu nói, "Ha, Johnny, ta sau đó phải gọi ngươi vật cúp đệ nhất xạ thủ." "Ha ha, đúng, vật cúp đệ nhất xạ thủ." Ronaldo cười to lộ ra hai viên răng to. Robbie tiểu tử kia cũng bật lên, tay phải đáp trụ Môn Na, tay trái đáp trụ Ronaldo, một mặt nghiêm túc nói với Ronaldo, "Johnny, xem ở ngươi là đại ca ta phương trên, cái này vật cúp nhất thủ liền để ngươi mấy năm đi. Ta sẽ không quá sớm đánh vỡ cái này kỷ lục." Mỗ nạ cùng Ronaldo cùng nhau khinh bị nói, sau đó tập trung vào cái khác đội hưu chúc mừng bên trong. Phủ đầy buổi 32 năm kỷ lục rốt cục và hôm nay bị đánh vỡ, để chúng ta đồng thời chúc mừng Ronaldo, để chúng ta đồng thời chúc phúc bờ ra dịu đội có thể đi càng xa hơn, chúc phúc Ronaldo có thể đem kỷ lục lần lượt mở rộng. Chương 594, vượt cục bàn thắng đầu tiên. Chương 594, rốt cục bàn thắng đầu tiên. Ba bóng năm chắc, bên sân phạt rở giải dạ cung từ trên ghế dự bị gọi dậy hai tên cầu thủ, này hai tên cầu thủ phân biệt là Juninho cùng hai người bọn họ đến nay vẫn không có ở gật thi đấu tốt nhất qua trận đây. Mắt thấy liền muốn đi vào vòng knock-out, sau đó có thể không có gì cơ hội để nhóm dự bị biểu hiện ở để thay thế bổ sung lên sân khấu cảm thụ dưới giải thi đấu bầu không khí đồng thời, cũng làm cho chủ lực nghỉ ngơi một chút, đây là pha dày dạ ý nghĩ. Zona đô lại nhảy nhót một lúc phòng trừng thể năng liền gần đủ rồi, đợi lát nữa dùng phật thay đổi hắn. Như vậy Junior thay đổi ai đó, cả cả vẫn là Johnny. Pha dày dặn gõ gõ chán của chính mình nghĩ đến. Lẽ ra Johnny ngày hôm nay biểu hiện cũng không sai, ở giữa sân phát động cùng tiến tạo đều hoàn thành rất tốt, nhưng lúng túng chính là, Johnny ở đang tiến hành lượt cup trên còn chưa khai chương đây. Chuyện này đối với một cái cầu thủ xuất sắc nhất thế giới tới nói nhưng là khó coi điểm. Sau đó vẫn là đem hắn đổi lại đi, bảo lưu điểm thể năng. Đó lấy vòng nhỏ cuộc mới là then chốt đây, phạm không được ở Nhật Bản đội trên người lãng phí thể lực. Và giày dạ cuối cùng vẫn là làm ra quyết định. Trên sân rõ nhỉ vẫn còn đang thích làm gì thì làm biểu diễn, từ hắn rõ ràng tăng nhanh suốt gôn số lần xem ra, hắn cũng muốn truy cầu một cái ghi bàn. Làm bờ ra dù đội thay thế bổ sung còn ở làm nóng người thời điểm, Nhật Bản đội rồi lại làm ra thay đổi người điều chỉnh. Vẫn như cũng là tiền đạo vị trí, nói chuẩn xác, vẫn như cũng là vừa nãy cái kia một vị trí. Sĩ Cộ dùng ổ gù rỗ mạ xạ sĩ thay đổi hiệp 2 mới lên sân khấu tạ cả Hạ Dạ. Cũng không phải bởi vì tạ cả Hạ Dạ biểu hiện không được, một cái khắc tiền đạo tạ mà Đạ tẩy gì biểu hiện cũng không khá hơn chút nào, mà là bởi vì xui xẻo tạ cả Hạ Dạ lại ở lùi lại ở ngoài vùng tấn cầm bóng thời điểm cùng mô nạ đến rồi một lần đối với chân. Thôi, vết thương cũ tái phát, lên sân khấu đã mười mấy phút lại bị thay đổi đi tới. Mộ Na thật không có giả mù sa mưa đi biểu thị cái gì ấy nãy, hắn vừa không có hại người động tác, đối với chân ở trên sân bóng là lại bình thường có điều sự tình chứ. Muốn trách cũng chỉ có thể trách cái kia người Nhật Bản là người pha lê hoàn toàn chỉ là đang làm vinh dự mà chiến nhật bản đội từ lâu không có mở màn lúc khí thế, tự nhiên càng thêm không uy hiếp được bờ ra giũ đội không thành. Mũ nạ xếp sau xuyên vào cũng càng ngày càng thuận bùn sứa gió. Vừa nãy sẽ đưa ra một cái đặc sắc cho khe, suýt chút nữa để Ronaldo hoàn thành hat-trick đáng tiếc Ronaldo xuyên vào chậm một nhịp, bị đúng lúc tấn công quả gù chìa đem suất gol đập ra. Thấy Ronaldo tựa hồ có chút không chạy nổi, bên sân vạ rãy rạ liền đem hai người dự quyết kêu trở về. Được rồi, mở ra đội tỉnh cầu thay đổi người, Juninho đều sẽ lên sân khấu. Phật là thế cho ngày hôm nay lập cú đúp đồng thời đánh vỡ cột tổng ghi bàn kỷ lục Ronaldo. Johnny thay đổi chính là Johnny, xem ra pạ Dậy Dạ là chuẩn bị để chủ lực nghỉ ngơi thật tốt, chuẩn bị chiến đấu vòng nhỏ cuộc giai đoạn thi đấu. Đại Johnny hai người xuống sân thời điểm, vẻ mặt đều rất bình thường, không có cái gì bất mãn. Pạ Dậy Dạ lúc này mới thở phào nhẹ nhóm những này hàng hiệu có thể không tốt hầu hạ Hai cái lần thứ nhất leo lên luật cuộc sân bóng các đội viên đều có vẻ rất hưng phấn, Mộ nạ nhìn thấy bọn họ liên phảng phất nhìn thấy trên một cuộc tranh tài chính mình. Johnny xuống sân sau khi, cả cả biểu hiện rõ ràng trở nên sống động, xem ra hai người bọn họ trong lúc đó có chút lẫn nhau hạn chế là sát thực có việc này. Liên tiếp xuyên vào Mona cùng cả cả trong lúc đó tự nhiên khó tránh khỏi gặp có một ít phối hợp. Tuy rằng trong lòng vẫn cứ có chút bồn nọ, thế nhưng cả cả dù sao cũng là cái nghề nghiệp cầu thủ, vì lẽ đó hắn chắc chắn sẽ không bởi vì cá nhân nguyên nhân mà không chuyền bóng cho đội hưu đương nhiên, bọn họ giao lưu cũng giới hạn với chuyền bóng mà thôi. Hai người thậm chí đều không ánh mắt gì tiếp xúc, chớ nói chi là cái gì trò chuyện. So với cả cả cùng Mona hai người toàn diện, Juni độ thực lực thì lại đơn điệu rất nhiều. Thế nhưng hắn đơn điệu cái kia phương diện cũng đã hầu như đến một cái đăng phong tạo cực giai đoạn. Hắn cái kia quỷ dị cấp pháp, cái kia xuất thần nhập hóa lá vàng rơi cũng làm cho Nhật Bản đội khó có thể phong bị. Vẫn đang khổ luyện má ngoài lá vàng rơi mồ ngay ở huấn luyện lúc thường thường hướng về dù nhị nổ giáo. Phút thứ 72, dù nhị liền nhận được mồ chuyển chuyền bóng, đến rồi một lần 30m có hơn đại lực xuất xa. Quả bóng quỷ dị phi hành con đường để qua gù chia suất nửa phán đoán sai lầm, cũng may hắn xuất sắc để nhị phản ứng để hắn một cái tay đem bóng mò ra đường biên ngang. Ừ dù nhị nổ sút cước pháp thực sự là riêng một ngọn cờ a, loại này đường vòng cung quả thực có chút không phù hợp định luật vật lý. Ân, ra Diêu đội được một góc, đây chính là nạ đạt được cơ hội ta. Chính như Hoàng Kiến Tường từng nói, và góc đối với Mộ nạ tới nói, nhưng là cái cơ hội tốt, mặc dù là Nhật Bản đội Tháp Hải đang nạ cả dạ hỏa cũng so với Mộ Na Hải mấy cm còn thân thể cung cấp điểm năng lực, càng không ở một cấp bậc trên. Cái này phạt góc do Dụ Nổ đến chủ phạt. Dụ cùng Mộ Na ở lúc huấn luyện thường thường đều là ở thay thế bổ sung một phương, nay trái lại để cho hai người nuôi thành không sai hiểu ngầm, ở trong khi huấn luyện, hai người liền tưởng thường chỉnh diễn đá phạt phối hợp phá cửa cho Hayden, sự thực chứng minh, Dụ Nổ cũng không phải một cái thủ dai người. Lúc trước Mộ Na nhưng là một tay sáng lập đối với Lý đội, màu đen 9 phút, sự kiện đây. Ngược lại, cho tới bây giờ Bỏ ra giũ đội bên trong một cái khác hiệu lực với ly Lion Cờzit liền không như thế nào cùng Mộ Na đáp nói chuyện, dù sao làm hậu vệ hắn lúc đó nhưng là bị thương nặng nhất. Lần này, đang cùng Nạ cả Dạ họa tranh vị trí Mộ Na liền tin chắc du nghỉ nổ nhất định sẽ đem bóng đưa đến đỉnh đầu của hắn. Trước máy truyền hình không ít Mộ Na các cổ động viên mỗi một người đều cẩn thận nhìn chằm chằm máy truyền hình màn hình, chỉ lo bỏ qua Mộ Na để một cái lượt cột ghi bàn. Mấy lần trước phạt góc cơ hội cũng là như thế, thế nhưng đều là bởi vì loại này loại kia nguyên nhân để Mộ Na cùng ghi bàn sượt qua người. Trên khán đài giận lúc này hai tay cầm lấy quốc kỳ hai cái sừng đẩy ngã trước ngực, vì là Mộ Na cầu khẩn vẫn may Dẫn lệ cái này theo bản năng động tác, để quốc kỳ chăm chú ôm ra nàng thân thể, lộ ra lồi lõn có hứng thú vấp người, khỏi nói có bao nhiêu mê người đương nhiên, vào lúc này rất nhiều các cổ động viên cũng có thể làm đến mắt nhìn thẳng, bởi vì bọn họ đều sẽ tập trung sự chú ý đến Nhật Bản đội vùng cấm bên trong. Juny no bắt đầu chạy lấy đà sau khi, Nhật Bản đội bên trong vùng cấm đã là hỗn loạn tương mừng. Có điều mũ nạ lúc này đầu góc nhưng là rất rõ ràng, hắn ung dung chen tách nạ cả dạ họa phòng thủ, chạy đến điểm, nhảy lên thật cao. Người đến bóng đến. cái tầng, tầng ở không quả bóng tiến lên. lần trong sân bóng người bờ ra cùng người hoa đều bạo phát ra. Hầu như là cùng thời khắc đó, các nơi trên thế giới người hoa các cổ động viên cũng đều từ sofa hoặc là chỗ ngồi nhảy lên. Bóng và ba. Mộ Na 3. Đây là Mộ Na ở ở cột trên cái thứ nhất huy bàn. Cái này cũng là người hoa ở ở cột vòng chung kết cái thứ nhất huy bàn. Đây là một cái sự kiện quan trọng thức ghi bàn, mà Mộ Na nhất định đem sáng tạo người hoa bóng đá từng cái từng cái kỷ lục. Thời khắc này mô nạ không phải một người đang chiến đấu, hắn đánh chịu các nơi trên thế giới người hoa fan bóng đá kỳ vọng. Từng cái từng cái nhân vật anh hùng vào đúng lúc này linh hồn phụ thể, Mộ Na chính là người hoa bóng đá anh hùng. Hắn không phải một người chiến đấu. Hắn không phải một người. Hoàng kiện tường giống giả cầm thanh ở Trung Quốc các nơi trong máy truyền hình truyền ra, thậm chí ở thét lên cuối cùng vài câu thời điểm, hắn đều bởi vì kích động quá độ mà có chút pha âm. Thế nhưng vào lúc này không ai sẽ cảm thấy hắn làm như vậy có cái gì không được, không có ai trách cứ hắn giải thích lúc tính huấn hướng. Bởi vì hắn là đang vì mình người mà gọi, hắn là đang vì người hoa bóng đá mà họ hét. Đi bản sau Mộ Na hưng phấn hướng khán đài bên kia xuống tới, ở chạy mau trình diện một bên thời điểm, hắn hai đầu gối quỳ xuống đất trượt pha lần trên sân bóng, đồng thời mạnh mẽ vung lên hai cánh tay của chính mình. Chợ tới tấm bảng quảng cáo trước thời điểm, Mộ đứng lên Hai tay đặt ở bên hay nhắm mắt lại lắng nghe mô ạ mô ạ mô ạ mô ạ mô ạ mô Đạn đạo! Đạn đạo Đạn đạo! đủ loại tiểu dáng tiếng tiêu gào nhũu tạp cùng nhau nhưng ở chuyển vào mô nạ trong lỗ thai sau khi lại có thể rõ ràng bị phân chia ra đến hắn thậm chí mơ hồ có thể phán đoán ra những người là bờ ra dịu đội fan bóng đá cái nào là cổ động viên di Madrid mà cái nào nhưng là người hòa fan bóng đá có điều nói thế nào bọn họ lúc này đều là mô nạ cổ động viên mà lúc này ở trên khán đài thua tay mô chân Hoàn Hô nhảy nhót dưới lễ hiện nhiên chính là mồ nạ số 1 fan bóng đá. Tận mắt đến mồ nạ đánh vào gật cổ trên cái thứ nhất đi bàn, lệ cảm thấy chính mình khoảng thời gian này buôn ba đều là đáng giá. Làm tốt lắm, mồ nạ. Chúc mừng ngươi, mồ nạ. Đợi lát nữa mời ăn cơm, mồ nạ lao đệ. Rất nhanh, mồ nạ bên người liền vi mãn tới chúc mừng các đồng đội. Xem ra mồ nạ nhân duyên cũng không tệ lắm. Vào lúc này hay là không ai chú ý, trước sân đội viên chỉ có một người không có tới cùng mồ nạ chúc mừng, người này chính là Kaka, hắn chỉ là yên lặng đi trở về phe mình một hiệp đang đứng ở trong vòng vây tâm mồ nạ nhưng chú ý tới điểm ấy. Ngọa chư bất đắc dĩ lắc đầu một cái, hắn còn có thể thế nào đây? 40, Bờ ra Dụ đội mạnh mẽ thế tiến công ở trận này không có cái gì áp lực thi đấu bên trong hoàn toàn bạo phát ra. Mà mẫu nạ ở thu được thủ phát cơ hội sau khi cũng bên trong thu hoạch chính mình cái thứ nhất đi bán. Chúng ta có lý do tin tưởng, chỉ cần có thể duy trì trạng thái như thế này cùng với tâm thái, Bở ra Dụ đội nhất định có thể ở đang tiến hành ngật cục trên đi được càng xa hơn. Vào lúc này, hoàn kiện tường âm thanh bình tĩnh rất nhiều. Vừa nãy hắn ở hai ngay bên trong nghe đạo diễn ồn ào rất lâu. Hiển nhiên, bọn họ cho rằng hoàn kiện tường vừa nãy biểu hiện có chút mất thể thống ảnh hưởng đường đường cờ cờ tờ vờ hình tượng. Cái gì chó má hình tượng? Chính mình đại truyền hình ở khán giả trước mặt là cái gì hình tượng còn không biết. Là một người bình luận viên, nếu như không thể phóng thích tình cảm của chính mình, giải thích làm sao đến cảm xúc mạnh liệt đây? Hoàng kiện tường ở trong lòng bất đắc di cười khổ. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, bốn bóng dẫn trước bờ ra Dữu đội cũng không có chậm lại tấn công nước chân, trái lại là càng đánh càng hăng. Thậm chí liền ngay cả hậu vệ cánh trái Dữu Bở chút nữa nổ ra Nhật Bản đội thành, ở vùng trái nhận được môn cho khe, lợi dụng bị nhỏ hấp dẫn phòng thủ, trực tiếp đại lực đánh góc xa. Đáng tiếc quả bóng sát cột dọc dĩa ngoài lệnh ra ở Ronaldinho xuống sân, cả cả càng chú trọng tấn công tình huống, Mộ bất chi bất giác tiếp nhận vào ra diệu đội tổ chức đại kỳ. Càng quan trọng chính là, tất cả những thứ này nối liền phi thường tự nhiên, Mộ cũng không có hết sức mà thôi, hắn các đồng đội cũng không có cảm giác bất kỳ không tự nhiên, phản phất tất cả đều tiến hành. Tự nhiên đến thậm chí ngay cả Mộ cùng các đồng đội đều không có nhận ra được loại biến hóa này. Thế nhưng làm huấn luyện viên ạ dậy dạ tự nhiên là chú ý tới. ra ông lão không phải không thừa nhận, cái này đã từng lần lượt bị hắn cự tuyệt ở ngoài cửa người Hoa thiếu tử, từ khi tiến vào đội tuyển quốc gia sau khi Tựa hồ mỗi một lần đều có thể mang đến cho hắn niềm vui mới ở vô địch thế giới bờ gia dịu trong đội, hơn nữa là ở gật cúp trên sàn thi đấu, này một loại lần thứ nhất lần đầu ra sân liền có thể trở thành là đội bóng tổ chức hạt nhân cầu thủ trẻ, mặc dù là ở bờ gia dịu như vậy thiên tài đông đảo quốc gia, cũng không thường thấy chứ. Ba giây dạ phát hiện mình tựa hồ lại đến một lần nữa xem ký mô nạ, mà hắn cảm nhận ở trong bộ kia vốn là vô cùng vững chắc đội hình ra sân tựa hồ cũng có chút buông lỏng rồi. Trên sân mô nạ tự nhiên không biết huấn luyện viên biến hóa trong lòng, hắn chỉ là toàn thân tâm vui đầu vào thi đấu bên trong, lần lượt cắt bóng, lần lượt đột phá lần lượt đưa ra diệu chuyển, lại một lần thứ hoàn thành đại lực xuất xa. Từ dã lễ biểu hiện liền có thể từ mặt bên phán đoán ra mụ nạ phát huy có bao nhiêu xuất sắc. Cô nàng này từ khi mụ nạ hoàn thành lần kia ghi bản sau khi hầu như liền không có cơ hội cố gắng ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, bởi vì mỗi lần cái mông của nàng mới vừa dính vào trên cái băng, mụ nạ một lần phát huy lại sẽ làm nàng một lần nữa đứng lên đến. Thường thường phục phục mấy lần sau khi, dã lệ liền dứt khoát chẳng muốn ngồi xuống. Nhẹ này nhót nhót lâu như vậy hạ xuống, dã lễ cũng đã là đổ mồ hôi tràn trề. Có điều nàng không để ý, bởi vì nạ biểu hiện thực tại làm cho nàng rất hưng phấn cũng rất hưng phấn còn có rất nhiều ở trước máy truyền hình các fan bóng đá Trung Quốc. Có thể tưởng tượng, khi bọn họ nhìn thấy một cái cùng bọn họ có như thế với thống, mọc ra như thế khuôn mặt người hoa cầu thủ trở thành vô địch thế giới, vờ ra giũ đội tuyển quốc gia trên sân quan trị huy lúc, là cỡ nào tự hào. Những này bình thường nhìn thấy Trung Quốc các cầu thủ có thể ở một nhánh châu Âu câu lạc bộ nhỏ đội trên cuộc tranh tài liền có thể kích động không thôi đáng yêu các cổ động viên, nhìn thấy môn nạ ở bờ ra giũ trong đội như vậy đặc sắc biểu hiện, làm sao có thể không hưng phấn đây. Mỗ nạ ở đây trên cũng là càng đá càng hưng phấn, hắn cùng các đồng đội đánh ra lượt đặc phối hợp, lần lượt Bản đội không thành. Thậm chí liền ngay cả Cạc Cạc đều cùng Mona hoàn thành rồi một lần hai quá một sau đặc sắc sút gol, đáng tiếc quả bóng toan cao hơn. Bằng không, liền có thể cho nạ một cái cùng Cạc Cạc đồng thời chúc mừng cơ hội. Lần này bờ ra giũ đội bốn tên giữa sân cầu thủ có thể nói phân công sáng tỏ, Diogo Tozi si va phụ trách phòng thủ, Cạc Cạc phụ trách đột phá, tấn công, mô nạ thì lại càng nhiều bước lên tổ chức cái nặng, mà dù nổ nhiệm vụ càng đơn giản, vậy thì là chỉ cần quả bóng đưa đến dưới chân hắn thời điểm, hay dùng hắn chiêu bài kia thức lá vàng rơi đem quả bóng đưa ngày xưa bản đội khung thành là được. Bờ ra giũ đội hai cái một bên cũng thỉnh thoảng xuyên vào cũ năm ở thay thế bổ sung một phương phối hợp để Mona cùng Na cùng Sinno, Zibeto đều có không sai hiệu ngầm. Môn rời đi cùng phân một bên cho bọn hắn rất tốt chuyển vào trong cơ hội. Nếu không là phật lực xung kích không bằng Adriano xuất sắc như vậy, phòng trường Nhật Bản đội không thành liền muốn lần thứ hai bị phá. Zibino biểu hiện so với phật muốn tích cực nhiều lắm, nhiều lần chạy lối kéo, cùng với lùi lại cầm bóng sau đột phá đem Nhật Bản đội hàng hậu vệ quấy nhiễu gà chó không yên. Bộ này do hơn nửa thay thế bổ sung tạo thành đội hình biểu hiện có thể nói hoàn mỹ, bọn họ duy nhất thiếu chính là một cái ghi bàn thôi. Thi đấu tiến hành đến cuối cùng 5 phút thời điểm, Môn Robinho cùng Verstrup tạo thành bờ ra giũ đội, thay thế bộ sung tam xoá kích, đánh ra một lần tinh diệu phối hợp. Mũ nạ vào ngoài cấm địa hướng ngang dẫn bóng, đột nhiên má ngoài hướng về bên trong vùng cấm một nắm. Robinho xảo diệu thoát khỏi nhật bản đội hậu vệ Súa kẻ nhanh chóng xuyên vào, đang hấp dẫn nạ Cạ dạ hỏa bọc lót sau khi, hắn vô tư đem bóng từ nạ Cạ dạ hỏa đang dưới chuyền ngang đến chủ lộ. Phần thúc ngựa chạy tới, ngã xuống đất sạt bắn. Cơ hội. lần này đã từ ra cổ động viên đã chuẩn bị lần thứ 2 hoan hô. Thế nhưng, bang, một tiếng nhưng để mọi người thất vọng. Ưu vừa dự sạn bắn lại đánh vào cột dọc trên, thực sự là quá đáng tiếc rồi ba. Vị này ly Ông Tiền Đạo lại bỏ mất giỏi như vậy cơ hội, đồng thời hắn cũng bỏ qua chính mình để một cái vật cuộc ghi bản. Phần chính mình cũng rất phiền muộn, hắn ảo nào ôm đầu của mình, ngã vào tại chỗ không muốn lên. Hắn đáp ứng rồi phụ thân, muốn vào hôm nay thi đấu bên trong ghi bản, là mấy ngày trước phụ thân tiết lễ vật. Nhưng là mình nhưng bỏ mất giỏi như vậy cơ hội. Ngắn ngủi phiền muộn sau khi, Phật lại bỏ lên. Nhìn một chút sân bóng tính giờ khí, còn có thời gian đây. Chính như sư phụ từng nói, còn có thời gian đây. Nhật Bản đội thế tiến công vừa quá một hiệp, lại bị Mỗ nạ cùng Dữu Bợ tổ Si va liên thủ đọ dưới, vở ra Dữu đội quay đầu trở lại. Ngày hôm nay Nhật Bản đội ở tại bọn hắn 39, sư phụ 39, vở ra Dữu đội trước mặt hoàn toàn ở hạ phong a, xem ra muốn 39, cho giỏi hơn thời 39, Nhật Bản đội đường phải đi còn rất dài đây. Đối với trên sân cục diện, Si cũng là không thể làm gì, hắn dùng hết cái cuối cùng thay đổi người tiêu chuẩn sau khi, liền đặt mông làm về ghế huấn luyện viên ý nghĩ của hắn chính là cuộc tranh tài này nhanh lên một chút kết thúc, sau đó Nhật Bản đội dẹp đường hồi phủ, tiếp theo chính hắn từ đi Nhật Bản đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trước về bờ ra giũ đi hưởng thụ ánh mặt trời cùng bãi cát đi. Vạ Dĩ giả cũng như thế làm trở về ghế dự bị, có điều cùng đồng bào sĩ cổ không giống, hắn là đang suy nghĩ bờ ra giũ đội vòng của bọn phải đánh thế nào. Mộ Na cũng không có nhàn rỗi, thật vất vả có một lần lượt cột thủ phát cơ hội, hắn cũng sẽ không có bảo lưu. Hướng chi đối thủ là Nhật Bản đội. Vừa nãy cắt bóng sau khi, hắn liền mang theo quả bóng tiến quân thần tốc, Nhật Bản đội cái kia, hoa lệ, giữa sân, ở tấn công trên hay là còn tạm tạm, thế nhưng ở phòng thủ trên hoàn toàn chính là đậu hũ nát công trình, đặc biệt là đụng với Mộ Na như vậy cường tráng, cầu thủ thời điểm Bọn họ hoàn toàn là không thể ra sức đột phá giữa sân sau khi, Mộ Na cùng Dụ Ní nhỏ đến rồi một lần hai quá một phối hợp, liền đến vòng ngoài cấm địa. Đối mặt căng thẳng bộc lốt tới tiền vệ trụ Ina Mộ Tổ Dụ Ní kia, Mộ Na luân lên chân phải của chính mình, làm ra sút gol tư thế. Cái kia nhượng một con tóc vàng, bóng loáng đẩy mặt người Nhật Bản liền sợ sẹ xoay người, chuẩn bị dùng cái mông của chính mình để che Mộ Na sút gol đáng tiếc Mộ Na đối với dùng bóng đá bạo người này hoa cúc hoa cũng không có hứng thú, nhẹ một chụp liền đột phá. Lần này lại nâng lên chân trái của chính mình, dù chỉ có thể thả xuống rồ bi nộ bộc lốt tới. Mộ Na lần này vẫn như cũ là giả động tác, chỉ thấy hắn nhẹ hóa đánh vì là đẩy, đem bóng nhét hướng về phía vùng cấm. Đẹp đẽ chuyền thẳng. Robinho đối mặt khung thành 3. Đối mặt tấn công qua thủ địa, Robinho trực tiếp đánh sút góc gần. Bàn 3. Tiếng tịt quả bóng bên trong cột thanh lại vang lên. Ứ, lại là của dọc, La. Ai, vẫn chưa xong, quả bóng đạn đến phần dưới chân, cái hở. Bóng vào bàn. Phần ở thích hợp nhất thời cơ xuất hiện ở thích hợp nhất địa phương, sút bồi kẽ hở đã thủ. Đây là hắn một cái vứt cột ghi bàn 3. Brazil đội 4 tên tiền đạo đã toàn bộ khai trường. Bọn họ cũng thật là mọc lên như nấm a. Ma vào bóng công thần, Phật đã hưng phấn nhằm phía bên sân, vén nổi lên nào đấu, lộ ra trên lương tự, ba ba, phù thân tiết vui sướng. Mộ nạ cùng các đồng đội cũng dồn dập gia nhập và chúc mừng bên trong, có điều lúc này Mộ Na trong lòng nhưng có điểm cay đắng. Phù thân tiết, thật xa lạ ngày lễ. 50, bờ gia dục đội đã đem Nhật Bản đội đánh thành cái sảng, đương Kim vô địch thể hiện rồi bọn họ khủng bố công kích thực lực. Phần ghi bàn thời gian, đã là thời khắc cuối cùng, thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau không bao lâu, trọng tài chính liền thổi lên toàn trạng trận đấu kết thúc tiếng còi. Trận đấu kết thúc, bờ gia giũ đội lấy 3 cuộc tranh tài tiến vào chín bóng, không mất một bóng hoàn mỹ biểu hiện thang cấp thất lục cường. Mộ Na ở chính mình trận đầuượt cục thủ phát thi đấu bên trong biểu hiện có thể nói hoàn mỹ, một cái ghi bàn một lần kiến tạo, càng nhiều thứ phát động đội bóng có uy hiếp tấn công. Chúng ta có lý do tin tưởng, Mộ Na tất sắp trở thành họa dày dạ ở sau đó thi đấu bên trong, lựa chọn đội hình ra sân lúc trọng yếu quân cờ. Chương 595. Chương 595.5 bóng đại thắng Nhật Bản đội sau khi, bờ gia Diêu đội vòng bảng thi đấu lấy ba trận chiến toàn thắng, tiến vào chín bóng không mất một bóng hoàn mỹ chiến tích xông vào thập cường cũng độ mặt khác một cuộc tranh tài bên trong, Hotspur Jaylia đội cùng cờ Rossi ở đội cuối cùng đánh thành 22, rất có thể là một lần cuối cùng đại biểu châu đại dương đánh lượt cup Hotspur Jaylia đội lấy vòng bảng để nhị thân phận thăng cấp thập lục cường. Barbara Jiu đội vị trí bảng ép số ghế bài định sau khi, và giải dạ cùng các đội viên quan tâm tự nhiên chính là bảng E tình huống. Bảng E có thể nói là đang tiến hành lượt cup tình thế hỗn loạn nhất vòng bảng, 4 chi đội ngũ đều có ra biên hy vọng cũng, cũng có thể chịu khổ đào thái đối mặt đội tuyển Italy, trùng sát trận, đội tuyển cộng hòa Zen 02 thất bại, không thể không tiếp thu về nhà vận mệnh. Cộng hòa Zack người sắt Nhật cũng triệt để cáo biệt đất quốc sân bóng, liên tưởng đến Juventus khả năng bởi vì cảnh sĩ si họ Oakley mà chịu khổ dáng cấp tình huống, để không ít các cổ động viên lo lắng người sát khả năng giống như gì đang lựa chọn triệt để rời đi. Có điều, sau đó không bao lâu Nhật nói rõ để ngoại trừ cộng hòa Zack bên ngoài các cổ động viên thở phào nhẹ nhõm, bởi vì Nhật chỉ là tuyên bố cáo biệt đội tuyển quốc gia, mà sẽ tiếp tục đại biểu Juventus thi đấu. Coi như là đội bóng giáng cấp, hắn cũng không sẽ rời đi. Mặt khác một cuộc tranh tài bên trong, đội tuyển Ghana lấy 21 chiến thắng nước Mỹ, lấy vòng bảng người thứ 2 xuất hiện. Đội tuyển Ghana có thể chen đi đội tuyển Cộng hòa Dân sông vào 16 mạnh, cũng cũng coi như là một cái không lớn không nhỏ ít lưu ý thế, nhưng sáng tạo thành tích tốt đội tuyển Ghana nhưng có một cái tin tức xấu, vậy thì là đội bóng bên trong giá trị bản thân cao nhất hàng hiệu Æsì bởi vì đang cùng nước Mỹ đội thi đấu bên trong ăn được một tấm thẻ vàng mà đem tích lũy ngừng thi đấu. Hơn nữa đội tuyển Ghana ở vòng nọ cột bên trong đụng với nhưng là năm bở Daziu. Điều này hiển nhiên vì là này Chi Châu phi đội bóng vòng nọ cột lưu trình bị kín một tầng đại đại bóng tối đối với bà dày tới nói. Đối với như vậy một nhánh đội tuyển Ghana nhưng là tin tức tuyệt vời nhất, dù sao bất kể là ba giới vô địch vật cột phòng thủ trí thượng đội tuyển Italy vẫn là tác phong cường tráng Đông Âu thiết kỵ đội tuyển Cộng hòa Czech có thể đều là bờ ra giũ đội phong cách trên khắc tinh đội tuyển Ghana bên trong duy nhất đem ra được cũng chính là giữa sân ba tên hạ tướng. ECN, Muntaji cùng Ati mà thôi. Hiện ở trong đó tiếng tăng to lớn nhất ECN còn đem ngừng thi đấu. Như vậy đội bóng có thể chống đối đương kim vô địch thẳng tiến tứ kết sao? Chỉ sợ cũng liền Ghana người chính mình cũng không coi trọng đi. Hắc, Munạ, gặp gỡ các ngươi bở ra giũ đội thật là làm cho ta vừa vui vừa lo Này không, Áp Tỷ Á liền gọi điện thoại hướng về Mộ Na Tô Khổ. Tuy rằng Áp Tỷ Á cũng không có nói rõ ràng, thế nhưng Mộ Na vẫn là biết, Áp Tỷ Á thích chính là có thể cùng mô nạ cái này bạn cũng ở trên sân bóng chẳng mặt, yêu, nhưng là chính mình đội bóng e sợ cũng là đem dừng lại thập lục cường. Ha, ha sợ tí phần. Này không phải rất tốt sao? Chúng ta có thể ở trên sân bóng đỏ sức một trận a hạch, nếu như ta có thể lên sân khấu. Mô nạ vốn đang đang an ủi Áp Tỷ Á, nhưng rất nhanh sẽ phát hiện mình tựa hồ cũng không cái gì tiền vốn an ủi người ta. Người khác ít nhất vẫn là đường đường đội tuyển quốc gia đội trưởng đây, mà chính mình thủ phát vị trí còn không ngồi vững vàng. Cứ việc hai lần lên sân khấu, mồ nạ biểu hiện đều có thể nói hoàn mỹ, nhưng mồ nạ nhưng vẫn như cũ rất không có cảm giác cá toàn, ngược lại không là hắn không đủ tự tin, đổi làm ai ở bắt được UFFA Cham de Olis, nâng lên châu Âu quả bóng vàng sau khi còn không cách nào được đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng tín nhiệm tình huống, cũng sẽ có cái cảm giác này đi. Ha ha, vậy ngươi vẫn là cố gắng tranh thủ lên sân khấu cơ hội đi. Thật vất vả đụng với ngươi đội bóng, không cùng ngươi đây trên trạm cái diện liền bị ngươi đào thải, cái kia nhiều tính không ra a. Vừa nghe mồ Ảp tỷ ả ngược lại cũng rộng rãi lên, có điều rất nhanh hắn lại khôi phục nhất quán cứng rắn phong cách, đương nhiên, chúng ta có thể sẽ không dễ dàng đầu hàng. Hừm, ta nếu có thể lên sân khấu, cũng sẽ không thà nước nha. Môn ạ cũng không yếu thế trả lời. Ha ha ha ha. Nói xong, hai người liền đồng thời bắt đầu cười lớn, hai người năm đó ở bờ rẹ xì ạ tiền vệ trụ vị trí bồi dưỡng được đến hiểu ngầm không phải là nắp. So sánh lẫn nhau ạp tỷ ạ, vừa vui vừa lo, Tony cái tên này chính là điển hình, tiểu nhân đắc trí bị các ngươi vở ra dịu đội tránh được một kiếp tha lại tách ra chúng ta mạnh mẽ đội tuyển Italy, như vậy các ngươi là có thể đi được càng xa một chút rồi. Mong ước các ngươi có thể xông vào trận chung kết đi, như vậy các ngươi liền có thể nắm á quân. Bởi lịch thi đấu phân phối, nếu như bờ ra giũ đội cùng đội tuyển Italy còn muốn chạm mặt nữa, nhất định phải yếu quyết thi đấu. Ha ha ha ha. Tony tên kia nói khoác không biết ngượng nói rằng, mặc dù là cách điện thoại, Mộ Na tựa hồ cũng có thể cảm giác được Tony phun ra ngoài nguồn nước. Cái tên này. Mộ Na nhất thời cảm giác không nói gì. Có vẻ như lần trước ở Mộ Na vừa chứng cử đội tuyển quốc gia thời điểm, Nhờ ngươi ở cùng Mộ gọi điện thoại thời điểm còn rất lo lắng cùng Bở Gia Dụ đội chạm mặt đây. Nay sẽ thành công tách ra bờ Gia dịu đội sau khi, hắn liền bắt đầu khoác lác. Ta liền bảo hôm nay trên trời làm sao nhiều bọ như vậy đang bay, hóa ra là ngươi cái ra hỏa tại hạ một bên tụi đây. Lâu như vậy thời gian không chậm mặt, thói quen của ngươi vẫn là không cải a. Mạ Tạ có thể thật là xui xẻo a, đối với ngươi cái này khoác lác không làm bản nháp ra hỏa, nàng không phải cả ngày bị dao động. Mộ không có chút nào cho mặt mũi mắng trả lại. Nay gặp các ngươi tách ra chúng ta sau khi ngươi liền bắt đầu Ai, thật hy vọng có thể ở trận chung kết đụng tới các người cố gắng giao hấn một hồi tiểu từ ngươi." Tony khinh thường nói. Mộ Na một mặt há tuyến, hắn rốt cuộc biết vì sao kêu kẻ ác cáo trạng trước. "Itali đầu bảng tiền đạo Luca Tony tiên sinh, tại hạ có thể mạo muội hỏi ngài một chuyện không?" Mộ cũng lười đi cùng Tony làm cái kia vô vị tranh luận, mà là chuẩn bị dùng sự thực nói chuyện. Ngàn xuyên vạn xuyên, mình nói không sai. Mặc dù là bị bạn tốt Mộ Na định hót vài câu, Tony trong lòng cũng là ở trong tối thoải mái. Mặc dù biết Mộ Na không nhìn thấy, đầu bên kia điện thoại Tony vẫn là nhếch miệng lên. Bãi làm ra một bộ cổ tay lớn dáng vẻ nói rằng, "Hỏi đi. Xin hỏi ngài làm Italy đầu bảng tiền đạo, đối mặt ở đang tiến hành ngật cục 3 trận vòng bảng thi đấu, thi đấu bên trong chưa tiến vào một bóng cục diện khó xử, có cảm tưởng gì đây? Hay hoặc là là ngài đang vì vòng nọ cột bảo lưu thực lực?" Mộ Na tung một cái chỉ có những người chán ghét phạm phạm dạ gì mới sẽ hỏi ra sắc bén vấn đề gạch, lúc nào, Mộ nạ cũng có như vậy một cái ác lực rồi. "Này học cái xấu, cũng thật là dễ dàng a." "Ê, chuyện này." "Ân, ngươi, ngươi biết cái gì a?" "Đây là an bài chiến thuật, an bài chiến thuật, biết không? Làm đội bóng trung phong Ngoài trừ ghi bàn bên ngoài, ta càng to lớn hơn trách nhiệm chính là các đồng đội liên lụy phòng thủ, vì bọn họ chế tạo đạt được cơ hội. Ta cái này gọi là hy sinh tiểu ta, hoàn thành tập thể, biết không? Thật không hổ là ra châu đại vương, ở ngắn ngủi ấp đúng sau khi, Tony lại bắt đầu thể hiện ra hắn chiêu kia, vô cùng dở miệng, sở kỳ hữu. Một quãng thời gian không gặp, Tony cái tên này ra mặt lại dậy mấy thứ a. Mỗ nạ có thể cảm giác được chính mình dạ dày mãnh liệt lúc đích. Đến, ta biết ngài vĩ đại. Hy vọng ngài ở liên lụy thời điểm, cũng thỉnh thoảng lấy sạch tiến vào hắn mấy cái bóng a, bằng không ngật cục sau khi đánh xong. Ngài số bàn thắng so với các ngươi hậu vệ còn thiếu, một ít không hiểu 39, chiến thuật 39, các cổ động viên chỉ sợ sẽ không lý giải nổi khổ tâm của ngài a." Mô nạ tiếp tục nói móc nói. Tony làm chủ lực của ý tiền đạo 3 trận vòng bảng thi đấu một bóng không tiến vào, trung vệ mạ tệ dạ tỷ cũng đã khai trương, thậm chí liền ngay cả thay thế bổ sung chung vệ giật cặt độ đều tiến vào cái. Phản lưới nhà, đối với Tony tới nói tuyệt đối là không nhỏ chảo phúng A bị mô nạ như thế một nói móc, dù là ra mặt như giống như tường đồng vách sắt Tony cũng là mặt già đỏ ửng. Nhưng hắn cũng rõ ràng, này ghi bàn vẫn đúng là không phải nói tiến vào liền có thể đi bảo. Liền hắn nhắm mắt nói rằng chỉ cần đội bóng có thể thắng bóng có thể nắm quá quân khi sinh cá nhân ta vinh dự vậy thì như thế nào cơ Mờ, thực sự là lợn chết không sợ bỏng nước sôi gặp muốn mặt chưa từng thấy không biết xấu hổ như vậy mô nạ xem như là triệt để bại tẩu. mô nạ cũng không dám tiếp tục cái đề tài này nếu không thì phòng Trừng Tony cái tên này đều muốn lên lên tới anh hùng dân tộc độ cao liền hắn bắt đầu cho Tony giới thiệu một ít đội tuyển Italy vòng nọ cụt giản yếu đụng vớiốc sở chơi đội tình huống mà Tony cũng là đã sớm không muốn tiếp tục cái đề tài này phải biếtkho lắc nhưng là cái việc trên tay Liên Hắn cũng ở hướng về Mộ nạ tiết lộ một ít hắn đang cùng đội tuyển Ghana thi đấu bên trong thu được cái nhìn ân, tuy rằng bờ ra dư cùng Italy ở vòng knock cụt bên trong đều là chỉ ở tất thắng, nhưng biết người biết ta mới có thể trong trận chấm thắng, đạo lý này nhưng là mọi người đều hiểu, lão tôn binh pháp nhưng là danh dự toàn cầu đây. Ngoại trừ Áp tỷ ạ cùng Tony hai cái bên ngoài, Mộ Na còn phải đến không ít bằng hưu cùng đội hưu chúc mừng cùng chúc phúc, dù sao lượt cục bản thắng đầu tiên đối với bất luận cái nào cầu thủ tới nói đều là phi thường có kỷ niệm ý nghĩa. Mộ Na không phải không thừa nhận, có thể ở đất quốc trên trở thành thủ phát đồng thời đánh mãn 90 phút thi đấu, thực sự là kiện chuyện hạnh phúc. Hắn cũng không muốn vừa hưởng thụ một lần, liền để cái này hạnh phúc cách hắn đi xa. Liền, hắn nhất định phải càng thêm nỗ lực tranh thủ thủ phát vị trí. Chương 596, Niềm hạnh phúc gia đình. Chương 596, Niềm hạnh phúc gia đình. Ba trận chiến đều thắng thu được vượt qua vòng bảng quyền sau, thu được vòng bảng đệ nhất trở ra giúp đội thành công, lưu thủ, Dorman, không cần buôn ba đến một cái khác sân bóng, để vạ rợi dạ cho các cầu thủ thả một ngày nghỉ. Hết thảy cầu thủ đều hưởng thụ niềm hạnh phúc gia đình đi tới, thế nhưng loại này vui vẻ ấm áp gia đình bầu không khí ở vạ rợi dạ nhưng lại không rõ dấu hiệu. Cầu thủ vạn nhất cùng thân hữu trong lúc đó phát sinh ma sát, liền đem sẽ ảnh hưởng đến bình thường huấn luyện cùng thi đấu, hơn nữa phát sinh tình huống như thế tỷ lệ rất cao, ở ta mang đội lịch sử bên trong liền thường thường gặp phải. Vạn rợi dạ đang thảo luận chiến thuật lúc lo lắng lo lắng địa đối với phụ tá của hắn Kim, kỹ thuật cố vấn giả gỗ lộ nói. Tuy rằng vạn rợi dạ ở đối xử cầu thủ ở ở cấp trong lúc đời sống tình dục trên cũng không có thượng giới huấn luyện viên sẽ có là gì như vậy nghiêm khắc, thế nhưng hắn không cho phép cầu thủ mang nhà mang người đi tham gia cụt. Vì làm gương cho binh sĩ, vạn rợi dạ đem người nhà của chính mình hết thảy đều ở lại bờ ra giậu trong nước. Thế nhưng Họa rời ra loại này là mẫu hiệu ứng không có đưa đến hiệu triệu tác dụng, bởi vì người bờ ra dự tư tưởng bên trong thì có thâm căn cố đế đại gia đình quan niệm bọn họ yêu thích thân bằng bạn tốt ngồi ở trên khán đài đến vì chính mình cố lên cảm giác đại khái ngoại trừ, Lưu Manh, Giô Bét Lốt cùng Adziano vị hôn thê ở G.O.G.D nảy rộ sinh nợ ở ngoài, cái khác hết thẻ cầu thủ đều quản gia quyến dẫn theo lại đây. Kỳ thực, trước lúc này, họa rời ra lo lắng ra thuộc gợi ra vấn đề đã hiển hiện ra. Cứ việc đều là chút vấn đề như Ronaldinho đang cùng Úc sở chơi lý a đội thi đấu trong quá trình bị thay đổi sau khi mẹ của hắn sân Nhi A Á liền đối với phóng viên nói, con trai của nàng là cảm giác được thân thể không khỏe, chủ động yêu cầu bị thế thay xuống sân. Mà bà dày dặn hướng về truyền thông thuyết minh lý do là hắn cảm giác Ronaldinho trạng thái không tốt liền đem hắn thay đổi. Loại này không nhất trí gây nên truyền thông đối với Ronaldinho bệnh tình suy đoán cùng đối với bà dày dặn có hay không ẩn dấu chân tướng nghi vấn. Dù sao 98 lượt cục trận chung kết trên, Ronaldinho thân thể vấn đề có thể vẫn luôn là cái hồi đây. Còn có một cái việc nhỏ thì càng vô bạn, tiền đạo phụ thân của Phượt là cái cuồng nhiệt cổ động viên, hắn vẫn đoán giận Nhi Tử không có đem bắn vào Nhật Bản đội không thành cái kia quả bóng ôm trở về đến, vì thế còn cùng Nhi Tử ẩm ý một trận. Kỳ thực điều này cũng oan hồn Phượt, mùa hạ ngày đó đang cùng Nhật Bản đội thi đấu bên trong, tận mắt Phượt lén lén lút lút ôm cái quả bóng lén lút chạy về phòng thay đồ. Không quá cũng không lâu lắm, trọng tài liền chạy vào, đem cái kia thi đấu dùng bóng muốn trở lại. Phượt khi đó vẻ mặt khỏi nói có bao nhiêu Vì tận lực giảm ngoại sân ma sát, đã dày còn để bờ ra giũ đội tuyển quốc gia dẫn đầu phải từng cái tìm cầu thủ ra thuộc tiến hành nói chuyện. Giải lệ liền nhận được quá phái ngói điện thoại, hắn đối với người đàn ông này lời nói rất khó hiểu. Nước Đức gất cục trong lúc, hắn cùng Mồ Nạ gặp nhau cơ hội thực sự là quá thiếu. Mồ Nạ có kỳ nghỉ thời điểm, hai người bọn họ ngọt ngào còn đến không kịp đây, nơi nào còn có không ma sát ra ạch, hai người bọn họ một số vị trí đúng làm ớn, ma sát, một hồi, thế nhưng Mồ Nạ cái tên này quá chú ý nguyên tắc, vì không cho đội bóng tăng thêm phiền phước, hắn nhưng là vẫn kìm nén không, mãi, đây, ngoại trừ để phái ngói thợ khéo làm bên ngoài Và Dợi Dạ cũng không có quyền đối với cầu thủ gia thuộc môn biểu thị, chúng ta hoan nên cầu thủ gia thuộc theo đội quan sát rất cụt, cũng đến hiện trường vì là các cầu thủ cố lên, thế nhưng chúng ta chỉ hy vọng sự ảnh hưởng này là tích cực, ngàn bạn không thể bởi vì gia đình việc vật mà cùng cầu thủ phát sinh tranh chấp. Ta hy vọng đội viên của ta môn vẫn có thể ở một cái hài lòng bầu không khí dưới thi đấu. Vạn nhất tình huống không ổn, chúng ta không thể làm gì khác hơn là hạ lệnh trục khách. Và Dợi Dạ, uy hiếp đối với Mộ Na một nhà đúng là không có ảnh hưởng gì. Tại sao là một nhà? Bởi vì Mộ mụ mụ ôn nhã ở bờ gia dịu đội đánh vào vòng nọ cượt sau khi, cũng trùng hợp lữ hành đến nước Đức, đã cùng tương lai con dâu gia dư lệ sẽ cùng, chuẩn bị ở những ngày sau đó đồng thời vì là Monaco lên ôn nhã tuy rằng ở bờ gia dư sinh hoạt nhiều năm như vậy, thế nhưng trong lòng nàng tổ quốc vẫn cứ là Trung Quốc, cho nên nàng chỉ là vì là mồ nạ Monaco lên, mà cũng không phải là vì là bờ gia dịu đội tuyển quốc gia cố lên. Bởi vậy, Mỗ nạ ngày này kỳ nghỉ tiêu vào buổi mụ mụ cùng bạn gái đi chơi ở Dortmund trên. Đáng tiếc tìm gạ cái tên này từ lâu nghỉ ngơi đi tới, bằng không Mỗ Na cũng có cái miễn phí hướng dẫn du lịch. Có điều một nhà ba người đi chơi lên cũng cũng càng thêm áp Hơn nữa, có ôn nhã cái này, lữ hành ra, ờ ạ cũng cũng không cần lo lắng gặp không đầu không đuôi đi lung tung phải biết ôn nhã từ khi tiếp nhận rồi mô nạ kiến nghị đi ra ngoài du lịch giải sầu sau khi đã tự do mười mấy quốc gia cùng khu vực hơn nữa nàng rất nhiều lúc đều là một người một ngợ đi cũng không phải theo lữ hành bằng chạy cho nên nàng có rồi phong phú độc lập lữ hành kinh nghiệm một quyển du lịch sổ tay ở tay ôn nhã liền dường như một cái chuyên nghiệp hướng dẫn du lịch bình thường mang theo mùa nạ cũng sẽ lệ tìm tới Dortmund nhiều chỗ cảnh điểm mô nạ theo mụ mụ ngược lại cũng đúng là mở rộng mắt Dortmund cùng Munich có chút tương tự cũng là mộttò nổi danh màu xanh lục thành thị Trong thành phố tiếp cận có một nửa khu vực là che kín thủy đạo, vùng rừng núi, cây ruộng cùng màu xanh lục khu vực cùng rộng rãi công viên. Vừa giữa trưa, bốn nạ ba người bọn hắn liền chạy khắp cả đô mân vài cái đại công viên như Hẻp Pha lần công viên cùng Phật Nhật đăng bảo mục công viên các loại. Ngoài ra, ba người bọn họ còn kiến thức thế giới to lớn nhất, cây Giáng sinh. Lên đến 45m, nền trùng 140 tấn, thủ bản thân trùng ước 30 tấn, do 1. 700 cái cây xếp thành một cái kim tự tháp hình dạng, đỉnh tháp thiên sứ cao 4m, nặng 200kg, tổng cộng 20 cái hai. 5m cao điện đến. Tin tưởng Nếu như Noel lão công công muốn ở cây này trên treo đầy lễ vật, một cái đêm Noel có thể không đủ. Thưởng thức mỹ lệ phong quang, Mộ nạ ba người bọn hắn còn hưởng thụ công nghệ cao đốc môn đại học treo lơ lửng đoàn tàu đây là một hàng ở đặc biệt treo lơ lửng đơn quy trên đường sắt vận hành đoàn tàu, để bọn họ hưởng thụ một cái, không chung xe bay, tư vị. Lần này là Mộ Na cùng Mộ mụ, mụ, bạn gái lần thứ nhất nâng nhà lữ hành, để Mộ nạ thực tại hưởng thụ một cái nhà ấm áp, hắn cũng âm thầm quyết định, sau đó kỳ nghỉ muốn nhiều bội người nhà, nhiều hưởng thụ một hồi loại này ấm áp sinh hoạt. Làm cùng các đồng đội lượng thụ một ngày nghỉ kỳ thời điểm, vết vòng bảng thi đấu màn lớn cũng rốt cục hạ xuống. 46 chàng át chiến qua đi sản sinh 16 chi tham cấp dưới một giai đoạn đội bóng, vượt cúp đem trình diễn thảm thiết hơn vòng knock-out. Mỗi một trận thi đấu qua đi đều sẽ có một nhánh đội bóng cáo biệt nước Đức, cho đến cuối cùng trận chung kết 16 cường bên trong cũng có, nhân vật chính, cùng vai phụ, Punche, Ecu Ador, Ghana như vậy 16 cường lính mới sẽ vì vinh dự mà chiến, mà Brazil, Argentina, nước Đức, nước Anh trở rơi bóng đá truyền thống nhà giàu, nhưng là vì là quán quân phân đấu. Dứt bỏ vai phụ không nói chuyện, mấy nhà giàu có bên trong ai tiền đồ càng băng thẳng. Ai lại sub lên, thử vọng hành trình. Đều là ngoại giới quan tâm đối tượng. Chủ nhà đội tuyển Đức tự nhiên là đại gia quan tâm hàng đầu đối tượng. Một tám đá với Thủy Điển, ngoại trừ chủ nhà ưu thế, đội tuyển Đức ở thực lực tổng hợp trên cũng mạnh hơn đối thủ. Ngoài ra tuy rằng Ckerlinsman ở trận thứ 3 vòng bảng thi đấu bên trong phái gia đội hình chủ lực, nhưng đá với đông lạnh một nửa chủ lực ghế của Ador, người Đức thắng được vô cùng ung dung. Trái lại Thụy Điển, bởi dính đến ra biên tư cách, bọn họ bị ép cùng nước Anh đại chiến 90 phút, mới miễn cưỡng làm cho một cái thế hòa. Thể lực phương diện Tuyển Điển cũng là ở hạ phong. Vì lẽ đó nước Đức vòng đầu tiên vòng knock-out thắng cấp hy vọng rất lớn. Bán kết, nước Đức đem gặp phải Argentina cùng Mexico người thắng. Từ vòng bảng biểu hiện xem, Argentina thực lực càng mạnh hơn trạng thái càng tốt hơn, có điều cùng chỗ châu Mỹ đại lục, hai bên đối với đối phương, kỹ thuật phong cách càng hiểu hơn cùng thi đấu, từ gần đây 3 lần đối thoại bên trong xem, Mexico còn lấy một tháng 2 hòa chiếm cư ưu thế, bởi vậy mặc dù Argentina có thể đào thải đối thủ, cũng sẽ bỏ phí một fan công phu. Cái này cũng là nước Đức đồng ý nhìn thấy kết quả, bọn họ đồng ý đụng với một nhánh tổn thương nguyên phí Argentina hoặc là bạo lạnh phá vòng vây, nhưng cũng bị tiêu hao lượng lớn tinh lực Mexico. Từ lịch thi đấu trên xem, trên giữa khu bên trong Ý dễ dàng nhất. 18 trước tiên trạng Usser Choi Lia, nếu như tham cấp, một 14 đối thủ là Thụy Sĩ cùng Úc cỡ Gina trong lúc đó người thắng, từ cầu thủ tiếng tăng cùng lịch sử chiến tích xem, Usser Choi Lia, Thụy Sĩ cùng Úc cỡ Gina đều cùng bọn họ có chút chiến lực. Vậy đại khái cũng là Tony tại sao đang cùng Mona gọi điện thoại lúc có thể, nói ổ nói tả, nguyên nhân. Mà Mona cùng hắn bỏ ra dịu nếu muốn xông vào trận chung kết tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, nhưng vì cái này giữa khu bên trong ngoại trừ sạm bạ quân đoàn chính mình, còn bao gồm nước Pháp, nước Anh, Hà Lan, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha năm nhà giàu có. Ngoại trừ 18 đá với Ghana hơi hơi ung dung một điểm bên ngoài, Đón lấy thi đấu đều rất gian nan 1-4 đem cùng Tây Ban Nha cùng nước Pháp trong lúc đó người thắng tranh cướp bán kết vị trí. Bất luận Tây Ban Nha cùng nước Pháp đều không đúng, quả hùng nhũn, người trước gần đây trạng thái xuất sắc, người sau nắm giữ Di Dandan Hendy chờ siêu sao. Xông qua cửa hải này, Bờ Gia Giự ở tiền quân Berlin trước còn sẽ tao ngộ nước Anh, Hà Lan cùng bổ đảo Nha trong đó một đội. Từ kể trên phân tích bên trong không khó phát hiện, Tây Ban Nha, nước Pháp, Hà Lan cùng Bồ Đào Nha vòng đó cốt lịch thi đấu hầu như có thể dùng tử vong, hình dung. Cùng Bờ Gia Dư, nước Anh phân biệt đá với thực lực hơi kém một chút Ghana cùng Écuado e không giống phương pháp tây Hà bổ 4 đội vòng bảng thi đấu sau khi kết thúc trực tiếp bước vào khốc liệt cường cường trợ cờ chiến. Cục diện như thế đối với trung lập các cổ động viên tới nói là hạnh phúc, thế nhưng đối với những này đội bóng cổ động viên cùng các cầu thủ tới nói nhưng là tàn khốc nữa có điều. Phía dưới là thập lục cường cụ thể bảng đấu. Trên giữa khu. Nước Đức Thụy điện, Argentina Mexico, Italia sở Thụy Sĩ U Dưới giữa khu. Nước Anh lệ cụ Ador, Bồ Đào Nha Hà Lan, bờ gia Jiu Ghana, Tây Ban Nha nước Pháp, bờ gia Jiu đội vòng nhỏ cược đem ở đệ tứ ngày thi đấu đấu võ. Mộ Na cùng các đồng đội còn có đầy đủ thời gian đến chuẩn bị chiến đấu. Chương 597, lấy lòng Kaka. Chương 597, lấy lòng Kaka. Ngoại trừ ra quyết vấn đề bên ngoài, đội bóng đội hình ra sân vấn đề cũng làm cho Vạ Dậy Dạ buồn phiền không ngớt. Lẽ ra ở ớt cục bắt đầu trước liền rất sớm xác định do đội bóng đội hình ra sân hắn lẽ ra không nên tồn tại vấn đề này, nhưng ở bắt đầu thi đấu sau đó, lấy Mộ nạ cầm đầu một đám nhóm dự bị biểu hiện xuất sắc, thực tại để Vạ Dậy Dạ rơi vào ngập ngào khổ não bên trong. Mộ biểu hiện tự không cần phải nói, hạ trận thi đấu 110 phút ra trận thời gian trong, cống hiến hai lần trực tiếp kiến tạo cùng một cái ghi bàn càng phát động nhiều lần đội bóng ghi bàn. Ở toàn bộ bờ ra giu trong đội, E sợ cũng cũng đã đánh vào 3 bóng, đánh vỡ hết cục tổng ghi bàn kỷ lục Ronaldo no so với Mộ Nạ biểu hiện khá một chút mà thôi. Nếu như ở đem Mộ Nạ đặt ở trên ghế dự bị, đừng nói các cổ động viên, Vạ Dời Dạ chỉ sợ cũng ngay cả mình này quan đều quá không được. Mộ Nạ cũng coi như, dù sao biểu hiện ở cái kia bảy đây, hơn nữa cùng vị trí hắn có xung đột rẻ Roberto ngược lại cũng cũng không phải không phải đặt ở đội hình ra sân bên trong không thể. Nhưng các cổ động viên đều nói nhau nhau để dù nhị thủ phát thì có điểm để Vạ Dời Dạ lớn. Juninho nổi bậy vì trên một cuộc tranh tài điên cuồng suốt gol thắng được các cổ động viên kinh yêu, hắn ở không nhiều thời gian lên sàn bên trong, một người liền đến năm thứ sốt xa, đồng thời hầu như mỗi chân đều khiến cho quả gù chỉ làm ra cứu thua. "Này không, cái kia nhiều chuyện tổng thống lâu kéo lại một lần đứng dậy nâng đỡ hắn." Bà dày dạ liền buồn bực, "Này đường đường tổng thống đại nhân, lớn như vậy một cái quốc gia muốn xem vào, làm sao lão rảnh rỗi đến đối với hắn đội hình cơ tay múa chân đây? Xem ra cũng không phải là chỉ có Italy có một cái fan bóng đá người lãnh đạo a." So với Monaco, Johnny nội vị trí tất nhiên không thể thật quyết định, dù sao ở trước eo vị trí nhưng là Johnny cùng cả cả hai cái đang hot, mùa sao bóng đá đây ở cuối cùng một trận vòng bảng thi đấu bên trong, tiền vệ chủ y mẹ ở sân, Renzo Beto cùng hai tên hậu vệ, các cùng giàu bợ tổ cắt lốt bị đông lạnh không có lên sân khấu tham gia thi đấu. Cuộc kế tiếp thi đấu đá với đội tuyển Ghana vòng nọ cụt bắt đầu trước, này bốn tên đội viên có thể hay không lên sân khấu, thành ngoại giới nhiệt sào đối tượng, dù sao trên cuộc tranh tài bọn họ thay thế bổ sung biểu hiện cũng không tệ. Trong bốn người chỉ có cặp một người vững tin mình có thể lên sân khấu, hắn đầy cõi lòng tự tin nói rằng, ta gặp trên cuộc tranh tài Các tự tin không phải là không có đạo lý dù sao d xảyy dạ không có lý do gì ở trọng yếu vòng nọ cụt bên trong đem đội bóng đội trưởng đặt ở trên ghế dự bị thế nhưng ba người khác thì có cơ sở khí không đủ bởi vì đang cùng Nhật bản đội thi đấu bên trong ba người bọn họ thay thế bổ sung mô nạ dị vợ tổ si và cùng giữ vợ tô đều biểu hiện phi thường xuất sắc đặc biệt là bị mô nạ thay thế được vị trí rẻô tô bị lao tướng này chỉ có thể bất đắc dĩ biểu thị ta đều là ôm ấp có thể trên cuộc tranh tài kỳ vọng thế nhưng chúng ta vẫn để cho huấn luyện viên quyết định vấn đề này đi trọng yếu chính là đại gia muốn đoàn kết trí cộng đồng tận cố gắng hết sức đánh tựa như thi đấu Ngoài ra Trạng thái đều cũng không tệ lắm, dù bị nổ cũng át ai sắp trở thành Zonano hợp tác cũng là ngoại giới suy đoán đối tượng. Các truyền thông suy đoán cũng chính là pạ dày dạ đầu châu đau, cùng đội tuyển Ghana thi đấu hay là cũng có tốt, dù sao đối thủ không mạnh, bờ ra dù đội thằng cấp độ khó cũng không lớn. Vì lẽ đó, pạ dày dạ nhất định phải ở đội bóng 1 phần tư thi đấu đến trước làm ra quyết định kỹ càng ở kết thúc một ngày nghỉ kỳ một lần nữa tập kết sau lần thứ nhất đối kháng trong khi huấn luyện, dạ gỗ lộ như thường lệ ố vàng sắc áo lúc lúc, nạ cũng được một cái. Trên một hồi cùng Nhật Bản đội thi đấu bên trong mồ nạ tuy rằng tiến vào đội hình ra sân, thế nhưng thậm chí ngay cả chính hắn trước đó cũng không biết chính mình gặp thủ pháp. Bởi vì trên cuộc tranh tài lúc trước trong khi huấn luyện, hắn cũng không có bắt được màu vàng áo lót. Mà đây là hắn lần thứ nhất chính thức bắt được cái này tượng trưng chủ lực màu vàng áo lót. Hưng phấn viết ở mồ nạ trên mặt, các đồng đội đúng là không cảm giác cái gì kỳ quái, dù sao mồ nạ biểu hiện ở cái kia bài đây. Vẫn cứ không thể bắt được áo lót Zoro bị nổ trên mặt tràn ngập, tức áo, mà cái này mầu vàng áo lót nguyên bản chủ nhân Roberto thì lại một mặt cô đơn. Xem ra chính mình này một lần cuối cùng ớt cốt cơ hội biểu hiện không nhiều ác ở mấy cái khác có nghi vấn vị trí, Carlos cặp cùng ý mẹ ở sân trở lại đội hình ra sân ở trong. Dù sao ạ dày dạn cũng không dám ở vòng nọ cột bên trong tùy tiện thay máu đương nhiên, bộ này đội hình cũng không nhất định chính là cùng đội tuyển Ghana đội hình ra sân, thế nhưng nếu như bọn họ ở trong khi huấn luyện biểu hiện ra nên coi trạng thái, trên căn bản chính là ván đã đóng tuyển. Lần thứ nhất tròng lên màu vàng áo lót mùa nạ liền dường như lúc trước lần thứ nhất phủ thêm bờ ra dịu tuyển quốc gia áo đấu lên sân khấu lúc như thế hưng phấn, này từ hắn đang đối kháng với thi đấu bên trong biểu hiện liền có thể thấy được. Lam Thiên Vệ trụ hắn hầu như là toàn trường chạy vội, cấp đoạn, đột phá, kiến tạo, suốt gol quả thực là không gì không làm được. Mộ Na phấn khởi vốn đang đệm vạ rãy rạc có chút lo lắng, sợ sẽ hắn không cẩn thận sạn thương người mình, nhưng nhìn đến Mộ Na mỗi lần mỗi lần kia sạch sẽ đến không thể lại sạch sẽ phòng thủ động tác sau khi, hắn liền yên tâm đồng dạng đem Mộ Na biểu hiện đặt ở trong mắt còn có cùng hắn một cái đội ca ca. Hắn ngoại trừ ở tấn công ở trong cùng Mộ Na đánh ra nhiều lần phối hợp bên ngoài, đối với Mộ Na cái kia, thân sĩ, giống như phòng thủ động tác cũng là thu hết đấy mắt. Cạ Cạ không phải không thừa nhận, Mộ nạ từ lâu không phải lúc trước cái kia ở đội thanh niên thi đấu bên trong đối với mình dưới hát chân trẻ con miệng còn hôi sữa ít nhất, ở cả Cạ mấy lần câu lạc bộ cùng Mộ Na lúc giao thủ, cùng với trong khoảng thời gian này huấn luyện chung thi đấu thời kỳ, hắn sẽ không có lại nhìn tới quá Mộ nạ có dù cho một lần ác ý phạm quy. Mặc dù có thời điểm, thực sự là bởi vì hắn phạm quy làm cho đối phương thống khổ ngã xuống đất, hắn cũng sẽ rất có phong độ đem đối thủ từ trên mặt đất kéo đến. Hạch, cùng Nhật Bản đội lần kia thi đấu ngoại trừ, Mộ Na trưởng thành để Cạ Cạ thán phục. Trên thực tế Cạ Cạ vẫn luôn quan tâm Mộ biểu hiện. Lúc trước hắn ở c trên sàn thi đấu đụng tới Mona thời điểm, quả thực có chút khó có thể tin. Hắn không thể tin tưởng cái kia ở đội thanh niên thi đấu bên trong bị chính mình đùa bỡn trong lòng bàn tay, cuối cùng chỉ có thể chọn dùng hắc chân trả thù ra hỏa lại có thể so với hắn còn sớm một bước đội bộ châu Âu. Nhưng hắn mỗi cùng Mona giao thủ một lần đều sẽ cảm giác được Mona rõ ràng tiến bộ, có thể nói hắn là nhìn Mona ở bờ rẹ c đạt được thành công, tiếp theo đổi bộ đỉnh cấp nhà giàu giêu. Sau đó lại đang UEFA 200 tỷ only thi đấu bên trong đào thải hắn AC Milan cuối cùng leo lên châu Âu đỉnh. Ngoại giới vẫn luôn ở bắt hắn cùng môạ so với hắn ở bề ngoài xem ra rừng dưng như không kỳ thực nội tâm nhưng đã sớm đem mùa nạ cho rằng một cái đối thủ mạnh mẽ ở câu lạc bộ bên trong cả cả từ vừa mới bắt đầu trực tiếp đăng nhập nhà giàu phương thức liền dẫn trước với đi cửa sau đến mở dẹ môạ cái thứ nhất mùa giải sẽ theo đội bắt giải đấu quán quân càng làm cho hắn ở vinh dự bộ trên bắt đầu dẫn trước với mùaạ nhưng mà môạ nhưng ở một bước một cái vết chân từ từ xoay chuyển thế cuộc trước tiên bắt được châu Âu quán quân Tuy rằng chỉ là cái USFA sau đó lại trước tiên hắn một bước bắt được châu Âu quả bóng vàng tiếp theo còn trước tiên lấy đi usFA trang Kaka cả cả cảm giác mình đã từng bước từng bước bị Mộ nạ bỏ qua rồi. Kaka duy nhất còn có thể dẫn trước Mộ Na e sợ cũng chính là không 2 năm cái kia vô địch vật của tôi. Nhưng mặc dù là Kaka chính mình cũng không cho là lần kia vô địch vật cuối cùng mình có bao nhiêu liên hệ. Sau đó, Mộ nạ gia nhập bờ ra Dị đội luật cục danh sách lớn, đối thủ này không chỉ bất giác trở thành hắn đội tuyển quốc gia đội hữu. Kaka là chủ lực, Mộ nạ nhưng chỉ là thay thế bổ sung. Cuộc so tài thứ nhất bên trong, Kaka đánh vào đội bóng duy nhất đi bàn, trở thành đội bóng thắng lợi công thần. Mà Mộ nhưng chỉ là ở trên ghế dự bị ngồi bất động 90 phút. Này lại để cho cả cả tìm về một điểm dẫn trước Mộ nạ cảm giác. Nhưng khiến cả cả kinh ngạc chính là, làm Tân Khoa quả bóng vàng người đoạt được Mộ nạ đối với ngồi ghế dự bị nhưng không có bất kỳ phản ứng giận, hắn chỉ là nỗ lực huấn luyện, nỗ lực đến gần như điên cuồng huấn luyện, đồng thời rốt cục ở trận thứ 2 thi đấu cuối cùng 20 phút được lên sân khấu cơ hội. Mà tại đây 20 trong phút, hắn liền cống hiến một lần kiến tạo. Trận thứ 3 Mộ Na liền thủ phát ra, lại kiến tạo, lại đi bàn. Chỉ dùng một hồi nhiều thời giờ, Mộ ngay ở số liệu trên từ từ đạt đến Cạc Cạc. Nói Cạc Cạc không có chịu ảnh hưởng, tuyệt đối là giả. Trên cuộc tranh tài Mộ Na ghi bàn, Cạc Cạc do dự một chút, vẫn không có đi tới cùng hắn đồng thời chúc mừng, cũng không phải bởi vì hắn thủ dai. Đúng, Kaka đối với Mona lần kia ác liệt xoạt bóng là ký ức chưa phai, cái kia lần bị thương này suýt chút nữa làm lỡ hắn tiền đồ. Mặc dù là hậu kỳ gia nhập liên minh AC Milan, hắn cái kia nơi vết thương cũng đều suýt chút nữa trở thành trở ngại. Cũng may Milan phòng thí nghiệm cuối cùng vẫn là nhận định này, điểm thương sẽ không có quá to lớn ảnh hưởng, mới để hắn ý ta ly lưu trình có thể thành hàng. Nhưng Kaka thật sự đã không ghi hận Mona, là một người dáng vóc tiểu tùy cơ đốc giáo đồ. hắn tuy rằng không đến nỗi, ở Mona xạn thương hắn chân trái tình huống, còn đưa lên chân phải của chính mình cho hắn xá. Nhưng nhưng sẽ không bởi vì một lần sai lầm liền phủ định một người. Sở dĩ còn không muốn cùng mô nạ thân cận, hoàn toàn là bởi vì bọn họ trong lúc đó còn có một tầng mỏng manh xa lạ cần chọc thủng. Trên thực tế, trên một hồi mô nạ ghi bàn lúc chính là một lần chọc thủng tầng này xa lạ cơ hội, thế nhưng cả cả nhưng bỏ qua ở sau trận đấu hắn ở trong điện thoại hướng về Thê Tử Cạ Dỗ Lิ่น nói rồi chuyện này. Hiểu ý cả Dỗ Lิ่น khỏe mạnh khai đạo cả Cạ một phen, trong đó một câu nói triệt để vạch trần cả cả đấy lòng khúc mắc. Cạ nói, ở người với người ở chung bên trong, cá nhân chủ động tính lên rất mãnh liệt dùng, nếu như chúng ta đồng ý chủ động đi làm một việc Vậy nó sẽ hướng về chúng ta hy vọng phương hướng phát triển. Nếu như giữa các ngươi có 1000 bộ khoảng cách, ngươi chỉ cần bước ra đệ một bộ, hắn có thể sẽ hướng phương hướng của ngươi đi xong còn lại 999 bộ. Cả Dỗ Lin đều là như thế có chi thức hiểu lễ nghĩa, cái này cũng là tại sao cả cả có thể từ chối bên ngoài nơi phồn hoa mê hoặc rất sớm cùng nàng đi vào hôn nhân cung điện lý do ẩn, hay là ta nên trước tiên bước ra cái kia bước thứ nhất đi. Cả cả ngày hôm qua liền hạ quyết tâm. Kỳ thực cả cả không biết, Mộ nạ đã nhiều lần bước ra cái kia bước thứ nhất, chỉ là hắn không nhìn thấy thôi. Ngày hôm nay hai người cùng bị phân ở chủ lực một phương, cũng cho Cạ Cạ cơ hội này. Mộ Na liền rõ ràng cảm giác được ngày hôm nay Cạc Cạc cùng hắn trong lúc đó phối hợp chủ động không biết. Cứ việc ở mặt trước hại trận thi đấu bên trong, giữa bọn họ cũng từng có phối hợp, nhưng càng nhiều tình huống là bọn họ trong đầu chiến thuật tư tưởng khởi động. Nói cách khác, Cạc Cạc cũng không phải chủ động cùng Mộ Na phối hợp, mà chỉ là bởi vì chiến thuật yêu cầu thôi. Cạc Cạc chiến thuật xuất sắc tố dưỡng cùng với nghề nghiệp của hắn đạo đức để hắn sẽ không hết sức không cho một cái nào đó đội hữu chuyền bóng. Mà hôm nay, Cạc Cạc rất nhiều lúc sẽ chủ động tìm tới sếp sau xuyên vào Mộ Na. ngoại trừ hắn cảm giác cùng Mộ Na phối hợp khá là thoải mái bên ngoài, Bao nhiêu cũng có chút cùng Mộ nạ rút ngắn quan hệ ý nghĩ đáng tiếc chính là ngày hôm nay đến phiên Mộ nạ hậu chi hậu giác. Nam ở phấn khởi kỳ hắn hoàn toàn là đang vùi đầu gian khổ làm ra, đối với cả cả lấy lòng, chỉ cho rằng là bởi vì trong khi huấn luyện đã được đường gọi tùy ý thôi. Liền, Mộ nạ liền bỏ qua cái này, tận dụng mọi thời cơ cơ hội tốt. Trong mấy ngày kế tiếp trong khi huấn luyện, bờ ra giữ đội đội hình ra sân sẽ không có lại biến hóa quá. Mấy ngày nay, vạ rậy dạ đối với đội bóng biểu hiện phi thường hài lòng. Bởi vì hắn phát hiện đem Mộ Na phóng tới đội hình ra sân ở trong sau khi, đội bóng hoàn mỹ bốn tầng đấu, hiện tại hoàn toàn biến thành năm tầng đấu. Mộ Na ở hòa vào sự chú ý một phương sau khi, hắn xếp sau xuyên vào để bờ ra dĩu đội tấn công càng thêm hòa mỹ. Càng quan trọng chính là ở đội bóng công phòng thủ chuyển đổi một khâu trên, Mộ Na so với đúng quy đúng củ ý mẹ ở sân cùng với Zé Roberto đến, càng làm cho người kinh diễm. Liền, và giây dạ quả đoán làm ra chiến thuật điều chỉnh, để ý mẹ ở sân tha sau cho rằng công sát, Mộ Na có thể thu được nhất định xuyên vào cơ hội. Đương nhiên, hắn vẫn là cần tìm phản về phong thủ, dựa theo hắn thể năng hoàn toàn không cần lo lắng. Mấy ngày nay trong khi huấn luyện Sy vãng còn có thể tình cờ xuất hiện thay thế bổ sung một phương chiến thắng chủ lực, một phương hiện tượng lại cũng chưa từng xảy ra ở môn cùng các đồng đội tích cực chuẩn bị chiến đấu thời điểm, vết cút vòng nọ cút cũng đã đấu võ. Lúc trước năm cuộc tranh tài bên trong, chủ nhà nước Đức, Argentina, nước Anh, Bồ Đào Nha cùng Italy đã sớm xông vào tứ kết. Trong này, chỉ có đội tuyển Bồ Đào Nha cùng đội tuyển Hà Lan thi đấu được cho là cường cường đối thoại, thiếu soái Van Bạ tận tuổi trẻ đội tuyển Hà Lan đối mặt càng thêm thành thục một điểm đội tuyển Bồ Đào Nha chỉ có thể sớm cáo biệt nước Đức. Khi defending Ussher Chailia đội Suite nữa lại một lần nữa ngăn chặn đội tuyển Italy, bọn họ dùng đội tuyển Italy am hiểu nhất phòng thủ đem 0-0 điểm số kéo dài tới thời khắc cuối cùng đáng tiếc vào lúc này đội tuyển Italy, vị đại hậu vệ cánh trái, Gualdo đột nhiên xuất hiện, hắn đột nhập vùng cấm dùng một lần nghi ngờ giả té chế tạo một cái penalty để tố thị tuyệt sát Ussher Chailia đội. Trận này bóng có thể nói để, vĩ đại hậu vệ cánh trái, một bóng thành danh. Nhưng hô lên, vị đại hậu vệ cánh trái, tên gọi hoàn tưởng ở cuộc tranh tài này bên trong thời khắc cuối cùng giải thích ở trong nước nhưng là chịu đủ chế trách làm cổ động viên ý hắn ở gở rổ sổ sáng tạo chí mạng Renanti thời khắc, quần loạn hô lên, loại này tính khuynh hướng 10 phần giải thích đối với đường đường cờ cờ tờ vở hình tượng tạo thành ảnh hưởng rất lớn, cũng thương tổn, quảng đại, Trung Quốc Oscar Jayli đội fan bóng đá trái tim. Ân, đây là cờ cờ tờ vở phương diện thái độ. Lên sân khấu giải thích vở ra giữ đội thi đấu bên trong, mỗ nạ ghi bàn lúc biểu hiện cũng đã để lãnh đạo phản cảm tưởng ca vào lần này, giải thích môn, sau khi trên lưng áp lực lớn, cũng theo đó sau đi cờ cờ tờ vở mai phục, phục vượt cuộc thi đấu cũng sẽ không bởi vì một cái cảm xúc mãnh liệt bắn ra bốn phía trung quốc bình luận viên gây ra sự cố mà dừng bước, vòng nọ cuộc đệ tứ ngày thi đấu sắp khai hỏa. Cung Thụy Sĩ cùng ủng hộ cỡ Ghana, yêu yếu đối thoại, so với hiển nhiên vẫn là nắm giữ đương kim vô địch bờ ra giu cùng Ghana cuộc chiến càng hấp dẫn người. Các truyền thông trọng điểm nắm hai đội phong cách muốn hỏi đề, bọn họ cho rằng lực sát thương 10 phần đội tuyển Ghana quả thực là nắm giữ hoa lệ kỹ thuật bờ ra giu đội khắc tinh. Làm ở vòng nọ cuộc bên trong sửa đá với hai phe, bờ ra đội là lần này nước Đức ớt cuộc trên vòng bảng thi đấu giai đoạn phạm quy số lần ít nhất đội bóng một trong, còn mặt kia Đội tuyển Ghana thì lại nhân trong trận đấu quá nhiều phạm quy số lần bị treo lên bạo lực nhất đội bóng ác danh phải biết ở vòng bảng thi đấu bên trong bao quát n ở bên trong bọn họ thì có 3 tên đội viên bởi vì tích luiy thẻ và ngừng thi đấu quá điểm này để bờ ra diu đội đội y cảm thấy phi thường vướng tay chân cùng lo lắng dù sao bờ ra di đội càng chú trọng kỹ thuật cùng khống chế bóng phong cách không thể nghi ngờ gặp cho đội tuyển Ghana phạm quy máy sản xuất biết mà trong đội lại có nhiều tên thương được một khi có chủ lực bị thương nặng ở sau đó thi đấu bên trong bờ ra diu đội đối mặt cường địch thời điểm khó tránh khỏi một năm thì thòi Thế nhưng đội tuyển Ghana cái này đặc điểm ở các đội viên trong mắt, này nhưng là không thể bỏ qua cơ hội. cả cả cho rằng, bọn họ phạm quy số lần đối với chúng ta tới nói có thể có thể trở thành trong tay lợi khí. Ở vùng cấm phụ cận phạt bóng phương diện, chúng ta có phi thường ưu tú đá phạt cao thủ. Ngoại trừ điểm này, bọn họ khả năng ăn được thẻ vàng cùng thẻ đỏ đối với chúng ta tới nói cũng là không nhỏ trợ rút. Ở phương diện này, Ronaldinho có xuất sắc đá phạt kỹ thuật, hắn phi thường trở mong có thể ở cuộc kế tiếp đá với Ghana thi đấu bên trong ở ngoài vùng cấm vi cho đối phương không thành tạo thành uy hiếp, đồng thời thông qua đá phạt phương thức đến đánh vờ hắn đang tiến hành lượt cúp trên không mở hồ cục diện khó xử. Chúng ta sắp sửa đối mặt phi thường hàng phòng thủ vững chắc, bởi vậy chúng ta cần phải nhanh chóng tích cực chạy. Ngoài ra, đối phương nên cho chúng ta chế tạo ra rất nhiều đá phạt cơ hội, đối với điểm ấy chúng ta nên khỏe mạnh nắm. Hiện tại vấn đề không ở chỗ chúng ta nên thế nào chế tạo khiến cho đối phương phạt quy, mà là chúng ta nên cố gắng lợi dụng đá phạt sáng tạo ghi bàn cơ hội, điểm này có thể quyết định toàn bộ thi đấu. Ronaldinho giải thích, vẫn không có xác định có hay không có cơ hội thủ phát lên sân khấu tiền đạo Jô bị nhỏ cũng tin tưởng bờ ra dịu đội nên nghỉ lại bọn họ đội bên trong ngôi sao bóng đá cá nhân kỹ thuật đến phá tan đội tuyển Ghana coi như bản thạch phòng thủ. Vừa được thủ phát vị trí mồ nạ đối với đội tuyển Ghana cường tráng phòng thủ cũng không phải quan tâm, trong giọng nói lộ ra rõ ràng tự tin, ta biết đội tuyển Ghana bên trong có thường xuất sắc cầu thủ hậu vệ, bọn họ đội trưởng Api A liền đã từng cùng với ta hiệu lực quá, ta biết hắn phòng thủ lúc cỡ nào có sức tính. Có điều tương tự, ta cùng đội hữu của ta môn phòng thủ cũng sẽ cho bọn họ tấn công tạo thành phiền toái rất lớn. Hơn nữa, ta tin tưởng trước sân các đồng đội là không sẽ nhờ đó mà rút lui, bọn họ chắc chắn có thể công phá đối thủ không thành. Lúc cần, ta cũng sẽ đi tới giúp bọn họ một tay. Đối với vấn đề này, đội trưởng khắc cho rằng, cá nhân kỹ thuật đối với nhiễu loạn phe địch toàn thể chiến thuật cùng chế tạo phạm quy tiến tới ghi bàn là rất trọng yếu nhân tố. Làm vận luyện viên, Phạ Dật dạ cân nhắc thì lại sâu xa nhiều lắm. Hắn nhắc nhở đội viên của chính mình môn, ở đụng phải đối phương quá nhiều số lần phạm quy sau khi nhất định phải khống chế xong tâm tình của chính mình. Phạ Dật Dã cương điệu, chúng ta phải có kiên trì, phải tỉnh táo đi đối xử bọn họ đối với chúng ta phạm quy mà không phải đối với bọn họ tiến hành càng thêm dã man trả thủ Tốc độ của bọn họ rất nhanh, thân thể cũng rất rắn chắc, Nhưng này cũng có thể đạo đưa bọn họ ở ngoài vùng cấm vi xuất hiện và quy. Ngoài ra, quay chung quanh này chi năm bờ ra dự phá kỷ lục vấn đề càng là làm người quan tâm. Ronaldo đã trở thành lượt cột ghi bàn nhiều nhất cầu thủ, đồng thời có thể tiếp tục mở rộng kỷ lục. Cấp thi lại có có thể trở thành bờ ra giu đội hoạt cục thi đấu ra trận số lần nhiều nhất cầu thủ, mà bờ ra giu đội đem có thể đá vào ở lượt cột trên bàn thắng thứ 200, cũng duy trì liên tục 11 trận bất bại kỷ lục. Ronaldo tự không cần phải nói Quá này rất cụp, ngoại trừ rất cụp, mục tiêu của hắn chính là đến phá kỷ lục. Các đang cùng Nhật Bản đội vòng bảng thi đấu bên trong không có bị sắp xếp ra trận, đến nay vượt cụp ra trận số lần vì là một tấm trận, Bình Dung Ga cùng Tạ Phạ Dẻo đại biểu bờ ra Dziu đội ở lượt cụp thi đấu trên suất chiến kỷ lục. Vị này 36 tuổi bờ ra Dziu đội đội trưởng nếu như đang cùng đội tuyển Ghana thi đấu bên trong ra trận, hắn đem sáng tạo tân kỷ lục trở thành ở lượt cụp thi đấu ra trận nhiều nhất cầu thủ bờ ra Dziu. ra đã trước trận chung kết giai đoạn vào 190 cái bóng. Ở đang tiến hành thi đấu vòng bảng thi đấu bên trong, bờ ra Dziu đội 3 trận đều thắng, cũng có 9 bóng vào mất lợ. Cho tới nay mới thôi ở vật cuộc trên đã đánh vào 199 cái bóng, chỉ cần lại tiến vào một cái, vở ra rượu đem lên tới một người sự kiện quan trọng vật cuộc thi đấu trên bản thắng thứ 200 đương nhiên, trừ đó ra, các cầu thủ muốn làm nhất vẫn là một đường dết tới Berlin, xông vào cuối cùng trận chung kết, đồng thời lần thứ 6 nâng lên vật cuộc. Dù sao cái này kỷ lục mới là chân thật nhất. chương 598. Sự kiện quan trọng thức ghi bản. chương 598. Sự kiện quan trọng thức ghi bản. Các vị trước máy truyền hình khán giả các bằng hưu, chào mọi người. Ta là đoàn huyên. Hoan nên mọi người cùng ta đồng thời đến xem đang tiến hành lượt cúp đệ bảy chàng vòng knock-out, đương kim vô địch bờ gia giữ đội cùng đội tuyển Ghana thi đấu. Lúc trước 6 cuộc tranh tài bên trong nước Đức, Argentina, nước Anh, Bồ Đào Nha, Italy cùng đội tuyển Úc cỡ Guyana trước tiên thăng cấp bảng kết. Cuối cùng hai cái tiêu chuẩn đem ở bờ gia giữ cùng Ghana cùng với nước Pháp cùng Tây Ban Nha trong lúc đó sản sinh. Cờ cơ tờ vở hiệu suất là rất cao, luôn luôn do hoàn kiện tưởng giải thích bờ gia giữ đội thi đấu. ở giải thích môn, sự kiện bạo phát sau khi, mặt chính liền đổi thành bờ Ở gốc trong lịch sử, bờ gia giữ đội từng có 4 lần đá với trophy đội bóng phân biệt là 1974 năm chắc y 1986 năm án năm 1994 Cameroon cùng năm 1998 Morocco. Bờ gia Ju đội duy trì toàn thắng cũng không mất một bóng hoàn mỹ chiến tích. Trong lịch sử, Bờ gia Ju cùng Ghana chỉ có quá một lần giao thủ, 10 năm trước Bờ gia Ju đội ở trận đấu giao hữu bên trong 8 so với 2 cùng thắng. Đúng là ở cái khắc cấp bậc thi đấu bên trong, hai nước có bao nhiêu thứ giao chiến cơ hội. Năm 1996 Atlanta Olympic, Bờ gia ở bán kết 42 đánh bại Ghana Jonano ở trong vòng 6 phút lập cú đút, Didier cùng cắt lốt lúc đó cũng ở đội bên trong. Vì lẽ đó Bờ ra Jiu đội về tâm lý hoàn toàn chiếm ưu. Cứ việc thi đấu còn chưa có bắt đầu, Dortmund và phạ lần trong sân bóng bầu không khí đã sớm là phi thường nóng nảy. Bờ Gia Jiu đội trên một hồi năm bóng đại thắng Nhật Bản đội thi đấu bên trong rốt cục biểu hiện ra đường kim vô địch thu bạo, điều này cũng làm cho không ít Dortmund địa phương cổ động viên trở thành Bờ ra Jiu đội cổ động viên. Ngày hôm nay trong cầu trường, ngoại trừ một phần tư Ghana đường xa mà đến Ghana fan bóng đá bên ngoài, hoàn toàn thành Bờ Gia Jiu đội sân nhà đương nhiên. Vinh Viễn không muốn quên bở ra giũ đội thi đấu lúc trong sân bóng một cái đoàn thể nhỏ, vậy thì là người hoa các cổ động viên. Có trên một cuộc tranh tài làm nền, hơn nữa ngày hôm nay mùa nạ vô cùng có khả năng tiếp tục thủ phát tin tức, để đi tới hiện trường người hoa các cổ động viên càng hơn nhiều. Trong tay bọn họ ra sức múa lên trong tay cơ sĩ. Cái tiêu đỏ tươi năm lá cờ đỏ ở cả chàng màu xanh lục Bờ ra giữ quá thời hạn cùng với màu sắc rực rỡ Ghana quốc kỳ bên trong có vẻ dạng rỡ loá mắt. Trùng hợp chính là, Ôn Nhã cùng với dự lệ hai người vị trí ngay ở một mảnh người hòa bóng đá cùng cổ động viên bở ra giữ trong lúc đó chỗ giao giới. Một ít nhiệt tình cổ động viên thông qua giáp dữ lệ phân biệt ra được thân phận của Ôn Nhã, liền Ôn Nhã cũng được một mặt năm lá cờ đỏ. Khoác bờ ra dữ quốc kỳ giáp dữ lệ cùng vung vậy một mặt tiểu năm lá cờ đỏ, Ôn Nhã hai người ngồi cùng một chỗ, trở thành lúc trước trên khán đài một đạo mỹ lệ phong cảnh. Bức tranh này tựa hồ cũng chứng minh mâu nạ tình cảnh bây giờ, hắn thân thể bên trong chảy người Trung Quốc dòng máu, thế nhưng hắn nhưng sinh sống ở bờ ra dữ trong hoàn cảnh. Không ít trước máy truyền hình khán giả đều từ giáp dữ lệ cùng Ôn thân mật trình độ bên trong đoán ra thân phận của Ôn chỉ là ai cũng không cách nào đem ngồi ở tại ghế lệ bên cạnh cái kia khí chất thanh nhã nữ nhân cùng cái kia trên sân bóng gió thu thô lô mậu thân của mỗ nạ kết hợp với nhau. Nhưng tỉ mỉ đám người vẫn là sẽ phát hiện, mỗ nạ cùng mụ mụ ôn nhã có một cái tương đồng chất lượng đặc biệt, vậy thì là biết điều. Ngồi ở trên khán đài ôn nhã trong lúc phất tay đều rất bình tĩnh, tựa hồ này đối với nàng mà nói chỉ là một hồi không quá quan trọng thi đấu mà thôi, đột nhiên, vốn là phi thường náo nhiệt trên khán đài bùng nổ ra càng thêm đại nhiệt tình, nguyên lai like hai đội cầu thủ ra trận. Được rồi, hai đội cầu thủ ra trận, trước tiên để chúng ta tới xem một chút hai đội ra trận danh sách. Brazil, 4222 Tú môn, 1 Didier, hậu vệ, 2 Cafu, 3 Lucio, 4 Zung An, 6 Carlos, tiền vệ trụ, 5 Ymerson, 19 Mona, trước kèo, 8 Kaká, 10 Ronaldinho, tiền đạo, 9 Ronaldo, 7 Adriano. Chúng ta có thể nhìn thấy, mộ nã lại một lần xuất hiện ở bờ ra dịu đội, đội hình ra sân bên trong, xem ra hắn ở trước hại trận thi đấu bên trong biểu hiện hoàn toàn đánh động huấn luyện viên trưởng ạ rời ra. Chúng ta có lý do tin tưởng, hắn có thể theo này chi bờ ra dịu đội cùng đi đến càng xa hơn. Mặt khác, theo phần này đội hình ra sân ra lò, hai hạng kỷ lục mới cũng xin ra phút cụm tham sỉ si đổ đến 19 chẳng, sáng tạo cầu thủ bở ra kỷ lục. Có điều cùng thế giới kỷ lục duy trì người mẹ còn có 6 chẳng trên lệnh. Maradonao liên tục 18 trận nớt thủ phát, sáng tạo tại ngũ cầu thủ luật liên tục thủ phát kỷ mới. Ghana 442. Thủ môn 22 kỳ ngựa tổng, hậu vệ 15 FC, si, 7 Siu La, 5 Mèn Sa, 6 Giữa sân 23 Zamạn, 18 E Adô, Hạ 11 Mún Tà Gi. Tiền đạo 14 Amwa, 3 giải ẩn. Đội tuyển Ghana phương diện đội bên trong hạt nhân EC& bởi vì tích lũy thẻ vàng mà ngừng thi đấu, đem bỏ qua cuộc tranh tài này. Bất quá bọn hắn cũng có tin tức tốt, Tiền Đạo Dạ ẩn cùng giữa sân muốn Tạ Dị kết thúc ngừng thi đấu trở lại. Môn Tạ Dị cũng đem có thể đối với EC& vị trí tiến hành rất tốt bổ sung. Ở đoàn huấn giới thiệu buồn chảng hai đội đội hình ra sân thời điểm, Mộ Na đã theo bờ ra giệu đội đội ngũ đi ra cầu thủ đường nối đứng ở trên sân bóng sau khi, Mộ Na Áp tỷ hai người rất có hiểu ngầm đối diện một chút. Vừa nãy ở cầu thủ trong lối đi, hai người thì có quá ngắn ngủi trò chuyện, có điều cũng vẹn vẹn là Hàn Huân vài câu mà thôi. Hai người đều rõ ràng Đến trên sân bóng bọn họ chính là đối thủ chỉ có chờ này chẳng sau khi cuộc tranh tài kết thúc hai người mới có thể khôi phục thân phận bằng hữu cả cả lúc này chính đang trên sân bóng tiến hành kéo thân động tác Tuy rằng mấy ngày nay hắn cùng mô nạ quan hệ cũng không có tính thực chất tiến triển, thế nhưng từ khi hắn bị cạ rỗ liền thuyết phục sau khi liền cũng triệt để thả xuống tâm kết này quá đáng quan tâm mới là không có thả xuống mà cả cả đã có thể làm được sẽ không đi hết sức suy nghĩ hắn cùng mùa nạ quan hệ tất cả tuần theo tự nhiên mô nạ mấy ngày nay toàn lực chuẩn bị chiến đấu cũng không có quá nhiều suy nghĩ hắn cùng các cả, cả đoán có điều có cơ hội hắn vẫn là sẽ vì rút ngắn cùng cả cả quan hệ mà làm ra một điểm nỗ lực. Hiển nhiên, hắn không biết cả cả kỳ thực đã hướng hắn bước ra một bước. Cùng Ám tỷ ạ có một cái đơn giản ánh mắt giao lưu sau khi, Mộ Na cũng không có quên đưa mắt tìm đến phía trên khán đài mụ mụ cùng bạn gái. Nhìn cái kết lục, hồng, hai người phụ nữ, Mộ nạ liền cảm giác trong lòng ấm áp. Hai nữ nhân này chính là đối với Mộ nạ người trọng yếu nhất đây, chỉ cần các nàng có thể hạnh phúc, hài lòng, chính mình cũng là hài lòng, không phải sao? Tivi màn ảnh rất khéo léo từ trên khán đài giở dữ lệ cùng ôn nhã cùng với Mộ Na trong lúc đó cắt. Mộ nhìn về phía Mụ Mụ cùng bạn gái cái kia nhu tình ánh mắt xuyên thấu qua tivi truyền khắp thế giới các góc. Nói không chắc nhiều năm sau đó, cái này màn ảnh cũng có thể hướng về trước đây, Mà ra Madonna nước mắt, bà gỗ cô đơn bóng lưng, như thế trở thành luật cúp trên kinh điện màn ảnh chứ? Đô trọng tài chính tiếng còi cắt ra gẹt phạ lần sân bóng bầu trời. Được rồi, theo trọng tài chính một tiếng còi, Bờ ra Dụ đội cùng đội tuyển Ghana thi đấu chính thức bắt đầu rồi. Thi đấu mở màn không tới một phút, trên sân liền xuất hiện khiến Bờ Gia Dụ đội kích động một màn. Mộ Na một cước, đãng, xa, đưa đến đội tuyển Ghana bên trong vùng cấm. Mộ Na đặc sắc xa, Ronaldo dừng bóng bằng ngực, hắn đối mặt không thành rồi. Đô trọng tài tiếng còi, nhưng đánh gãy đám cổ động viên bờ ra Rio vui sướng. Ừ vừa cắt ra hiệu Ronaldo này bóng về vị. Dù vậy, bờ ra Rio đội biểu hiện vẫn là cho đội tuyển Ghana hàng phòng thủ một lời nhắc nhở, không muốn cho bờ ra Rio đội đánh phía sau không chặn. Liền, đội tuyển Ghana hàng hậu vệ có ý thức hướng bên trong vùng cấm có rút lại một chút. Sau đó, bờ ra Rio chậm lại tiết tấu không chế bóng ở chân. Nhưng ngay ở Ghana phòng thủ hơi có tư giãn lúc, bờ ra Rio đội lại đột nhiên tăng tốc. Mona đột phá giữa sân sau khi đem bóng gõ cho cánh trái Dioni. Dọn không có dừng bóng mà là trực tiếp hành gõ cho kéo đến trung lộ Cạc Cạc. Cạc Cạc cầm bóng đột nhiên một ra tốc hướng đội tuyển Ghana bên trong vùng cấm đột đi. Mun Tạ Dị liên thủ với Apti A đối với Cạc Cạc tiến hành bây công. Coi như Ghana người cho rằng Cạc Cạc bị bọn họ bức đến chết góc thời điểm, Cạc Cạc nhưng xuất kỳ bất ý dùng gót chân đem bóng khai đến phía sau. Bởi đội tuyển Ghana sau phòng tuyến ép, hơn nữa hai tên tiền vệ trụ tiền vệ công muốn Tạ Dị cùng Apti A mang đi, bọn họ vào ngoài cấm địa đã là trống rỗng xuyên vào xuất hiện ở mảnh đất này trên, đối với Cạc Cạc chuyền hắn không nhịn được tự giải nói: Cơ hội Mỗ Nạ không người phòng thủ. Mỗ Nạ tự nhiên cũng biết đây là một phi thường cơ hội tốt, liền hắn điều chỉnh tốt bước đi sau khi trực tiếp vung lên đùi phải, sau đó tầng tầng đánh vào quả bóng tiến lên. Quả bóng dường như một viên ra khỏi nòng đạn pháo giống như hầu như hoàn toàn dọc theo một đường thẳng bay về phía khung thành góc trên bên phải. Văn toàn bộ hệt phạ lần trong sân bóng ngoại trừ Ghana người bên ngoài cổ động viên cảm xúc mãnh liệt đều bị điểm bạo. Bóng vào 3. Bóng vào 5. Mở màn vẹn vẹn không tới 10 phút, Mỗ Nạ hay dùng một cước vừa nhanh vừa mạnh sút ra đội tuyển Ghana thành 3. Vở ra giúp đội đạt được một cái hoàn mỹ bắt đầu. Đây là Mona đang tiến hành ượt cúp đệ hai cái ghi bàn, đồng thời cũng là bờ ra giũ đội ở ượt cúp trận chung kết quyền đánh vào bàn thắng thứ 200. Đây là chắc chắn ghi vào sử sách một bóng. Nay đồng thời còn là một cú siêu phẩm, từ bờ ra giũ đội trước cái kia một loạt phối hợp đến cả cả gót chân chuyền bóng, lại tới Mona đại lực anh môn, quả thực đều là thiên ý vô phùng, không chê vào đâu được. Mona ở quả bóng ra chân sau khi liền cảm giác có, chờ quả bóng xúc mạng một sát na, hắn cũng đã nương theo các cổ động viên tiếng hoan hô chạy về phía khán đài bên dưới. Vẫn như cũng là lao nhanh sau khi, hai đầu gối quỳ xuống đất ở trên sân bóng trượt. Mộ Nạ yêu thích dùng phương thức này đến phong thích trong lòng cảm xúc mấy liệt, ở chượt tới bên sân sau khi, hắn mới đứng lên đến. Chỉ thấy Mộ Nạ con mắt thâm tình nhìn trên khán đài Dật Lệ cùng Ôn Nhã, hai tay so với cô ý hình đặt ở ngực trái, sau đó đặt ở miệng trước hư hôn một hồi sau khi tách ra đưa hướng về phía khán đài. Áp Mộ Nạ phương thức ăn mừng tựa hồ chứng minh, trong lòng hắn chỉ có thể chứa đựng hai người, một cái chính là mẹ của hắn Ôn Nhã, một cái khác nhưng là nàng bạn gái Dật Lệ. Ở trước đây Ôn Nhã cùng Lệ cùng đi xem Mộ thi đấu lúc, hắn liền làm quá này một loại chúc mừng tác. Trên khán đài Lệ khỏi nói có bao nhiêu cảm di chuyển. Có điều nàng cũng không có xem dĩ vãng như vậy nhảy nhảy nhót nhót mà là rụt rè cùng Ôn Nhã đồng thời mỉm cười nhìn bên sân Mộ Na. Cô nàng này còn ở bận tâm chính mình trong tương lai bà bà trước mặt hình tượng đây. Nàng biết Trung Quốc bà bà có thể đều là yêu thích thành thật bạn phận vợ Ôn Nhã nhìn mô nạ trong ánh mắt lộ ra tiêu ngạo cùng tự hào, nhưng cũng có không ít tiếc nuối, nếu như hắn cái kia thân áo đấu có thể từ màu vàng biến thành màu đỏ, có lẽ sẽ càng tốt. Rất nhanh, Mộ Na liền bị tới chúc mừng các đồng đội bao phủ lại. Vào lúc này, Mộ mới nhớ tới vừa nãy vì hắn kiến tạo cả cạ, chỉ thấy cả cạ cũng chính chậm rãi hướng bên này chạy tới. Mộ nhìn phía cả cạ thời điểm, Cạc Cạc cũng nhìn Mộ Nạ ở từng cái cùng các đồng đội vỗ tay, ôm ấp tương khánh sau khi, Cạc Cạc cũng tới đến Mộ Nạ trước mặt. Đi vào để đẽ. Cạc Cạc hướng Mộ Nạ đưa tay phải ra lời ít mà ý nhiều nói rằng: "Cảm tạ, ngươi chuyển được cũng rất đẹp." Mộ Nạ hài lòng trả lời, tay phải mạnh mẽ vồ vào Cạc Cạc trên tay. Không ít hiểu rõ Mộ Nạ cùng Cạc Cạc qua lại, ân oán, các ký giả đều dùng trong tay mình camera ta ghi chép thời khắc này. Bọn họ tin chắc cái này màn ảnh tuyệt đối có thể trở thành sau trận đấu tin tức tiêu điểm. Bờ Gia Duy 2 đại mới lên cấp siêu sao băng bỏ qua hiểm khích lúc trước. Cơ nào hấp dẫn nhãn cầu tiêu đề à chương 599. Mở rộng kỷ lục. Chương 599, mở rộng kỷ lục. Mở màn không tới 10 phút liền đạt được dẫn trước, đây là phạm giải dạ cũng không ngờ rằng. Có điều như vậy cũng tốt, đón lấy thi đấu là tốt rồi đánh. Vâng không, quay về đội tuyển Ghana cái kia một đám bắt thịt tây gậy xếp thành bức tường người vẫn đúng là đau đầu. Mộ Na cùng các đồng đội cũng đã kết thúc chúc mừng trở lại phe mình một hiệp đối với cả cả vừa nãy lần kia kiến tạo cùng với chủ động tìm hắn chúc mừng đi bàn, Mộ nạ rất là hưng phấn. Cái cảm giác này lại như năm đó che ở Đông, Tây Đức trong lúc đó bắt được tường Vây lạng Yên đổ nát như thế, ngăn ở Mộ Na cùng cả cả trong lúc đó xa lạ cũng bị chụp cùng. Trước lúc này, Mỗ Na liền cảm thấy, chính mình ngoại trừ có thể cùng cả cạ cạ làm trên sân đối thủ bên ngoài, hay là cũng có thể trở thành là bên sân bằng hữu. Đương nhiên, tiền đề là quan hệ của hai người có thể hòa hợp một điểm. Hiện tại không phải hướng về phương hướng này phát triển sao? Thi đấu tiếp tục tiến hành. Hiển nhiên, mở màn liền mất bóng để đội tuyển Ghana cái kia vốn là không thế nào ổn định tâm thái càng thêm táo bạo ở thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, đội tuyển Ghana không có gấp tấn công, ngược lại là phòng thủ động tắc càng thêm lớn hơn không ít. Mun cũng cả cả mà chịu đến trọng tài đầu lưỡi cảnh cáo. Trong tài chính lần này phán phạt được hiện trường cổ động viên bở ra dịu bất mãn, bởi vì Mụn Tạ Dĩ vừa nãy lần kia xoạc bóng hoàn toàn là trùng người đi, tối thiểu cũng là thẻ vàng đội tuyển Ghana cũng không có cảm kích, tiếp tục tiến hành lô mãng phòng thủ. Thậm chí liền ngay cả làm đội trưởng Apty A đều có chút không kiểm chế được nỗi nỏng, vào lúc này hắn không có đi khuyên can các đồng đội, mà là cùng mọi người cùng nhau, nóng nảy, lên. Mộ Na nhìn thấy cái này bạn cũng biểu hiện ra sau bất giác lắc lắc đầu, cứ việc Apty A tuổi tác so với Mộ Na phải lớn hơn, nhưng hắn tính tình nóng nảy cũng nhất định hắn không cách nào trở thành một bình tĩnh bình tĩnh quan trị huy, mà chỉ có thể là một tên giữa sân tướng. Bờ ra di đội đối mặt đội tuyển Ghana cái kia trở nên lô mãng phòng thủ động tác tự động làm ra điều chỉnh mặc dù là thích nhất chơi bóng gióỉ cũng không có dính bóng mà là rõ ràng ra tăng rồi chuyển bóng phối hợp như vậy đối thủ mặc dù là muốn phạm quy cũng không nhất định có thể phạm đến mặt đất phối hợp cũng vẫn luôn là bờ ra dịu đội am hiểu phương thức vì lẽ đó bờ ra diị đội tấn công đến cũng không có vì vậy mà chịu ảnh hưởng phút thứ 13 lại một lần xếp sau xuyên vào mô nạ liền chế tạo suck cơ doỉ cùng cả cả hai bên trái phải kéo dài chung lộ dẫn bóng mùa nạ đột nhiên đem bóng trọt khe vùng cấm sân tráiano hơi có việc bịế y nhưng trọng tài nhưng không có thổi còi. Cơ hội tốt, à trực tiếp đối mặt thủ môn. À đột nhập vùng cấm bên trái, không có chuyền cho trung lộ tiếp ứng Ronaldo, mà là lựa chọn chính mình tiếp tục đột phá. Hắn biến tuyến chân trái chuyến qua tấn công ngã xuống đất kỳ ngự tổng, chân cùng kỳ ngự tổng nhẹ nhàng tiếp xúc sau nổ lớn ngã xuống đất. À ngã chồng vó ở đội tuyển Ghana bên trong vùng cấm, cái này bóng là penalty sao? Trọng tài chính thổi lên cái còi, vút trên túi áo chạy vào vùng cấm, móc ra một tấm vàng lựa cho. Thẻ trọng tài chính Mihael lượng cho Adriano một tấm vàng, giá hiệu hắn dạ kế. Adriano trên gương mặt đó tràn ngập hân ước, không chỉ có không bắt được Renato còn ăn một tấm thẻ vàng, càng quan trọng chính là, hắn còn muốn đối mặt vừa nãy vị trí rất tốt Ronaldo chất vấn. Tên đáng thương a. Hừ, từ pha quay chậm đến xem, Adriano này bóng quả thật có biểu diễn thành phần. Adriano đầu tiên là hướng về trong miệng oán giận Ronaldo biểu thị ấy nãy, sau đó lại hướng về mộ nạ giơ lên một cái ngón cái, ra hiệu hắn bóng chuyền dài đẽ. Bên sân phạt giày dạ đúng là không có bởi vì bỏ mất cơ hội lần này mà tiếc nuối, ngược lại là thản nhiên tự đắp ngồi trở lại luyện viên. Dưới cái nhìn của hắn, chính mình đội bóng chiếu như thế tiếp tục đánh và thi đấu hoàn toàn không thành vấn đề, hơn nữa điểm số vẫn sẽ không tiểu. Thấy sát thương chiến thuật không có hiệu quả gì, đội tuyển Ghana vẫn là đàn hoàng đánh tới tấn công. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 19 thời điểm, đội tuyển Ghana nên đón đội bóng lần thứ nhất có uy hiếp sút gol. Ám tỷ ạ mở ra đá phạt bị Mộ Na đỉnh sau khi đi ra, ở ngoài vùng cấm tiểu tướng Dạ Mạn trực tiếp nên bóng liên bắn. Trực tiếp sút gol. Ừ đẹp đẽ cứu thua ba. Dạ Mạn này chân sút gol chất lượng rất cao à, may mà đi đạt tập trung sự chú ý, này bóng tha ra đường biên não lộ rõ trên mặt, này bóng muốn tiến vào chính là siêu phẩm A, càng quan trọng chính là có thể san bằng điểm số, như vậy trên sân thế cuộc nhưng là khắc rồi. Bên trong vùng cấm mùa nạ cũng là thở dài một cái, dạ mạn này bóng nếu như thiên bảo, có thể coi là hắn đủ lòng kiến tạo a xem ra lần sau đánh đầu giải vây cũng đến xem cẩn thận đội tuyển Ghana có uy hiếp tấn công dù sao cũng có hạn, bờ ra giu đội rất nhanh sẽ đoạt lại trên sân quyền chủ động. 2 phút sau, bờ ra giu đội liền khởi xướng một lần rất có uy hiếp phản kích. Mùa nạ hậu trường cắt bóng, trực tiếp kín đáo đưa cho trước sân cánh trái Johnny. Johnny. ở đội tuyển Ghana hậu vệ, đối mặt đến bóng thuận thế một cái giả động tác xoay người liền quá rơi mất tên kia hậu vệ. Adriano Ronald đâu cùng cả ca ở mỗi cái góc độ chạy chỗ, thuận tiện giúp Jordi kéo dài không chặn. Jordi cũng không có chuyền bóng, mà là tiếp tục dẫn bóng đẩy mạnh. Làm đội tuyển Ghana trung vệ phát hiện Jordi ý đồ, bọc lót tới thời điểm, Jordi cũng đã trực tiếp lên chân. Jordi trực tiếp suốt cú rồi. Từ trên khán đài chuyển đến đám cổ động viên bở ra giật tiếng thở giải chứng minh cái này bóng kết cục. Quá đáng tiếc, quả bóng hầu như là sát cột dọc dĩa ngoài bay ra đường biên ngang. Jordi suýt chút nữa liền thu hoạch hắn đang tiến hành thi đấu cái đầu tiên đi bán. Johnny cũng là phiền muộn nhìn khung thành phương hướng. Khoảng thời gian này đối mặt ngoại giới áp lực Trên mặt hắn tuy rằng vẫn là mang theo cái kia quen thuộc nụ cười, thế nhưng trong lòng hắn có thể không dễ chịu ở đất cột bắt đầu trước, khóa này thi đấu được gọi là bờ ra dịu đội đất cột, càng được gọi là Hans Ronaldinho đất cột. Nhưng cho tới bây giờ, ba trận nhiều thi đấu, hai giới cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, được gọi là hiện nay thế giới giới bóng đá người số một hắn nhưng liền một cái ghi bản đều không thu hoạch, thực sự là có chút không còn gì để nói ai trên tư thế, Jonny có hiện tại thành tựu, ngoại trừ hắn hoa lệ kỹ thuật, hắn cái kia luôn luôn lạc quan tâm thái cũng vì hắn thành công đặt vững rất tốt cơ sở. Mà khi tâm thái của hắn bắt đầu phát sinh biến hóa thời điểm, Hắn cái kia rất sống động kỹ thuật cũng không thể bị hắn linh hoạt vận dụng, xử lý bóng thời điểm cũng không có ở 3K lúc tùy tâm sở dụng như vậy. Nếu như nói, bên sân pạ dày dạ còn có cái gì lo lắng, chính là do Niyi trạng thái vấn đề. Liên như 98 năm trận chung kết lúc Zonano như thế, mặc dù là huấn luyện viên trưởng biết Zonano thân thể trạng thái không được, nhưng cũng vẫn là không thể không đem hắn đặt ở trên sân. Pạ dày dạ cũng biết Dony trạng thái không được, cũng không dám đem hắn đặt ở trên ghế dự bị. Này sau lưng liên lụy đổ vật quá nhiều rồi. Thi đấu tiếp tục tiến hành, bờ ra giũ đội một làn sóng tiếp một làn sóng thế tiến công cũng thoáng có chậm lại. Thể năng càng thêm xuất sắc đội tuyển Ghana cũng nhân cơ hội đoạt quá trên sân quyền chủ động, bắt đầu rồi phản công. Ghana, muốn đã dị cùng ạ tỷ ạ ba tên giữa sân đều nhiều hơn thứ lợi dụng suốt xa uy hiếp địa đạ canh gác góc cửa. Mà đội tuyển Ghana tiền đạo giờ càng là thu được một lần gần như đối mặt không thành cơ hội, đáng thiết bị đúng lúc về phòng thủ Lucio quấy rầy, đem quả bóng đánh bay đội tuyển Ghana yêu cầu penalty, trọng tài cũng không có bất luận biểu thị gì. Khoảng thời gian này đội tuyển Ghana thế tiến công rất mạnh à, ra đội phải cẩn thận, cũng không nên ở một hiệp cuối cùng giai đoạn sức khoảng thời gian này nhưng là nguy hiểm nhất. Loàn Huyên lời nói là đang nhắc nhở bờ ra dịu đội, nhưng trên thực tế xuất hiện loại cục diện này nhưng là đội tuyển Ghana. Ngay ở đội tuyển Ghana quy mô lớn để lên tiến hành hiệp một cuối cùng phản công thời điểm, bờ ra dịu đội nhưng nhân cơ hội phát động một lần phản kích. Y Mue ở sần cắt bóng sau trực tiếp giao cho Lùi lại Kaka, Kaka không có dừng bóng mà là chuyển về xuyên vào Mola. Mola cũng không có lần thứ hai đem bóng chuyển cho đã xoay người xuyên vào Kaka, mà là trực tiếp chuyển xa đánh tới đội tuyển Ghana phía sau. Đẹp đẽ. Đội tuyển Ghana tạo Việt vị thất bại. Ronaldo đối mặt không thành. Vào lúc này cả chảng cổ động viên cũng đã đứng lên. Hầu như không có ai tin tưởng Ronaldo gặp bỏ mất cái này đối mặt không thành bóng cơ hội. Ronaldo thong dong dẫn bóng xông vào vùng cấm, đối mặt tấn công kỳ ngợt tổng, ung dung dùng đảo chân động tắc thẳng qua sau, đệm bóng, ké hở đã thủ. Bóng vào rồi. Văn vốn là đã chuẩn bị tiến vào giữa sân nghỉ ngơi đám cổ động viên bở ra dịu lại một lần bùng nổ ra chính mình nhiệt tình. Một lần kinh điện phản kích 3. Ronaldo đang tiến hành lượt cột thứ tư ghi bản, cũng là hắn luật cột trong lịch sử đánh vào đệ 16 cái ghi bàn, hắn lại một lần nữa mở rộng ở tổng xạ thủ bảng trên dẫn trước ưu thế 3. Đương nhiên, chúng ta cũng không phải quên trước đưa ra đặc sắc kiến tạo Mona. Hắn chuyển xa quả thực dường như một viên tên lửa hành trình giống như tinh chuẩn. Di bàn sau Ronaldo ở theo thường lệ bước song chính mình bá vương bộ sau khi không có quên chạy về đến cảm tạ vì hắn kiến tạo Mona. Làm tốt lắm, Johnny. Chuyển được đẻ đẽ, Mona. Chương 600. Đội tuyển Ghana. Chương 600, đội tuyển Ghana. Được rồi, hiệp một trận đấu kết thúc, dựa vào Mona ở mở màn giai đoạn một cú siêu phẩm cùng Ronaldo ở thời khắc cuối cùng một lần phản kích đi bàn, bờ ra giữ đội ở một hiệp lấy 20 dẫn trước với đội tuyển Ghana. Hiện tại thi đấu sẽ tiến vào 15 phút giữa sân thời gian nghỉ ngơi, nghỉ ngơi chỉ chốc lát sau để chúng ta đồng thời chờ mong hai đội hiệp 2 có thể đánh ra càng thêm đặc sắc thi đấu đi. Hiệp 1 thi đấu lúc kết thúc, pha rời dạ là hang Hái cùng sau lưng các cầu thủ đi trở về phòng thay đổi đội tuyển Ghana huấn luyện viên Đô Ý cọ vịt nhưng là một mặt tái nhợt, trong miệng còn không ngừng mà lẩm bẩm cái gì. Hắn là đang vì đội bóng cùng với trọng tài biểu hiện mà bất mãn đúng, hắn cho là mình đội bóng chịu đến không công chính đánh ngộ, bởi vì bờ ra giũ đội nhiều lần, rõ ràng Việt vị đều bị trọng tài không nhìn. Có điều hắn tự hồ đã quên, đội viên của chính mình cũng có đến vài lần áp ý phạm quy đều chạy trốn thẻ vàng. Có thể dự kiến, tiến vào phòng thay đồ sau khi hai đội bầu không khí tất nhiên cũng là băng hỏa lưỡng trọng thiên ần, đội tuyển Ghana bên kia đội y đồng chí khẩu chiến quân hắc liển không viết ra, vẫn là nhịn, ấm áp, vờ ra giũ đội phòng thay đồ đi. Mona, vừa nãy cái kia bóng chuyền được không lời nói à, hiệp 2 tranh thủ lại cho ta chuyền mấy cái chứ, cũng làm cho ta lấy thêm một lần chiếc giày vàng à. Ronaldo vỗ Mona đầu kia tóc rối, lấy lòng nói rằng, "Johnny, ngươi hiệp một cực khổ rồi chứ, ngươi xem cuộc so tài này chúng ta trên căn bản cũng bắt, hiệp 2 liền để ta trên đi chơi một chút thôi. Ngươi cuộc tranh tài liền tiến vào bốn cái bóng." Này chiếc giày vàng thưởng chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác a. Zobi Nodo thì lại ngồi ở Ronaldo bên cạnh vừa giúp Ronaldo nắm bắt vai một bên một mặt lạnh lợt nói rằng, Mộ Na không nhìn thẳng hai người này vãi hề, mà là ở cùng một bên khác cả cả trao đổi so sánh thi đấu ý kiến đánh không thích hợp so sánh. Hai người hiện tại lại như một đôi cãi nhau sau mới vừa hòa hảo tiểu tình nhân như thế, Dính Này so sánh đủ không thích hợp à, đội bên trong không ít hiểu rõ một đoạn mô nạ cùng Kaka, ẩn đoán, các đồng đội nhưng là kinh ngạc với hai người trong chớp mắt chuyển biến, một hồi liền từ bình thường bắt chuyện đều không đánh biến thành hiện tại không có gì dấu nhau. Trên thực tế cũng không khuyết đại như vậy hai người hiện tại cũng là đơn thuần liền trên sân bóng để tài triển khai thảo luận mà thôi cách không có gì giấu nhau còn sớm lắm dù sao hai người ở trên sân bóng phối hợp có thể là phi thường địa báo tự nhiên sẽ muốn trao đổi một ít ý kiến đến tranh thủ ở hiệp hai biểu hiện càng tốt hơn và dạy dạ cũng là biết mô nạ cùng cả cả thân đoán người trước một qu thời gian mô nạ cùng cả cả Tuy rằng không thế nào thân cận nhưng cũng không có nhóm mâu thuẫn vì lẽ đó hắn cái này huấn luyện viên tự nhiên cũng không tiện nói gì hiện tại quan hệ của hai người hòaắn tuyệt đối là hắn vui vẻ nhìn thấy Dù sao hai người kia hiện tại đều là hắn trọng yếu quân cờ đối với cuộc tranh tài này, và giải dạ cũng cảm giác mình không có gì để nói nhiều. Hắn chỉ là cường điệu đại gia hiệp hai chú ý bảo vệ tốt chính mình, không phải bị thương. Đồng thời phải chú ý không muốn được đối phương khiêu khích, ăn ít bài vân vân. Chỉ là hắn những câu nói này có hay không bị các đội viên nghe vào, liền không được biết rồi. Hoan nên mọi người trở về cùng ta đồng thời xem bở ra dịu đội cùng đội tuyển Ghana hiệp hai trận đấu, từ hai đội hiệp 2 ra trận cầu thủ đến xem, hai vị huấn luyện viên cũng không có đá với dung tiến hành điều chỉnh, vẫn như cũ theo dùng hiệp một đội hình ra sân. Ronaldo ôm lấy Mộ nạ cái cổ từ cầu thủ đường nối đi ra, cái tên này ở nắm chặt cơ hội cuối cùng lấy lòng mồ Na đây. Majo bị nhổ tên kia chỉ có thể tiếp tục trùm vào bí danh phiền muộn về trên ghế dự bị ngồi. Không để ý đến ghé vào lỗ thai hắn ồn ào Ronaldo, Mộ Na liếc mắt nhìn mụ mụ cùng bạn gái vị trí. Chỉ thấy Ôn Nha cùng dự lệ hai người vẫn như cũ lặng lặng ngồi ở chỗ đó. Khoảng thời gian này khắp nơi du lịch giải sầu, Ôn Nha cũng tự hồ tìm tới khi còn trẻ tâm thái, hơn nữa nàng vốn là nội tình liền không sai. Đi ra ngoài vừa đi, người ta tuyệt đối không nhìn ra nàng là một cái có cái hơn 20 tuổi nhi tử Mộ Mộ, cùng dự lễ ngồi cùng một chỗ nghiêm nhiên một đôi chị em gái. Hạch, dị quốc chị em gái. Cũng không lâu lắm, đội tuyển Ghana các cầu thủ cũng từng cái từng cái mặt tối xâm lại từ phòng thay đồ bên trong đi ra đáng tiếc, mùa nạ cùng các đồng đội cũng không có phát hiện. Bởi vì đội tuyển Ghana các cầu thủ cái kia vốn là làn da màu đen nổi lên rất tốt che giấu tác dụng đồ ý cọ vịt là cái cuối cùng từ đội tuyển Ghana phòng thay đồ đi ra, cuộc tranh tài này hắn đã không ôm hy vọng quá lớn, thế nhưng hắn không muốn đội bóng thua một điểm sức phản kháng đều không có. Vì lẽ đó, hắn ở giữa sân thời điểm hướng về các đội viên cường điệu muốn đánh ra, huyết tính, xem nam nhân bình thường chiến đấu, mặc dù là thua cũng phải ngẩng đầu rời đi. Cái tên này ngày sau đến Trung Quốc đến dạy học thời điểm tựa hồ cũng là cường điệu, huyết tính, đi, đem đội tuyển Trung Quốc cùng đội Olimpic bồi dưỡng đến để nước ngoài đội bóng từng cái từng cái, nghe tiếng đã sợ mất mật, đem Trung Quốc công phu cùng bóng đá hoàn mỹ kết hợp, đem tinh ra thiếu lâm bóng đá phát dương con đại. Sử dụng cái kia bộ phim bên trong, nỗ mạnh đạt đại thúc cùng bị kia, ô tô thở máy, thủ lĩnh đội bóng cái kia đoạn lời kịch như thế, đội tuyển Trung Quốc 39, tác phong 39, ở thế giới rơi bóng đá nhưng là rất nổi danh, hạch, lôi trở lại thi đấu. Hiệp 2 trận đấu sau khi bắt đầu Mộ nạ cùng các đồng đội rõ ràng cảm giác được đội tuyển Ghana biến hóa đội tuyển Ghana ỷ vào bọn họ thể năng ưu thế bắt đầu rồi toàn trường bức cướp. Nếu như chỉ là như vậy, cũng coi như bình thường, dù sao nếu như còn muốn bắt thi đấu, đội tuyển Ghana nhất định phải muốn dành thời gian. Mà toàn trường ép sát chính là tranh thủ thời gian một loại thật phương thức. Nhưng đội tuyển Ghana cái kia vòng bảng thi đấu liền xương tên Lô Mãng phòng thủ cũng lại một lần nữa xung ra. Xem ra đây chính là đội y cỏ vịt trong mắt, huyết tính, a hiệp 2 mới vừa vừa mới bắt đầu không tới 5 phút, đội tuyển Ghana tiểu tướng đệ án liền bởi vì ở lượt trước sân bức cướp trong sạn đến cầm bóng ỷ mẹ ở sân mà ăn được vàng. Ý mẹ ở sân thành bản cuộc tranh tài, đội tuyển Ghana bại ra, huyết tính, cái thứ nhất người hy sinh. Hắn sau khi ngã xuống đất thống khổ ôm lấy chân phải của chính mình, lăn lộn trên mặt đất. Khoảng cách ý mẹ ở sân gần nhất mô nạ từ trên mặt hắn cái kia nổi lên gần xanh liền biết cái này lão đại ca tuyệt đối không phải dạ vờ đi ra. Người vẫn tốt chứ?" Ý mẹ ở sân. Mô nạ sốt ruột chạy tới, lo lắng hỏi. Trọng tài cũng chạy tới dò hỏi tình huống, ý mẹ ở sân chỉ là cắn răng không nói lời nào. Trọng tài chính tự hồ cũng ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng, lập tức hướng về bên sân trọng tài thứ tư làm ra một cái nhấc cáng cứu thương thủ thế. Ý mẹ ở sân liền như thế bị khiên xuống đi tới, không thế nào tham dự tấn công ý mẹ ở sân đều đối mặt bị thương xuống sân nguy hiểm, tựa hồ cũng báo trước hiệp hai trận đấu không phải tốt như vậy đá. Mỗ Na tức giận chừng một chút Ám tỷ ạ, ra hiệu hắn quản quan tâm chính mình đội hữu, thế nhưng Ám tỷ ạ nhưng chỉ là làng tránh Mỗ Na ánh mắt chạy đi. Mỗ Na lúc này mới tỉnh ngộ lại, lúc này ở đây trên, bọn họ là đối thủ, mà không phải bằng hữu. Liền, Mỗ Na chỉ có thể nhắc nhở các đồng đội xử lý bóng dứt khoát một chút, không muốn cho Ghana người hại người cơ hội. Đội tuyển Ghana viên nhất định phải phòng ngự vì là phòng thấp phòng mà chả giá a. Đoan cũng không nhịn được thở dài nói. Nhưng đội tuyển Ghana các cầu thủ là nghe không hiểu tiếng Trung vẹn vẹn quá 3 phút ra mãn lại một lần lô mãng đụng vào cả cả cho tài khả năng là cân nhắc đến người trẻ tuổi này trên người đã có một tấm thẻ vàng cho tài chỉ là đầu lươi nhắc nhở một hồi ra mãn điều này cũng cổ vũ đội tuyển Ghana kiêu ngạo. dịu vợ tổ si và xuất hiện ở bên sân xem ra ủy mẹ ở sân khả năng không cách nào kiên trì thi đấu coi như có thể kiên trì và giấy giả cũng sẽ không mạo hiểm lại để hắn trở về A bên sân phạm giấy giả cũng đang suy nghĩ có phải là nên đem mấy cái khác chủ lực cũng còn hạ xuống nghỉ ngơi một chút dù sau đón lấy thi đấu có thể đều l là chiến Ngay ở vạ rủi ra buồn phiền thời điểm, Mộ Na nhưng phát động một lần rất có uy hiếp tấn công. Hắn các đồng đội sợ bị thương, hắn cũng không sợ. Cứng đối cứng, còn không biết ai thương đây. Liền, ở hữu bợ tổ lên sân khấu sau khi, Mộ nạ liền tích cực nhắm phía trước sân. Mà vào lúc này, các đồng đội đều thành vì là Mộ nạ làm bóng, tưởng mấy cái hai quá một sau khi, Mộ nạ liền tới đến vòng ngoài cấm địa. Thô bạo chen tách môn tại gì? Ở APTA block tới trước, trực tiếp mạnh mẽ xuất xa. Mộ một tiếng vang quả bóng đánh trúng sà quá đáng tiếc, Mộ nữa lập cú Trên khán đài cũng truyền đến các cổ động viên tiếng núi tiếng thở dài. Mộ nạ đối với bỏ qua cái này ghi bàn ngược lại không là đặc biệt táo náo, hắn sợ dĩ như thế làm chính là phải cho Ghana người một chút giáo hơn thôi. Đồng thời cũng nhắc nhở các đồng đội muốn dũng cảm dùng tấn công tới đối phó gây sự Ghana người. Có hay không giáo huấn đến Ghana người Mộ nạ không biết, thế nhưng hắn nhưng từ các đồng đội đón lấy biểu hiện bên trong nhìn ra, hắn ít nhất tỉnh lại người mình đấu trí. Chương 601. Nóng lạnh thăng cấp. Chương 601. Nóng lạnh thăng cấp. Bờ ra Dữu đội hiệp một đối phó đội tuyển Ghana lô mãng phòng thủ nhanh chóng lan truyền phối hợp thế tiến công lại đánh đi ra. Ở đối phương chuẩn bị bước tới được thời điểm liền đem bóng chuyển đi, không cho bọn họ phạm quy cơ hội đương nhiên, nếu như đội tuyển Ghana các cầu thủ muốn trước thời gian xuống sân nghỉ ngơi, vẫn là có thể phạm quy, không quan tâm đối phương nắm không cầm bóng, đi tới đạp một cước không phải. Ân, cũng may đội tuyển Ghana các cầu thủ không có làm ra như thế không có kỹ thuật hàm lượng sự tình đến ở trải qua mấy lần chuyển bóng sai lầm sau khi, thế đứng cái này cách đá bở ra dịu đội thế tiến công đối với đội tuyển Ghana không thành ý hiếp cũng càng lúc càng lớn. Phút thứ 58, xuyên vào cắt lốt ngay ở vùng cấm sân trái nhận được Johnny chuyền bóng sau, đại lực đánh hướng về phía đội tuyển Ghana không thành phương hướng. Này chân không biết là sút gol vẫn là chuyền bóng bóng, cuối cùng sát xa nhà cột bay ra đường biên ngang. Cắt lốt ảo não sở sở chính mình đầu trọc. Xem ra hắn vừa nãy là sút bờ ra Brazil đội tấn công tích cực chủ động, xem ra bọn họ chuẩn bị dùng ghi bàn đến đối với lô mãng đội tuyển Ghana tiến hành trả thủ. Mà lạc hậu đội tuyển Ghana phương diện thế tiến công nhưng không thấy khởi sắc, càng nhiều thời điểm đều chỉ là đem quả bóng đưa đến trước sân, do hai tên tiền đạo hoặc là xếp sau xuyên vào giữa sân lấy một cú sút xa kết cuộc. Người châu Phi tản mạn vào lúc này thể hiện cực kỳ rõ nét đi ra. Đối mặt ngược gió bóng Bọn họ khả năng bùng nổ ra rất mạnh đấu trí, nhưng cũng khả năng đánh cho hỗn loạn tương mừng. Hiển nhiên, đội tuyển Ghana số lần thuộc về người sau. Á dây dạ tựa hồ cũng bị chính mình đội bóng thủy ngân quần quần trên mặt đất giống như thế tiến công hấp dẫn, không đành lòng đi đánh vỡ cục diện này, liền cũng đem thay đổi người ý nghĩ cho quên sạch sạch sành. Bờ Brazil đội thế tiến công cũng ở hiệp 2 trận đấu quá nữa thời điểm được đến đáp. Từ hậu trường đến trước sân, liên tục bắt cước một lần số bóng, thậm chí ngay cả vệ Lucio đều gia nhập trong đó. Quả bóng chạy qua Lucio, Riberto Silva, phân đến cánh phải xuyên vào cặp dưới chân cũng không có dừng bóng, mà là trực tiếp lên bóng đưa vào vùng cấm, quả bóng bị đưa chân giam giữ hậu vệ cả một hồi phía sau tuyến rơi vào phía trước đối mặt cái này quý tích không quy luật giữa bóng cao, thúc ngựa đuổi tới Azano chỉ có thể khó chịu dùng bắt đùi đem bóng va về phía khung thành. Bóng vào rồi ba. Bóng vào rồi ba. Ha haha, cái này bóng là bị Azano dùng bắt đùi lục vào. Xem ra lại một cái có thể dùng thân thể bất kỳ bộ phận ghi bản siêu cấp xạ thủ sản sinh. 30, Barca giữ đội triệt để khóa chặt thắng cục, bọn họ hiện tại cần thiết quan tâm chính là đội tuyển Pháp cùng đội Tây Ban Nha trong lúc đó người thắng ghi bản sau Adriano lại nhằm phía góc cờ khu, mùa nạ cùng các đồng đội tự nhiên biết hắn là muốn làm gì, cũng dồn dập đi theo. Mới vừa làm 33 không lâu Adriano lại một lần làm ra 39, cái nôi 39, chúc mừng động tác, xem ra 39, tiểu hạ 39, sắp thực cho hắn 33 mang đến vận may. Chết tiệt, này bóng việt vị. Này đã không phải lần đầu tiên, con mẹ nó ngươi mắt chó đuôi mù sao? Bên sân đội Ý cọ vịt vọt tới bên sân, bay về trọng tài chính cùng bên này, trọng tài biên giận dữ hết đội tuyển Ghana các đội viên cũng dồn dập tìm trọng tài biên lý luận, nhưng được đều là trọng tài lắc đầu, bọn họ nhận định này bóng không việt vị. Này bóng Việt vị sao? Xem đội tuyển Ghana phản ứng rất lớn a, để chúng ta đồng thời nhìn pha quay chậm. Các chuyên bóng. Ai? Adriano trên người giỏ sét đi ra, so với cái cuối cùng hậu vệ toán vượt qua một chút, thật là có Việt vị hiểm nghi. Xem ra là đội tuyển Ghana hậu vệ chạm bóng cái kia một hồi qué dày trọng tài phán đoán, cái này ghi bản vốn nên là vô hiệu. Chỉ là vào lúc này hết thảy đều là chuyện vô bù, trọng tài đã nhận định bóng tiến vào, Ghana người như thế nào đi nữa tranh luận đều không dùng. Ngươi nên đi kiểm tra một chút con mắt, ta hoài nghi ngươi hoãn quang. Nghiêm trọng quang. Ta dám đánh cuộc trong mắt ngươi hiện tại có hai cái ta. Đỗ Ích Quọ Vịt tính khí hoàn toàn thể hiện rồi đi ra, trực tiếp chạy đến trọng tài biên bên người Hưng Bình vận tội. "Không nên a." Làm huấn luyện viên trưởng độ Ích cỏ Vịt không chỉ có không có đi khuyên cầu thủ, trái lại chính mình ở bên kia gây sự, thực sự là quá không bình tĩnh a. Làm huấn luyện viên, không bình tĩnh hậu quả là rất đơn giản. Trọng tài chính trong túi thẻ đỏ có thể không chỉ chính là cầu thủ chuẩn bị, độ Ích cỏ Vịt liền ăn được thẻ đỏ, thời gian sau này hắn chỉ có thể đi trên khán đài tiếp tục thưởng thức. Đang bị trọng tài thứ tư mời tới khán đài trên đường, Đỗ Ích Quọ Vịt còn ở lại nhai. Vạ dày dạ nhìn cái này đồng hành trong ánh mắt tràn ngập cười trên sự đau khổ của người khác, đây chính là Thua bóng lại thua người, ai nhưng rất nhanh, và rời dạ liền cưới trên sự đau khổ của người khác không đứng lên. Bởi vì đội tuyển Ghana hoàn toàn đem, tang, huấn luyện viên mối hận hoàn toàn bạo phát đến mở ra dịu đội các cầu thủ trên người. Vào lúc này, bọn họ cũng hoàn toàn mặc kệ cái gì phạm quy, kỹ thuật hàm lượng. Bắt lấy cơ hội chính là một cái phi sạn. Trong tài chính trước đối với đội tuyển Ghana, dung túng, hậu quả xấu vào lúc này thể hiện ra ngoài, đội tuyển Ghana cầu thủ mỗi một người đều là không có sợ hãi. Trọng tài đối với cục diện cũng từ từ mất đi không chế, thẻ vàng từng cái từng cái từ hắn trong túi móc đi ra đội tuyển Ghana từ trước phong giờ ẩn đến trung vệ Sĩu là ở ngăn ngắn trong vòng 10 phút, liên tục ăn được 4 tấm thẻ vàng. Thế nhưng thẻ vàng không chỉ có không có để đội tuyển Ghana các cầu thủ tỉnh táo lại, trái lại là xem thấy hồng bò được như thế, từng cái từng cái phổng lên đủ sức lực chuẩn bị hướng về áo đấu màu sắc cùng thẻ vàng như thế bở ra giữa các cầu thủ xung kích. Bị làm tức giận Johnny liền bởi vì một lần trêu chọc đối thủ qua người mà gặp phải trả thù. Lại là tiểu tướng Gia Mạn, trọng tài lần này cũng lười đảo thứ 2 vàng, mà là trực tiếp dùng thẻ đỏ đem hắn phạt xuống sân. Đội tuyển Ghana không kiềm chế được nỗi nồng gặp phải trừng phạt, hy vọng chương này thẻ đỏ có thể làm cho bọn họ tỉnh táo lại. Johnny cũng chỉ có thể bị giới đài tràng trị liệu. Đối mặt tình huống như thế, ta dày dạn hối hận không thôi, nhưng hắn vẫn là chỉ có thể dùng Johnny nhỏ thay đổi Johnny, đồng thời cũng làm cho mấy cái khác thay thế bổ sung làm nóng người, chuẩn bị dùng cái cuối cùng thay đổi người tiêu chuẩn thay đổi một tên chủ lực. Chỉ là, ở ứng cử viên trên, hắn không thể không đối mặt gian nan lựa chọn đối với thô bạo đội tuyển Ghana, trẻ tuổi nóng tính mùa nạ cũng là lên cơn giận dữ, chỉ là hắn vẫn khống chế tức giận. Hắn trên bắt chân cũng đã là xuất hiện một đạo mạo động. Đây là vừa nãy Mụn Tạ Dị cướp bóng lúc trực tiếp đạp. Tuy rằng Mụn Nạ rất ít bị thương, thế nhưng loại này cứng đối cứng đau đớn vẫn là rất để hắn cảm tức. Cũng không lâu lắm, Mụn Nạ cơ hội báo thù liền đến, Mụn Tạ Dị lại không sợ chết mang theo bóng hướng về Mụn Nạ vào tới. Mụn Nạ xông lên trực tiếp dùng chính mình cường tráng thân thể đụng phải Mụn Tạ Dị một hồi, sau đó chân dài duỗi một cái liền tiệt rơi xuống Mụn Tạ Dị dưới chân quả bóng điểm ấy cấp độ xông tới nên vẫn là có thể toán ở hợp lý bên trong phạm vi, thế nhưng Mụn Tạ đại một suất, thêm vào trọng tài kết hợp trước Mụn Nạ bị Mụn Tạ Dị đá một cước tình huống, đem Mụn Nạ lần này va người định nghĩa vì là trả thù. Liên Mona ăn được một tấm thẻ vàng. Xuýt trên khán đài xuýt thanh nổi lên bốn phía, đám cổ động viên bờ ra rìu đều ở dùng xuýt thanh biểu thị chuyện này đối với trọng tài bất mãn. Liên ngay cả giải dự lễ vào lúc này cũng không để ý tới trong tương lai bà bà trước mặt hình tượng, từ chỗ ngồi đứng lên cùng các cổ động viên đồng thời đối với trọng tài báo lấy xuýt thanh ôn nhã đối với giải dự lễ biểu hiện cũng không phải quá để ý, nhưng nàng nhưng lo lắng nhìn nạ như thế. Nàng tuyệt đối là trên thế giới hiểu rõ nhất Mona người, nàng biết mình đứa con trai này bình thường tính khí rất tốt, người ngoài từ trước đến giờ là rất hòa thuận. Thế nhưng một khi thật sự bị làm tức giận, cái kia tính khi quật khởi đến, tuyệt đối là tám con ngựa cũng kéo không được. Nàng lo lắng con trai của chính mình vào lúc này làm ra không bình tĩnh sự tình đến. Quả nhiên, luôn luôn bình tĩnh Mona đang đối mặt lần này phán đoán sai sau khi, cũng không nhịn được hướng về trọng tài toán giận vài câu. May mà lao tướng dịu bợ tổ si va ôm chặt lấy mô nạ, bằng không tiếp tục nữa, trọng tài rất có thể móc ra tấm thứ hai bài. Phải biết, hiện tại trên sân bóng mất đi bình tĩnh có thể không chỉ cầu thủ mà thôi việc này xuất đầu mẹ chán trọng tài cũng giống như giống như chim sợ ná, không chịu nổi một điểm gió thổi có lay. Vì Mỗ nạ chỉ có thể phiền muộn nhỏ ra cục đờm, sau đó hướng vị trí của mình chạy đi, chuẩn bị phòng thủ cái này đã phạt. Cũng may cái này đến từ Slovakia đang làm nhiệm vụ trọng tài chính tố dưỡng hay là muốn so với hắn châu Á đồng hành tốt một chút, bằng không mỗ nạ cái này thổ hướng về bên cạnh đàm cũng đến bị đem ra làm lưu đồ lớn. Mỗ nạ về vị thời điểm mạnh mẽ chừng muốn tạ gì một chút, mùn tạ dị cũng không yếu thế, về chừng một chút. Này mối thủ là kết làm. Vào lúc này, đại gia cần nhất chính là bình tĩnh, đặc biệt là bờ gia giũ đội, bọn họ đón lấy còn có tư kết muốn đánh. Nếu như ở cuộc tranh tài này bên trong từng có nhiều giảm quân số, đối mặt nước Pháp hoặc là đội tuyển Tây Ban Nha thời điểm liền không dễ xử lý. Đoàn Huyên lời nói cũng không thể đánh thức hai đội các cầu thủ, trên sân nóng này trình độ kéo dài âm lên, đồng thời rốt cục ở một lần va chạm sau khi đặt đến đỉnh điểm. Chương 602. Hắn là ta đội hữu, càng là bằng hữu ta. Chương 602. Hắn là ta đội hữu, càng là bằng hữu ta. Giống như nạ, cả cả đối với lô mãng đồng thời ngông cuồng muốn tạ gì cũng không có cái gì tốt ấn tượng. Vừa nãy Cạc Cạc liền bị Mụn Tạ Dị phóng tới một lần, ở hướng về trọng tài kháng nghị vô hiệu sau khi, Cạc Cạc chỉ có thể quyết định thông qua chính mình phương thức để giải quyết vấn đề. Cạc Cạc quyết định dùng chính mình qua người đến cố gắng giáo hấn một hồi cái kia chán ghét gia hỏa ở nhận được mô nạ chuyển bóng sau, Cạc Cạc liền mang theo bóng hướng Mụn Tạ Dị phương hướng phóng đi. Môn nạ nhìn thấy Cạc Cạc biểu hiện sau khi, căng thẳng trong lòng, hắn có thể không muốn nhìn thấy Cạc Cạc bị Mụn Tạ Dị sẵn thương, nói như vậy, dưới cuộc tranh tài có muốn hay không đá. Liên nạ ra tốc chạy lên đi tiếp ứng Cạc Cạc, muốn cho hắn tự bỏ một mình đấu Mụn Tạ Dị ý nghĩ. Thế nhưng lúc này cả cạ trong mắt chỉ có hắn ngay phía trước trang nghiêm lấy chờ mùn Tạ Dị, nơi nào còn có thể có chuyển bóng ý nghĩ. Vọt tới mùn Tạ Dị trước mặt sau khi, cả cạ cũng không giống như ngày thường lợi dụng tốc độ của chính mình qua người, trái lại là hãm lại tốc độ, chậm rãi gẩy quả bóng. Cạ cạ chân phải không chế bóng, hướng về cánh trái chậm rãi lướng ngang. Mụn Tạ Dị cũng ở dùng một loại dường như con cua bình thường bước tiến, từng bước một lực ngang truy để phòng cả cạ. Đồng dạng hiệu lực với Ceeja, hắn vẫn là nghị kỹ thuật cùng cả cạ đọ sức một trận. Ngay ở Mụn Tạ Dị suy nghĩ cả cạ bức kế tiếp gặp làm thế nào thời điểm, cả cạ đột nhiên động Cạ Cạ nhìn chúng rồi muốn Tạ Dĩ chân phải với bước ra thời cơ, đột nhiên dùng má ngoài đem bóng hưu phía trước một nhóm, quả bóng liền nghe lời từ muốn Tạ dị đang dưới xuyên qua. Xuyên hướng qua người. Đây tuyệt đối là trên sân bóng giỏi nhất nhục nhã đối thủ qua người phương thức. Mộ Na nhìn thấy tình cảnh này thời điểm, rất là quen thuộc, bởi vì năm đó hắn cùng Cạ Cạ lần thứ nhất giao thủ cũng bị Cạ Cạ như thế nhục nhã quá. Xem ra Cạ Cạ yêu thích dùng chiêu này đến trả thù ý đồ thương tổn hắn người. Nhưng mà tiếp đó, Mộ liền nhìn thấy càng thêm quen thuộc một màn. Vốn đang chuẩn bị kỹ càng thật cùng Cạ Cạ tranh tài một phen muốn Tạ Dĩ lại liền bị như thế quá. Nội tâm sĩ nhục cảm thêm vào đội bóng thua bóng oan khí để hắn hoàn toàn mất đi bình tĩnh. Cấp tốc xoay người, trực tiếp một cái trùng người không trùng bóng xoạc bóng, sạn hướng về phía cả cả sau lưng. Không được. Mộ nạ trong lòng cả kinh, lập tức bật thốt lên hô, "Cẩn thận." Nhưng Mộ Na nhắc nhở rõ ràng đã chậm. Cả cả chính đang điều chỉnh bước tiến, chuẩn bị đến một cú sút xa, lại đột nhiên nghe được Mộ Na nhắc nhở, không kịp làm ra phản ứng, liền cảm giác dưới chân đau xót, thống khổ ngã xuống đất. Đô, đô, đô, đô. Trọng tai sắc bén tiếng còi vang lên. Lần này hầu như ở đây hết thể người bờ ra dịu đều là căng thẳng trong lòng, phải biết trước ỷ mẹ ở sân cùng gió Johnny cũng đã trước sau bị thương xuống sân, nếu như Cạc Cạc lại thường, bờ ra giũ đổi dưới cuộc tranh tài còn làm sao đã Ác ý phạm quy. Đây tuyệt đối là một lần ác ý phạm quy. Mùn Tạ Dĩ ở dùng một lần ác ý phạm quy trả thù vừa mới mặc đang quá hắn Cạc Cạc, đây tuyệt đối là một cái ăn thẻ đỏ động tác, huống chi trước hắn đã ăn một tấm thẻ vàng. Hắn bị phạt xuống sân tuyệt đối là không nghi ngờ chút nào. Tuổi trẻ Mùn Tạ gì đem vì chính mình không bình tĩnh trả nợ. Cạc Cạc thống khổ ôm lấy chân trái của chính mình ở đây trên đất lăn lộn mà muốn tạ dị, nhưng là một mặt không sợ đứng lên. Mộ Na nhìn thấy vừa nãy tình cảnh đó sau khi lập tức nhớ tới chính mình năm đó đồng dạng sạn thương cả cả chuyện cũ, hễ náy và tức giận tâm tình đồng thời ở Mộ Na trong lòng xung ra, nhất thời đầu góc liền nóng lên. Cả cả hiện tại là đội hữu của ta, càng là bằng hữu của ta. Ta quyết không thể cho phép người khác thương tổn hắn. Lên cơn giận dữ Mộ Na vọt thẳng hướng về phía không có biểu thị ra bất kỳ cái gì hắn náy muốn tạ dị, hai tay từng thanh hắn đẩy ra, giận dữ hét, con mẹ nó làm gì? Đá bóng bất lạ đá người a. Chuẩn bị không đủ Mộ Tạ dị hiển nhiên không ngờ tới gặp nửa đường rớt ra cái Mộ Hơn nữa Môn Na nạ vừa nạy cái kia to lớn xung lực, một hồi liền đem hắn đẩy đến lui lại 4, 5 mét khoảng cách, sau đó chật vật ngã chồng vó ở đây trên đất. Lần này hắn không phải là biểu diễn. Vừa tan nhẫn Trừng Mụn tạ dị một chút sau khi, không để ý đến sông lên chuẩn bị khuyên can hai đội cầu thủ, Môn Na lập tức ngồi chồm hôm xuống quan tâm cả cả thương thế. Vốn là đã vào tới, chuẩn bị trực tiếp đem thẻ đỏ lượng cho Mụn tạ dị trọng tài thấy thế bước nhỏ móc ra một tấm thẻ vàng, lượng cho Môn Na. Ai nha, Môn Na quá không bình tĩnh, hắn lẽ nào đã quên trên người mình đã có một tấm thẻ vàng sao? Lần này có thể gây go Bờ Gia Dịu đội tổn thương nhiều như vậy cầu thủ, Mộ Na lại bị phạt xuống, cuộc kế tiếp thi đấu còn làm sao đã a. Trọng tài tựa hồ cũng đột nhiên nhớ tới, Mộ Na trước đã có một tấm thẻ vàng, liền lại móc ra thẻ đỏ, lượng cho Mộ Na cùng với bị đẩy đến rất xa mùn mồn Taji. Giáo trên khán đài rơi vào trong một mảnh hỗn loạn. Mồn Taji bị phạt xuống không có gì, ngược lại đội tuyển Ghana cũng thua chắc rồi, không có cuộc kế tiếp thi đấu, nhiều lắm cũng chính là để đội tuyển Ghana ở cuối cùng mấy phút bên trong lấy 9 người ứng chiến mà thôi. Nhưng Mộ Na nhưng bất động, khoảng thời gian này biểu hiện chứng minh hắn đối với bờ Gia Dịu đội tầm quan trọng, hắn ăn thẻ đỏ xuống sân liền không có cách nào ra trận, chuyện này đối với bờ ra dịu đội tới nói có thể tuyệt đối là cái sự đả kích không nhỏ a. Trên khán đài danh lệ cũng là kinh ngạc há to miệng nhìn chằm chằm sân bóng, ôn nhã nhưng là một mặt lo lắng. Bên sân phạt rự dạ lúc này khỏi nói có bao nhiêu phiền muộn. Đã cái đội tuyển Ghana, chính mình liền tổn hại 4 tên chủ lực, mùa nạ xuống sân là khẳng định không thể lên, mà khác ba cái người bệnh tình huống bây giờ còn không rõ ràng lắm, mặc kệ như thế nào, đối với đội bóng của hắn tới nói cuộc kế tiếp thi đấu có thể không tốt đánh. Muốn tại gì ăn được thẻ đỏ sau khi, không nói hai lời liền hướng bên sân đi đến, vừa nãy làm ra lần kia xoạc bóng thời điểm, Hắn liền biết kết cục của chính mình. Còn đội tuyển Ghana hước cột, kết thúc liền kết thúc đi, ngược lại hắn còn trẻ, còn có rất nhiều cơ hội đây. Mà đông dạng chịu đến kích động trừng phạt môn thì lại chỉ có thể cười khổ trí. Vừa nãy trong lòng hắn chỉ có đối với muốn tạ gì hành vi sự phẫn nộ cùng với đối với cả cả thương thế lo lắng, hoàn toàn không có cân nhắc những chuyện khác. Mặc dù bị phạt xuống sân, môn nạ vẫn là trước tiên nhìn cả cả đang bị cáng cứu thương khiêng xuống sân sau khi, mới từng bước một hướng cầu thủ đường nối bước đi. Ở thi đấu tiếp cận kết thúc thời điểm, môn ăn thẻ đỏ bị phạt xuống sân. Bờ gia rưu dư đội dưới cuộc tranh tài ở thiếu hụt Mona tình huống, vẫn có thể tiếp tục tiến lên sao? Này sẽ là Mồ một lần cuối cùng ở đang tiến hành lượt cúp trên biểu hiện sao? Tin tưởng mọi người giống như ta trong lòng mang theo từng cái từng cái tiếc nối vấn đề. Những thứ này, chỉ có thể để thời gian đến giải đáp. Các đồng đội dồn dập nhìn theo Mồ Nạ rời đi sân bóng, cùng hắn quan hệ không tệ Jonah đâu cùng Cắt Loss đều muốn đi tới an ủi hắn một hồi, nhưng bọn họ cuối cùng vẫn là không có đi tới, bởi vì bọn họ biết Mồ Nạ vào lúc này hay là càng cần phải một người yên lặng một chút. Mồ Nạ chỉ là yên lặng đi vào cầu thủ thông báo, hắn không có nhìn về phía ghế huấn luyện viên, bởi vì hắn sợ sệt nhìn thấy bà giãy giụa biểu tình thất vọng. Hắn cũng không có nhìn về phía khán đài, bởi vì hắn sợ sệt nhìn thấy mụ mụ cùng bạn gái lo lắng vẻ mặt. Mộ Na Dị đã sớm trở lại phòng thay đồ, vì lẽ đó hiện tại cầu thủ trong lối đi chỉ có một làn một người, tiếng giày cùng sàn nhà va chạm âm thanh ở yên tĩnh trong lối đi có vẻ như vậy trói thai, bạch bạch bật đạp. Lúc trước cùng các đồng đội cùng đi ra khỏi phòng thay đồ, thi đấu còn không kết thúc chính mình nhưng sớm trở về, cảm giác này đối với bất luận cái nào cầu thủ tới nói cũng không tốt được đi vào phòng thay đồ sau khi, Mộ Na liền đặt mông ngồi vào chính mình mở màn trước chỗ ngồi trên, sau đó dựa lưng phía sau tụ quần áo. Lại ăn thẻ đỏ. Hay bởi vì ở trên sân bóng động thủ mà ăn thẻ đỏ. Mỗ Na mình lúc này đều cảm thấy buồn cười. Hắn nghề nghiệp cuộc đời bên trong đến thẻ đỏ cũng không nhiều, ít nhất đối với hắn tiền vệ trụ cái này dễ dàng ăn bài vị trí tới nói cũng không coi là nhiều. Mà này trong đó có hai lần là bởi vì đối đối thủ động thủ mà ăn được, lần trước là đánh không giữ mồm giữ miệng dễ sợ, lần này nhưng là đem sạn thương cả cả mụn tạ dị một cái đẩy ngã. Chính mình đã bóng tới nay tờ thứ nhất thẻ đỏ càng là bởi vì ác ý trả thủ cả cả mà ăn được. Chẳng lẽ mình liền cải không được cái này kích động tật xấu sao? Trước cũng đã đã đáp ứng lao sư không còn ở trên sân bóng sử dụng bạo lực lần này rồi lại động thủ lại người hơn nữa còn là ở trọng yếu như vậy vật cục thi đấu bên trong lao sư lần này còn có thể tha thứ ta sao mùa mụ, mụ thật vất vả đến hiện trường xem ta đã bóng ta nhưng có như thế gây go biểu hiện mùa mụ, mụ gặp không vui sao chính mình đem thiếu trận cuộc kế tiếp thi đấu sẽ ảnh hưởng đến đội bóng biểu hiện sao một loạt vấn đề từ mùa nạ trong đầu ngày qua nghĩ tới những thứ này mùa nạ trên mặt lại lộ nở một nụ cười khổ trong sân bóng thi đấu mùa nạ đã không quan tâm bờ ra di đội hoàn toàn là tháng cục đã định Mộ Nạ quan tâm chính là vừa nãy ba người kia bị thương xuống sân đội hữu, chính mình dưới cuộc tranh tài là không thể lên, ba người bọn hắn cũng không thể lại có thêm cái gì a liền như vậy, Mộ Nạ nhắm mắt lại dựa vào tủ quần áo nghĩ đông nghĩ tây. Chương 603, tám quyết 1. Chương 603, tám quyết 1. Bờ ra Dữu đội cùng đội tuyển Ghana thi đấu điểm số cuối cùng không có thay đổi, vẫn là lấy 30 kết cuộc. Cuộc tranh tài này sau trận đấu nhất định trở thành ngoại giới thảo luận tiêu điểm, 9 tấm thẻ vàng, 3 tấm thẻ đỏ, 3 tên thế giới cấp ngôi sao bóng đá bị thương xuống sân. Như vậy thi đấu muốn không bị quan tâm cũng không được mà ở phòng thay đổi lung tung nghĩ đến một mạch Mộ Na, ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc vẫn là thản nhiên đi ra phòng thay đổi cùng đội hưu chúc mừng, cũng cùng Áp Di ạ cáo biệt. Chính như trước từng nói, sau khi cuộc tranh tài kết thúc, hai người lại khôi phục bằng hưu thân phận đương nhiên, Mộ Na càng quan tâm chính là ba cái bị thương đội hưu thương thế đội y cũng chỉ là tiến hành rồi bước đầu kiểm tra, trong đó ý mẹ ở sấn bởi vì gợi ra trên đùi vết thương cũ, vì lẽ đó khả năng nghiêm nặng một chút. Giọn nhỉ cùng cả cả thương thế đều còn ở phạm vi khống chế bên trong, trên căn bản sẽ không ảnh hưởng đến cuộc kế tiếp thi đấu. Vừa nhưng đã đi ra, Mộ tự nhiên cũng có thể thản nhiên đối mặt huấn luyện viên vặn ra. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được sự dày dạn đối với hắn chủ động xin thẻ đỏ xuống sân hành vi là vừa tiếp nối lại tức giận. Nhắc tới cũng là, vốn là vẫn không đem Mỗ Na nhìn ở trong mắt vạ dày dạn ở rốt cục đem Mỗ xếp vào đội bóng trong kế hoạch sau, Mỗ cũng dùng ưu dị biểu hiện báo lại vạ dày dạn. Nhưng hắn cho vạ dày dạn hy vọng sau khi, rồi lại đem vắng chỗ cùng rất có thể là bờ ra dịu đội đang tiến hành ngật cục tới nay mạnh nhất đối thủ cuộc kế tiếp thi đấu. Đây tuyệt đối là cho vạ dày dạn đưa ra một câu đấu khó a sau trận đấu, ngoại giới truyền thông đối với cuộc tranh tài này cũng là tiến hành rồi điên cuồng đưa tin đội tuyển Ghana Lô mãng biểu hiện gặp phải ngoại giới nhất trí phê bình. Đương nhiên cũng không có thiếu truyền thông cũng khách quan phân tích, sở dĩ xuất hiện cục diện như thế, cùng trọng tài chính so sánh thi đấu năng lực khống chế không được thoát không khai quan hệ. Bờ ra Dụ phương diện, fan bóng đá cùng các truyền thông đối với Mộ Na ăn thẻ đỏ biểu hiện càng nhiều vẫn là ôm khoan dung thái độ. Dù sao Mộ nạ còn trẻ, đây chỉ là hắn ở đội tuyển quốc gia lần thứ nhất thế giới giải thi đấu, càng quan trọng chính là, hắn kích động ít nhất không có ảnh hưởng đến Bờ ra Dụ đội làm trạng kết quả của cuộc so tài. Vì lẽ đó tội nhân danh hiệu này cũng không có bị còn đâu Mộ Na trên đầu. Có điều vẫn là có rất nhiều người bắt đầu lo lắng Bờ Gia Dụ đội cuộc kế tiếp thi đấu. Mộ Na ngừng thi đấu Y mẹ ở sân bị thương khả năng không cách nào lên sân đấu, hơn nữa đã sớm cáo biệt vật cột pet mờ hữu sân, ra dù đội tiền vệ trụ vị trí có thể nói lắm tai nạn đặc biệt là ở ngày thứ 2 nước Pháp cùng Tây Ban Nha thi đấu kết quả sau khi đi ra. Di Dan thủ lĩnh đội tuyển Pháp cuối cùng chiến thắng Tây Ban Nha người đấu bỏ tót. Diu vợ tổ Siva cùng vợ Roberto có thể chống lại Di Dan thủ lĩnh đội tuyển Pháp hoa lệ giữa sân sao? Đương nhiên, những này đều chỉ cần phạm rầy rạc cùng hắn huấn luyện viên tổ đi buồn tiền. ngoại giới thì lại càng quan tâm trận này 98 năm trận chung kết tái diễn, có thể hay không đánh ra một hồi sao hỏa động địa cầu đặc sắc thi đấu. Mộ Na khi biết cuộc kế tiếp thi đấu đối thủ sau khi, thì càng thêm hối hận trên cuộc tranh tài thẻ đỏ. Có thể cùng sắp cáo xì dự khác tới một lần trên sân quyết đấu là Mộ nạ tiến vào bờ ra dịu đội danh sách lớn sau khi thì có mục tiêu, lúc đó ý nghĩ của hắn chính là trước tiên tranh thủ đến lên sân khấu cơ hội lại nói. Nhưng Mộ Na lúc đó sợ rằng cũng không biết, khi hắn được thủ phát vị trí, đồng thời thể hiện xuất sắc sau khi, nhưng đem bởi vì một lần không bình tĩnh mà bỏ qua cùng gì dàn quyết đấu, này không thể không nói là một cái tiếc nối a đối với cái này, Di Dan ở đội bóng thăng cấp tứ kết sau khi, cũng từng gọi điện thoại lại đây biểu thị chính mình tiến đuối, đồng thời an ủi Mộ đồng dạng. Mộ Na ở phòng thay đồ bên trong lo lắng lao sư Dung Ga cũng gọi điện thoại cho hắn, bất quá lần này cũng không. Phải giáo hấn mà lại an ủi cùng cổ Vũ. Tôn Nhã cũng không có bởi vì ở hiện trường nhìn thấy Mộ nạ bởi vì không bình tĩnh bị phạt xuống sân mà không cao hứng, mà là kiên trì khai đạo, khuyên bảo nhi tử. Giấc lễ càng là phát huy, hiện nội trợ, tác dụng để mô nạ tâm tình được rất tốt điều chỉnh. Theo nước pháp cùng đội tuyển Tây Ban Nha trận đấu kết thúc, huyết cục tứ kết đá với tình huống cũng đi ra. Ngoại trừ bờ ra giữ đội cùng đội tuyển Pháp trận này 98 lượt cục trận chung kết tái diễn bên ngoài, Còn có nước Đức Đá với Argentina như vậy cường cường đối thoại cùng với Bồ Đào Nha cùng nước Anh chuyện này đối với Lao Thoan ra đối kháng. Mặt khác một hồi nhưng là đội tuyển Italy Đà Bới, Ngựa Âu, đội tuyển Đũ Cờ Giê-na. Bờ ra Diu đội cùng đội tuyển Pháp thi đấu đem ở Phở Giảng Phút tiến hành. Theo thường lệ một ngày nghỉ kỳ sau khi, Mồ Nạ cùng đội bóng liền khởi hành bay đi Phở Giảng Phút. Bởi dưới cuộc tranh tài không thể lên sân khấu, ở đỡ lấy bên trong mấy ngày huấn luyện ở trong, Mồ Nạ càng nhiều đảm nhiệm, luyện nhân vật Cả cả cùng gió nì hai người trước sau khôi phục huấn luyện cho vờ ra dịu đội các cổ động viên chuyển vào một tề cường tâm trâm ở mấy ngày nay ở trong, Mồ Nạ đóng vai chính là đội tuyến pháp về gia nhân vật, hắn nhất định phải cho cả cả cùng gió nì hai người lấy cường độ cao phong thủ, thế nhưng là lại phải chú ý động tác, không thể để cho hai người bọn họ bị thương nữa, này vẫn đúng là không phải kiện thật việc xấu. Có điều, Mồ Nạ vẫn là gặp tận lực đi làm tốt. Hắn ở dùng như vậy một loại phương thức tiếp tục vì là đội bóng xuất lực. Ý mẹ ở sân thương thế so với tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn một điểm, ít nhất là không đội kịp cùng đội tuyển Pháp thi đấu, bởi vậy Vạt dày dặn nhất định phải ở tiền vệ trụ vị trí làm ra một ít thay đổi. Khoảng thời gian này, hắn thử nghiệm một bộ đội hình mới, Ronaldo một người đỉnh ở mặt trước, Zony cùng cả cả sau lưng hắn, mà bọn họ sau lưng của hai người nhưng là giữ bợ tổ Silva, Jorginho Beto cùng dù nhị tổ ba người thành bình phong. Bộ này đội hình có chút tương tự với Ancelotti ở AC Milan sử dụng, cây Giáng sinh, trận hình. Xem ra Vạt dày có dự định cùng đội tuyển Pháp tiến hành giữa sân chính tải. Phải biết độ mẹ nẹ đội tuyển Pháp tại đây giới vật cục thượng sử dùng đến nhiều nhất chính là 4.231 đội hình, và rời ra bộ này đội hình tuyệt đối là đối trọi gây gắt ra ở bờ ra dịu đội cùng đội tuyển Pháp tích cực chuẩn bị chiến đấu thời điểm, mặt khác 3 trận tứ kết trước sau khai hỏa. Ngày 29 tháng 6, chủ nhà đội tuyển Đức cùng đội tuyển Argentina thi đấu trước tiên đấu vò ở 90 phút bên trong hai bên đánh thành 11, trải qua 30 phút bù giờ thi đấu hai bên vẫn cứ là khó phân thắng bại, chỉ có thể vào vào tàn khốc bên anti đại chiến. Trước lúc này, bờ ra giũ đội cùng đội tuyển Argentina đều là thế giới trong đại tái penalty đại chiến tường thắng tướng quân, bởi vậy trận này penalty đại chiến có thể nói là penalty đại chiến, vương giả tranh chấp. Cuối cùng, dựa vào thủ môn Lettmann xuất sắc phát huy, đội tuyển Đức lay penalty 42, tổng số điểm 53 chiến thắng đội tuyển Argentina. Sau trận đấu, ở penalty trước khi đại chiến đội tuyển Đức một tên huấn luyện viên giao cho Lettmann một tấm thần bí tờ giấy thành vị mọi người quan tâm tiêu điểm. Theo Lettmann sau đó biểu thị, đó là huấn luyện nhân viên lúc trước tổng kết đội tuyển Argentina các cầu thủ đá penalty thuộc. Tờ giấy này trở thành đội tuyển Đức to lớn nhất, công thần. Ngày 30 tháng 6, mặt khác hai trận tứ kết cũng trước sau đấu võ đội tuyển Italy cùng đội tuyển Ucceriana thi đấu cũng không có gì khó tin, Italy lấy 30 đại thắng đội tuyển Ucceriana đầu đạn hạt nhân sập chèn cổ lần thứ nhất của cục lưu trình cũng kết thúc, có điều lần đầu giết tiến vào hật cục liên có thể xông vào tứ kết, đối với người Ucceriana tới nói cũng là cái kết quả không tệ. Bồ Đào Nha cùng nước Anh quyết đấu hiển nhiên càng làm người khác chú ý từ khi năm 2000 Euro tới nay, hai đội liền trở thành oan Nói chuẩn xác hẳn là đội tuyển Bồ Đào Nha trở thành đội tuyển Anh Năm 2000 Euro Đội tuyển Bồ Đảo Nha ở thua hai bàn thắng cục diện trước tiên liền dưới 3 phần 10 nghịch chuyển nước Anh. Năm 2004 Euro, đội tuyển Bồ Đảo Nha ở sân nhà thông qua penalty đào thải nước Anh. Hai lần giải thi đấu trong quyết đấu, thất bại đều là đội tuyển Anh, cho nên nói bọn họ chỉ ở báo thủ. Nhưng mà này hai chi nắm giữ hoa lệ phía trước sân đội bóng nhưng ở 120 trong phút đánh ra một hồi một chiến, cuối cùng lấy không không cáo trung đội trưởng nước Anh Beckham bởi vì thể năng không biết bị thay ra sân, ở đây một bên nôn khan cũng thất thanh khóc giống vẻ mặt trở thành cuộc tranh tài này bên trong tối làm người khó quên một màn. Mà đón lấy penalty đại chiến, càng thành đội tuyển Anh ngắc ngậu. Vượt cúp trước bị mang nhiều kỳ vọng, vượt cúp thi đấu bên trong nhưng chịu đủ nghi vấn đội tuyển Anh giữa sân song Đức trước sau bắn mất penalty. Hậu vệ cả dạ Fler ở lần thứ nhất đem bóng phạt tiến vào nhưng bị phán vô hiệu, lần thứ hai chủ phạt bị giễ cật độ đạp ra. Tiểu Jony đem penalty phạt tiến vào sau khi đội tuyển Bù Đào Nha lấy 31 tháng được. Đội tuyển Bù Đào Nha hoàn thành rồi giải thi đấu trên đối với đội tuyển Anh 3 tháng liên tiếp, mà bọn họ huấn luyện viên có lạ gì thì lại hoàn thành rồi liên tục 3 giới giải thi đấu đào thải Anh, Hatin, năm vượt dẫn dắt bờ ra giựu đội chiến 3 trận chiến tất, bán kết tam quyết 1, các cổ động viên ánh mắt đều tìm đến phía ngày mùng ngày 1 tháng 7 phở rằng Phu sân bóng cọ mở bằng, chờ mong cuối cùng một trận tứ kết, bờ gia dư cùng nước Pháp cường cường quyết đấu. Chương 604 604.85. Chương 604 604.85. Bởi ăn được thẻ đỏ, mồ nạ ở bờ gia dư đội cùng đội tuyển Pháp thi đấu bên trong không thể không ngồi trên khán đài. Không thể cùng các đồng đội đồng thời ở đây trên phân đấu, thế nhưng có thể cùng mụ mụ cùng với bạn gái ngồi cùng một chỗ, đối với mồ nạ tới nói cũng coi như là một loại bồi thường đi. Ngày hôm nay trên khán đài không thiếu đại nhân vật nước pháp tổng thống chỉ giặc cũng tới đến hiện trường vì là đội tuyển pháp họ hết cho bởi kim trời mới biết mùa nạ không thể ra chàng trình diện người hoa ít đi rất nhiều trước đi hiện trường người hoa có rất nhiều cũng không tính là chân chính cổ động viên chỉ là để tỏ lòng đối với đều là người hoa mô nạ một loại chống đỡ hiện khi biết mùa nạ không thể lên sân khấu bọn họ tự nhiên không có hứng thú tốn nhiều tiền đến xem so tài. đã mua só phiếu cũng có thể cân nhắc nhân cơ hội bán đi phiếu lợi nhuận nhỏ một bút dù sao b ra dịu đối với nước pháp thi đấu vẽ xem bóng nhưng là cũng không đủ cầu Lần này Mộ Nạ ba người bọn họ vị trí ở một đám bờ ra dịu đội fan bóng đá bên trong, đám cổ động viên bờ ra rìu tự nhiên nhận ra Mộ Nạ cái này, bọn họ đội bên trong trước hại trận thi đấu chủ lực tiền vệ trụ. Bất quá bọn hắn biểu hiện rất bình tĩnh, ngoại trừ cá biệt cầu thủ lấy ra giấy bút để Mộ Nạ ký tên bên ngoài, phần lớn người đều chỉ là đối với Mộ Nạ báo lấy một cái mỉm cười. Xem ra các cổ động viên cũng không có bởi vì Mộ Nạ trên cuộc tranh tài ăn được thẻ đỏ mà trách cứ hắn. Bên trên khán đài đột nhiên bùng nổ ra lần thứ nhất cao trào. Nguyên lai like các cầu thủ ra trận Nhìn Thân Mang màu vàng áo đấu màu xanh lam, Quân Sóc bờ ra dịu đội cùng Thân Mang màu trắng đội phục đội tuyển Pháp xếp thành hàng ra trận, chỉ có thể ngồi ở trên khán đài Mộ nạ trong lòng không khỏi lại tiếc nuối một cái. Bờ ra dịu đá với Pháp, như vậy thi đấu nhưng là có thể gặp mà không thể cầu a. Đặc biệt là là Mộ Na nhìn thấy đội tuyển Pháp đội thủ Gi Dan thời điểm. Đây là sự cuối cùng một lần nữa cuộc, Mộ Na sau đó muốn cùng hắn đá bóng phòng trừng cũng chỉ có thể là cáo biệt thi đấu cùng với từ thiện thi đấu loại hình đi. Loại này cùng Gi Dan đao thật súng thật so đấu, Mộ Na vẫn đúng là chưa có thử qua đây. Dù sao trước hắn đối phó với gì đàn tay cơ hội, ngoại trừ huấn luyện bên ngoài cũng chính là một ít tự thiện thi đấu. Tiếc nối là không có tác dụng, mồ nạ sai lầm đã phà vào, hiện tại chính là hắn tiếp bị trừng phạt thời điểm. Ngày hôm nay thi đấu, đội tuyển Pháp sắp xếp ra vẫn như cũng là trên cuộc tranh tài chiến thắng đội tuyển Tây Ban Nha đội hình chủ lực. Nước Pháp, 4231. Thủ môn, 16 bật thế. Hậu vệ, 19 sàn ổn, 15 thủ dẻm, Nam Galla, 3 Hạ Bị Đồ. Tiền vệ trụ, 47 vị 6 mạ Kê Lẹo. Trước kèo, 22 Jibuzi, 10 Zidane, 7 mạ Lục A. Tiền đạo, 12 mà Brazil đội phương diện thì lại sắp xếp ra vạ dày dặn gần nhất nhằm vào đội tuyến Pháp diễn luyện ra đội hình. Brazil, 4321. Thủ môn, 1 Đida. Hậu vệ, 2 Cafu, 3 Lúcio, 4 Zung An, 6 Carlos. Tiền vệ trụ, 19 Zú Nino, 17 Dịu Bợ Tô Siva, 11 Jher Roberto. Trước kèo, 8 Kaká, 10 Ronaldinho. Tiền đạo, 9 Ronaldo. Kỳ thực thông qua khoảng thời gian này trong khi huấn luyện đối kháng, Mộ Na cảm thấy bộ này đội hình vẫn có vấn đề. Chủ yếu chính là tấn công, trước Ma Huyên 4 tầng tấu, biểu hiện dù không nói được, được. Thế nhưng là vẫn là mỗi người có các tác dụng, thế nhưng họ rời dạ như thế miễn cưỡng mở ra bọn họ, chỉ còn giữ lại, 3 tầng đấu, này nhưng là không đơn thuần là thiếu một người đơn giản như vậy. Lúc trước thi đấu bên trong, Adriano phát huy tuy rằng không có ở Inter Milan tốt như vậy, thế nhưng đỉnh ở mặt trước hắn rất tốt đưa đến hấp dẫn phòng thủ tác dụng, điều này cũng vì là phía sau hắn Ronaldo, Johnny cùng Kaka, thậm chí là mùa nạ sáng tạo cơ hội. Mà Ronaldo tuy rằng ở rêu thời điểm cũng đã làm đơn mũi tên. Thế nhưng ngày hôm nay hắn đối mặt đội tuyển pháp hàng hậu vệ không phải là La Liga những người đầu hù nát công trình có thể so với 8 năm trước trận chung kết trên, Thu Dèm có thể cũng là bởi vì phòng vệ Zonano mà nổi danh trên đời. Hiện tại 8 năm trôi qua, Zonano đã là năm gần 30, thể năng, tốc độ cùng thân thể cũng đã không nộn cùng năm đó thường ngày mà nói. Mà Thu Dèm càng đã là 34 tuổi cao tuổi, đồng thời từ hậu vệ cánh đổi đến trung vệ vị trí. Nhưng hai người đối kháng, không thể nghi ngờ vẫn cứ là thế giới cấp. Hai đôi cầu thủ đến trên sân bóng sau khi, Ronaldo cũng cùng Di Dan đến rồi một cái sâu sắc ôm ấp, làm Dio gã là các cổ thời kỳ hai cái nhân vật đại biểu, quan hệ của hai người từ trước đến giờ không sai. Nếu như ta ở đây trên, lúc này khẳng định cũng sẽ cùng Siri giữ tới một người ôm ấp chứ. Trên khán đài Mộ nạ thấy cảnh này sau khi cũng là thuần thức không lứt. Theo trọng tài chính một tiếng còi, cuộc tranh tài này sẽ chính thức bắt đầu rồi. Mở màn không tới một phút, Di Dan lợi dụng đội tuyển Pháp lần thứ nhất phát bóng cơ hội liền đến một lần liền quá hai người biểu diễn, đáng tiếc hắn khe có chút lớn, bị Didier Đại Tỷ Thu Di biểu hiện phi thường tích cực, bởi vì tiến vào vòng nọ cuộc sau khi, mỗi một trận thi đấu đều có khả năng là hắn cáo biệt thi đấu. Bởi vậy hắn chỉ có thể toàn lực ứng phó, mới sẽ không để cho chính mình lưu lại tiếng lối. Mở màn sau khi, bờ ra Ryu đội đánh cho rất bảo thủ. Từ hướng này cũng có thể thấy được bà dày dạ sắp xếp ra bộ này đội hình ý nghĩ. Hắn hai tên chủ lực tiền vệ trụ, môn nạ thẻ đỏ ngừng thi đấu, ý nguyện ở sân bị thương. Nếu muốn coi Trường Di Đan thủ lĩnh giữa sân, hắn chỉ có thể thông qua tăng cường tiền vệ trụ nhân số đến thực hiện. Hiệp một trước trong nửa giờ, trên căn bản đều là đội tuyển Pháp thông qua khống chế bóng nắm giữ trên sân cục diện, mà bờ ra Jiu đội thì lại chỉ có thể càng nhiều thông qua dù nhị nhỏ chuyển xa phát động phản kích đến uy hiếp đội tuyển Pháp không thành chính đối với ba, từ suốt gôn số lần trên liền có thể thấy được bờ ra Jiu đội bị động cục diện. Trên khán đài môn nạ chỉ có thể bởi vì đội tuyển Pháp lần lượt có uy hiếp tấn công mà lo lắng. Thật vào lúc này, đội tuyển Pháp chỉ có một tên tiền đạo khuyết điểm cũng bày ra, vậy thì là các cầu thủ nắm cơ hội năng lực không phải đặc biệt mạnh, bỏ qua nhiều lần cơ hội tốt. Hiệp một thi đấu ngay ở loại này, bờ gia Jiu đội bị động chịu đón tình huống tiếp cận kết thúc. Ngay ở trọng tài thứ tư giờ lên thương ngừng bù giờ 2 phút nhãn hiệu thời điểm, đội tuyển Pháp lại đột nhiên phát động một lần rất có uy hiếp sút गोल. Siếp sau xuyên vào vậy dạ nhận được Ji Dan chọn chuyển phản vị thành công, hầu như hình thành đối mặt không thành của diện. Đáng tiếc hắn dừng bóng không thể ngừng được, bị Du An nhân cơ hội đu theo, đem đẩy nã. Mồ hạo trong lòng căng thẳng. Phạm quy phá hoại đối phương đối mặt không thành nhưng là phải ăn thẻ đỏ. Cũng may đang làm nhiệm vụ trọng tài chính khá là nhân tử, chỉ cho Du An một tấm vàng. Theo Ji Dan đá phạt trực tiếp lên ra, hiệp 1 thi đấu liền kết thúc, hai bên cùng nhau nộp giấy trắng. Giữa sân nghỉ ngơi rốt cục có thể để cho mồ nạ cùng cái khác bờ ra dịu đội các cổ động viên căng thẳng tâm tình được thả lòng Chẳng ai nghĩ tới, nắm giữ hoa lệ tấn công tổ hợp bờ ra dịu đội, cuộc tranh tài này lại gặp đã được khó nhìn như vậy Hiệp 2 thay đổi địa tái chiến, hai đội huấn luyện viên đều không có nóng lòng tiến hành nhân viên điều chỉnh Xem ra không không điểm số ở hai vị huấn luyện viên trong lòng cũng có thể tiếp thu Thông qua hiệp 2 mở sướng một quanh thời gian quan sát, mồ nạ phát hiện mình các đồng đội phòng thủ càng thêm bị th Phạm Quy cũng cô tâm nhanh, cho đội tuyển Pháp không ít trước sân đá phạt cơ hội ít đi môn hạ sau khi, bỏ ra dự đội cũng chỉ có xì ổ cùng Ju An hai người đánh đầu công phu không sai, đối với đội tuyển Pháp tới nói, đá phạt cũng là rất tốt đạt được cơ hội. Phút thứ 53, Mã Lũ ạ phía bên phải mở ra đá phạt, vậy ra đánh đầu chuyền ngang, Henji phía sau rừng bóng bằng ngực, ở tiểu vùng cấm biên giới chân phải đánh vào dưới góc phải. Hiện trường nước Pháp các cổ động viên rơi vào một mảnh trong cơn điên cuồng, thế nhưng trọng tài tiếng còi nhưng ngưng họ chúc mừng. Trọng hiệu Henji vượt trước. Lúc này, Mộ Na cùng cổ động viên bờ ra dịu mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà Đội tuyển pháp lần này tấn công cũng không có để mở ra dịu đội cầu thủ hậu vệ hấp thủ giáo hấn b ra di đội phòng thủ cũng không có thu lại đội tuyển pháp cũng vẫn như cũ có thể được trước sân đá phạt cơ hội khoảng cách vừa nãy hen lần kia ghi bản vô hiệu vẹn vẹn qua 4 phút đội tuyển pháp lại phát động một lần đá phạt tấn công chỉ có điều cùng lần trước không giống chính là lần này chủ đá phạt bóng chính là Zidane, hắn trực tiếp đem bóng phân phát vùng cấm bên trong Henzi. không có vậy ra đánh đầu chuyển ngang, cũng không có vừa nãy Việt vị gay go mô đã dùng hai tay cheậ con mắt bởi vì hắn hầu như đã có thể đoán trước đến đón lấy chuyện sắp xảy ra Henry lần thứ hai dừng bóng bằng ngực sau đó trực tiếp không khôngấp bắn, đem bóng ghi bàn không thành đỉnh Vậy lần này nước pháp các cổ động viên chúc mừng có thể không cần bị ngưng hẳn bọn họ rất trước không một bờ ra du đội là hầu bọn họ hiển nhiên không cách nào lại tiếp tục thủ xuống chương 605 năm 2010 trở lại chương 605 năm 2010 trở lại họ dậ dạ từ trên ghế dự bị gọi dậy rô bị nổ cung để hai người bọn họ làm nóng người Hiển nhiên hắn cũng biết chính mình đội bóng nhất định phải cầu thay đổi nhưng mà ngay ởô bị nổ cungno ở làm nóng người thời điểm Đội tuyển Pháp rồi lại phát động một lần rất có uy hiếp tấn công. Ribéry cánh trái lợi dụng tốc độ của chính mình đột phá cặp phòng thủ, ở đột nhập vùng cấm sau khi đem bóng quét ngang chu lộ. Mắt thấy Henry liền muốn bọc đánh đúng chỗ, phòng thủ ở Henry bên cạnh Ju chỉ có thể dành trước một cơ sạn hướng về phía quả bóng. Ju An như thế một sạn, trực tiếp đem bóng đá hướng về phía phe mình cũng thành. Hiện trường tất cả mọi người nhìn chằm chằm cái tia lăn quả bóng, bao quát thủ môn Didda. Mai đến tận nó sát xa nhà trượt không thành mà ra. Hô đây là cổ động viên bờ ra giữ thanh thở phào nhẹ đây là nước Pháp các cổ động viên tiếp tiếng thở dài biết ơn thế các bác, hạ dày dặn lập tức dùng Aziano thay đổi dù nỉ nổ. Có Aziano này một loại cao điểm sau khi, bờ ra dù đội đường biên tấn công được cơ hội thi triển. Cắt lốt ngay ở cánh trái lợi dụng trên tốc độ diễn một lần solo đọ phá, sau đó chuyển vào trong vào vùng cấm. Đội tuyển Pháp cái phòng tuyến này nhược điểm chính là phòng không, Thu dẹm tuy rằng thân cao không sai, thế nhưng một bên vệ xuất thân hắn từ trước đến giờ liền không quen trường đánh đầu. Mà gạ lật nhưng là bởi vì thân cao hạn chế, chỉ có một M8 ra mặt hắn ở đánh đấu trên không chiếm ưu thế. Liên lực xung 10 phần ở trong hai người đột nhiên xuất hiện, lên thật cao đem bóng đập về phía không thành. Mộ Na xem Mã đội đầu tư thế cùng với thời cơ liền cảm thấy được này bóng có hy vọng, liền từ chỗ ngồi hưng phấn đứng lên. Nhưng mà vào lúc này, ở MU thời kỳ bị tổn vì là bột tự phụ ngỡ bạc thế vào lúc này, nhưng thể hiện ra hắn ở đội tuyển quốc gia thi đấu bên trong luôn luôn biểu hiện xuất sắc. Một lần hầu như là thoát khỏi sức hút của trái đất tứ vừa, đem Mã đại lực đánh đầu tha ra sà ngang. Tên nước Pháp các cổ động viên hít vào một ngụm khí lạnh. Mộ Na cùng cái khác đám cổ động viên bở ra dịu, nhưng là buồn bực không thôi, đây tuyệt đối có thể nói là bở ra dịu đội tối có uy hiếp một lần tấn công. Adriano cũng ảo não che mặt của mình. Mới vừa mới ra sân Hán Suýt chút nữa liền trở thành đội bóng anh hùng, nhưng cũng chỉ là suýt chút nữa mà thôi. Phía trước có Aziani đẩy, lúc trước thi đấu bên trong vẫn luôn không có cái gì tốt cơ hội Ronaldo cũng bắt đầu lùi lại cầm bóng. Phút thứ 70, hắn lùi lại cầm bóng sau khi lợi dụng cái khác, 3 tầng đấu, lôi kéo, thoảng qua mà kệ là hướng vùng cấm đột phá đối mặt sông lên Ghana, Ronaldo lợi dụng chính mình trọng tâm lay động suýt chút nữa liền đột phá thành công, thế nhưng Ghana một lần soạt bóng nhưng liền người dẫn bóng phóng tới Ronaldo. Nhưng mà trọng tài cũng không có cho bỏ ra dịu đội đá phạt cơ hội Người nước Pháp thừa dịp cầu thủ Bờ ra dư còn ở cùng trọng tài lý luận thời điểm phát động phản kích. Quả bóng trải qua mấy lần nhanh chóng lan truyền sau khi bị đưa đến trước sân Hendry dưới chân. Kéo đến vùng cấm cánh phải Hendry đang hấp dẫn phòng thủ sau khi đem bóng nhét vào vùng cấm, cho Girardi một lần đối mặt không thành cơ hội. Cũng may sự chú ý độ cao tập trung định đã quả đoán tấn công, dùng thân thể bằng máu thịt của chính mình hóa giải đội tuyển Pháp lần này tất ghi bản cơ hội. Mắt thấy thời gian càng ngày càng ít, Bờ Gia dư đội nhưng không nhìn thấy san bằng hy vọng, trên khán đài mồ nạ khỏi nói nhiều nữa cũng lên. Đáng tiếc hắn ngoại trừ ở trên khán đài đứng ngồi không yên cùng với dùng chính mình giọng nói lớn vì là đội bóng họ hét trợ uy bên ngoài, hoàn toàn không thể ra sức ở cuối cùng một quãng thời gian bên trong, hai đội dồn dập điều binh khiển tướng, vả dày dạn trước sau cử đi dỗ bị nhỏ cùng sỉ sỉ nhỏ tiếp tục tăng mạnh tấn công. Mado mẹn nẹt cũng không có bảo thủ, hắn thay đổi người đều là đối với vị, hơn nữa đều dùng ở trước sân cầu thủ trên người, xem ra hắn chuẩn bị tiếp tục duy trì trước sân đối với bờ ra dịu đội áp lực. Hắn làm như vậy không thể nghi ngờ là thành công, đội tuyển Pháp sắc bén tấn công để bờ ra dịu đội không cách nào toàn lực tấn công mà đội tuyển Pháp cái kia giảm mà còn giai hàng phòng thủ cũng lần lượt đứng vững bỏ ra giũ đội, 4 tầng đấu, thậm chí, 5 tầng đấu, tấn công. Nhìn bỏ ra giũ đội đá phạt cơ hội lần lượt bị bỏ qua, Mộ nạ trong lòng ngoại trừ hối hận vẫn là hối hận. Hắn cảm giác mình nếu như ở đây trên, những phương diện khác không nói, chỉ là lợi dụng đánh đầu, đều bất cứ lúc nào có thể cho người nước Pháp một đòn chí mạng. Nhưng bất kể là ạ vẫn là ô đều không có không trùng tuyệt đối địa vị thống trị, cùng Mộ nạ tuyệt đối chiến lệch không chỉ một cấp bậc. Mặc dù là đẩy đến quả bóng, cũng sẽ ở chu đáo đội tuyển Pháp cầu thủ hậu vệ qué dày dưới nhìn bóng từ khung thành phía trên cùng hai bên lần lượt bay ra. Theo thời gian trôi đi, vốn đang ở trên khán đài vì là bờ ra dịu đội mỗi một lần tấn công mà, dương nanh muốn bước, mô nạ cũng đã yên tĩnh ngồi xuống. Bởi vì hắn rõ ràng, trừ phi kỳ tích, bờ ra dịu đội cuộc tranh tài này trên căn bản là thua chắc rồi. Quả nhiên, cứ việc bờ ra dịu đội ở thời khắc cuối cùng khởi sướng gần như điên quầng tấn công, thế nhưng điểm số nhưng vẫn không thể nào bị sửa. Đô! Đô! Đô! Làm trọng tài chính thổi lên trận đấu kết thúc tiếng cõi lúc, trên sân bóng bờ ra giữa các cầu thủ từng cái từng cái hứng Ngã xuống Đặc biệt là một ít rất có thể là một lần cuối cùng tham gia hật cục các đội viên cũ đám cổ động viên Bởa Gia Dụ cũng không muốn tin tưởng kết quả này. Nai Chi được xưng từ trước tới nay sang trọng nhất đội tuyển quốc gia một trong, mang theo đường kim vô địch, nam Bởa Gia Dụ tư thế đi tới nước Đức Bởa Gia Dụ đội lại ở tứ kết liền ầm ầm ngã xuống. Giản Lệ tuy rằng cũng rất phiền muộn, thế nhưng nàng biết Mộ Nạ vào lúc này cần hắn cổ vũ, cho nên nàng ngoan ngoãn ở Mộ Nạ trên mặt hôn một hồi, sau đó ăn ủi, "Hôn y, không liên quan, chúng ta lần sau trở lại, được không?" Mộ Nạ cũng không thể nào tiếp thu được sự thực này, nhưng hắn vẫn là đối với Giản Lệ bỏ ra vẻ mỉm cười. Sau đó gật gật đầu ôn nhã cũng gửi cho Nhi Tử một cái ánh mắt khích lệ, Mộ Na đồng dạng trở về một cái mỉm cười. Mộ Na cũng không có cùng một ít tức giận các cổ động viên như thế sớm rời khỏi sân diễn, cũng không có cùng một ít tiếc nối các cổ động viên như thế lưu ở trên khán đài thật lâu không muốn rời đi. Bởi vì hắn biết, vào lúc này, hắn nên xuống sân đi cùng các đồng đội đồng thời. Nhiều lần chờ trở, Mộ nạ đi tới trên sân bóng, con đường ghế dự bị lúc, đội tuyển Pháp bên kia đã là dấu tuyết, bởi vì bọn họ toàn bộ vọt vào chàng tham dự chúc mừng. Mà bờ ra giữ đội ghế dự bị nhưng là từng cái từng cái đuổi đầu dụ các cầu thủ, hai mắt của bọn họ vô thần nhìn về phía trước. Vả dày dạ cũng là một mục đứng tại chỗ, hắn hầu như có thể tưởng tượng đến sau trận đấu che ngập bầu trời mà đến áp lực. Mộ Na trực tiếp hướng đi trong sân bóng diện, hắn từng cái từng cái động viên hoặc tổn hoặc ngồi ở trên có các đồng đội đi tới Ronaldo trước mặt thời điểm, Mộ Na nhìn thấy trên mặt hắn cô đơn, một loại Mộ nạ bình thường xưa nay chưa từng nhìn thấy cô đơn, Mộ Na cũng không để ý Zona Ronaldo cái kia thân mồ hôi trực tiếp đem cái này lao đại ca ôm vào lòng, ghé vào lỗ tai hắn nói, "Johnny, chúng ta lần sau trở lại." "Lần sau?" Ronaldo cười khổ nói, lần sau hắn đã là sắp tới 34 tuổi, dựa theo chính mình hiện tại trạng thái 34 tuổi chính mình còn có thể đạt đến bờ ra dữu độ yêu cầu sao? Có thể đi. Zona đâu cũng không biết đáp án, có điều hắn vẫn là bỏ ra vẻ mỉm cười nói rằng, "Ừm, lần sau chúng ta trở lại." Vừa lúc đó, vốn là ở cùng các đồng đội chúc mừng Zidane cũng hướng về hai người đi tới. Hắn một lần đem ôm nạ cùng Ronaldo hai người, đem đầu kề sát ở hai người đầu trong lúc đó nói rằng, "Các ngươi còn có cơ hội, ta nhưng là một lần cuối cùng đây. Năm 2010, các ngươi trở lại đi." Zidane hiển nhiên là muốn an ủi hai cái đã từng câu lạc bộ đội hữu, nhưng không nghĩ cản thèm tăng thêm mấy phần cách sở tự. Ba người rơi vào yên lặng một hồi. Cuối cùng, vẫn là Mộ Na đánh vỡ này tia Trẩm Mặc, "Xỉ Diệu, nếu ngươi chiến thắng chúng ta, liền nhất định phải đi đến càng xa hơn nha. Ngươi muốn giúp chúng ta cầm lại cuộc." Di Đan tự tin cười cợt, "Yên tâm đi, ta nhất định sẽ đánh tới Berlin quét sân bóng." Nhìn cả người bị ướt đấm mồ hôi Di đan, tưởng tượng Di Đan bất cứ lúc nào có thể kết thúc nghề nghiệp cuộc đời, Mộ nạ đột nhiên buột lên một ý nghĩ, "Xỉ Diệu, có thể, đem ngươi hào đấu cho ta không?" Di Đan nhìn một chút thân mang thương phục Mộ Na, rõ ràng ngẩn người một chút, có điều rất nhanh lại phục hồi tinh thần lại, hắn phóng khoáng nở cười, "Không thành vấn đề. Có điều" Ngươi có phải là cũng nên cho ta một cái áo đấu đây? đâyích ta đợi lát nữa đi phòng thay đồ đưa cho ngươi đi mô nạ lúc này mới muốn từ bản thân thật giống không có mặc áo đấu haha ha. di đang cởi cởi cái này bị mồ hôi ngâm đến gần như trong suốt đội tuyển pháp số 10 áo đấu đưa cho mùa nạ sau đó di đang lại một vừa an ủi bờ ra dịu đội bên trong mấy cái khác diêu các đồng đội đồng thời hắn cũng được đại gia chúc phúc bị mang nhiều kỳ vọng bờ ra diêu đội cuối cùng vẫn là bởi vì thiếu binh thiếu tướng mà dừng lạiứ kết môạ cùng các đồng đội sắp sớm cáo biệt nước Đức các cụ Mỗ nã nhìn dưới chân sân vận động, tùy ý có thể thấy được gất cốt cờ sĩ cùng quảng cáo, cùng với trên mặt tràn ngập thất vọng cùng thống khổ đám cổ động viên Mờ Già Diêu, ở trong lòng nói với tự mình, ơn, năm 2010 chúng ta gặp quay đầu trở lại.